t r ư ớ c 172, bí thuật khí kinh m u ố n chết hôm nay bản tọa liền muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh một phen lọt vào thai liên thành bích lúc này cả khuôn mặt đều âm trầm xuống mình dù sao cũng là lục địa thần tiên cường giả hôm nay lại bị hai tên đại tông sư cho khiêu khích đây quả thực là không có đem hắn để vào mắt vừa dứt lời liên thành bích không có chút nào cho lý thuần phong cùng viên thiên cương hai người chuẩn bị cơ hội tốc độ ánh sáng giữa như quỷ mị thân ảnh đi thẳng tới bọn hắn trước mặt chết liên thành bích một trưởng rơi xuống lăng lệ trưởng phong phẳng phất cắt vỡ không gian phát ra một trận trói t a i suy suy âm thanh Thấy đây, một tiếng kịch liệt nổ vang liên thành bích hướng về sau phương lui cách xa mười m mà viên thiên cương cùng lý thuần phong hai người tình huống thảm hại hơn một chút trực tiếp bay ngược ra ngoài đây chính là t i ê n l ệ n h sao lý thuần phong lau một cái khỏe miệng vết máu trong tay xuất hiện ba cái đồng tiền làm sao hiện tại đem mấy cái k i a phá ngoạn ý lấy ra là muốn tính toán mình t ử kỳ sao liên thành bích vỗ vỗ mình ống tay áo vàng như lên trên mặt lộ ra một tia khinh thường không ta là đang tính ngươi t ử kỳ lý thuần phong dùng sức một nắm ba cái đồng tiền trong nháy mắt hóa thành một mảnh c õ i bụi sau đó bị hắn hút vào trực tiếp hút vào thể nội lý m i n h ngươi đ â y là một bên viên thiên cương nhìn thấy lý thuần phong đây đột phát tình huống chọn to s o n g mâu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy tại mọi người nhìn soi mói lý thuần phong trên thân khí tức tăng gọn ngắn ủi ba hơi công p h liền từ đại tổng sư đỉnh phong đi tới nửa b ư ớ lục địa thần tiên mà cố khí tức này còn tại dâng lên. gia hòa này chẳng lẽ là bí thuật đâu nhìn qua lý thuần phong trên thân khí tức cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng vọt thậm chí cơ hồ sẽ phải bước vào đến lục địa thần tiên trong lúc nhất thời hắn nguyên bản tự tin trên mặt lộ ra một tia hoàng sắc nếu là thật sự để hắn bước vào lục địa thần tiên cái tia sau này chiến đấu tất nhiên sẽ càng thêm phiền phức suy tư liên tục liên thành bích quyết định tiên hạ thủ v ị cường lúc này lại là xét đánh một trưởng hướng phía lý thuần phong trên thân đánh tới lập tức toàn bộ chiến trường tựa hồ đều bị một trưởng này phong chỗ vây quanh viên thiên cương một tiếng r ứ t lời đứng m ũ i chịu x à o ngăn tại lý thuần phong trước mặt một bên thiên ám tinh lý tử phạm cùng thiên tạng tinh ba nghìn viện cũng là lập tức sử dụng ra toàn thân thủ đoạn muốn ngăn lại liên thành bích liên thành bích khinh thường ánh mắt từ ba người trước mắt khẽ quét mà qua bây giờ ở trong mắt mình đây lý thuần phong mới là lớn nhất hai họa nếu là thật sự để hắn đột phá đến lục địa thần tiên vậy cái này trận kết cục kết quả cuối cùng coi như rất khó biết được chỉ là đông đóm cũng dám cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng muốn chết vừa dứt lời tức hổn hển liên thành bích phất tay hào vung lên thực lực yếu nhất thiên tạng tinh ba nghìn viện lập tức như là một cái gậy mất dây chơi viên thiên cương cùng lý tử phạm hai người thấy một màn này tái nhợt trên mặt trong nháy mắt xẹt qua một vòng cơ ư nghị n g kiên càng lay cây nói dễ dàng liên thành bích một trưởng tế ra lập tức giống như thế như v ạ n tân trực tiếp ép tới viên thiên cương cùng lý tử phạm hai người không t h ở nổi song phương thực lực vốn là cách xa càng huống hồ i trước mắt liên thành bích một lòng chỉ muốn giết chết lý thuần phong một trưởng này cơ h ộ i là dùng hết toàn lực viên thiên cương cùng lý tử phạm hai người lập tức sắc mặt trắng bệnh không thấy một t i a huyết sắc màu đó sầm huyết dịch cũng là thuận theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống ngay tại hai người chống đỡ không n ổ i thì đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh từ trước mặt hai người gào thét m à qua tiếp lấy chỉ dùng một t r ư ờ n g liền đánh lui liên thành bích đây cái này sao có thể liên thành bích nhìn lấy mình s o n g thủ phía trên máu me đồng địa hắn hoài nghỉ lại không cam ánh mắt nhìn về phía lý thuần phong nghiên giang nghiên lợi nói người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì làm sao khí cấp bại vòng tiếp xuống liền để ta cùng ngươi hào hào chơi đùa lý thuần phong nhẹ lây động ống tay áo tích bạch trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh cùng thòng dòng tựa hộ tại hắn bây giờ trong mắt đây chỉ là liên thành bích đã rất khó trở thành hắn đối thủ một chết liên thành bích giận dậm chân một cái g ầ y g ò thân thể lập tức như chàng tròn dây cung bay thẳng ra ngoài hắn s o n g trường tàn phá bừa bãi tốc độ nhanh chóng liền xem như một bên viên thiên cương đều thấy không rõ tung tích ảnh h ừ vậy liền thử một chút lý thuần phong m ặ t không đổi sắc một bước tiến lên trước thân thể có chút ngồi xuống khuất song thủ tuần hoàn một vòng lập tức một cái thái cực b á t quái đổ hiện lên ở hắn bên người và ảnh lại là một kích va chạm liên thành bích lại là bị bước l u i xa mấy chục thước không biết tại sao mình mới vừa cái kêu một đạo cường n g n h một trường cuối cùng tựa như đánh vào trên bông đồng dạng mềm yếu bất lực thật sự là vô cùng quỳ lại thử mấy lần liên thành bích như trước vẫn là như như vậy đầu dạng vô pháp công kích đến lý thuần phong bản thân làm sao trận này cở vừa mới bắt đầu đâu nhìn thở hồng hộc liên thành bích lý thuần phong mỉm cười tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra một k i a đã lâu đủ cười tiểu tử đ ừ n g tưởng rằng rằng này ngươi liền có thể đánh bại ta liên thành bích lau một cái cái chán mổ hồi nóng một đôi huyết mâu trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m lý thuần phong nói ra hắn thuê đây lý thuần phong tất nhiên là dùng một loại bí thuật mới khiến cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn liền từ đại tông sư nhảy lên đi tới lục địa thần tiên cảnh mà theo hắn biết phàm là bí thuật thời gian đồng dạng cũng không biết quá lâu càng đừng đề cập loại này cưỡng ép thực lực nhiều như thế bí thuật đoán chừng không cần một nén nhang công phu i a hỏa này đầy người công lực liền tính hoàn toàn tán loạn đến lúc đó nhưng chính là hắn tự kỷ lý thuần phong sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó tựa hồ cũng không có bị liên thành bích lời nói này hù đến bất quá cũng đúng như hắn suy nghĩ mình đích xác sử dụng là một loại bí thuật bí thuật tên là khí kinh loại vật này cần dùng ngoại vật đem thể nội chân khí câu dẫn đi ra mà trên người mình một mực mang theo đồng tiền đó là đầy kích nội chỉ cần một khi sử dụng thực lực mình liền có thể đi tới kinh người cảnh giới nhưng thời gian lại là không có liên thành bích tưởng tượng nhỏ như vậy bởi vì đây khí kinh có một cái chỗ tốt cái kia chính là tại thể nội rèn đúc một cái giống bùn nước đồng dạng đồ vật mà bình thường tu luyện chân khí nhưng là sẽ tích lũy ở bên trong bây giờ đây bùn nước đã sớm đi qua mình ngày đêm tích lũy đã sớm đầy chiếu hắn dự toán chỉ sợ đều có thể đánh lên dòng da hai canh giờ làm sao ngươi sợ sao lý thuần phong lông mày nhữ lại dễu cật nói bản toạ sẽ sợ người xin ó i mộng nhìn thấy một bên đánh lấy khí thế ngất trời chúc ngọc nhiên môi sơn khẽ mở một trận mê người vũ mị âm thanh theo gió mà đến phạm thị ngươi nhìn bên kia đánh bao nhiêu náo n h ư t a ta nghĩ chúng ta bên này cũng muốn phân ra thắng bại đang có ý này chương một trăm bảy mươi ba tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y đỉa cùng lúc đó một bên khác quan ngự thiên cùng đông hoàng thái nhất hai người chiến đấu cũng dần dần tiến nhập cuối cùng gây cấn giai đoạn quan ngự thiên thân hình dừng lại chân trái bỗng nhiên tại mặt đất đ ặ p mạnh nhẹ nhàng thân thể thả người nhảy lên mấy cái dậm chân liền đi tới đông hoàng quá trước mặt có chút dôi khúc bàn tay trên không trung vừa đi vừa về biến hóa tại bất tử thần công g a chỉ dưới bàn tay hắn uy lực đã xưa đâu bằng nay nếu là bình thường lục địa thần tiên nối liền mình như vậy một chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương hắn tà mị cười một tiếng bàn tay trong nháy mắt huyễn hóa thành n h ữ n g chảo hình dạng chiêu chiêu thẳng bức đông hoàng thái nhất yếu hại đông hoàng thái nhất thấy thế sắc mặt không có chút nào không h o à n g hốt hắn vất tay áo vung lên chỉ thấy trong tay lập tức nhiều hơn một thanh từ chân khí ngưng tụ trên tay hình thành phát sáng l ư ỡ i đao đây là âm dương g i a tuyệt kỹ một trong tụ khí thành l ư ỡ i đao nay thuật mũi tăng lên một thành công lực tụ khí thành l ư ỡ i đao huy lực liền sẽ tăng cường gấp đôi mà bằng vào mình bây giờ lục địa thần tiên thực lực đã có thể phát huy ra tụ khí thành lưới đao mười thành u y lực vành vành vành vành sử dụng ra tất cả vũ liêng một t r ư ờ n g một kiếm l a n g lệ chiêu thức tại song phương đỏ sức bên trong không ngừng ấm lên vẫn như trước đều rất khó làm gì được lẫn nhau lẽ nào lại như vậy quan ngự thiên hừ lạnh một tiếng một đôi đỏ tươi s o n g mâu gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đông hoàng thái nhất n h i ệ t huyết tại trong lồng ngực lăn bên trên lăn xuống hướng đỏ mặt không nghĩ tới đây đông hoàng thái nhất vậy mà như thế cường hãn ngược lại là mình đánh giá thấp hắn cho tới nay đây đông hoàng thái nhất đều tại đảm nhiệm tần quốc quốc sư một vị vì đó dốc hết tâm huyết xem bói thiên hạ đại sự chưa hề chân chính xuất thủ qua không người gặp qua hắn chân chính thực lực cái này cũng liền cho quan ngự t i ê n một loại rất lớn ảo giác cho là hắn chỉ có lục địa thần tiên thực lực chỉ biết xem bói tại gặp phải chân chính chiến đâu cũng chỉ là một đầu h ồ giấy nhưng vừa vặn cái kia một phen quyết tử đấu tranh cuối cùng vẫn là mình xem nhẹ hắn hắn hung giữ trường đông hoàng thái nhất trong tay cái kia như ẩn như hiện l ư ỡ i đ a o s ắ c bén ánh mắt bên trong hiện lên một tia e ngại nếu không phải mình tu luyện tiên tiên cơ ư n g khí bản thân phòng ngự siêu cường có thể chủ động ngăn cản đại bộ phận tổn thương bằng không hắn đã sớm rơi vào hạ phong trái lại chỉ đối diện đông hoàng thái nhất mặc dù mặt ngoài nhìn qua muốn so quan ngự thiên nhẹ nhõm rất nhiều bất quá khi đó thời khắc khắc căng cứng tâm lại là không dám chút nào đung lòng hắn s ắ c bén ánh mắt liếc qua quan ngự thiên sau đó lại liếc mắt nhìn còn tại một bên quan chiến dương đình thiên giờ phút này hắn giống như là một tôn băng lãnh phó tượng thờ ơ người này thực lực viễn siêu với mình nếu như chờ đến hắn xuất thủ vậy mình bên này sẽ lập tức lâm vào tan tác chi thế quan ngự thiên liếc qua rách nước ống tay áo á c độc trên mặt lộ ra một tia nhẹ răng cười la lớn chúng ta lại đến vừa dứt lời lại là một cái bước xa hướng thẳng đến đông hoàng thái nhất phát động một vòng mới mãnh liệt thế công đông hoàng thái nhất lông mày nhữ lại lúc này hai thanh khí nhận nằm ngang ở phía trước đón đỡ quan ngự thiên công kích nhưng là hắn phát hiện lần này quan ngự thiên công kích lại là càng lúc càng hung tàn mỗi một kích đều phản phất thế như v ạ n tấn để hắn đều không thể không hết sức chăm chú trong trận chiến đấu này ngay tại hai người lâm vào mãnh liệt chiến đấu bên trong một bên dương đỉnh thiên rủ xuống lông mày không nói hờ hững ánh mắt từ trong chiến trường k h á quét mà qua trực tiếp nhìn về phía cái kia một mặt tái nhợt dân chính hắn ngẩm đầu nhìn một cái phía tây phương hướng đến hôm nay rơi xuống tây Sơn, ánh chiều tà vô số đám mây phảng phất tại giờ phút này bị n h u ộ n thành một mảnh màu máu thời gian không nhiều lắm nói xong dương đình thiên một bước tiến lên trước hắn ánh mắt thâm thúy mài trống rỗng phảng phất không có tình cảm ba động tựa h ồ tại hắn trong mắt trước mắt tất cả đều như sâu kiến đồng dạng mặc hắn t r ả đạp hắn động hắn rốt c ụ c đ ộ n g thấy cảnh này đông hoàng thái nhất hổ khu chấn động sắc mặt một mảnh trắng bệnh hắn thần sắc khiếp sợ vô pháp tự điều khiển phảng phất một cây căng cứng dây cung lúc nào cũng có thể đứt đoạn ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản dương đình thiên thì một đạo nhanh chóng thân ảnh cướp đến mình trước m nhưng ngay cả như vậy quan ngự thiên không thông tha một chiêu một thức đều để đông hoàng thái nhất úc còn không mang nổi mình úc chớ nói chỉ là tiến đến trợ giúp doanh chính từ vong khí tức từng bước một tới gần doanh chính sắc mặt tái nhọn thân thể không tự kìm hãm được khét dun hắn nắm chặt nắm đâm cố nén nội tâm kinh hoàng một bên đã trọng thương cái nhiếp lông mày nhữ lại lúc này một cái bước xa ngăn tại doanh chính bên người giờ phút này hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh không thấy một tia huyết sắc chống r i ô n g ống tay háo thậm chí còn tại chạy ra ngoài da màu đỏ sầm huyết dịch nếu là toàn thị ngươi h n có lẽ còn có thể đánh với ta một trận bất quá bây giờ sao dương đình thiên nhìn qua ngăn tại trước mặt mình cái nhiếp lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường thấp giọng nói không đáng giá nhắc tới Khu khu. khan nhếp ho khan hai tiếng, một ngụm màu đỏ tươi huyết dịch phun thể màu Cái có tiếng, tươi tới, ngụm một đỏ giữa lúc dương đ ỉ n h thiên chuẩn bị vung tay nào trực tiếp đem cái nhiếp đánh bay thì đột nhiên hắn sắc mặt cứng lại cảm giác được hậu phương trong nháy mắt có một cố lăng lệ kiếm khí hướng hắn đánh tới tốc độ ánh sáng giữa dương đ ỉ n h thiên đột nhiên quay đầu song thủ c o n ở trước ngực một cố ngang nhiên chân khí trong nháy mắt đem chọn cái toàn thân đóng gói đứng lên nếu như là ta đây có thể có thể cùng ngơi ư một trận chiến tiếng như hoàng oanh tựa như thiên nhạc chỉ thấy cách đó không xa trên mái hiên đứng đ ấ y một đạo ưu nhã nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp tay nàng nắm một thanh kỳ dị trường kiếm mang trên mặt một bộ cổ q á i mặt nạ ba bùi tóc đen theo gió tung bay như là thác nước tết hết giới nàng thả người nhảy lên giống như bước trên mây mà đi tiết tử mấy hơi công phu liền rơi vào dương đình thiên trước mặt tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn y yể không nghĩ tới vậy mà n g ư ờ i cũng tới nhìn qua trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử dương đình thiên băng lanh trên mặt nhiều một tia kinh dị hắn dội ra ngón tay lấy lý hàn y yể nói ra hắn là các ngươi tuyết n g u y ệ t thành cũng muốn quản chuyện này sao đừng trách bản tọa nói cho ngươi nếu là chọc giận chúng ta tuyết nguyện thành liền có thể biến mất ai nói bản công tử tại sao không có nghe nói qua ngay tại dương đình thiên vừa dứt lời một đạo mở mịt nhẹ nhàng âm thanh từ cựu thiên rơi xuống truyền vào dương đỉnh t i ê n trong thai lập tức như là xét đánh lôi minh doa đến hắn trong thời gian ngắn s ữ n g s ờ tại chỗ thật lâu không nói phiêu m i ế u các chủ h ắ n hắn sao lại tới đây mà ặc dù không có nhìn thấy phiêu m i ế u các chủ b n g dáng nhưng là chỉ dựa vào một tiếng này thiên ngoại truyền âm hắn đã trăm phần trăm xác nhận đây phiêu m i ế u các chủ thực lực chỉ sợ đã cùng đế quân tranh l ệ c h không một nếu là hắn sẽ làm liên quan đừng nói bọn hắn t i ê n môn chín kỳ liền xem như chín mươi kỳ chín trăm kỳ vậy cũng chỉ có thể rơi vào vẫn lạc hạ tràng mặc dù không có nhìn thấy phiêu m i ệ u các chủ bóng dáng nhưng là chỉ dựa vào một tiếng này thiên ngoại truyền âm hắn đã trăm phần trăm xác nhận đây phiêu m i ệ u các chủ thực lực chỉ sợ đã cùng đế quân không kém bao nhiêu nếu là hắn sẽ làm liên quan đừng nói bọn hắn thiên môn chính kỳ liền xem như chín mươi kỳ chín trăm kỳ vậy cũng chỉ có thể rơi vào vẫn là thả t r à n g tại hạ cũng không phải là cố ý q u ấ y dày đến các chủ đại nhân mời các chủ đại nhân thứ tội dương đ ỉ n h tiên phi thường thức thời xoay người hướng phía phiêu m i ệ u các phương hướng túi người thở dài hắn rủ xuống lông mày gật đầu t ậ n làm k i ê m tốn thái độ bản các chủ hôm nay không muốn giết người các người đi đúng giúp bạn các chủ mang một câu cho các ngươi chủ tử không phải thứ gì đều là hắn có thể n h ú n g chạm nếu là hắn còn dám tại tuyết nguyệt thành n á o sự bạn các chủ không ngại đi một chuyến thiên sơn xúc hắn hạ hổ vừa mới nói xong đứng hàng tại tuyết nguyệt thành từng cái địa phương thiên sơn chín kỳ trong nháy mắt hổ khu chấn động con ngươi kịch liệt khuất trường vô pháp che giấu nội tâm khiếp sợ chi t ỉ n h bọn hắn n h a o nhao nhìn về phía phiêu m i ệ u các phương hướng thật lâu nói không nên lời một câu sắc mặt tại lúc này trở nên trắng bệnh vô cùng không thấy một tiêu huyết sắc đây dương đỉnh thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi tuy nói đây phiêu m i ệ u các chủ mới vừa nói cái kia lời nói mười phần khó nghe nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì đối địch với hắn hẳn là một con đường chết làm sao người có ý kiến gì không vừa dứt lời dương đình thiên trong nháy mắt cảm giác một cỗ thế như vạn tấn đặt ở mình trên lưng không đợi hắn tới kịp phản kháng chỉ nghe được phủ phủ một tiếng hắn trong nháy mắt hai chân mềm lún toàn bộ lúc này té quy dưới đất lại khó động đậy một cái dương đình thiên cắn chặt rằng sử dụng ra tất cả v ậ liếng vẫn như trước không cải biến được hắn hiện trạng khẩn cầu các chủ đại nhân dơ cao đánh khẽ thu thần thông bông tha ta dương đại ca chúng ta chín người sẽ lập tức rời đi tuyết nguyệt thành một bên thấy tình thế không ổn quan ngự thiên lúc này rủ xuống lông mày gật đầu một mặt khiêm tốn hướng phía phiêu m i ệ u các phương hướng nói ra đã như vậy các ngươi còn không mau cút đi vay như lôi đình âm thanh bỗng nhiên vang lên thiên sơn chín kỳ nghe được lời nói này trong lòng lập tức cảm giác huyết h ả i của quận tựa hồ tùy thời đều muốn dâng trào đi ra đồng dạng bọn hắn chín người lập tức thu tay lại không chẩn c h ờ chút nào trực tiếp hướng tuyết nguyệt thành bên ngoài chạy tới bây giờ cục diện đã không phải là bọn hắn có thể khống chế đã phiêu m i ệ n các chủ đều xuất thủ hiển nhiên nhiệm vụ này độ khó sẽ lần nữa mở r đa tạ các chủ đại nhân nhìn qua dương đ ỉ n h thiên thất tha thất thểu đứng lên đến quan ngự thiên vội vàng nói cảm tạ nói xong cũng là lập tức ngựa không dừng vó mang theo dương đ ỉ n h thiên cùng diệp cô thành hai người rời đi tuyết nguyệt thành phiêu miểu cát công tử ngươi không phải nói không muốn tham dự chuyện này sao thanh điệu hầu đứng ở tô hàn một bên t r ừ n g lớn lấy ngập nước mắt to thần sắc không k hiểu ô n g h hỏi không có nước tô hàn điểm một cái trách không nhẹ giọng trách mắng vừa dứt lời hiểu chuyện thanh điệu lập tức cầm ấm nước vì đó châm một chén nước trả sau đó ngoan ngoan đứng ở một bên bởi vì bản công tử cảm thấy dạng này thú vị một chút tô hàn g cầm lấy cái chén thưởng thức hai vòng khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên phong mang tật lộ trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ hà khí vậy tại sao công tử muốn đem chín người này trả về a trực tiếp giết không tốt hơn sao thật chẳng lẽ chỉ là muốn để bọn hắn trở về đưa tin cho đằng sau người sao thanh điệu gãi gãi đầu tiếp tục hỏi nhìn nàng sắc mặt kia tựa hồ vẫn còn có chút kiến thức nửa thời tô hàn g nghe được thanh điệu lần này đặt câu hỏi trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười hắn mấp máy trong chén nước trả giải thích nói bạn công tử bất quá là muốn nhìn một chút phía sau bọ người phản ứng thôi nếu nói xong t ô hàn sắc bén ánh mắt nhìn về phía nơi xa lẩm bẩm nói thanh điệu có khách nhân lên khách nhân lấy ở đâu khách nhân ngay tại thanh điệu ngoài miệng vừa nhắc tới xong ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân ngay sau đó ba tiếng trang nghiêm như hồng chung một dạng âm thanh ở ngoài cửa vang lên đại đường l ý thế dân đa tạ các chủ h ân cứu mạng bắc ly tiêu nhược cẩn đa tạ các chủ h ân cứu mạng đại tần doanh chính đa tạ các chủ ân cứu mạng công tử đây thanh điệu lập tức bị ngoài cửa âm thanh nghe được thần sát xứng sở đứng ngoài cửa thế nhưng là đứng tại cựu châu bên trên quyền lợi đình phong nhất chín người một、trong. Đã đều bây giờ đều ở ngoài cửa cùng têu lên têu đ á ba vị hoàng h c n tử. Bất quá n đế lập tức xuất hiện tại hắn trước mắt bất quá đã từng trên vạn người ba người giờ phút này trên mặt đều có chút đầy bụi đất hoàn toàn không có ngày xưa loại kia hùng bức bộ dáng ba vị còn xin đừng trước cảm tạ b ả n các chủ cứu các ngươi là có điều kiện tô hàn thả ra trong tay nước t r à chậm dại đứng người lên hướng phía ngoài cửa đi tới nghe được lời nói này lý thế dân tiêu nhược cẩn cùng danh o chính ba người sắc mặt lập tức có chút không hiểu ý nghĩa bọn hắn hai mặt nhìn nhau đồng loạt nhìn về phía phiêu miều các chủ không biết các chủ đại nhân có gì điều kiện thế dân tật nhiên toàn lực ứng phó đáp ứng chốc lát sau lý thế dân thấy danh o chính cùng tiêu nhược cẩn hai người sắc mặt khen nết không biết làm sao lúc này một bước hướng phía trước dẫn đầu hỏi nhìn thấy lý thế dân dẫn đầu danh chính lập tức có một cỗ bỏ lỡ tiên cơ cảm giác xem ra mình không nên tại những phương diện này không quả quyết các chủ đại nhân yên tâm chỉ cần quả nhân có thể làm được liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi lập tức danh o chính cũng là một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhìn về phía trước mặt một mặt phong khinh vân đạm phiêu miếu các chủ nói ra chắc cũng giống vậy tiêu nhược cần thấy hai người đều ưng thuận lời hứa trong lòng không dám tiếp tục lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới dứt khoát quả quyết nói ba vị quả nhiên sàng khoái bất quá tại hạ muốn chỉ vật m ư ờ i phần quý trọng liền không biết ba vị có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích tô hàn lạnh nhạt ánh mắt đảo qua ba người vừa cười vừa nói nghe được lời nói này lý thế dân tiêu nhược cẩn cùng danh o chính ba người lập tức cảm giác lòng đang đổ máu bất quá dù sao đây phiêu m i ệ u các chủ thế nhưng là mới vừa cứu bọn hắn một mạng vô luận là cái gì bọn hắn đều sẽ cho dù là cho vài tòa thành trì bọn hắn cũng nguyện ý bỏ được còn xin các chủ đại nhân chỉ rõ lý thế dân rủ xuống lông mày gật đầu suy tư một lát sau hỏi tiếp lời này nói ra tiêu nhược cẩn cùng danh o chính hai người bỗng nhiên ngần g đầu thường ngực ánh mắt trừng trừng d ừ n g ở phiêu m i ệ u các chủ thân bên trên bọn hắn đều muốn biết tiếp xuống bọn hắn phải bỏ qua đồ vật bản công tử cần đại đường thiên tội kiếm đại tần thiên vân kiếm cùng b dù sao trước đó tiêu sắt đã đem thiên trảm kiếm trao đổi cho mình nghe được một tiếng này dừng lại khó chịu nhất không ai qua được tiêu nhược cẩn hắn đương nhiên biết thiên trảm kiếm đã mất đi còn không biết tiếp xuống đây phiêu m i ệ u các chủ còn biết đưa ra cái gì đáp ứng được rồi được rồi đem t u y ế t n g u y ệ t thành này cho ta đi chương một trăm bảy mươi lăm giải thích nghĩ hoặc đây trong lúc nhất thời tiêu nhược cẩn lông mày nhữ lại khoe miệng nhẹ nhàng mím chặt hắn vẫn đục ánh mắt biến thâm trầm mà suy tư phản phất trên vai gánh chịu lấy to lớn lựa chọn áp lực bất quá hắn nghĩ lại t u y ế t nguyện thành này mặc dù mặt ngoài là mình nhưng là đã sớm hữu danh vô thực mình với tư cách bắc ly hoàng đế ngay cả mình thân binh hổ bí lang đều không mang vào đến dạng này xem xét tuyết n g u y ệ t thành này lại cùng mình có quan hệ gì nữa nha đã các chủ đại nhân đ ư a thích cái tia c h ấ m tự nhiên là sẽ song thủ dâng lên không có một tia dư thừa xoắn suýt tiêu nhược cần lập tức huy động song thủ trực tiếp phó thác hướng về phía trước một mặt khẳng khái nói ra một bên doanh chính cùng lý thế dân cũng là như thế tuy nói đây thiên tội kiếm cùng thiên vấn kiếm đích xác đối bọn h ắ n quốc gia có bất p h à m ý nghĩa nhưng là lại chất quý vậy cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi so với hai người tính mệnh càng là không đáng giá nhắc tới hôm nay nếu không phải các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút chỉ sợ hiện tại bọn hắn hai đều đã hai chân bước vào quỷ m ư ờ quan thế dân cũng nguyện ý đem thiên tội kiếm tặng cùng các chủ đại nhân quả nhân cũng nguyện ý đem thiên vấn kiếm tặng cùng các chủ đại nhân doanh chính cùng lý thế dân hai người nhìn chăm chú một chút sau đó không có nửa điểm chần chờ trực tiếp gật đầu đáp ứng nói như thế rất tốt tô hàn nhẹ nhàng vung vẫy tay áo dài tại trong gió nhẹ ung dung phiêu động hàn tích bạch tuấn tú trên mặt như gió xuân ấm áp một đôi sáng tỏ như nước sông mâu từ ba người trước mặt khe quét mà qua đã như vậy cái kêu bản các chủ liền nhận lấy vừa dứt lời chỉ thấy tô hàn p h t tay áo vung lên trong nháy mắt hai đạo kim quang t ừ trên trời gào thét mà qua chỉ là chỉ c h ó t mắt công phu hai thanh hiện ra kim quang trường kiếm xuất hiện ở tô hàn trong tay thiên tội thiên trảm thiên vấn như vậy chín thanh đệ vương chỉ kiếm ta đã đạt được ba thanh tô hàn giơ lên trong tay hai thanh lợi kiếm cực kỳ quan sát một vòng trong lòng nghĩ thầm đây ba thanh trường kiếm tướng mạo đại kém hay không càng giống là một bảo nhiều thai đồng dạng lại thêm trước đó mình ám chỉ chu vô thị tin tức sợ là đại minh thiên su kiếm không lâu sau đó cũng là không nói chơi cứ như vậy chỉ cần mình lại chủ tính một cái còn lại năm thanh đế vương chi kiếm cũng biết rơi xuống trên tay mình nếu không phải hệ thống quy định loại này kiếm chỉ có thể từ có mang đế quốc khí vận người tự mình giao cho mình trên tay mà mình cũng không cần như thế đại phí c h u trương nương tựa theo mình thực lực trực tiếp vung tay lên còn không phải dễ như t r ở bàn tay t nhìn qua trước mặt đây kinh người một màn doanh chính cùng lý thế dân hai người hai mặt nhìn nhau hơi nhữ m ẩ y vẻ mặt toát ra kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi vô luận là thiên tội kiếm vẫn là thiên v â n kiếm cả hai đều tại ngàn dặm bên ngoài hoàng cung bên trong thế nhưng là một cái c h ư ớ c mắt công phu đây kiếm liền đã đi tới phiêu miệu các chủ trên tay đây phiêu miệu các chủ thực lực quả nhiên là không phải tầm thường không hổ là cựu châu đệ nhất nhân xưng hảo các chủ đại nhân tại hạ có một chuyện không rõ mong rằng các chủ đại nhân giải thích nghi hoặc ngay tại giao ra thiên tội kiếm về sau lý thế dân đột nhiên lông mày nhữ lại thần s ắ c không hiểu hỏi lý công tử là muốn hỏi cái này lần đến đây ám sát các n g ư ơ i người là người nào không tô hàn mỉm cười một bộ xem thấu lý thế dân tâm tư bộ dáng lời này vừa nói ra doanh chính cùng tiêu nhược cần hai người đ ố n g nhiên ngầm đầu hai cặp chần chờ ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tại trước mắt phiêu mị ở các chủ thân bên trên lý thế dân mới vừa nghị vấn cũng chính là hai người bọn họ trong lòng nghị vấn bọn hắn là cao quý một phương đế quốc bá chủ hôm nay tại tuyết n g u y ệ t thành này vậy mà đột nhiên gặp tập kích chuyện thế này nếu là c h u y ế n đi bọn hắn sắc mặt chẳng phải là không ánh sáng ngày hôm nay bên trong đến đây ám sát bọn hắn người càng là to gan lớn mật cũng dám không để ý một cái đại quốc trả thù suy nghĩ kỹ một chút đây hết thể đều là có dự mưu sự tình càng hướng hồ mỗi người bọn họ thực lực không tầm thường mỗi người đều là lục địa thần tiên thực lực bực này thu hút đ ặ t ở toàn bộ c ử u châu bên trên đó cũng là độc nhất vô nhị xa xa rất trước cho dù là bây giờ bây giờ tối cường thiếu lâm võ đang hai môn phái thu về đêm chỉ sợ cũng làm không được điểm này lý thế dân nhẹ gật đầu Thân một ắ t toát ra m tia lăng lệ sắc khí. Nếu là lần Nếu này sắc khí. bên i ai, đến từ nơi liền triệu tiểu cái kia giết ế đến t từ trở tức tập trâu, thần tắc tử, một được đạp đem chỉ cần chờ còn bọn b họ nào, hắn hắn nhân những loạn không ngống. là lập ma về, mã, Một bên doanh chính cùng tiêu nhược cần hai người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên cũng là dạng này ý nghĩ cũng dám ám sát bọn hắn vậy liền nhất định phải nghĩ đến sau khi thất bại liền sẽ lọt vào đế vương vô cùng tận trả thù thiên sơn chính kỳ tô hàn nhẹ lay động ống tay áo bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt hắn mỉm cười mở miệng nói ra lời này vừa nói ra hoàn toàn yên tĩnh tại phiêu m i ệ n các bên ngoài cấp tốc lan tràn ra mỗi người biểu lộ đều tại thời khắc này đọc lại có người không tự giác che miệng có người cái cằm đều nhanh rơi xuống đất bọn hắn trong n à y trên c h á n mồ hôi dịn không ngừng chạy ra không tiếng động kinh hô phảng phất không ngừng đ è xuống bọn hắn h ế t hầu để bọn hắn một câu đều nói không ra miệng loại tình huống này đang kéo dài chừng mười hơi thở qua đi l ạ g im tràng diện trong nháy mắt giống nổ tung đ ồ n g dạng ở đây mỗi người đều mặt lộ vẻ sầu khổ bắt đầu nhỏ giọng thầm thì đứng lên chuyên u ô n cùng suy đoán trong đám người không ngừng lan tràn tựa hô đều bởi vì phiêu m i ệ n các chủ lời nói này cảm thấy mười phần k i ế p sợ thiên s cái tổ chức này tại c ử u châu thượng chân tồn tại sao đây không phải một mực truyền thuyết bên trong tổ chức sao nghĩ không ra c ử u châu thượng chân có những người này à? chẳng lẽ dám phách lối như vậy ưng ngạnh liền xem như thiên sơn chính kỳ có thể những người này hành động không khỏi cũng quá cả gan làm loạn đi cũng dám tại tuyết n g u y ệ t thành đồng thời ám sát ba vị hoàng đế thiên s ơ n chính kỳ quả nhiên là khủng bố như vậy à? ai nói không phải đâu may mắn có các chủ đại nhân xuất thủ không phải không phải chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a k h i p sợ cùng hoài nghỉ trong đám người không ngừng lên men giờ phút này lý thế dân doanh chính cùng tiêu nhược cần ba người sắc mặt cũng biến thành trọ xanh trợ tím hai mắt t r ừ n g lớn một bộ không thể tin được bộ dáng thiên sơn chín kỳ tại bọn hắn trong ấn tượng chính như người xung quanh nói tới như thế cho tới nay đều là một cái thần thoại truyền thuế tại đây cựu châu bên trên đường nói nhìn thấy một thần liền ngay cả một tia phong thanh đều không có thật không nghĩ đến ngay tại hôm nay này thiên sơn chín kỳ vậy mà dốc toàn bộ lực lượng mà mục đích đó là giết bọn hắn ba người dùng cái này n h u loạn cựu châu nếu không phải phiêu miều các chủ kịp thời xuất thủ chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đầu một nơi thần một n g o nghĩ tới đây Trong tức lòng bọn họ lập tức lại họ phiêu đối một i u các chủ lên m trận đặc kính ý các chủ đại nhân, không dạy đặc đại các chủ ý bên i thiền ế t này doanh chính do dự phút chốc đột nhiên hắn đột nhiên thông suốt nghĩ đến trước đó không lâu phiêu m i ệ u các chủ cái kia lời nói lập tức tâm huyết dân g trào liền vội hỏi lối ra lời này vừa nói ra mới vừa câm như hên đám người lần nữa nhắc lên một trận c u ồ n g phong lắm c h i ề u chủ nhân thiên sơn c h í n kỳ đằng sau lại còn một người khác hoàn toàn vậy người này không khỏi cũng quá lợi hại a t r ờ i ạ nguyên bản ta coi là này thiên sơn chín kỳ là chín người tạo thành không nghĩ tới phía trên lại còn có người bọn họ đây chủ nhân hẳn là lợi hại a đúng vậy ạ có thể k h ô n g c h ê ở chín cái lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ cái kia người sau lưng chẳng phải là thiên nhân cảnh giới thiên nhân cảnh cựu châu thượng chân có cảnh giới này sao khủng bố như thế khủng bố như vậy ạ vốn cho rằng thiên nhân cảnh liền tồn tại thần thoại bên trong không nghĩ tới thật có người đột phá đến cảnh giới kia nghe được danh o chính vấn đề phiêu m i ệ u các bên ngoài đám người mỗi người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nguyên bản trong mắt bọn hắn này thiên sơn chính kỳ vốn là đứng tại cựu châu bên trên đỉnh phong đám người kia thế nhưng là đột nhiên nói cho bọn hắn phía trên còn một người khác hoàn toàn đây để bọn hắn làm sao không kinh ngạc bản công tử cùng hắn vốn không che mặt chỉ biết là hắn tại thiên sơn tô hàn khoát tay á o một mặt phong khinh vân đạo nói ra tựa hồ tại hắn trong mắt như hôm nay sơn người kia vẫn như c ũ không đáng giá nhắc tới bất quá sự thật cũng là như thế nếu là tô hàn ý, h ắ n đích xác có thể d i ệ t toàn bộ thiên sơn chính kỳ bất quá hắn còn muốn biết càng nhiều tất cả tất cả phía sau bí mật đa tạ các chủ đại nhân giải thích nghỉ hoặc doanh chính rủ xuống lông mày gật đầu sát mặc t tôn kính túi người thở mười m người dài nói. phần kính ặ dù biết người phía sau màn là ai nhưng là doanh chính lý thế dân cùng tiêu nhược cận ba người giờ phút này lại là a cũng cao h ứ n g khó lường đến thậm chí tái n h ọ t trên mặt tần ẩn có một ít xương khói vung đi không được dù sao thủ hạ có thể k h ô n g chế đầy thiên sơn chính kỳ cái kia hắn thực lực tất nhiên bất phàm thậm chí thật có khả năng như người xung quanh nói đã đến thiên nhân cảnh giới liên tính bọn hắn quân đội lại thế nào c ứ n g hãn cũng bù không được truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh c ờ g i ả chỉ sọ、so, mọi người ở đây ngoại trừ trước mắt vị này thần bí khó lường phiêu miếu các chủ có thể đánh bại hắn bên ngoài người khắc càng là si tâm vọng tưởng mà muốn nói động phiêu m i ể u các chủ đi đối phó hắn cái kia càng là k h ó như lên trời chỉ cần không chạm tới phiêu m i ể u các chủ đại nhân lợi ích rất khó để hắn chủ động xuất thủ ngay tại lý thế dân doanh chính cùng tiêu nhược cần ba người lâm vào trầm tư thời khắc một tiếng thanh thủy âm thanh lại lần nữa đem bọn hắn từ trong tưởng tượng kéo về đến hiện thực chư vị thời điểm không còn sớm chư vị còn xin trở về h ả o hảo nghỉ ngơi a nói xong tô hàn phất tay hào vung lên không có nói nhiều một câu trực tiếp mang theo thanh điệu cùng lý hàn y h a i người trực tiếp đi vào phiêu m i ệ n các nhìn thấy một màn này lý thế dân bất đắc dĩ túi thấp đầu xuống hiện nhiên phiêu m i ệ u các chủ là không chuẩn bị xen vào nữa đằng sau sự tình chẳng qua hiện nay nguy cơ mặc dù nhìn lên đến đã trừ bỏ nhưng là tiềm ẩn nguy hiểm lại là không thể không tránh cho hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trọng thương không thôi viên thiên cương đám người trong lòng lập tức cảm giác có mấy phần thần thương chuyến này đi ra ngoài thế nhưng là cơ hồ đem chọn cái bất lương nhân đều bồi tiến bảo vì kế hoạch hôm nay vẫn là đi đầu trở về ngang bên cạnh người thương thế giữa tốt lại đến một chuyến tuyết nguyệt thành một bên doanh chính cũng là dạng này ý nghĩ lần này mặc dù hắm đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí bên người mang theo cái n h i ế cùng đông hoàng thái nhất hai vị lục địa thần tiên đi cùng. nhưng cuối cùng vẫn là địch nhân cao hơn một bậc kém chút để mạng hắn tang tại chỗ lần này mặc dù hắn may mắn sống t i ế p được thế nhưng là đại giới lại là rất lớn b ồ i lên kiếm thánh cái nhiếp một cánh tay ai doanh chính thở dài m ộ t hơi ảm đạm ánh mắt nhìn một cái cái nhiếp nói cái tiên sinh quả nhân nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo cái tay này đa tạo bệ hạ cái nhiếp sắc mặt t r ắ n g bệnh cố n é n các vị trí có thể chuyển đến kịch liệt đau nhức đáp lại nói nói xong doanh chính một đoàn người cũng rời đi phiêu miếu các bệ hạ chúng ta cũng nên rời đi ngay tại tiêu nhược cần chậm chạp đứng tại chỗ không hề bị lay động thì một bên quốc sư tể thiền trần tiến lên dò hỏi ân tiêu nhược cẩn nhẹ gật đầu hắn chú ý đến trước mắt đã từng tiên phong đạo cốt quốc sư bây giờ lại là vô cùng t u ổ i già sức yếu giống như tàn đang đồng dạng tùy thời đều muốn d ọ t cát quốc sư đi thôi theo ba vị đế vương một chức một sau rời đi nơi này một chút ngăn ở phiêu m i ệ u các bên ngoài xem náo nhiệt đám người giờ phút này cũng là chậm rãi tàn ra cuối cùng không có mùa hay đúng lúc này hai đạo bóng hình xinh đẹp nhìn qua bốn phía không người thì nhẹ nhàng bước liên tục bước nhanh đi tới phiêu m i ệ u các ngoài cửa trả lời phiêu m i ệ n cát tô h ẳ n vừa tọa hội nguyên lai、like、vị trí còn không có đem băng ghế n g nóng hắn đột nhiên lông mày vẹ miệng hai ơ i lộ r một t a t h ư ờ người nhân khó mà phát mà giác c Đã đ ế này liền v o trong đi. Tô、Hàn、ruốt ruốt t Hàn a chính n động thanh nói môn người bất bị dứt thấy tử một đại đẩy một đi phiêu chẩm chỉ ra. Vừa ra, sắc các có mặc hắc lời, miệu rãi hai trước sau một vị này người bảo nữ đến. là âm q u ý phái trúc ngọc nhiên g cùng loan loan hai người âm q u ý phái trúc ngọc nhiên g gặp qua các chủ đại nhân âm q u ý phái loan loan gặp qua các chủ đại nhân So hoạt với mấy ngày trước mấy thấy ngày đây nhìn xem ra lần trước viên đan dược kia cho vẫn còn có chút tác dụng tô hàn nhẹ nhàng gõ mặt bàn sắp bén ánh mắt tại t r ú c ngọc nhiên trên thân vừa đi vừa về gió xét vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra mọi người ở đây ngoại trừ t r ú c ngọc nhiên những người còn lại trên mặt đều hoặc nhiều hoặc thiếu đều lộ ra vẻ kinh ngạc công tử đan dược gì thanh điều cãi gái đầu có chút không hiểu nhìn về phía tô hàn nói không đợi tô hàn trở lại trước mắt t r ú c ngọc nhiên lập tức tiến lên một bước túi người thở dài một mặt cung kính nói ra đa tạ các chủ đại nhân lần trước ban thuốc tiểu nữ tử mới lấy đột phá đến lục địa thần tiên tô hàn nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa tại thiên sơn chín kỳ chuẩn bị tập kích trước đó tô hàn liền đã sớm biết tất cả hắn đặc biệt tìm được lúc ấy âm、um, q u ý phái trưởng môn trúc ngọc nhiên ban cho hắn một mai phá cực đan bất quá nàng cũng không có để cho mình thất vọng ngắn ngủi ba ngày thời gian đã đột phá đến lục địa t h ầ n tiên thậm chí chân khí mười phần vững chắc không giống bách tổn đạo nhân giống nhau c h ứ n g khí hư hư thực thực mà mình sở dĩ làm như thế đương nhiên cũng là vì để trò chơi thú vị một chút đa đối phương lựa chọn từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ vậy mình rút một cái đây âm、um, quy phái trúc ngọc nhiên có cái gì không được đa tạ các chủ đại nhân tiểu nữ tử có một cái yêu c Cứ có cả phục Trúc nói đừng ngại.、Tiểu、nữ tử hy vọng có thể đem Loan Loan đặt ở ngài bên người, cả đời phục ngươi.、Chúc、ngọc Nghiên nhìn một bên Loan Loan, mỉ môi, kiên quyết nói Tiểu đời môi, đem đặt tử thể thị một rứt khoát quyết hy mỉ ra. ở sư phó một bên loan loan nghe được lời nói này đột nhiên thần sắc xứng sở tích trắng như ngọc trên mặt toát ra một tia kinh ngạc tuy nói mình l ầ n trước tại bên cạnh sư phụ bên cạnh mở qua dạng này trò đùa thật không nghĩ đến sư phó lần này vậy mà đến thật có thế chương một trăm bảy mươi bảy cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a nghe được phiêu m i ệ n các chủ trả lời loan loan vô cùng ngạc nhiên g â y nốc xứng sở tại chỗ sắc mặt nàng t h ẹ n thủng một đôi thanh tịnh như nước song mâu nhẹ nhàng chất động lại có chút không biết làm sao nhìn về phía trước mặt bạch di thiếu niên trước kia mình thế nhưng là muốn ở chỗ này đều bị cái này các chủ đại nhân trực tiếp một ngụm từ chối làm sao hôm nay sư phó nàng lão nhân ra liền nhấc lên đời miệng phiêu miệng các chủ hắn c ư như vậy đột nhiên như vậy dứt khoát đáp ứng chẳng lẽ nói là bởi vì gần nhất phiêu miệng các sự t ì n h quá nhiều cần một tên làm việc là v ặ t bản công tử hiện tại đích sắc là cần một tên làm việc là vật tô hàn mỉm cười một bộ xem thấu loan loan tâm tư thần sắc nhìn qua nàng nói thẳng a thật sự là làm việc là vật loan loan ra mặt đột nhiên run dậy một cái nói thế nào mình cũng là âm q u ý phái t h á n h nữ tương lai âm q u ý phái trưởng môn vậy mà đang đây phi ê u m i ệ u các bên trong làm việc lặt là vặt hôm đó sau nếu như bị sư phi huyên gia hỏa kia biết chẳng phải là muốn nhận nàng chế d ê y ờ làm sao tô hàn nhìn qua loan loan có chút không tình nguyện thần sắc khoe miệng chứa lên một vòng nụ cười hắn thon cao ngón tay nhẹ nhàng gõ động lên mặt bàn lạnh nhạt hỏi không phải là không nguyện ý lời này vừa nói ra loan loan sắc mặt trong nháy mắt hoảng nàng liếc nhìn bên cạnh sư phó trúc ngọc nhiên sau đó hoàng hốt chạy vừa nhìn về phía trước mặt phi ô miệ các chủ không, không, không, loan loan không phải ý tứ này. loan loan điên cuồng khoát tay áo tích trắng như ngọc khuôn mặt giờ phút này khẩn trương vô cùng đỏ lên nàng thẳng lắc đầu nhỏ giọng nói ra loan loan nguyện ý cả đợi phục thị tại các chủ bên người đại nhân như thế rất tốt tô hàn mấp may trong chén nước trà bình tĩnh ánh mắt liếc qua loan loan bên cạnh trúc ngọc nhiên tiếp tục nói t i ê n tâm làm việc lặt vặt lại cũng không phải là một mình ngươi lúc này ngầm h i ể u trúc ngọc nhiên lập tức rủ xuống lông mày gật đầu túi đầu nói các chủ đại nhân thiếp thân xin được cáo lùi trước giờ phút này loan loan thần sắc khẽ g i ậ mình có chút không hiểu ý nghĩa nàng gãi gãi đầu nhìn qua sư phói ô miếu các chủ trên、thân. còn có một người loan loan trầm tư suy nghĩ n u h ò a con mắt nhìn một chút vị kia đang tại cho phiêu m i ệ u các chủ đồ nước thanh sam nữ tử lẩm bẩm nói chẳng lẽ nàng cũng là cũng giống như mình là làm việc lập vặt ra đi ngay tại trúc ngọc nghiên rời đi phiêu m i ệ u các không lâu tô hàn bất động thanh s ắ c nói ra vừa dứt lời thanh thúy cờ cờ ít ê tê Thế âm thanh lạng yên v a n g lên chỉ thấy lầu hai một gian xương phòng cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra một đạo dáng người vận chuyển nữ tử xuất hiện tại loan loan trong mắt nàng nhẹ nhàng bước liên tục bộ pháp nhẹ nhàng đi xuống sư phi h u ê n người tại sao lại ở chỗ này loan chừng lớn lấy như nước trong veo mắt to dù nhẹ nhẹ tay trái chỉ vào sư phi huyên có chút không dám tin tưởng nhìn mình cựu địch sư phi huyên vậy mà cũng tại đây phiêu m i ệ u các bên trong sư phi huyên sắc mặt bình tĩnh nhu tình như nước ánh mắt từ loan loan trên thân khẽ quét mà qua tựa hồ đối với loan loan ngoài ý muốn cũng không cảm thấy hứng thú nàng dạo bước đi đến phiêu m i ệ u các chủ trước mặt túi người gật đầu một mặt tôn kính thở dài nói sư phi huyên ra mắt công tử đây đây đây một bên loan loan như trước vẫn là một mặt khó có thể tin thần sắc nàng nhìn một chút sư phi huyên sau đó lại nhìn một chút phiêu m i ệ n các chủ lập tức cảm giác đây hết thể đều có chút không quá chân thật đồng dạo dù sao trước đó không lâu, phiêu miếu các chủ thế nhưng là trợ giúp mình sư phó đột phá đến lục địa thần tiên với lại mục đích cũng là vì có thể làm cho nàng tiến đến ngăn cản ám sát lý thế dân phạm thanh huệ thế nhưng là đây sư phi huyên thế nhưng là phạm thanh huệ thân truyền đệ tử nàng vì sao hôm nay xuất hiện ở đây lại đến tột u cùng là vì cái gì chẳng lẽ lại phiêu miếu các chủ tại bước tiếp theo đại cờ làm sao nhìn thấy ngươi về sau đồng liêu cực kỳ kinh ngạc sao tô hẳn cười nhạt một tiếng ngón tay khẽ chọc một cái mặt bàn trước mắt sư phi huệ lập tức dạo bước tiến lên thành thạo cầm lấy ấm nước vì đó châm một chén nước trà một màn này nhìn loan loan càng là sướng sốt một chút đã từng vị t i a cao cao tại thượng tự xưng là thanh cao sư phi huyên vậy mà chủ động là phiêu miễu các chủ bưng trà đưa nước đây nhìn nàng làm sao không kinh ngạc với lại phiêu miễu các chủ mới vừa câu t i a đồng liêu lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại đây sư phi huyên cũng cũng giống như mình trở thành tại đây phiêu miễu các làm việc lập v ậ t ý nghĩ này một khi sinh ra loan loan lập tức đ ố n g nhiên g ầ n đầu chừng chừng nhìn qua phiêu miễu các chủ cùng một bên n ợ i lập sư phi huyên hiển nhiên ý nghĩ này của mình là đoán đúng v ề sau hai người các ngươi liền phụ trách đây phiêu m i ệ u các vệ sinh liền tốt nhớ kỹ trên mặt bàn không thể có một điểm cho bụi nếu không liền đem hai người các ngươi đưa cho ngoài cửa tiểu ăn mày tuân mệnh công tử loan loan lông mày n h u lại nghĩ đến mình lúc đi vào ngoài cửa cái kia t u é t miệng đối với mình cười ngây nô g tiểu ăn mày lập tức cảm thấy ra đầu tê dại một hồi liền liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói mình dù sao cũng là âm quý phái thánh nữ nếu như bị đưa cho ngoài cửa tiểu ăn mày còn không phải bị người trong thiên hạ cười nạo càng h ố hồ mình c ự địch sư phi huyên ngay tại trước mặt mình nếu thật có ngày đó sợi đến lợi hại nhất chính là nàng tu đợi đứng ở tô hàn bên cạnh sư phi huyên cũng là túi người đáp ứng nói bất quá sắc mặt nàng âm tình bất định môi sơn có chút nút ních tựa hồ có cái gì muốn nói công tử không biết sư phó ta sự tỉnh sư phi huyên khét cắn hàm răng chấm tư một lát sau vẫn là tiến lên truy vấn nhìn thấy sư phi huyên một mặt khẩn trương bộ dáng loan loan lông mày níu lại trong lòng nghĩ t h ầ m nàng sư phó phạm thanh huệ cái k i a l á o yêu bà thế nào yên tâm bản công tử nói lời giữ lời đã bản công tử đáp ứng ươi liền nhất định sẽ làm đến tô hàn thể thả thản phất tay áo vung lên đông nhiên hắn xoay người nhìn về phía một bản sư phi huyên ngưng bất quá về sau trong các việc cần hoàn thành chịu khó một chút đa tạ công tử đa tạ công tử sư phi huyên biết nghe được câu này sư phi huyên sắc mặt trong nháy mắt lộ ra một kia đã lâu nụ cười không ngừng túi đầu đáp tạ nói nguyên lai、like、là dạng này a một bên thấy rõ loan loan thấy cảnh này cũng là h i ể u rõ ra nguyên lai、like、là sư phi huyên lưu tại nơi này là vì nàng sư phó phạm thanh huệ a bất quá nàng sư phó phạm thanh huệ không phải đã đạt đến lục địa thần tiến cảnh với lại đứng ở phiêu miệu các chủ mặt đối lập sao làm sao đây phiêu miệu các chủ còn phải giút nàng a suy tư thật lâu loan loan cũng không có muốn ra một hợp lý đáp án loan loan cứ như vậy một mực tại phiêu m i ệ u các lầu một đi qua đi lại chấm tư suy nghĩ đợi nàng lại nhìn quá khứ thì phát hiện trước mắt sư phi huyên không biết lúc nào đã đổi lại một bộ kỳ dị trang phục trắng đen sen kẽ liên y váy dài một đầu thuần bạch sắc tạp dề thắt ở bên hông phía trên còn cài lấy một chút bộ dáng kỳ quái hoa văn mà tại nàng dưới chân ngọc một đôi gót cực cao d à y bị nàng giẫm tại dưới chân nguyên bản hai người thân cao không kém bao nhiêu bây giờ tại đây d à y cao góp tác dụng dưới đây sư phi huyên dòng dã cao hơn nàng ra nửa cái đầu đây sư tỷ tỷ ngươi đây xuyên là cái gì a l o a ngay l tại loan loan kinh ngạc sau khi một bộ quần áo đập vào nàng trên mặt nàng nhìn thoáng qua tiểu giáng cùng sư phi viên mặc trên người không kém bao nhiêu nhưng là nhan sắc lại là thiếu nữ phân vừa nghĩ tới mặc như thế quần áo nàng tích trắng như ngọc trên mặt chậm rãi bay lên hai đoà đỏ ửng ngoài miệng nhắc tới nguyên lai、like、các chủ đại nhân còn có dạng này đam mê vẹn vẹn không đến một chén trà công phu loan loan cũng đổi một bộ quần áo đi ra duyên dáng yêu kiểu dung mạo như thiên tiên dính sát hợp tự thân trang phục nữ buộc có thể nói là đem nàng cái kia nhẹ nhàng dáng người lại phụ trợ ngạo nhân ba phần nhất là cái kia ý chí khi thật sự là cành cây nhỏ kết quả lớn để cho người ta khó m à quên nhìn lấy mình cái tác t ô hẳn khoẹ miệng có chút dâng lên chứa lên một vòng cười nhạt nói t ố t về sau đây chính là hai người các ngươi quần áo lao động tuân mệnh công tử tuân mệnh công tử chương một trăm bảy mươi tám phạm thanh huệ cùng ngọc quân âm thiên sơn đen kỳ sơn động bên trong một vị người mặc một m ạ c trường bảo màu trắng lao d ả nhắm mắt không nói gió nhẹ đánh tới trường bảo đ ồ n g b ề n rất có một loại thế ngoại tiên nhân k h í tước mà tại hắn đối diện nửa q u ỳ tám đạo thân ảnh tám người chính là trước đó không lâu từ tuyết nguyệt thành trốn tới thiên sơn chín kỳ nếu là thường nhân nhìn thấy một mặt này tất nhiên là quá sợ hãi đây thiên sơn chín kỳ bên trong tùy tiện xuất ra một người đều là lục địa thần tiên tồn tại bây giờ vậy mà mỗi người đều một mặt tâm kinh đảm hàn quỵ ở nơi đó thậm chí động liên tục một cái cũng không dám đơn giản là trước mặt bọn hắn ngồi đó là bọn hắn chủ nhân thiên nhân cảnh siêu cấp t ư g i ả đế quân vô thiên. đế quân đại nhân lần thất bại này một mặt thần sắc b ố i r ố i liên thành bích trong miệng nói mới vừa vặn nói ra một nửa một đạo sắc bén phong nhận trực tiếp xuyên qua hắn cổ tại chỗ thi thể tách rời nhìn thấy một mặt này còn lại bảy người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trắng bệnh toàn bộ sơn động bên trong câm như hến ngay cả ngụm lớn tiếng hít thở đều mảy may nghe không được côn g vọng b à tọa tung hoành cựu châu mấy trăm năm cũng không có gặp qua như thế của m b ọ người n hắn là coi là trong thiên hạ liền thật không ai có thể đối phó hắn sao đúng lúc này vô thiên đột nhiên mở hai mắt ra đen kị song mâu hiện lên một tia lăng lệ sắc khí o a n minh lọt vào thai như d o a đến trước người bảy người hổ khu chấn động bọn hắn khúng núm túi t h ấ p đầu một câu cũng không dám nói lối ra mới vừa liên thành bích đã là một cái vết xe đổ bây giờ nếu ai cả gan tiến lên nữa cái kia cùng muốn chết không khác chỉ là một cái m a u đầu tiểu tử cũng dám đem chủ ý đánh vào bản tọa trên thân hẳn là thật không rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý sao vô thiên hừ lạnh một tiếng trong tay c u ộ n lại hai viên chết bóng trong nháy mắt hóa thành một đống chôn phấn còn lại bảy người hai mặt nhìn nhau vẫn như cũ túi thất đầu không dám nhiều lời phế vật đều là một đám phế vật vô thiên ánh mắt chuyển qua trước mặt bảy người mặt như phủ băng một cô giận không kèm được sát khí trong nháy mắt từ trên thân bắn ra đến d ọ a đến trước mặt bảy người thân thể ngăn không được run r u dày bọn hắn bảy người tại trước mặt người khác có lẽ là thần đồng dạng tồn tại có thể tại hắn trong mắt cùng cầu không cũng không khác biệt gì thậm chí có đôi khi còn không bằng một con chó đế quân vô thiên một câu liền có thể nắm giữ bọn hắn sinh tử phía trước liên t h à n h bích đó là một cái sống sờ sờ ví dụ các ngươi không được bản tọa không ngại đổi lại một nhóm người vô thiên nắm chặt nằm nấm không giận tự uy trong nháy mắt một cố vô hình uy áp bao phụ tại tám người trên đỉnh đầu mỗi người lập tức sắc mặt trắng bệnh thần sắc cực độ khó chịu vẹn vẹn mấy hơi công phu trong bảy người thực lực yếu nhất quan ngự thiên lập tức một ngụm màu đỏ s ầ m huyết dịch phung tới lúc này hắn cảm giác thể nội huyết hải c u ộ n cuộn tựa hồ tùy thời muốn nổ tung đồng dạng những người khác thần sắc cũng tốt hơn hắn không được bao nhiêu bất quá bởi vì thực lực nguyên nhân nhiều lắm là từng k i a vết máu thuận theo khỏe miệng chảy ra toàn bộ cựu châu đều tại bản tọa trong k h ô n g chế nếu là có người cả gan phản bội bản tọa vô luận hắn thân ở chỗ nào bản tọa nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗn vô thiên đỏ tươi xong mâu qu cái k i a cô cường đại cảm giác gác bách lúc này biến mất không còn một mảnh đa tạ đế quân đại nhân ân không giết dương đình thiên lau một cái khỏe miệng vết máu sắc mặt trắng bệnh nói ra đa tạ đế quân đại nhân ân không giết sau lưng sáu người thấy thế vội vàng dập đầu phụ hòa nói hừ vô thiên hừ lạnh một tiếng sau đó hắn một bước tiên lên trước quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt biên mất ngay tại chỗ không biết tung tích bảy người thấy thế vội vàng nhẹ nhàng thở ra lục tục ngao ngoe từ dưới đất bỏ lên đứng lên tuy nói đế quân đại nhân đã đi xa nhưng là bọn hắn cũng không dám lại phía sau nói, hắn nói xấu chỉ có thể yên lặng đánh giá mấy người còn lại khu cờ hờ u l phạm thanh huệ tại đồng doán trọng nâng đỡ chậm dại đứng lên đến giờ phút này sắc mặt nàng trắng bệnh không thấy một tia huyết sắc chưa t ỉ n h hồn đánh giá bột phía tựa hồ còn tại lo lắng đế quân đại nhân ngay tại bên người chuyện này liền tính qua mọi người đều tốt trở về nghỉ ngơi một chút ta dương đỉnh tiên nhìn mọi người đều bình yên vô sự thở dài một hơi nói ra hắn sắc bén ánh mắt liếc qua trên mặt đất mất đi liên thanh bích không nói thêm gì nữa chỉ có thể nói ra hỏa này mới vừa có chủ tâm muốn chết vậy mà đang loại kia trước mắt còn dám lối ra bất quá hắn chết ngược lại để bọn hắn dễ dàng không ít đế quân đại nhân luôn luôn cần tìm người để phát tiết l ử a giận mà hắn cái này không có mắt vừa vặn liền đụt vào ai ngọc quan âm vô vô y phục bụi đất nhìn qua trên mặt đất thi thể một mặt t i ế t hận nói ra a di đạp h ậ n thiện thai thiện thai bây giờ nơi này đối bọn hắn mà nói đã lưu lại như địa ngục cảnh tượng bọn hắn thế nhưng là một khắc đều không muốn tại cái địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi tại đồng d o a n trọng cùng d i ệ p cô thành hai người nên rời đi trước về sau những người còn lại cũng là lục tục no ngoe hướng mình môn phái bay đi ngay tại phạm thanh huệ dám nhẹ nhàng bước liên tục chuẩy rời đi thì sau l ư n g ngọc quan âm đột nhiên xông tới phạm thí chủ bận n nờ giống như nhớ kỹ lần này hành động ngươi là mang theo ngươi cái kêu bảo bối đ ộ nhi cùng đi tuyết nguyện thành a ngọc quan âm môi sơn khẽ mở tiếp tục nói thế nhưng là tại cuối cùng rời đi thì bận n nờ tựa hồ không nhìn thấy ngươi đệ tử bóng răng a với lại ta còn nghe nói trước đó không lâu ngươi đệ tử sư phi huyên thế nhưng là đi một chuyến phiêu miếu cắt hẳn là nghe được câu này phạm thanh huệ lúc này lông mày n h u lại thân thể lập tức kéo căng s ắ c bén ánh mắt trừng trừng nhìn qua ngọc quan âm lạnh lùng nói ra ngọc quan âm ngươi đây là ý gì không có ý gì chỉ là hy vọng ngươi đừng đủa lựa tự tiêu nếu như đã đi lên con đường này muốn bay đầu Quá khó khăn. trong ư Dương. đường, c công cựu cùng bấp bên bắt ba Thiên Ngắn ngủi không đến nửa tháng công phu, thiên Sơn kỳ tại tuyết nguyệt thành đồng thời ám sát đại đường, đại tần cùng bắc Ly ly tuyết tại thời đại đại kỳ phu, h sát ám vị à đế tin tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cửu châu. Trong nháy sạch cựu châu. bộ lúc nhất thời lòng người bàn hoảng nguy ngập không chịu nổi một ngày thiên sơn cựu kỳ tại truyền thuyết bên trong hoành không xuất thế vừa ra tay đã là như thế kinh thiên động địa động tác điều này không khỏi làm cựu đại hoàng triều từng cái đế vương khi biết tin tức này về sau trong nháy mắt cảm thấy cảm thấy như nghẹn ở cổ họng nguy cơ nổi lên một phía bọn hắn rủ xuống lông mày gật đầu túi đầu không nói toàn bộ tràng diện c â m như hến cơ hồ chỉ có thể nghe thấy mỗi cái đại thần hô hấp t âm thanh ngồi tại trên long ủy ly dương hoàng đế nhắm mắt suy nghĩ sâu xa hắn khi thì tay trái chăm chú nắm quyền khi thì tay trái chậm rãi bung ra tựa hồ trong lòng đ a n g suy nghĩ gì năn đề đông nhiên sắc mặt hắn biến đổi một mặt phẫn nộ từ trên long ủy đứng lên đến thiên sơn cựu kỳ thiên sơn cựu kỳ không nghĩ tới đám người này vậy mà thật tồn tại triệu đôn sắc mặt dữ tợn tròn căng con mắt chừng đến lớn nhất tựa như muốn lồi ra đến đồng dạng miệng h a n h n ế c thô g á p hữu lực bàn tay chăm chú từng đợt đốt ngón tay thanh thủy âm thanh bỗng nhiên văng lên thậm chí dám bên đường ám sát không khỏi quá làm tàn a phía dưới văn võ bá quan thấy một màn này h ổ khu chất động bọn hắn trên mặt hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút sợ hãi kinh hoàng ánh mắt tại người xung quanh trên thân quét tới quét lui cuối cùng giữ im lặng túi đầu không nói thiên sơn cựu kỳ một mực là cựu châu một cái truyền thuyết cơ bản chỉ còn sống ở mọi người chợ búa dân quái giữa thường ngày truyền phiếm nghe nói bên trong mỗi người đều có lệnh cựu châu sợ hai thực giận g ữ mà chư hầu sợ an cư tắc thiên hạ hơi thở triệu đôn chăm chú nắm chặt song thủ móng tay lâm vào lòng bàn tay một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt đánh tới hắn không tự chủ được lui về sau một bước thân thể đột nhiên lại ngồi trở lại nguyên lai、like、vị trí bên trên các vị ái khanh các ngươi có thể có đối phó bọn hắn thượng sách hắn âm thanh có chút hơi run cả người tự hồ đều bị chuyện này khí có chút không nhẹ thiên sơn cựu kỳ đã lần này dám chọn tại tuyết nguyệt thành bên trong ám sát cái k i a ba vị hoàng đế vậy liền bảo đảm không chuẩn lần sau dám trực tiếp tới ly dương hoàng cung ám sát hắn tuy nói hắn ly dương hoàng cung cao thủ nhiều như mây đại tông sư cường giả càng là nhiều vô số kệ nhưng là lần này tuyết nguyệt thành ám sát cái tiêu ba vị hoàng đế không phải cũng là mang theo đông đảo cao thủ nhất là doanh chính bên cạnh càng là có hai vị lục địa thần tiên bảo hộ ở khoảng nhưng chính là như thế cục diện này thiên sơn cựu kỳ y nguyên dám ra tay thậm chí còn kém chút tại chỗ zhết doanh chính thực lực như vậy nếu là đối đầu hắn ly dương vương triều cái tiêu chính là dễ như trở bàn tay trực đảo hoàng long toàn bộ ly dương đem không một người có thể cùng đối kháng khởi bẩm bệ hạ lao thần cho rằng trong thiên hạ có thể đối kháng thiên sơn cựu kỳ chỉ sợ chỉ có một người ngay tại đại điện bên trong tất cả đại thần cũng không dám lên tiếng không đúng t ì một vị người mặc hắc bảo trung niên tăng nhân dạo bước từ bên trái một hàng đi ra hán tướng mạo dữ thợ đi lại tập tễnh hình như một đầu già yếu bệnh h ổ khi cặp tia đen kịt sắc bén đôi mắt sáng một chút quét tới để ở đây đại thần không một người dám cùng chi đối mặt người này chính là ly dương hoàng triều hắc y tăng nhân dương thái t u ế với tư cách triệu đôn phụ tá đắc lực trên triều đình địa vị gần với tể tướng trương cự lộc triệu đôn m e o mắt lại nhạy cảm ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắc y tăng nhân chậm dai nói dương ái khanh ngươi nói đây người thế nhưng là phiêu miệu các chủ lần này lý thế dân doanh chính cùng tiêu nhược cần ba người sở dĩ còn sống h o một à là n bởi vì phen i miệu ê u các chủ cuối đại đại c lọt vào thai ngồi tại trên long ỉ triệu đôn nghe được cũng là liên tục gật đầu mới vừa căng cứng thần sắc cũng tại lúc này chậm rãi vung lòng xuống tới chỉ là chớm nghe nói đây phiêu miễu các chủ không màng danh lợi bao nhiêu để vương muốn đi lôi kéo hắn cuối cùng đều là vô công tại trở lại à chấm lại như thế nào có thể nói động đến hắn đâu nói xong triệu đôn mãnh liệt nắm quyền nện cho một cái long ỉ vừa dấy lên hy vọng đôi mắt cũng theo đó trở nên làm đạm bậy hạ thần có hai kế có lẽ có thể để đây phiêu miếu các chủ t r ợ bắc ly một chút sức lực dương t h á i t u ế nhẹ lây động ống tay áo giữ t ậ n trên mặt lộ ra mấy phần lạnh n h ạ t một bộ đã tính trước nói mau nói đi nghe được dương thiên tuổi có biện pháp triệu đôn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ nóng bỏng hắn thậm chí tròn trượ vội vã chạy đến dương thiên tuổi trước mặt ái khanh có gì thượng sách mau nói đi triệu đôn một bộ vội vã không nhịn nổi hỏi dương thái tuế mỉm cười song thủ cong ở trước ngực cung kính thở dài nói nghe nói ngày đó đại đường hoàng đế lý thế dân cùng đại tần hoàng đế danh o chính được cứu về sau phiêu m i ệ u các chủ từng hướng hai người bọn họ yêu cầu một vật chỉ cần chúng ta cũng đem vật này giao cho phiêu m i ệ u các chủ nói không chừng tất nhiên có thể nhận hắn phù hộ triệu đôn lông mày níu lại một tay nắm lại dương thiên t u ổ khô như làm cành cánh tay nắm thật chặt g ấ nói vật gì dương thái tuế nhìn thẳng triệu đôn con mắt mỗi chữ mỗi câu nói già vậy trong h là lúc nhất thời triệu đôn rơi vào trong trầm thư một mình bước vào hoàng lăng sợ rằng sẽ quấy nhiêu đến liệt tổ liệt tông nhóm nghỉ ngơi với lại lấy đi thiên q u y ề n kiếm sợ là gây nên bọn hắn bất mãn dương ái khanh ngươi mới vừa nói còn có biện pháp thứ hai mau nói đi triệu đôn lại lần nữa chăm chú n ắ m lấy dương thái thuế một mặt gấp rút hỏi vô luận nói như thế nào lấy đi trong hoàng l a n g thiên q u y ề n kiếm nhất định phải là đến nguy cấp nhất trước mắt mới có thể lấy ra dương thái thuế sắc mặt cứng lại chém đỉnh chặt sắt nói ra hóa thân hóa thân triệu đôn nhún mày một mặt suy tư nhìn qua trước mắt một mặt ngưng trọng dương thái t u ế xem ra hắn cũng không phải là đang nói rõn từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân đây phiêu miếu các chủ nếu là nam tử chắc hẳn nói xong dương thái t u ế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia tà mị đủ cười ngâm hiểu triệu đôn liền vội vàng gật đầu nói dương ái khanh nói đúng cái t i a ái khanh cảm thấy phái ai đi qua cùng thân tốt nhất tùy châu công chúa dương thái t u ế không chút do dự dứt khoát kiên quyết nói ra đây phượng nhã thế nhưng là cùng từ g i a t i ể u tử kia từng có hô ố nước nếu là lại giao cho phiêu m i ế u các chủ sợ là có chút không ổn đâu triệu đôn lông mày nhữ lại tại dương thái t u ế trước mặt khoảng đi hai bước chấm tư một lát sau nói ra bệ hạ ngài cảm thấy hiện tại cùng bắc lương tình thế còn có hỏa hoãn chỗ chống sao. dương thái tuế bỗng nhiên n g n g đầu băng l ê n h trong đôi mắt toát ra một tia dọa người sắc khí nghe được lời nói này triệu đôn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống đích sắc từ khi ngô tố phục sinh về sau đây bắc lương mặc dù trên danh nghĩa là còn ly dương quân đội nhưng vụ n trộm nhưng không biết xử suất bao nhiêu bím tóc thậm chí mình xuống mười tám đạo thánh chỉ cho từ dầm dĩ để hắn tiến về kinh thành bài kiến có thể lâu như vậy đi qua vẫn không có nhìn thấy hắn âm thanh lòng lan g giả thú rất rõ ràng đ ề u biết sợ là nói không chừng không được bao lâu cái kia từ ra sẽ phải tạo phản để chấm lại suy nghĩ suy nghĩ triệu đôn nuốt luất huyện thái dương không có trực tiếp cho dương thái tuế đáp án mà là chậm rãi đi đến trên long nghỉ ngồi ngay ngăn xuống chư vị h i khanh có thể có vốn muốn tấu triệu đôn sắc bén ánh mắt liếc nhìn một vòng nhìn qua cả t r i ề u trên giới không có người nào tái phát nói liền mở miệng nói đã như vậy bãi triều nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế một c h ư một trăm tám mươi cựu châu biến đổi lớn cùng lúc đó ngoại trừ ly dương bên ngoài cái khác chư quốc cũng đúng tiên sơn cựu kỳ tại tuyết nguyện thành hành động cảm thấy phẫn nộ mà trong đó càng nhiều vẫn là sợ hãi một loại trước đó chưa từng có sợ hãi chín bị lục địa thần tiên siêu cấp cường giả đủ để không cần tốn nhiều sức có thể hủy đi bất kỳ một cái nào thâm hậu nội tình vương triều nhưng hiển nhiên bọn hắn đều trước tiên nghĩ đến có thể ngăn cản bọn hắn người tuyết nguyệt thành phiêu m i ệ u các phiêu m i ệ u các chủ ngay tại cựu châu bên trên tất cả người đều vì lần này thiên sơn cựu kỳ tại tuyết nguyệt thành ám sát tam hoàng một chuyện mà nói chuyện say sưa thì mà cựu châu bên trên còn phát sinh hai trận đại sự nga mi phái chu chỉ nhược lấy đại tông sư c h i lực một người thất bại nga mi phái hơn mười vị cao thủ cuối cùng nàng một trưởng đánh chết đinh mất q â n bằng vào trong tay ỷ thiên kiếm một lần nữa leo lên nga mi phái trước trưởng Môn. mà tại một bên khác ngũ nhạc tung sơn trên đại hội đã từng hoa sơn phái ngọc nữ kiếm ninh trung tắt mang theo mình nữ nhờ ỷ nhạc linh san lấy một trọn mười một người đánh bại ngũ nhạc kiếm phái các đại trưởng môn cũng tại ngũ đại môn phái trước đó phế đi hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất quẩn sau tại mọi người thần phục dưới thuận lợi lên làm ngũ nhạc môn phái trưởng môn bất quá để đám người ngoài ý muốn là hai người tại cầm tới t r ư ớ c trưởng môn về sau chuyện môn phái liền trực tiếp giao cho người khác quản lý mà mình hành tung nhưng là không bị biết hai người thực lực vốn là trung đẳng trình độ, thế nhưng là bất quá ngắn ngủi mấy ngày không gặp lại là làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ho có người nói các nàng sở dĩ mạnh mẽ như vậy là bởi vì phía sau có tiên nhân chỉ đạo cho nên thực lực vừa bay ngàn trượng cũng có người nói các nàng phía sau có cái nào đó siêu cấp thế lực trợ giúp cho nên có thể thuận lợi như vậy trở thành diên phận mình môn phái trưởng môn còn có rất giả nói hai người này đều trở thành cựu châu bên trên một vị nào đó đại lao đình lô cho nên mới có như thế kỳ ngộ tóm lại bên ngoài lời đồn đại bay lên bất quá những này đều cùng phiêu m i ệ u các vị k i a không hề quan hệ phiêu m i ệ u c á c thời gian nhàn hạ vẫn là phải nhìn nhiều đọc sách a tô hàn mấp máy nước trà có chút cảm thán một tiếng công tử thanh điệu có một chuyện không rõ ngay tại tô hàn vừa lật ra tờ thứ nhất thì một cái lấm la lấm lét bỗng nhiên dò xét tới thanh thúy hô doa đến tô hàn vội vàng khép sách lại tịch trang thành trưng trạc đảng hoàng bộ giáng công tử ngươi đang nhìn cái gì sách ga thanh điệu gãi gãi đầu một mặt không hiểu nhìn về phía tô hàn trong tay thư tịch sau đó sắc mặt nàng chậm dại biến dị thường kỳ quay nói sẽ không phải là loại kia xét ca khu cờ hờ ưu nói mỏ tô hàn ho khan hai tiếng vỗ một cái thanh điệu đầu nói còn dám nói bậy hiện tại liền đem ngươi ném cho ngoài cửa tiểu ăn mày âu âu công tử không cần a vừa nghe đến muốn ném cho ngoài cửa khắc cái thanh điệu lập tức một bộ vẻ mặt cầu xin nũng nhịu nói ra nói xong vẫn không quên lau một cái nước mắt nếu không phải căn bản không có mắt nước từ trong hốc mắt chảy ra tô hàn đều kém chút tin t u t là chuyện gì tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu chỉ thấy hắn phất tay háo vung lên cái kêu bản tinh phẩm m ai lập tức hóa thành một trận mây mù b i ế n mất tại thanh điệu trước mặt giờ phút này thanh điệu mới phản ứng được mình là đến hỏi thăm công tử sự t ì n h vội vàng một mặt nghiêm chỉnh đứng lên công tử n g à i lần trước từng nói qua chỉ cần ngươi muốn liền có thể dễ như t r ở bàn tay diệt thiên sơn cựu kỳ cùng phía sau bọn họ người điều này nói rõ ngươi một mực biết bọn hắn phía sau người là ai vậy thanh điệu môi sơn cờ vây giờ phút này sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng cùng mới vừa bộ kia không đứng đắn đơn giản đó là một trời một vực nếu biết vì cái gì không trực tiếp diệt đâu dù sao thả hổ về rừng nếu là đợi thêm bọn hắn tập hợp lại sợ là nói đến đây thanh điệu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía công tử tô hàn sợ mình nói sai một chữ một bên đang tại làm lấy công tác vệ sinh sư phi huyên cùng loan loan hai người cũng bởi vì thanh điệu đây một phen đặt câu hỏi vậy hay nghe lén đứng lên nhất là sư phi huyên dù sao nàng sư phó phạm thanh huệ còn tại trong đó nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra cầm nàng thật thẹn với cùng sư phó dạy bảo nghe được thanh điệu một phen tô hàn mỉm cười tích bạch ngón tay tàn phá bừa bãi vuốt vuốt trên bàn ly cái trêu g ẹ o nói nhìn không ra những ngày này ngươi còn biến thông minh không ít đều là công tử giáo tốt thanh điệu gãi gãi đầu một bộ ngu ngơ bộ dáng đích xác bạn công tử đích xác là đã biết hai người kia chỗ ở nếu là ta nghĩ hôm nay bọn hắn liền có thể chết tô hàn khoe miệng có chút dâng lên câu lên một vòng cười lạnh nghe được lời nói này sư phi huyên có thể kích động hỏng nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị tiến lên kể rõ thì tô hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng nói ra nghiêm túc làm việc vừa nói như vậy xong sư phi huyên ra mặt đột nhiên run dậy một cái sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về tiếp tục lau m ặ bàn bất quá ngay cả như vậy nàng cũng không có bưng t h a một tia nghe lén cơ hội bất quá chỉ cần lưu hai người kia tại liền có thể gõ bọn hắn t ô hàn nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn còn không có lý giải có ý tứ gì thanh điệu đại mi c a o lại lập tức cầm ấm nước vì hắn châm một chén nước trà bọn hắn bọn họ là ai thanh điệu như trước vẫn là hơi nghỉ hoặc một chút một mặt không hiểu nói ra hoàng đế chương một trăm tám mươi mốt mộ dung phục b ọ mình hoàng đế thanh điệu thân sắc khẽ giật mình t r ừ n g lớn hai mắt giống hai viên chuông đồng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ nàng tay phải có chút nâng lên chỉ ra ngoài cửa sổ nói hoàng đế công tử ngươi chẳng lẽ đang nói dân y giữ lại những người kia cùng hoàng đế có quan hệ gì chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám lại ám sát sao một bên đang tại nghe lén sư phi huyên cùng loan loan hai người h i ệ n nhiên cũng bị công tử tô hàn một phen khiếp sợ biến sắc thật lâu chưa từng bình phục tuy nói bọn hắn hai môn phái trước đó cũng từng lấy đại đường làm văn cờ hoàng tử làm quân cờ lẫn nhau đánh cờ mấy năm nhưng là vô luận nói như thế nào cũng không dám lại làm ra bao nhiêu khác người sự tình a tô hàn mỉm cười nhét miệng lên một vòng thường nhân khó mà phát giác nụ cười hắn vuốt vớt trong tay chén sứ rất lâu hứng hở nói ra bọn hắn tự nhiên không còn dám ám sát nhưng là những cái kia ngồi ở trên hoàng vị hoàng đế cũng không dám đi cược nói xong tô hàn cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch tích b ạ c h trên mặt tràn đầy bình tĩnh cùng t h ô n g d o n g tựa hồ tất cả sự tình đều tại hắn dự kiến bên trong không dám đi cược thanh điều gãi gãi đầu tuy nói công tử đã giải thích đường này có thể truyền vào nàng trong t hai như trước vẫn là như lọt vào trong sương mù tựa hồ mọi người trò chuyện chủ đề đều không phải là một cái bất quá sư phi huyên cùng loan loan hai người đang nghe lời nói này về sau sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi hiển nhiên hai người bọn họ giờ phút này đã nghe rõ cựu đại hoàng triều bên trong mặc dù từng cái đều cao thủ nhiều như mây nhưng là đối mặt bên trên thiên sơn cựu kỳ vậy cuối cùng chỉ biết rơi vào một cái dễ như t r ở bàn tay t á n tác mà cuối cùng nếu như bọn hắn muốn mạng sống cái kêu bày ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường tiến về tuyết nguyệt thành xin giúp đỡ phiêu miếu các chủ được rồi được rồi không do cũng không có việc gì chỉ cần biết qua mấy ngày liền sẽ có người tới cửa đưa tiền tô hàn bất đắc dĩ vô vỗ thanh đ i ệ u đầu không tiếp tục nói tiếp đưa tiền còn có dạng này chuyện tốt thanh đ i ệ u mơ mơ hồ hộ nhẹ gật đầu có thể nghe được đưa tiền hai chữ thanh tịnh như nước đôi mắt sáng lập tức thả ra một trận ánh sáng toàn thân cao thấp lập tức liền tràn ngập sức sống không nhìn ra ngươi vẫn là một cái tham tài chủ a tô hàn nhìn qua thanh điệu như vậy ngu ngơ bộ dáng bất đắc dĩ cười cười ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc hắn đột nhiên dừng lại một chút nhu hòa trên mặt đột nhiên trở nên sắc mặt cứng lại đúng quá khứ đã lâu như vậy chắc hẳn ba người kia sự t ì n h hẳn là cũng xử lý xong a công tử ngươi nói là ngư yên tỉ tỉ các nàng sao thanh điệu tỉnh táo lại lông mày n h u lại nghĩ lại một cái nói ra hẳn là cũng sắp trở lại đi cờ cờ ý tt t vừa dứt lời cửa gỗ trầm rãi bị lầy ra một bóng người xinh đẹp tự nhiên hào phóng đi đến một bộ váy trắng giút mạo tuấn làn da m i ệ n g nhẵn như ôn ngọc ánh sáng n u hòa như ngán mà bên cạnh hai sợi tóc xanh theo gió quất vào mặt tăng thêm mấy phần phong tình eo thon không đủ một nắm giống như không dính khói lửa trần gian t i ê n tử bất quá để đám người kinh ngạc là như thế tràn ngập tiên khí nữ tử trên tay lại là cầm một viên đ ấ m máu đầu người để cho người ta nhìn lên một chút không khỏi có chút không dép mà run nàng nhẹ nhàng bước liên tục tay áo b n g bền mấy bước liền đi tới phiêu miệu các chủ trước mặt ngữ yên ra mắt công tử người tới chính là m ạ n đà sơn trang vương n ữ yên mà nàng giờ phút này trong tay cầm đầu người t ô h ẳ n cũng hết sức quen thuộc chính là nàng biểu ca, Mộ Dung là làm xong a tô hàn một chút quét tới tâm lý ánh mắt tại vương ngự yên trên tay đầu người nhiều ngừng mấy giây m ặ t không đổi sắt nói ra ném đi đi s u ố i q u á i tuân mệnh công tử nói xong vương ngự yên mí mắt đều không có nháy một cái trực tiếp đem mộ dung phục đầu người trực tiếp từ phiêu miếu các ném tới sắt vách di h ồ n g viện đối với từ trên trời giáng xuống đầu người lập tức để vốn là hoành ca hiến hót di h ồ n g viện trong nháy mắt dọa đến chạy trốn từ phía ta đi đây là a vức không khỏi cũng quá buồn nôn đi giữa ban ngày vứt cái này không sợ tạo thiên khiển sao mẹ tiểu ra ta thật vất vả mới thạch càng đứng lên hiện tại lại tờ mở bị thứ này dọa mềm mền thật tờ mở u ố i q u á i lục huynh là cái gì a để ngươi kinh ngạc như thế hoa huynh tựa như là một cái đầu người bất quá ngươi có hay không cảm thấy cái này đầu người rất quen thuộc tựa hồ tại nơi nào thấy qua lục huynh huynh ngươi tựa hồ muốn nói cái gì cực kỳ mới mẻ đồ vật ta nếu có thể nhìn thấy ta còn phải hỏi ngươi sao hai người này chính là hoa mãn lâu cùng lục tiểu phụng tuy nói lần trước đã tới qua đây phiêu m i ệ u các một chuyến nhưng là lần này bởi vì ngoại giới lưu truyền thiên sơn cựu kỳ tin tức hai cái ưa thích tham gia náo nhiệt người đặc biệt lại chạy tới một chuyến muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một chút càng nhiều liên quan tới thiên sơn cựu kỳ tin tức không nghĩ tới phiêu m i ệ u các hôm nay không ra môn lục tiểu phụng đành phải mang theo bên người hoa mãn lâu đi sắt vách di hồng viện đi tiêu khiển một chút chưa từng nghĩ lần này lục tiểu phụng thật vất và thạch càng đứng lên tiền vốn cũng là bị đây một cái trên trời rơi xuống đầu người trong nháy mắt dọa đến lại dương u y đáng ghét nếu để cho tiểu ra ta biết là ai vứt ta khẳng định không tha cho hắn giờ phút này lục tiểu phụng khí sắc mặt dữ tợn trong mắt tựa hồ không có cách nào ngăn chặn lại lửa giận vụt, vụt đi lên b ư ớ lên hắn khi nắm chặt nắm đấm, cái này cũng không trách lục tiểu phụng căm tức như thế dù sao mình cái đồ chơi này vốn là không được hôm nay l ộ t nhiên hồi quan g phản chiếu đây có thể để hắn sướng đến phát rồi rồi đang chuẩn bị lấy nó đi thử một chút tay nhưng không ngờ còn chưa bắt đầu liền kết thúc đây nếu là người bình thường sợ rằng sẽ tại chỗ cầm đầu người đi tìm người tính sổ hoa mãn lâu mặc dù thấy không rõ nhưng là nương tựa theo mình nhiều năm qua nhĩ lực hình hắn tự nhiên cũng biết giờ phút này lục tiểu phụng tại vô năng cuồng nộ hắn nhẹ lay động cọt giấy an ủi lục hinh an tâm chớ vội an tâm chớ vội a ta lục tiểu phụng nhẹ gật đầu một tay đẩy ra trong ngực sớm đã dọa đến thất kinh mỹ kiểu người dầu d ĩ không vui phối hợp u ố n g lên ít rượu bây giờ mình đã kết thúc liền tính trong ngực mỹ nhân lại xinh đẹp vậy đối với hắn mà nói cũng cũng không có bất cứ tác dụng gì lần này vận khí không tệ có thể hồi quang phản chiếu không biết lần sau lại là cái gì thời điểm thật s i q u á i lục tiểu phụng liên tiếp uống ba chén càng nghĩ càng tức giận tức giận hắn đành phải đem nộ khí toàn đều phát tiết trên mặt đất đầu người bên trên tại đá liên tục mấy chân về sau lục tiểu phụng đột nhiên sắc mặt cứng lại sắp bén ánh mắt liếc về đầu người này bộ dáng a nghe được đây lục tiểu phụng kinh hãi một tiếng hoa mãn lâu lông mày n c h ầ m rãi đem vừa dơ lên đến chén rượu lại bông xuống thế nào lục minh lại xảy ra chuyện gì lục tiểu phụng trong mày hắn lại xem thêm hai mắt trên mặt đất đầu người nhỏ giọng nói hoa huynh cái này đầu người tựa hồ là mộ dung phục mộ dung phục mộ dung thế ra mộ dung phục nghe được cái tên này hoa mãn lâu thần sắc s ữ n g sở bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đây mộ dung phục tại cửu châu bên trên cũng là có chút danh tiếng nhất là tại đại tống hoàng triều càng là có bắc kiểu phong nam mộ dung danh dự với lại gia tộc kia mộ dung thế ra càng là xem như cựu châu bên trên một cái danh môn vọc tộc thật không nghĩ đến như thế một cái thai to mặt lớn người vậy mà hôm nay bị vứt s á c đầu đường đây không khỏi cũng quá thảm rồi một chút chẳng lẽ nói đây mộ dung phục là chọc cái gì người sao chương một trăm tám mươi hai di hoa c u n g yêu n g u y ệ t gặp qua các chủ đại nhân phiêu m i ệ u các ngoài cửa đi qua mấy ngày nay cựu châu thượng quan tại thiên sơn cựu kỳ ám sát ba vị hoàng đế tin tức không ngừng lên men tuyết nguyệt thành cũng trong khoảng thời gian này không ngừng tràn vào đại lượng đám người mà trong đó đại bộ phận người cũng là vì nhìn một chút truyền thuyết bên trong phiêu m i ệ n các chủ nhiều ngày như vậy đây phiêu m i ệ n các làm sao còn chưa mở môn a đúng vậy à tiểu gia ta đều tại bực này mấy chục ngày lâu đây phiêu m i ể u các vẫn như c ũ một điểm động tĩnh đều không có phiêu m i ể u các chủ sẽ không ra chuyện gì đi dù sao thiên sơn cựu kỳ người tại nói m ò gì đâu liền tiên h sơn cựu kỳ mấy cái tia tạp ngư còn có thể uy hiếp được các chủ đại nhân sao phiêu m i ể u các bên ngoài người ta tấp nập đầu đường cuối ngõ đều tràn ngập náo nhiệt không khí trên người bọn họ mặc không đồng nhất xem xét đó là đến từ cựu châu bên trên năm sông bốn biển các nơi người bọn hắn bên trong đa số người nhìn qua đóng chặt đại môn túi đầu không nói tiến tĩnh trở tại một phía lục hình người đoán hôm nay chúng ta có thể hay không lại là không công mà lui chờ đợi ước chừng có một nén nhang công phu hoa mãn lâu nhìn qua trước mặt vẫn không có bất kỳ động tĩnh phiêu m i ê u cắt nhẹ lay động quẩn giấy như tắm xuân phong nói chỉ sợ là lục tiểu phụng khé thở dài một cái nhẹ gật đầu lờ mờ bẩm nói xem ra hôm nay chúng ta lại muốn đi di hồng viện qua đêm lại đến đó sao nếu không đổi chỗ khác hoa mãn lâu l ô n g mày nhữ lại hắn biết trước mắt lục tiểu phụ n g tuy nói mặt ngoài nhìn qua một mặt bình tĩnh nhưng tâm lý có thể một mực nhớ kỹ viên kia từ trên trời dáng xuống viên kia đầu người hoa h u n h ngươi liền nghe ta lục tiểu phụng vỗ vỗ hoa mãn lâu bà vai không biết tại sao hiện tại luôn có một loại kỳ quái cảm giác tựa hồ mình tiểu đệ chậm rãi có khôi phục dấu hiệu nhưng lại tại lục t i ể u phụng nói được nửa câu một trận thanh thuy cờ cờ ý tt ê ê thế âm thanh lặng yên vang lên một tiếng này mặc dù không lớn nhưng trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người lực chú ý phiêu m i ệ u cát mở cửa mọi người ở đây khiếp sợ sau khi một trận mở mịt linh hoạt âm thanh sau đó vang lên trư vị thời gian qua đi nửa tháng phiêu m i ệ u cát lại lần nữa khai môn có muốn vào đến khách nhân chỉ cần đệ chính hai trăm lượng nhập môn phí liền có thể tiến vào vừa nói như vậy xong chỉ thấy từ phiêu m i ệ u các bên trong đi ra một đạo tiến h tiến h thân ảnh dáng người cao gầy dáng điệu u y ậ n chuyển cử chỉ giữa đoan trang nhàn nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển tựa như một đoá sắp nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn thanh điệu xuất hiện mới vừa ồn ào cục diện trong nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại mỗi người đều đâu vào đấy xếp hàng tại giao xong hai trăm l ư ợ n g ngân phiếu về sau lập tức dành t r ư ớ c đoạt sau chạy đi vào sợ mình không có cướp được ánh mắt tốt nhất vị trí ngắn ngủi không đến nửa chén trà nhỏ công p u phiêu miệu các bên trong, trong nháy mắt kín người hết chỗ đây chính là phiêu miệu các chủ sao thật sự là nghe danh không bằng gặp quả nhiên là anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang à đây là thiên nhân cũ n g ai nói không phải đâu liền xem như tiểu gia ta về mặt dung mạo mặt cũng muốn hơi thua đầy phiêu miếu các chủ m ộ t bậc liền ngươi đây dung mạo cũng không cảm thấy ngại cùng các chủ đại nhân so cũng không đi tiểu xem thật kỹ một chút vớ va vớ vấn lẽ nào lại như vậy ngươi lần này tới phiêu miếu các đại bộ phận đều là lạnh nhạt gương mặt cho tới nay tại c ử u châu bên trên đều là chỉ nghe tên không thấy một thân lần này tới đây tại nhìn thấy phiêu m i ế u các chủ chân dung thì không khỏi có chút tự tỉ mặc cảm d ù xuống lông mày gật đầu chư vị chắc hẳn các ngươi đều đã hiểu rõ đến ta phiêu miếu các quý củ đàm luận có thể không cần thiết đ ọ c võ vừa dứt lời mới vừa đang chuẩn bị tại phiêu miếu các bên trong động thủ hai người trong nháy mắt thần sắc khẽ giật mình vội vàng ngừng lại giờ phút này bọn hắn trên c h á n toát ra tùng tia từng tia mồ hôi dịt ngay tại vừa rồi trong nháy mắt bọn hắn cảm giác có một cố dọa người sát khí từ phiêu m i ế u các chủ thân bên trên bắn ra mà ra hai người nuốt n g ụ m nước miếng lau một cái cái chán mồ hôi lạnh về sau liền rụt lại thân thể một mặt kinh hoàng hướng nơi hẻo lánh tới gần đây chính là phiêu môn không giả đây phiêu m i ệ u các chủ thực lực thông thiên khó trách không ngớt sơn cựu kỳ đều ở tại trên tay không chiếm được chỗ tốt chỗ thiên sơn cựu kỳ cái kia tại các chủ trước mặt đại nhân đó là cái r á m nghe được xung quanh khoác lác câm thanh tô hàn cười nhạt một tiếng ngược lại là cũng không có phản đối dù sao hắn nói là thật thiên sơn cựu kỳ ở trong mắt mình đích xác như là sâu kiến đồng dạng tồn tại cho dù là sau lưng người cũng là như thế tô hàn n u hòa ánh mắt liếc nhìn một vòng đám người sau đó phất tay áo vung lên chỉ thấy năm cái khác biệt phẩm chất hộp mù trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt m ỗ i người hộp mù đều phát ra lóa mắt qua mang nhất là cái k i ê u bên phải nhất màu đỏ t h ắ m hộp mù quan g mang càng sâu k h í tức càng là thập phần cường đại tô hàn khoe miệng có chút dương lên chứa lên một vòng nhàn nhạt nụ cười hắn chỉ hướng hộp mù một mặt bình tĩnh nói ra chư vị hôm nay có thể có ai muốn tiến lên đây mở đầy hộp mù lời này vừa nói ra mới vừa a n t ĩ n h lại đ n g người trong nháy mắt trở nên náo nhiệt đứng lên từng đôi nóng bỏng ánh mắt toàn đều hội tụ tại tô hàn trước người hộp mù bên trên nhưng là cái k i a không ngừng trên giới hoạt động hầu kết lại là bại lộ hắn nội tâm khô nóng sự thật chờ một chút đi rất lâu qua đi hoa mãn lâu phủi tay bên trong quả giấy đáp lại nói tuy nói trước đó mình biết được ban đầu mình mắt mù sự thật về sau trong n g á y mắt đó mình có thể nói là nghi thoáng thế nhưng là tại hắn rời đi phiêu miếu cắt sau đó không lâu một bên lục t i ể u phụng một mực ở bên cạnh giật dây lấy mình đây để cho mình ngược lại là đối với ngoại giới sự thật lại có mặt khác một tầng ý nghĩ nếu là thật sự có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới có lẽ có một phen đặc biệt tư vị a ngay tại hoa mãn lâu trầm tư thời khắc một bóng người xinh đẹp từ trong đám người dạo bước đi、ra. nàng một bộ tuyết sắc nguyện hoa váy vai như t r ẻ thành eo như ớt thúc như mực tóc dài chút xuống dài rác thắt lưng khí chất cao nhã xuất trần mang theo vài phần lạnh lùng toàn thân trên d ư ớ i lộ ra một cô cự người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng nữ tử xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn lấy xung quanh vô số đôi mắt có thể các nàng nhìn thấy nữ tử khuôn mặt thì mới vừa cái k i a sao động bất an tâm linh trong nháy mắt bị một cỗ tử đáy lòng kinh hoàng thay thế bởi vì nữ tử này không phải người khác chính là cựu châu bên trên để vô số nam nhân nghe tin đã sợ mất mật di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt nghe đồn chỉ cần đắc tội nàng vô luận là chân trời góc biển di hoa cung thế tất truy sát đến cùng năm đó đại minh nhà giàu nhất ra phòng cũng là bởi vì đắc tội cùng nữ nhân này cuối cùng rơi xuống cái chết thảm đầu đường hạ tràng di hoa cung yêu nguyệt gặp qua các chủ đại nhân chương một trăm tám mươi ba yêu nguyệt đến đây mở hầm mù t không nghĩ tới lại là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt thật là hiếm thấy a yêu nguyệt cung chủ cuối cùng là xuất thủ nàng tựa hồ đều ở nơi này quan sát nhiều lần nghe nói di hoa cung nội ứng có t ậ n có vô luận là bí tịch vẫn là thần binh lợi khí không chút nào thấp hơn một cái hoàng triều quốc p ố lần này cuối cùng là có thể gặp biết một cái nghe đồn yêu n g u y ệ t c u n g chủ công lực che trời khoảng cách lục địa thần tiên cũng chỉ có cách xa một bước xem ra lần này đến đây chắc hẳn cũng hẳn là vì cái gọi là đột phá chi phá p a t quả nhiên là khủng bố như vậy a yêu nguyện xuất hiện trong nháy mắt để phiêu m i ệ u các bên trong thổn thức một mảnh lời đàm tiếu tràn ngập toàn bộ đại đường bất quá đối với đây yêu nguyện sắc mặt bình tĩnh từ đầu tới đôi u ánh mắt đều dừng ở trước mặt bạch tí trên người thiếu niên tựa hồ đối với xung quanh những cái tia nhỏ giọng t o i ngữ mảy may đều không có hứng thú người đến chính là khách không cần đa lễ tô hàn mỉ cười t í c trắng như ngọc trên mặt như gió xuân ấm áp công tử văn nh k h í chất tuyệt trần để cho người ta nhìn lên một chút không khỏi đều có chút tâm thần thanh thản yêu nguyệt đôi mắt đẹp nhẹ nháy mặt như phủ băng trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đ ụ cười nàng ngôi sơn khẽ mở nói khẽ các chủ đại nhân tiểu nữ tử cũng muốn đi thứ một chút đây h ộ u ngủ lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt câm như hến t ừ n g đôi kinh ngạc ánh mắt đồng loạt hội tụ tại yêu nguyệt trên thân bọn hắn kinh ngạc không phải yêu nguyệt sẽ tới mở hầu ngủ mà là bình thường như vậy một cái lãnh diễm vô tình ăn nói có ý tứ nữ nhân hôm nay lại cười hơn nữa còn tự xưng mình là tiểu nữ tử đây nếu là chuyên gia cựu châu vậy đơn giản đó là đại tin tức một bên liên t ì n h nghe đến đó cũng là t h ầ n sắc xứng sở chừng lớn hai mắt có chút khó tin nhìn về phía tỷ tỷ yêu nguyện nàng có thể nói là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất tỷ tỷ yêu nguyện người, người lạnh lùng vô tình phong hoa tuyệt đại đây tám chữ có thể nói là có thể nhất hình dung tỷ tỷ yêu nguyện nàng bình thường nghiêm ngặt k i ể m chế bản thân tranh cường h à o thắng vô luận là ai cũng không dám cùng nàng tranh đoạt với lại không hề nề mặt mũi vô luận là ai phạm giới luật đều phải nhận phạt cho dù là với tư cách thân mội mọi mình cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó không chút nào khoa chương nói nếu là tỷ tỷ nghĩ chỉ sợ giết mình nàng đều có thể mặt không đổi sắc làm đến tự nhiên có thể yêu n g u y ệ t cung chủ mời tô hàn dối ra tích trắng như ngọc ngón tay hướng phía yêu n g u y ệ t châu mi tầm một điểm lập tức không đợi yêu n g u y ệ t kịp phản ứng nàng liền phát hiện trước mặt tất cả cũng bắt đầu phát sinh biến hóa một cái chưa bao giờ thấy qua đồ vật chậm rãi hiện lên ở nàng trong tầm mắt đây là vật gì yêu n g u y ệ t chân trái không tự chủ được lui về sau một bước tích b ạ c h trên mặt hiện lên v ẻ kinh hoàng lẩm bẩm nói phát giác được yêu n g u y ệ t sắc mặt mang chút kinh hoàng có chút không biết làm sao thì tô hàn giải thích nói yêu nguyện cung chủ không cần phải lo lắng ngươi bây giờ trước mắt nhìn thấy đồ vật đều là ngươi hiện tại có thể trao đổi đồ vật nghe được tô hàn trả lời, yêu nguyện sắc mặt cũng chầm chậm hòa hoan xuống tới nàng thở dài m ộ t hơi sen lẫn vẻ kinh hoàng ánh mắt hướng phía trước mặt vật phẩm trao đổi không nhìn lại lạc hồn thổ n ạ p thuật huyền giai trung cấp công pháp giá trị hai vạn điểm tích lũy điểm thương chỉ, huyền giai trung cấp công pháp giá trị hai vạn điểm tích lũy lục hợp kiếm pháp địa giai đê giai công pháp giá trị m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy phi đến thần thuật địa giai đê cấp công pháp giá trị m ư ơ i vạn điểm tích lũy di hoa tiếp ngọc địa giai đê cấp công pháp giá trị m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy bích h u ế chiếu lan thành địa giai cao cấp vũ khí giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy minh ngọc công địa giai công pháp cao cấp giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy m ặ c ngọc mai hoa giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy liên tĩnh giá trị ba trăm vạn điểm tích lũy yêu nguyệt một chút quét tới cuối cùng nàng ánh mắt đứng tại dòng cuối cùng bên trên không nghĩ tới liên tình vậy mà giá trị cao như vậy điểm tích lũy nếu là b ả n cung chủ ở phía trên có lẽ sẽ còn cao hơn nàng một chút ta yêu nguyệt mắt hạnh đ i ể m điểm lạnh lùng ánh mắt liếc qua sau lưng l i ê n tinh tự lẩm bẩm giờ phút này liên tinh chính một mặt n u hòa nhìn qua cách đó không xa phi ô miệu các chủ không biết tại sao càng xem trong nội tâm nàng càng thêm hoan hỉ ngay tại nàng có chút nhìn qua mê mật thì đ ỗ n g nhiên nàng cảm nhận được một cỗ băng lanh thấu xương ánh mắt đột nhiên đánh tới nàng thân thể mềm mại run lên một mặt kinh hoàng nàng lập tức túi đầu xuống giống như một cái làm sai sự tỉnh tiểu nữ h à i chẳng lẽ bị tỷ tỷ phát hiện sao liên tinh sắc mặt đỏ lên k h ẽ cắn hàm răng không còn dám ngẩng đầu nhìn lại đây liên tinh đang làm cái gì yêu n g u y ệ t nhìn thấy liên tinh lớn như thế phản ứng đại mi cao lại lại có chút đoán không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì bất quá yêu nguyện cũng không có tại liên tinh trên thân dùng nhiều rất nhiều thời gian bây giờ mấu chốt nhất vẫn là rút ra hộp mụ yêu n g u y ệ t cung chủ có thể nghĩ tốt muốn trao đổi cái gì sao ngay tại yêu n g u y ệ t trầm tư thời khắc một trận thanh thúy êm thai âm thanh tại bên thai nàng nhẹ nhàng vang lên n u hòa thoải mái không khỏi làm nàng có chút không h i ể u tim đập rột lên yêu n g u y ệ t đ ố n g nhiên ngầm đầu thanh tịnh như nước đôi mắt sáng vừa vặn cùng tô hàn nhìn nhau rất lâu tích trắng như ngọc trên mặt tùy theo chậm rãi hiện ra hai đóa kiểu diễm g á n g triều các chủ đại nhân tiểu nữ tử muốn trao đổi lạc hồn thổn ạ t thuật lục học kiếm pháp cùng di hoa tiếp n g c nàng n ô i sơn k h é mở thì thào nói ra tiếng như hoàng oanh tê dại tận xương ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khiếp người tâm hồn. Tê, không nghĩ tới cái tia bình thường lãnh ngược hàn sương yêu nguyện c u n g chủ hôm nay lại có đây một mặt quả nhiên là mở mang kiến thức cắt ai bảo các chủ đại nhân cường đại như vậy đâu nếu là đổi lại ngươi ngươi xem một chút yêu nguyện c u n g chủ sẽ để cho ngươi sống qua mới hơi vừa là hâm mộ các chủ đại nhân một ngày đám người nhìn qua yêu nguyện c u n g chủ biên hóa không khỏi có chút tắc lưỡi bất quá rất nhanh liền có một ít người hưu tâm chú ý tới yêu nguyện c u n g chủ lần này trao đổi công pháp di hoa tiếp ngọc không nghĩ tới yêu nguyện công chủ thậm chí ngay cả môn công pháp này đều đổi di hoa cung quả thật là tài đại khí thô a nói thế nào cũng là có mấy trăm năm nội tình đỉnh tiêm môn phái chỉ là địa giai công pháp đây không phải là tùy tiện lấy ra sao mặc dù đám người ngoài miệng nói xong không thèm để ý nhưng là tâm lý thế nhưng là vô cùng nóng bỏng cực kỳ liền ngay cả đứng ở một bên liên tinh tại biết tỷ tỷ xuất ra bộ trưởng pháp này trao đổi thì thẹn thùng trên mặt cũng lập tức hiện lên một k i a thường nhân khó mà phát giác kinh ngạc đây di hoa tiếp ngọc tuy nói mặt ngoài chỉ là một cái điệu giai đê giai công pháp nhưng là nếu là đem tu luyện đến đại thành cái k i a uy lực thế nhưng là không kém chút nào bất kỳ điệu giai t r u n g cấp công pháp với lại trên giang hồ càng là có đồ đái di hoa tiếp ngọc thần quỷ mặt địch trường pháp tùy tâm sử dụng gặp mạnh càng mạnh đ ị c h nhân công kích càng mạnh tác phản kích càng mạnh yêu nguyện cung chủ ngươi lần này hết thể trao đổi mười hai bộ công pháp tổng giá trị sáu mươi vạn điểm tích lũy tô hàn sắc mặt bình tĩnh nhìn qua trước mặt yêu nguyện cẩn thận nói ra không biết chuẩn bị trao đổi loại nào phẩm chất hột m ũ sáu mươi vạn điểm tích lũy sao yêu nguyện nhẹ nhàng cắn một cái màu sơn b ờ môi lạnh lùng đôi mắt hiện lên một tia cương nghị gọn gàng mà linh hoạt nói các chủ đại nhân trước trao đổi sáu cái truyền thuyết h ộ mủ tuy nói yêu nguyện bản ngay từ đầu liền muốn trực tiếp nếm thử cao nhất phẩm chất thần thoại được vạn năm thuyền với lại có mội mội liên tỉnh ba trăm vạn điểm tích lũy l à t tẩy tới trước lướt qua một cái cũng không đủ giờ phút này liên tỉnh chính một mặt khẩn trương nhìn qua tỷ tỷ yêu nguyện đáng thương nàng còn không biết tỷ tỷ yêu nguyện đã đang chuẩn bị tính toán cho nàng trao đổi điểm tích lũy đã như vậy yêu nguyện cung chủ mời đi vừa mới nói xong tô hàn lúc này phất tay h á o vung lên lập tức sáu cái tản ra màu cam quang mang truyền thuyết hộp mù như quỷ mị xuất hiện tại yêu nguyện trước mặt chương một trăm tám mươi b ố thiên nhất thần thủy khắc tinh tị ốc châu hoa huynh ngươi cảm thấy đây cái thứ nhất hộp mù bên trong biết mở ra thứ gì nhìn qua cách đó không xa sáu cái hộp mù lục tiểu phụng đột nhiên đột nhiên thông suốt khoe miệng lộ ra một tia vui cười hắn hướng phía một bên hoa mãn lâu cười hỏi nghe được lục tiểu phụng vấn đề hoa mãn lâu thần sắc khẽ giật mình sửng sốt một hồi lâu về sau chê cười nói đây h ộ p mù bên trong đều là thiên cơ ta như thế nào lại biết được đoán xem sao l i ê n xem như một trò chơi lục tiểu phụng tiếp tục giật dây lấy hoa mãn lâu nói ra nếu là đoán đúng đêm nay thịt rượu ta bao hết hoa mãn lâu bất đắc dĩ i a o động lên quạt giấy hắn làm sao từng không hiểu rõ lục tiểu phụng làm người chính vì hắn nhí nha nhí nhảnh chính mình mới cảm thấy hắn m ư ơ i phần thú vị lự bất quá hôm nay tình huống này rõ ràng cũng có chút không đúng lúc trước mắt mở hột mù thế nhưng là di hoa cung yêu nguyện tuy nói giữa hai người cũng không có liên quan nhưng là di hoa cung uy danh hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là biết được nhất là đại cung chủ yêu nguyện càng là tại cựu châu bên trên có giết người không c h ấ p mắt uy danh nếu là chọc giận nàng chỉ sợ tất nhiên chịu không nổi nhưng là nếu không trả lời lục tiểu phụng đây người lại sẽ theo đuổi không bỏ một mực truy vấn cái minh bạch ngược lại là rất phiền hoa mãn lâu trầm tư rất lâu lông mày nhữ lại nhỏ giọng nói ra ta đoán có thể là một mai đan d ư ợ à đan d ư ợ sao ngược lại là có chút khả năng lục t i ể u phụng sờ vớt lấy cái c ằ m mới vừa vui cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên đây cùng mới vừa hắn đơn giản đó là tưởng như hai người bất quá ta đoán là một bản b í tịch hai người nghị luận xong cũng là vô cùng có ăn ý nhìn về phía yêu nguyện phương hướng h i ệ n nhiên liền tính bọn hắn lại như vậy đoán tất cả còn phải xem yêu nguyện thủ hạ vật khí lục t i ể u phụng cùng hoa mãn lâu hai người nói yêu nguyện tự nhiên là nghe được rõ ràng tuy nói nàng mười phần chán ghét người khác ở trước mặt mình khoa tay múa chân nếu là đặt ở bình thường có người dám như vậy t o á i ngôn t o á i ngữ nàng tất nhiên trực tiếp tại chỗ chu sát nhưng bây giờ một là đây ph h a y là không muốn tại phiêu m i ể u các chủ trước mặt bại lộ mình sát phạt quá nặng sự thật mà đây điểm thứ hai tự nhiên cũng là trọng yếu nhất nàng không có ở trên thân hai người hoa rất nhiều công phu lạnh lùng ánh mắt lập tức rời về phía trước mặt sáu cái hộp mù bên trên nàng ngôi sơn khé mở thì thào thầm thì đây chính là truyền thuyết hộp mù sao quả thật là có chút không tầm thường tuy nói mấy ngày nay nàng tại đây phiêu m i ể u các bên trong cũng nhìn qua không ít người mở ra hộp mù nhưng là đến p h i ê n mình thời điểm nàng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có một ít khẩn trương cũng không biết đây hộp mù bên trong sẽ có thứ gì yêu nguyễn đại mi cao lại như như dương chi bạch ngọc bàn tay chăm chú nắm ch nóng bỏng ánh mắt tại hộp mù phía trên vừa đi vừa về dò xét yêu nguyện c u n g chủ có thể bắt đầu nhìn qua đung đưa không ngừng yêu nguyện tô hàn g cười nhạt một tiếng tiếp lấy cho nàng đánh một tề chấn định tề nói hộp mù bên trong cái gì cần có đều có tất cả đều nhìn c u n g chủ dự khí yêu nguyện nghe được phiêu m i ệ u các chủ lời nói này mới vừa còn xoắn s u ý t bồi hồi thần sắc chậm rãi bị chấn định thay thế đích xác tất cả vẫn là phải xem mình dự khí nàng nhẹ gật đầu trong lòng nghĩ thầm trần chờ đôi mắt lập tức xẹt qua một tia kiên định cùng cương nghị tại mọi người nhìn soi mói yêu nguyện bắt đầu dỗi ra nàng cái kia ra như bạch ngọc cánh tay ngay tại nàng suy yếu hành căn đầu ngón tay tại tiếp xúc đến hộp mù trong nháy mắt lập tức một đạo mãnh liệt quan g mang từ hộp mù bên trong bắn ra mà ra quan g mang cực kỳ trướng mắt mọi người ở đây không có gì ngoài yêu nguyện liên tỉnh chờ đại tông sư cường giả đều là bị đây trướng mắt quan g mang làm mắt m ở không ra ta đi đây hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì ha đã vậy còn quá trướng mắt sẽ không phải thật sự là đan dược sao chẳng lẽ là thất phẩm trở lên sao hắn không phải là đan dược không có đan dược mùi thơm ngát vị rất có thể là một bản địa giai bị tịch hoa huynh lần này ngươi khả năng đoán sai đây hộp mù bên trong chỉ sợ không phải đan dược mặc dù tại mãnh liệt quan mang dưới lục tiểu phụng cũng thấy không rõ hộp mủ bên trong đồ vật đến tột cùng là vật gì nhưng là cũng chí ít có thể nhìn thấy một cái loang thoáng hình dáng cái k i a hình dáng giống như là một cái hình cầu nhưng là so phổ thông đan dược phải lớn hơn dòng da tầm vài vòng yêu nguyệt giờ phút này hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m quan g mang bên dưới đồ vật đối với bốn phía truyền đến thảo luận cũng là đều như gió thoảng bên hai chẳng quan tâm rất nhanh quan g mang tan hết chỉ thấy một cái toàn thân huyền hát hạt châu xuất hiện tại hộp mủ trung ương yêu nguyệt nhìn qua cái k h ỏ hạt châu này tích trắng như ngọc trên mặt không khỏi hiện ra có chút không hiểu Nang nghi hoặc nhìn hoặc phía về tôi r ư ớ c các chủ các chủ mặt một mặt phong khinh vân đạm phiêu miểu phong phiêu khinh nhân, h đạo, vân k đại n g b ế t hàn ạ t châu n y đ ế t nhìn cùng là vật gì? Lại có gì. gì dụng? là Lại vật tác、dụ? Tô à n n h một cái hộp mù bên trong hát châu tử trên mặt lộ ra một k i a mãn nguyện nụ cười nói yêu nguyện cung chủ đây là tị độc châu đem vật này mang theo ở trên người có thể bách độc bất sâm cho dù là cựu châu đệ nhất độc thiên nhất thần thủy cũng là như thế vừa mới nói xong toàn trường lập tức câm như h ế n bọn hắn hai mặt nhìn nhau sau đó lại đồng thời từng đôi nóng bỏng ánh mắt tụ vào tại yêu nguyện trong tay tị độc châu bên trên tuy nói bọn hắn không có tận mắt chứng kiến qua đây tị độc châu lợi hại nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết cái kia thiên nhất thần thủy lợi hại nghe nói thiên nhất thần thủy vô sắc vô vị uống vào một dọn liền sẽ để người toàn thân bạo liệt mà chết thậm chí nghe đồn liền ngay cả thần lục địa tiên uống xong một dọn cũng biết tại chỗ mệnh tăng cựu tuyền năm đó chỉ là bởi vì cấp đoạt đây thiên nhất thần thủy ngay tại cựu châu nhắc lên một trận cuồng phong s n g lớn không biết bao nhiêu môn phái cao nhân d à n h trước đoạt sau muốn cấp đoạt nó cuối cùng tại một trận đại chiến bên trong đánh hôn thiên hấp đ i ệ cuối cùng xương khô một mảnh một mảnh hồ nước dòng giá hò mình huyết có thể mặc dù đỏ mắt như thế nhưng không có một người có ý tưởng dám ở di hoa c u n g yêu n g u y ệ t đại c u n g chủ trong tay giật đồ đây cùng muốn chết không có cái gì hai loại tị độc châu yêu n g u y ệ t thì thảo thầm thì s ắ c bén đôi mắt một mực dừng lại trong tay tị độc châu bên trên vật này cũng không tệ tị độc châu không nghĩ tới vậy mà thế gian vậy mà thật có vật này c h ư một trăm tám mươi lăm thất phẩm đan dược b ổ nguyên cổ đan liên tinh đôi mắt đẹp nhạy nháy nhu tình như nước ánh mắt nhìn một cái t ỷ trong ỷ t tay tị độc châu sau đó ánh mắt lại rời đến thời khắc này chính một mặt trầm tư tỉ tỉ trên thân với tư cách nàng ngụi liên tinh tự nhiên là biết tỷ tỷ yêu nguyệt hiện tại trong nội tâm suy nghĩ cái gì di hoa cung sở dĩ tại cựu châu bên trên phát triển nhanh chóng như vậy nội tình như thế cường hãn tất cả đều là bởi vì có địa giai công pháp cao cấp minh ngọc công trèo trống nhưng chính là như vậy một cái để cựu châu thượng nhân người đều đỏ mắt vô cùng công pháp lại là có một cái trí mạng khuyết điểm cái t i ê chính là không thể giống cựu châu bên trên cái khác tuyệt học đồng dạng làm đến bách độc bất x â m mỗi lần tự thân t r ú n g độc các nàng chỉ có thể dựa vào cường đại nội lực cưỡng ép đem độc tố bức ra nếu là tiểu độc tự nhiên là không nói chơi nhưng nếu là coi là thật đụng phải thiên nhất thần thủy loại kia để cho người ta nói chi biến sắc độc dược các nàng cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể cố gắng lực loại trừ sạch sẽ, sẽ cũng bởi vì như thế mấy năm gần đây di hoa cung một mực lọt vào bên cạnh ngũ độc giáo t r ê n ép bọn hắn cũng sẽ không chính diện cùng di hoa c u n g quyết đấu mà là luôn luôn từ một nơi bí mật gần đó vụn trộm sử dụng ra tiểu động tác lần này để yêu nguyện liền tinh hai người bọn họ khổ không thể tả có thể bởi vì không có đối phó độc dược thủ đoạn các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh mà đối đại thời cơ nhưng hôm nay tất cả cũng không giống nhau có đây tỷ độc châu t i ể ngũ độc giáo đợi bản cung chủ lần này trở về hẳn là các ngươi thử kỳ nghĩ đến đây yêu nguyệt khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia bành t r á ớ n g dã tâm có thể vừa nhìn thấy trước mặt phiêu miếu các chủ yêu nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi khôi phục ra mới vừa bộ tia tiểu nữ nhân bộ dáng nàng nhẹ nhàng gỡ một cái trước mắt một sợi tóc xanh đáp tạ nói nói xong i i t h yêu nguyện g c ánh mắt lại rời về phía trước người còn lại năm cái hộp mù nàng không trần trờ chút nào trực tiếp hướng cái thứ hai cái thứ ba cái thứ năm hộp mù đụng đi cái thứ hai hộp mù địa giai đê cấp binh khí khổ vũ kiếm cái thứ ba hộp mù hộp mù giống cái thứ tư hộp mù địa giai trung cấp công pháp bắt môn thần hành pháp cái thứ năm hộp mù hoàn hồn mạnh vỡ một khối liên tiếp mở năm cái hộp mù yêu n g u y ệ t thần sắc lập tức biến có chút lúc sáng lúc tối h i ệ n nhiên những phần thưởng này đối nàng mà nói vẫn như cũ cũng không sánh nổi từ cái thứ nhất hộp mù bên trong mở ra tị lộc châu trước mắt còn thừa lại cái cuối cùng hộp mù yêu n g u y ệ t trần c h ờ p h ú t chốc sau đó tại mọi người nhìn soi mói lại lần nữa một tay xảy qua hộp mù bên trong lập tức tung ra lóa mắt quang mang mà giới quang mang này một sợiàn nhạt, nhạt mùi thơ ngát từ hạt không khỏi có chút tâm thần thanh thản như lâm tiên cảnh t h ơ m quá a xem ra lần này h ộ p mủ bên trong là đan dược lục tiểu phụng v ô v ô bên cạnh hoa mãn lâu một mặt ý cười nói nhưng hắn phát hiện không biết tại sao tại đây đan hương tràn ngập ra về sau một bên hoa mãn lâu sắc mặt lại là trở nên vô cùng ngưỡng trọng liền ngay cả một mực ôn nhuận như ngọc k hôn mặt cũng theo đó trở nên đỏ lên vô cùng t ự hồ trước mắt có đồ vật gì không ngừng tại ẩm vang đụng chạm lấy hắn tâm linh hoa huynh. hoa huynh người làm sao lục tiểu phụng phát hiện hoa mãn lâu có chút không đúng lại vội vàng nhỏ giọng hỏi thăm mấy lần từng tiếng gõ dưới lúc này mới đem hoa mãn lâu thu suy nghĩ lại đến hiện thực hắn sững sốt một lát mở miệng nói không biết tại sao ta luôn cảm thấy trong này là ta cần đồ vật cần đồ vật một câu nói kiệt nhưng làm lục tiểu phụng nói ngộng mặc dù hai người quan hệ mất thiết nhưng là hắn cũng không biết bình thường không màng danh lợi hoa mãn lâu sẽ cần gì tiền tài nhà hắn tài bạc triệu nữ nhân hắn đều nhìn không thấy càng không cần sách với lại mỗi lần đi di h ư n g viện hắn đều phối hợp uống rượu nếu không phải mình m ư ờ i phần hiệu rõ hắn người khác đã sớm coi hắn là có long dương chỉ hảo mà bị tịch cái này đối với hắn mà nói càng là không đáng giá nhắc、tới. cho nên muốn rất lâu lục tiểu phụng cũng đoán không ra đây hoa mãn lâu trong miệng nói c ẩ n đồ vật đến tột u cùng là cái gì mà tại toàn bộ phiêu miếu các bên trong ngoại trừ hoa mãn lâu bên ngoài còn có một người giờ phút này tâm tình cũng là vô cùng thần trường mà nàng chính là di hoa cung nhị cung chủ liên tỉnh đây bên trong đến tột u cùng là cái gì nhàn nhạt mùi thơm ngát sông vào mũi yêu n g u y ệ t sắc mặt tùy theo trở nên ngưng trọng dị thường mặc dù nàng có thể đoán ra trong này hẳn là đan dược không thể nghi ngờ nhưng là cái gì phẩm giai nàng liền không thể nào biết được nàng một mặt mờ mịt nhìn về phía trước mắt phiêu m i ệ n các chủ phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiển tựa hồ q u a n m a n chưa、tán. hắn nuôi mù bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dừng lại phút chốc đợi quan g mang này t ắ n đi hỏi lại các chủ đại nhân cứ như vậy nàng một mực chăm chú vào phiêu m i ể u các chủ cái kia góc cạnh rõ ràng hình dáng bên trên một tơm một hào cũng không có chạy hướng yêu nguyện cung chủ yêu nguyện cung chủ từng tiếng thanh thúy tiếng la dưới yêu nguyện đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng một cái sửng sốt rất lâu mới phản ứng được đợi nàng lấy lại tinh thần phát hiện trước mắt phiêu m i ể u các chủ chính một mặt nhu hòa nhìn lấy mình mà hộp mù bên trong đồ vật đã từ lâu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt như nàng sở liệu đây hộp bên trong quả nhiên là một viên đan dược yêu nguyệt cung chủ đây là thất phẩm đan dược b ổ nguyên cổ đan ăn vào này dược về sau có thể trong nháy mắt đền bù một người trời sinh không đủ vô luận là tu luyện hay là thân thể nhìn thấy trước mặt yêu nguyệt rốt cục lấy lại tinh thần tô hàn không khỏi thở dài một hơi lạnh nhạt giải thích nói hắn không nghĩ tới mới vừa trước mắt đây yêu nguyệt lại đem mình trở thành ý ý đối tượng quả nhiên là một cái từ đầu đến đuôi nữ cường nhân a yêu nguyệt mặt p h í m hồng hà lưu lại nhiệt độ t h ừ a tựa hồ còn một mực đắm chìm trong mới vừa mỹ hảo huyễn cảnh bên trong nàng nhìn qua trên tay đan được sau đó trong nháy mắt cái kia nhu hòa ánh mắt lập tức biến dị thường lạ phát hiện nàng chính hai mắt nóng bỏng nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay thất phẩm đan dược đổ nguyên cổ đan tại cảm nhận được mình ánh mắt về sau liên t ì n h lập tức khẩn trương gục đầu xuống giống như là một cái làm sai sự tình h ạ i tử thiên tinh cầm không có chút nào dây dưa dài dòng yêu nguyện trực tiếp cầm trong tay thất phẩm đan dược đổ nguyên cổ đan tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới ném cho mội mội liên t ì n h trong lúc đó mặc dù có người đỏ mắt ở đây nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọn từ bỏ một cái ý n g h ĩ hiển nhiên đan dược cùng mạng nhỏ so vẫn là người sau trọng yếu đa tạ tỷ tỷ bàn thuốc liên tỉnh tiếp vào dưới k i cười. Cười một, một bên hoa mãn lâu thì thảo thầm thì có thể câu này cũng là bị bên cạnh lục tiểu phụng nghe được rõ ràng hiển nhiên mới vừa hoa mãn lâu ngoài miệng cần t h i v ậ n đó là đây thất phẩm đan dược đ ổ nguyên cổ đan nghĩ đến đan dược này câu hiệu lục tiểu phụng cũng là lập tức ngầm hiệu hoa mãn lâu cuối cùng vẫn là muốn mở hai mắt ra nhìn xem cái này đại thiên thế giới bất quá cái này cũng rất bình thường bên ngoài thế giới tốt đẹp như thế nếu là nhìn không thấy chẳng phải là đáng tiếc người đã đi tới thế gian này một chuyến tự nhiên là phải nhìn nhiều nhìn nhất là những cái kia mỹ nhân nhìn nhiều nhìn càng biết cảnh đẹp ý vui bây giờ yêu n g u y ệ t trước mặt sáu cái hột mù đã toàn bộ mở xong tô hàn tới đây một mặt lạnh nhạt hỏi yêu n g u y ệ t c u n g chủ ngươi lần này sáu cái hột mù đã toàn bộ mở ra phải chăng cần lại mở ra hột mù mở tiểu nữ tử đương nhiên là muốn tiếp tục mở yêu n g u y ệ t nắm chặt nằm đấm trong lúc nhất thời khẩn trương quay hàm chống lên sắc mặt nàng đỏ bừng khe cắn hầm răng vội v ắ đáp lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu một màn này trong nháy mắt nhìn ngốc đám người đường đường bên ngoài mặt hô phong hoa vũ giết người không chớp mắt yêu nguyệt c u n g chủ hôm nay tại phi ê u m i ệ u các chủ trong mắt không khỏi có chút ý như là chim non nép vào người thậm chí còn có chút đáng yêu nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng lần này đáng yêu khả năng chỉ ở các chủ đại nhân một người h i lộ về phần những người khác tốt nhất suy nghĩ muốn đằng sau mộ địa chọn nơi nào đã như vậy yêu nguyệt c u n g chủ tiếp xuống n g ư ơ i nghĩ trao đổi nào vật phẩm tô h à n một tay chắp sau lưng n ế c miệng lên một tia nhàn nhạt mỉm cười hắn nhìn qua trước mặt yêu nguyện bình tính hỏi yêu n g u y ệ t quét mắt một vòng trước mặt vật phẩm trao đổi khung sau đó một cái lớn mật ý nghĩ trong lòng nàng chậm dại sinh ra nếu như đang nếm thử qua truyền thuyết hậu mù vậy kế tiếp tự nhiên là muốn thử một chút cái k i a thần thoại hậu mù các chủ đại nhân tiểu nữ tử muốn trao đổi phi yên thần thuật điểm thương trị minh ngọc công khi một chữ cuối cùng rơi xuống toàn trường manh động một mảnh lần này yêu n g u y ệ t vậy mà liên tiếp nói không dưới hai mươi loại công pháp với lại bên trong đại đa số công pháp đều là cựu châu bên trên tuyển học nhất là cái cuối cùng minh ngọc công càng là tuyển học bên trong tuyển học sau lưng liên tỉnh nhìn qua một mặt này bình tĩnh trên mặt lập tức toát ra một tia minh ngọc công chính là di hoa cung tuyệt thế võ học chỉ có các đời cung chủ cùng đằng sau truyền nhân mới có thể tu luyện bây giờ toàn bộ di hoa cung bên trong cũng chỉ có ba người học được bộ công pháp này theo thứ tự là tỷ tỷ yêu nguyệt cùng mình còn có hai người bọn họ đệ tử hoa vô khuyết không có gì ngoài ba người này thế gian không còn có người khác học qua chẳng lẽ tỷ tỷ chuẩn bị được ă n cả ngã về không sao liên tinh đôi mắt đẹp n h ạ nháy n u h ò a trong mắt lóe lên một tia lo lắng nàng t h ầ n sắc bất định nhìn qua tỷ yêu nguyệt nhưng là cũng không có mở miệng ngăn cản chốc lát tỷ tỷ làm ra quyết định vô luận là ai đều không cải biến được cho dù là thân như mọi m ư ợ mình yêu nguyệt cung chủ người chuyến này hết thể trao đổi hai mươi ba loại công pháp tổng giá trị hai trăm hai mươi vạn điểm tích lũy tô hàn nhẹ lay động ống tay áo một mặt bình tĩnh t h o n g rong nói ra tựa hồ tại trong mắt của hắn hai trăm hai mươi vạn cũng chỉ là một con số thôi bất quá sự thật đích xác như thế hai trăm hai mươi vạn điểm tích lũy sao yêu n g u y ệ t túi đầu thì thào thầm thì sau đó nàng không đợi trước mắt phiêu m i ệ u các chủ lần nữa hỏi thăm dẫn đầu nói các chủ đại nhân lần này trao đổi hai cái thần thoại hộp m ũ hai cái truyền thuyết hộp m ũ lời này vừa nói ra phiêu m i ệ n các bên trong trong nháy mắt tình âm thanh một mảnh phán phất trong lúc nhất thời đều chỉ có thể nghe được đám người yêu ớt Thần thoại hộp mù giá trị một trăm vạn điểm tích lũy từ phiêu miếu các khai trương đến bây giờ cũng chỉ có ba người thử qua một cái là ly dương hiên viên k í n h thành thông qua thần thoại hộp mù cá chép hóa rồng một ngày bước vào lục địa thần tiên cảnh còn có một ngày chính là nhật nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại nàng từ hộp mù bên trong mở ra bát phẩm đan dược phá cực đan cùng thiên giai công pháp thiên địa giao trinh em dương đại bị phú nghe nói hiện nay nàng cũng đã đi vào lục địa thần tiên cảnh giới tóm lại có thể mở ra thần thoại hộp mù người cơ bản đều có tốt một phen kỳ ngộ không nói chuyện mặc dù như thế cũng không phải là tất cả mọi người đều là dạng này nếu là vận khí quá kém vậy liền như người thứ ba vinh an vương tiêu sở hà đồng dạng từ hộp mủ bên trong cơ bản không có mở ra cái gì để cho người ta cảm giác mới mẻ đồ vật thần thoại hộp mủ tỷ tỷ chẳng lẽ là muốn tìm đến minh ngọc công bản đầy đủ sao nghe được tỷ tỷ lựa chọn thần thoại hộp mủ liên t ì n h thân thể mềm mại r u lên một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt thật lâu nhìn qua trước mặt tỷ tỷ yêu nguyện bất quá ngẫm lại cũng thế tỷ tỷ không chỉ một lần hai lần tại bên cạnh mình nói qua các nàng tu luyện minh ngọc công có một ít thiếu hụt thậm chí cho rằng minh ng hôm nay xem xét tỷ tỷ đoán chừng là muốn nghiệm chứng một chút cái ý nghĩ này yêu n g u y ệ t c u n g chủ mời đi tô hàn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên sau đó phất tay áo vung lên hai cái màu cam h ộ p mù cùng hai cái màu đỏ thám h ộ p mù đồng thời xuất hiện tại yêu n g u y ệ t trước mặt cả hai tại so sánh phía dưới h i ệ n nhiên đây màu đỏ thám h ộ p mù quan g mang mạnh hơn khí tức càng sâu đây chính là thần thoại h ộ p mù sao không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy thần thoại h ộ p mù mở ra cỗ khí tức này cảm giác so truyền h u y ế t hột mù mạnh không chỉ một điểm a khó trách có thể từ bên trong mở ra thiên gia công pháp t quả nhân là khủng bố như vậy a xung quanh vây xem đám người đại bộ phận đều là một chút lạnh nhạt gương mặt hôm nay rất nhiều cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thoại hộp mù mở ra lúc này là một mặt nóng bỏng chăm chú vào phía trước ánh mắt mảy may cũng không dám rời n ử a bước đây chính là thần thoại hộp mù sao khí tức vậy mà như thế khủng bố i hoa mãn lâu mặc dù hai mắt nhìn không thấy nhưng là đối với khí tức lại là vô cùng m ẫ n cảm từ đây thần thoại hộp mù xuất hiện hắn liền cảm thấy một cô bất phàm khí tức lan tràn ra có thể tuy nói đây thần thoại hộp mù cực kỳ chân quý nhưng hắn tâm lý lại một mực tâm, tâm đọc lấy phía trước tác phẩm đan dược b ầ nguyên cổ đan diệu a, quả thật là diệu a. xem ra hôm nay quả nhiên là chuyên đi này không tệ a lục tiểu phục nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tán để đó hào quang màu đỏ thám hột mù lập tức có chút cảm thấy miệng khô lơi ư đ ắ n g hắn có chút tắt lưới không ngừng cảm t h ắ n nói cũng không biết đây thần thoại hột mù bên trong biết mở ra thứ gì lục tiểu phục ánh mắt vô vô một bên hoa mãn lâu tiếp tục t r e o k ẹ o nói nếu không hoa huynh chúng ta lại đến đoán xem như thế nào nếu là ta thắng còn không đợi lục tiểu phục lời nói này xong h ắ n trong nháy mắt cảm giáp phía sau lưng một cỗ băng lạnh lùng ánh mắt lục tiểu phục cười ngượng một cười lập tức thu hồi mình cười đùa t hướng phía cái kia lãnh được hàn x ư ơ n g yêu nguyện ôm quyền thở dài không tiếp tục lắm miệng xuống dưới xem đi lục hình có chút trường hợp trò đùa hay là không thể tùy tiện nói hoa mãn lâu nhẹ lay động c ạ t giấy mặc dù hắn nhìn không thấy mới vừa xảy ra chuyện gì nhưng là nương tựa theo yêu nguyện tính tình hắn loan g t h o á n g cũng có thể đoán ra một chút chắc hẳn chính là mình vị này hảo bằng hữu lục tiểu phụng đụng vào vết đao yêu nguyện cung chủ mời chương một trăm tám mươi bảy thần thoại hộp mủ cựu thiên huyền vũ giáp thần thoại hộp mủ yêu nguyện nắm chặt nằm đấm nóng bỏng ánh mắt thật lâu dừng lại tại trước mặt hai cái tản mở đông một dạng khuôn mặt lộ ra điểm điểm hồng nhuận phân t h ớ t nàng cũng không có trước tiên liền đi mở ra đây cực kỳ chân quý thần thoại hộp mủ mà là đột nhiên ngón tay rời một cái lấy xét đánh không kịp che thai chi thế từ cái kia hai cái truyền thuyết hộp mủ bên trên vạch một cái mà qua lóa mắt quan g mang lập tức ở yêu nguyện trước mặt bắn ra đến đám người trong nháy mắt giật mình tường chùm kiếp sợ ánh mắt tụ vào tại yêu nguyện trên thân nguyên bản bọn hắn coi là đây yêu nguyện cùng chủ hẳn là trực tiếp mở ra trước mặt thần thoại hộp mủ ai nữ nhân thật đúng là hay thay đổi a lục tiểu phụng t r o mày thở dài một hơi thì t h ả o nói nhỏ dù sao hắn cũng không dám lớn tiếng nói ra tuy nói đây phiêu m i ệ u các bên trong cấm chỉ đã vó nhưng là ra môn này vậy nhưng thật chính là sinh tử có mệnh dựa theo yêu nguyện tính tình liền tính không giết mình cái k i a tối thiểu cũng muốn để hắn rơi mấy lớp da a bất quá cũng không biết lần này hột mù bên trong sẽ là thứ gì mặc dù đối với thần thoại hột mù bên trong đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú nhưng đã đây yêu nguyện r ư ớ c mỏ ra truyền thuyết hột mù lục tiểu phụng cũng là ánh mắt chết đi chăm chú vào cái k i a s ắ p quang mang hầu như không còn truyền thuyết hột mù bên trên t ô hàn m ỹ mắt vừa nhấc nhu h ò a ánh mắt tại hộp mủ bên trong đồ vật liếc nhìn một chút tự nhiên nói ra chúc mừng yêu nguyệt c u n g chủ từ hộp mủ bên trong thu hoạch được lục phẩm đan dược đại bổ hoàn cùng địa cấp đê cấp công pháp điện quang độc long toàn đa tạ các chủ đại nhân yêu nguyện một mặt ý cười từ tô hàn trong tay tiếp nhận hai cái này ban thưởng sau đó đột nhiên thần sắc l ạ n h lẽo một mặt hàn ý nhìn về phía sau lưng liên t i n h nói cầm nói xong yêu nguyện liền mất dấu rác rời đồng dạng cầm trong tay đan dược cùng công pháp trực tiếp vứt cho mội mỗi liên tình liên tình lông mày vừa nhấc liền vội vàng gật đầu đáp ứng chỉ thấy nàng phất tay các chủ đại nhân chúng ta tiếp tục ca yêu nguyện xoay người lại sắc mặt cũng là khôi phục ra nhu hòa kiểu mỹ tư thái nàng gỡ một cái trước mắt tóc xanh nhỏ giọng thì thầm nói yêu nguyện cung chủ mời tô hàn mỉm cười ngược lại là cũng không có bởi vì yêu nguyện trước đây s o so sánh mà cảm thấy bất kỳ kỳ quái dù sao vô luận là tại nguyên tắc yêu nguyện chính là như vậy người chỉ có tại ưa thích mặt người trước mới có thể biểu hiện ra nàng yếu đuối một mặt yêu nguyện khét cắn hàm răng hàm tình mạch mạch nhìn qua tô hàn tuấn mỹ hình dáng mới hơi qua đi mới lưu luyến không rời liếc về trước mặt thần thoại hộp mủ phía trên mở trần chờ một lát sau Yêu ngay sau đó một trận trói thai suy suy suy âm thanh từ hộp mù bên trong không ngừng chuyển tới âm thanh thì giờ lớn nhưng là vô cùng bé nhọn truyền vào mỗi người trong thai giống như quỷ khóc sói gào đầm dạng đây chính là thần thoại hộp mù dị tượng sao quả nhiên là khủng bố như vậy đây là cái gì âm thanh chỉ là nghe tới một câu ta cảm giác đầu đều muốn nổ cũng không biết đây thần thoại hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì vậy mà dẫn tới cường đại như thế dị tượng cảm giác đầu đau quá a đây hộp mù bên trong âm thanh không khỏi cũng quá kinh cùng a lập tức phiêu miếu các bên trong một trận gọi ở đây người không có gì ngoài yêu nguyệt liên tình lục tiểu phụng chờ thực lực cường h ã n người đều là nhắm chặt hai mắt bị thai đau nhức hồ đứng lên giờ phút này hoa mãn lâu trong mày hồng nhuận phon phót sắc mặt tại lúc này trở nên trắng bệnh vô cùng càng là không thấy một tia huyết sắc tuy nói cái kia t r ư ớ n g mắt quang mang đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng là cái kia trói hai âm thanh lại là để hắn loại này t í n h lực tuyệt hảo người có thụ dày v ò giờ phút này hắn cảm giác trong đầu có một nghìn loại một vạn loại âm thanh đang không ngừng gọi tựa hồ phải tùy thời từ trong đầu nổ tung đồng dạng d ừ n g t ô hẳn thấy một màn này lúc này phất tay áo vung lên chỉ thấy mới vừa thần thoại hộp mù bắn ra đến dị tượng xuất hiện hóa thành hư vô bất quá dừng lại một hồi lâu mọi người mới từ cái kia như là ác mộng hoàn cảnh bên trong kịp phản ứng ô đây dị tượng không khỏi cũng quá kinh khủng đi mới vừa nếu không phải các chủ đại nhân xuất thủ cảm giác tiểu ra ta mệnh liền muốn bỏ ở nơi này không hổ là cao nhất phẩm chất hộp mù bực này dị tượng so với trước k i a truyền thuyết hộp mù cao hơn ra không y ta làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết may mắn ta còn sống thần thoại hộp mù quả nhiên là khủng bố như vậy cũng không biết đây hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì kỳ chân dị bảo đám người chậm rãi mở hai mắt ra mà khi bọn hắn mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là lập tức đem ánh mắt hướng yêu n g u y ệ n trước người thần thoại hộp mù nhìn lại bất quá vật t i ê phẩm bên ngoài vẫn như cũ có một vệ kim quang bao trùm bên ngoài mặt chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ đây vật phẩ lục tiểu phụng mới vừa nói xong bên hai liền chuyển đến hoa mãn lâu âm thanh không biết lục h u n h đây hột mù bên trong đến tột cùng là vật gì nghe được lời nói này lục tiểu phụng lúc này liền từ ánh mắt chuyển qua phía trước chỉ thấy kim quan g bên trong vật kia phẩm giống như phương không phải phương giống như tròn không phải tròn quả nhiên là cực kỳ quái lục tiểu phụng lắc đầu ngoài miệng nghĩ linh tinh nói không biết không biết chưa hề có từng thấy như thế tướng mạo kỳ quái đ ổ vật hoa mãn lâu lau một cái cái chán mồ hôi tuy nói giờ phút này thân thể đã tốt một chút nhưng là sắc mặt lại là vẫn như cũ còn có một số chẳng bệnh hắn nghe được lục tiểu phụng sau khi trả lời không khỏi nhữ m dù sao đây lục tiểu phụng mặc dù người không đứng đắn nhưng là thở nhỏ chính là vào nam ra bắc trong mắt hắn còn chưa có hắn chưa thấy qua đồ vật lục h u y n h những lời này ngược lại để ta có chút hiếu kỳ hoa mãn lâu nhẹ lay động quạt giấy t h ầ n sắc có chút chán n ả nói n như thế kỷ quái chỉ vật nếu là có thể tận mắt nhìn thấy liền tốt hoa huynh yên tâm chờ đã biết ta liền chuẩn bị cho ngươi đến một viên b ổ nguyên cổ đan lục tiểu phụng vỗ vỗ hoa mãn lâu bà vai vì đó an ủi nghe xong lục tiểu phụng nói hoa mãn lâu trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười nói ra ha vậy liền đa tạ lục hinh bất quá hắn cũng minh bạch. loại chuyện này gấp không được đây h ộ p mù bên trong ngoại ý muốn quá nhiều cho dù hắn cùng lục tiểu phụng hai người ra tài bạc triệu nhưng là cũng không chống đỡ như thế tiêu xài nghĩ tới đây hắn cười không nói không tiếp tục nói tiếp yêu nguyệt giờ phút này đôi mắt đẹp nhạy nháy s ắ c bén ánh mắt tại h ộ p mù bên trong vật phẩm trên dưới do xét hiện nhiên liền tính như nàng kiến thức cũng đoán không ra đây h ộ p mù bên trong đồ vật đến tột cùng là vật gì các chủ đại nhân không biết đây h ộ p mù bên trong đến tột cùng là vật gì yêu nguyện trần trờ phút chốc thanh tịnh t ự hồ thủy đôi mắt từ thần thoại hột mù chậm rãi rời về phía trước mắt phiêu miệu các chủ nhỏ giọng yêu n g u y ệ t c u n g chủ đây là cựu thiên huyền vũ giáp chương một trăm tám mươi tám bất hủ bí mật cựu thiên huyền vũ giáp yêu n g u y ệ t thần s ắ c s ữ n g sở kinh dị ánh mắt lại liếc qua hộp mù bên trong tản r a kim quang đồ vật sau đó lại rất nhanh quay đầu một mặt không hiểu nhìn về phía phiêu m i ệ u các chủ đạo còn xin các chủ đại nhân giải thích nghi hoặc cựu thiên huyền vũ giáp đây là vật gì nghe đứng lên tựa hồ cùng những cái k i a đám tướng sĩ xuyên áo giáp có quan hệ a đúng vậy à tại đây cựu châu bên trên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái đồ chơi này à cũng không biết có làm được cái gì nếu là từ đây thần thoại hộp mù bên trong mở ra đồ vật cái kia tất nhiên không phải là phản phẩm thậm chí có thể là tiên h phẩm chỉ là mới vừa bộ kia dị tượng ta dám đoán chắc đây cựu thiên huyền vũ giáp liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy cựu thiên huyền vũ giáp xuất hiện trong nháy mắt để phiêu m i ệ u các bên trong ồn ào lên đám người từng câu từng chữ nhao n h a u cũng là đúng đây một mù bên trong đồ vật suy đoán đứng lên hoa mãn lâu trong mày trong tay quạt giấy vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bên cạnh lục tiểu phụng nhỏ giọng hỏi cựu thiên huyền vũ giáp danh tự này thật kỳ quái lục minh ngươi đã từng có nghe hay không qua ai tài sơ học t i ê n tài sơ học thiện a lục tiểu phụng bất đắc dĩ cảm yêu nguyện cho tới b đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc cung h ư nói chủ tin tưởng mấy ngày trước đây ngươi hẳn là nghe qua bản các chủ ở chỗ này từng nói qua liên quan tới cựu châu phía trên m g ũ đại thần thú cố sự a tô hàn mỉm cười đặc biệt bán một cái cái nút u không nhanh không chậm nói ra ngũ đại thần thú đó là vật gì ta làm sao chưa từng có nghe nói qua tiểu ra ta sống nhiều năm như vậy cũng không biết cựu châu có ngũ đại thần thú tồn tại hóa ra ta mấy chục năm qua đều sống vô dụng rồi à ngũ đại thần thú rất quen thuộc danh tự ta từng nhớ kỹ phiêu m i ệ u các chủ tựa hồ giống như phía trước mấy ngày nhắc qua tựa hồ cùng cái kia xương rồng có quan hệ phiêu m i ệ u các bên trong không thiếu một chút lạnh nhạt gương mặt tự nhiên là không biết ngũ đại thần thú tồn tại nhưng đối với ngày đó ngay tại trận yêu nguyệt l i ê n tinh hai người đây ngũ đại thần thú tự nhiên là hết sức quen thuộc bọn chúng chính là chu tước huyền vũ ký lân thanh long bạch hồ mà ngày đó cũng chính là bởi vì một nữ t ử các nàng trước mặt mở ra sưu rồng này mới khiến các nàng biết những này liên quan tới ngũ đại thần thú bí sử ngũ đại thần thú huyền vũ yêu n g u y ệ t ngoài miệng nhắc tới rất nhanh nàng liền chú ý tới đây cựu thiên huyền vũ giáp bên trên danh tự vừa vặn cùng cái kia ngũ đại thần thú bên trong huyền vũ đem đối ứng hẳn là đây cựu thiên huyền vũ giáp cùng ngũ đại thần thú bên trong huyền vũ có quan hệ yêu n g u y ệ t trên mặt vui vẻ trong nháy mắt khẩn trương nắm chặt nắm đấm đ ấ n g nhiên ngầm đầu một mặt gấp gáp nhìn về phía phiêu miệu các chủ hỏi yêu nguyện cung chủ quả nhiên thông minh đây cựu thiên huy t ô hàn nhẹ lay động ống tay háo một mặt ý cười là yêu nguyệt giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nói đây giáp sắc cứng cỏi vô cùng liền xem như thiên giai bình khí cũng không thể tổn thương hắn mảy may t ô hàn lời nói này trong n g á y mắt để phiêu m i ế u các lần nữa s ô i trào mặc dù bọn hắn nhìn không ra đây cựu thiên huyền vũ giáp có bao nhiêu lợi hại nhưng là liên quan tới thiên giai b ì n h khí lợi hại vẫn là như sống bên hai nghe nói thiên giai b ì n h khí tùy ý vung vẩy một cái liền có khai thiên liệt địa chỉ năng liền tính mạnh như lục địa thần tiên tại thiên giai bình khí trước mặt cũng như bụi bằm cái gì giáp sắc thậm chí ngay cả thiên đây không khỏi cũng quá nghịch thiên đi thế gian thật có thứ này sao t r ờ i ạ đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi đây chính là thiên gia i binh khí a không nghĩ tới như vậy một cái không lớn không nhỏ đồ chơi vậy mà ẩn chứa đây lớn như thế lực lượng thần thoại hộp mù quả nhiên danh bất hư truyền vô luận là hoang mang sợ hãi vẫn là ngờ vực vô căn cứ đám người trên mặt đều lộ ra một bộ khó nói lên lời biểu lộ bọn hắn n h a o nhao chọn mắt hốc mồm nhìn qua yêu nguyện trước người đồ chơi thiên gia i vũ khí lợi hại bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng thế nhưng là hôm nay lại là nói cho bọn hắn có một vật có thể ngăn cản được thiên gia binh khí công k lục huynh ta không có nghe lầm chứ cái này cựu thiên huyền vũ giáp vậy mà có thể ngăn cản được thiên giai binh khí công kích hoa mãn lâu nuốt ngủ nước miếng một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi hướng bên cạnh lục tiểu phụ chỉ thấy hắn trên trán dịn ra không ít mồ hôi dịu xem ra hắn cũng bị phiêu m i ệ u các chủ những lời này nói khiếp sợ không gì sánh nổi mà tại hắn một bên lục tiểu phụ giờ phút này khẽ nhất miệng một đôi đen nhánh con mắt càng là chừng đến lớn nhất giờ phút này hắn nội tâm sớm đã bành trướng không thôi thật lâu vô pháp bình lặng nếu không phải bên cạnh hoa mãn lâu nhắc nhở hắn chỉ sợ còn hãng tạo ta quả quyết không có khả năng tin tưởng thế nhưng là hôm nay nói người thế nhưng là các chủ đại nhân hắn nói ta không thể không tin nói xong lục t i ể u phụng thở dài một hơi ánh mắt tiếp tục chuyển qua cái kia cựu thiên huyền vũ giáp bên trên trừ cái đó ra cái này cựu thiên huyền vũ giáp bên trên còn ẩ n tàng đây một ít gì đó b ấ t quá cái này cần yêu nguyện c u n g chủ mình từ từ suy nghĩ tô hàn phất tay háo vung lên chỉ thấy cái kia toàn thân tán để đó kim quang cựu thiên huyền vũ giáp chậm rãi phủ đến yêu nguyện trong tay còn ẩ n giấu đi một ít gì đó yêu nguyện cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cựu thiên huyền vũ giáp nóng bỏng ánh mắt ở phía trên quét tới quét lui dựa theo phiêu miếu các chủ cái kia lời nói đây cựu thiên huyền vũ g i á p không có gì ngoài phòng ngự cường đại bên ngoài bên trong hẳn là còn ẩ n chứa mặt khác một tầng huyền bí bất quá nàng không có trực tiếp hỏi đã ngay cả các chủ đại nhân đều như vậy một mặt nghiêm trọng chắc hẳn cái này đồ vật chỉ sợ vô cùng chân quý nếu là nói ra sợ rằng sẽ gây nên cựu châu bên trên vô số người phong t h ư ờ n g nếu như nói trước kia nàng ngược lại là không có bao nhiêu e ngại nhưng lại tại vài ngày trước khiếp sợ cựu châu tuyết nguyệt thành ám sát á n đây chính là rõ mồn một trước mắt ngày đó nhưng không biết bao nhiêu lục địa thần tiên tái xuất giang hồ điều này không khỏi làm nàng cái này lửa bước lục địa thần tiên có chút đây cũng là nàng hôm nay tới mở hộp mù một cái nguyên nhân chủ yếu muốn nhờ vào đó tăng cường thực lực đột phá lục địa thần tiên cảnh nghĩ đến đây yêu nguyệt không khỏi nhìn nhiều t r ư ớ c mắt phiêu mị các chủ hai mắt không khỏi vóc n g ư ờ i như vậy xuất khí hơn nữa còn chiếu cố như vậy nàng đơn giản chính là nàng tha thiết ước mơ lương nhân yêu nguyệt cung chủ nơi này còn có một cái thần thoại hộp mù mời đi tô hàn tích bạch trên mặt như tắm xuân phong đơn giản dứt khoát nói ra mà hắn sở dĩ không nói cho yêu nguyệt cái này liên quan tại cựu thiên huyền vũ giáp bên trên huyền bí cũng không phải là chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ nàng mà là trong này dính đến mặt khác một tầng thiết cơ một cái liên quan tới ngũ đại thần thú bất hủ bí mật tiểu nữ tử minh bạch yêu nguyệt một mặt thẹn thùng nhẹ gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng t í đem cựu thiên huyền vũ r á c bỏ vào trong l ự c tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía duy nhất một cái thần thoại hột mù chương một trăm tám mươi chín thích giả mani không chết bây giờ yêu n g u y ệ t cung chủ lại được như vậy một kiện đồ vật xem ngày sau lui về phía sau hoa cùng tại cựu châu bên trên chỉ sợ thực lực càng biết t ă n g tiến đây thần thoại hột mù quả nhiên danh bất hư truyền thậm chí ngay cả loại tiêm l ị c t i ê n đồ vật đều có thể mở ra thật sự là tiện sát người khác cái thứ nhất thần thoại hộp mù liền mở ra như vậy một cái có thể so với thiên giai vũ khí đồ vật đây yêu n g u y ệ t c u n g chủ vận khí không khỏi cũng quá tốt cũng không biết đây cái thứ hai thần thoại hộp mù bên trong sẽ là thứ gì phiêu m i ể u các bên trong nghị luận â m ý, tướng đôi nóng bỏng ánh mắt theo sát yêu n g u y ệ t c u n g chủ thon cao ngón tay hội tụ tại cái thứ hai thần thoại hộp mù phía trên nhưng lại tại muốn tiếp xúc đến trong ngáy mắt yêu n g u y ệ t lạnh lùng ánh mắt xẹt qua một chút do dự không tiếp tục tiếp tục nữa yêu n g u y ệ t c u n g chủ mời đi tô hàn nhìn yêu nguyện thật lâu không động tâm lý tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa cự thiên huyền vũ giáp bên trên trên mặt h phất tay chỉ vào trước mặt hộp mù nói ra có nhiều thứ vẫn là lưu tại về sau nghĩ đi các chủ đại nhân nói là yêu nguyệt chậm rãi ngầm đầu thanh tịnh như nước đôi mắt cùng trước mặt khí chất tuyệt trần phiêu m i ệ u các chủ lưới nhau nhu h ò a ánh mắt ở trên người hắn trọn vẹn dừng lại mấy hôi thở về sau mới nhẹ gật đầu nói xong nàng n u ố t ngụm nước miếng t h ư ờ n g hực suy nghĩ chậm rãi từ cựu thiên huyền vũ giáp thu hồi lại tuy nói đây cựu thiên huyền vũ giáp bên trong còn ẩn giấu đi khác bí mật nhưng là chính như các chủ đại nhân nói như thế có nhiều thứ vẫn là đến ngày sau mình đi suy nghĩ bây giờ nhất chủ trọng yếu vẫn là đi trước mở hộp mù suy tư thời khắc yêu nguyệt vừa dừng ở giữa không chung ngón tay hơi đ ộ n g một chút tiếp lấy hướng duy nhất thần thoại hộp mù đụng đi cũng không biết lần này hộp mù bên trong sẽ là thứ gì lục tiểu phụng buộc lên mình ống tay áo thân xác tựa hồ khẩn trương tới cực điểm hắn liếm lắp xuống bờ môi kìm lòng không được lẩm bẩm nói cùng lúc đó một bên hoa mãn lâu hô hấp cũng c h ậ m c h ậ m trở nên gấp rút đứng lên hắn mặc dù là một cái mù lòa nhìn không thấy nơi đây đậu nhưng là xung quanh loại này nghiêm túc lại ngưng trọng bầu không khí để hắn không khỏi cũng đi theo khẩn trương lên đến là muốn mở cái thứ hai thần tho cuối cùng liền hết sức chăm chú dùng đến mình thắng thường nhân tính lực phát giác lấy xung quanh tất cả biến hóa một bên khác tỷ tỷ nhìn qua tỷ tỷ tại mở cái thứ hai thần thoại hột mủ liên tinh đôi mắt đẹp nhẹ nháy yếu đuối không xương song thủ chăm chú nắm chặt ống tay á o nàng thân thể mềm mại chập trùng không chừng xem ra tâm tình cũng là khẩn trương tới cực điểm với lại với tư cách di hoa cung nhị cung chủ nàng tự nhiên cũng minh bạch di hoa cung mấy trăm năm nội tình nhưng là tỷ tỷ đã lấy ra minh ngọc công cùng di hoa tiếp ngọc hai môn di hoa cùng tuyệt học đổi cái t h a chắc h ẳ n đằng sau công pháp tất nhiên là còn thừa không có mấy liên tinh tự nhiên mười phần hiểu rõ t ỷ t ỷ yêu n g u y ệ t tác phong nếu là hộp mù một mực mở không ra t ỷ t ỷ cần đồ vật chắc hẳn nàng sẽ một mực mở đi cho dù là dốc hết di hoa cung tất cả cho nên nghĩ đến đây liên tinh hô hấp liền trở nên gấp rút đứng lên nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại tâm lý mặc n i ệ m nói nhất định phải là b ả n đầy đủ minh ngọc công nhất định phải là b ả n đầy đủ minh ngọc công ngay tại liên tinh mặc n i ệ m thời khắc yêu nguyệt ngón tay đã từ cuối cùng thần thoại hộp mù bên trên trợt lói lên tiếp lấy một đạo vô cùng lóa mắt thất h ả i quang mang từ hộp mù bên trong bắn ra mà ra mà tại quang mang phía dưới còn có từng kia mùi để cho người ta nhẹ ngửi một ngụm khô nóng tâm linh trong nháy mắt trở nên vô cùng thông thấu mà để đám người kinh ngạc là đây đạo thất thải quan g mang không chỉ có không c h ứ ớ n g mắt với lại cũng không có theo thời gian trôi qua mà trở nên yếu bót thậm chí còn càng ngày càng mãnh liệt quan g mang này thật kỳ quái mặc dù nhìn qua vô cùng mãnh liệt lại là cho người ta một loại m ư ờ i phần ôn hòa cảm giác tựa hồ liên tâm linh đô đạt được trước đó chưa từng có bình tĩnh đích xác như thế tại hạ cũng cảm thấy đạo tia sáng này hết sức kỳ quái cũng không biết quan mang này phía dưới đến tột cùng là vì sao bảo vật chẳng lẽ lại là cự phẩm đàn dược sao đám người trâu đầu ghé t a i nghị luận ở một mà trước mắt quan g mang nhưng như cũng vẫn là mười phần mãnh liệt cho đến tất cả mọi người trước mắt đều là trắng lóa như tuyết cảm giác mình lẻ loi một mình đứng tại một mảnh bạch họa bên trong liên ngay cả mới vừa yêu nguyện c u n g chủ mở hộp ngu trắng cảnh cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì hóa thành trắng lóa như tuyết đây đây là có chuyện gì tại sao ta cảm giác mình đi tới một thế giới khác tiểu ra ta sẽ không phải là mù đi làm sao một người đều không thấy được chơi ạ đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì dị tượng xuất hiện để phiêu m i ệ u các tất cả mọi người trong nháy mắt lòng người bàng hoàng bọn hắn khẩn trương cơ song thủ mặc dù có thể sờ được đối phương nhưng lại là tại trước mắt mình không thấy một vợt đây hoa h u n h ta tựa hồ mủ lục t i ể u phụng dựa vào mới vừa náo hải ký ức một tay nắm lại bên cạnh hoa mãn lâu cánh tay mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra không lục h u n h ngươi không có mủ bởi vì ta cũng nhìn thấy hoa mãn lâu thần sắc khẽ giật mình tay phải tại trước mặt hoàng hốt nhẹ phẩy một cái nhưng khiến hắn khiếp sợ là ở chỗ này trước trống giông thì hắn vậy mà thấy được mình hoạt động tay trái đây thật sự là thật bất khả tư nghị giờ phút này hoa mãn lâu nội tâm sớm đã kinh đào hải lãng hắn chưa từng nghĩ vậy mà lấy loại tình huống này thấy được tất cả mặc dù chỉ có thấy được mình nhưng là chuyện này với hắn đến nói đã cực kỳ đủ hài lòng nghĩ đến đây hắn bông nhiên ngầm đầu hắn ném mắt nhìn toàn chỉ thấy trước mắt nguyên bản trắng lóa như tuyết địa phương chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên đại thụ che trời mà tại cây đại thụ kia dưới có một vị người mặc cũ nát cả xa hòa thượng chính chắp tay trước ngực không nhúc ních ngồi ở chỗ đó hắn trên miệm lầm bầm tựa hồ tại niệm kinh văn gì lao hòa thượng này là ai a làm sao mới vừa chưa từng gặp qua cực kỳ sơ gương mà ta hơn nữa nhìn hắn quần áo tựa hồ cùng bây giờ tăng y có chút khác biệt kỳ quái kỳ quái quả nhiên là kỳ quái các người nói cái này người là người chết vẫn là người sống a người mắt mù a miệng hắn đều còn tại động người nói là người chết vẫn là người sống mọi người ở đây đều mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc nhao nhao trong miệng nghị luận lên đây ngồi dưới tảng cây thần bí lao hòa thượng thân phật thì đột nhiên một trận giàn mua âm thanh trong đám người l ạ n g y ê n vang lên lao hòa thượng này phải thích giả man n lời vừa nói ra toàn trường suy cấm mới vừa còn ồn ào một mảnh phiêu mì đều cát trong nháy mắt nhã tức không tiếng động ngoại trừ nặng nề tiếng hít thở bên ngoài. rốt cuộc nghe không được động tính khác cấm thanh mặc dù bọn hắn không phải phật giáo đệ tử nhưng là đối với thích già man ni danh tự đây chính là như sấm bên hai cựu châu thiên hạ mặc dù cựu đại vương t r i ề u địa vị nâng nhau nhưng là bọn hắn phía sau lại là có nho thả đạo tam đại giáo phái ở sau l ư n g trợ rút cũng có thể nói vô luận là cựu châu cái nào một môn công pháp đều chạy không khỏi đây nho thả đạo ba nhà chân n ôn mà đây thích già man ni chính là phật giáo người sáng lập đã từng đứng tại mảnh này trên cựu châu đại địa ở gần nhất tiên người thích già man i chẳng lẽ còn sống sót chẳng lẽ nói hắn còn sống sao vậy hắn tối thiểu đều có mấy ngàn tuổi a loại này truyền thuyết nhân vật làm sao lại hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói hắn cùng hộp mù bên trong đồ vật có quan hệ sao nếu là hắn còn tại thế nói chỉ sợ ít nhất là thiên nhân cảnh cường giả a giả đi làm sao có thể có thể là thích giả man nghi liền tính hắn lại thế nào lợi hại cũng trung quy là nhục thể phản thai nhất định phải chết giờ phút này tất cả mọi người đều bị trước mắt ngồi dưới tàng cây l á o hòa thượng thân phận mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm chất vấn cùng suy đoán cũng trong đám người tràn ngập ra dù sao một cái sống mấy ngàn năm người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hoặc nhiều hoặc thiếu đều vẫn là có chút khó mà tin được càng hối hộ bây giờ còn tại phiêu m i ệ u c á c bên trong chỉ sợ cái này lao hòa thượng cũng là cùng hộp mù bên trong vật phẩm có chỗ liên quan đi tô hàn lạnh nhạt một bộ nhìn thấu bộ dáng quét mắt trước mắt đám người một chút sau đó phất tay háo vung lên ngoài miệng a lệnh nói lập tức mới vừa còn bao phủ ở trước mặt mọi người c h ẳ n g cảnh trong nháy mắt tan thành mây khói mà cái kia một thụ một tăng cũng từ từ hóa thành một mảnh hư vô thay mà thay vào là trước kia bọn hắn quen thuộc phiêu m i ệ n cắt ân lại trở về rồi sao、Hô. cuối cùng là trở về tuy nói mới vừa đích xác mười phần kỳ diệu nhưng là tiểu gia ta đợi này đều không muốn lại nếm thử lần thứ hai bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn có chút n g h i mà sợ mới vừa cái kia thật chẳng lẽ là thích giả man n sao đám người nghị luận ở mỹ sau đó bọn hắn cũng là lần theo mới vừa cái kia âm thanh giản mua âm thanh phương hướng nhìn lại muốn nhìn một chút mới vừa là ai nói cái kia ngồi dưới tảng cây hòa thượng là thích giả man n i ánh mắt chiếu tới chỉ thấy một cái người mặc vải thô tăng y lao hòa thượng bất động thanh sắc đứng tại nơi hẻo lánh bên cạnh hắn thần thái lạnh nhạn tiên phong đã cốt hoảng hốt thời、khắc. t h nghe ấ t nói huyền trang đại sư từ khi hôm đó sau khi trở về liền tôi ít đi ra ngoài hôm nay hắn làm sao lại đến nơi đây không nghĩ tới ngay cả thánh tăng đều lại tới đây hẳn là cùng mấy ngày trước đây tuyết nguyện thành ám sát có quan hệ nghe được xung quanh chuyển đến kinh ngạc công thanh huyền trang sắc mặt bình tĩnh chắp tay trước ngực hướng phía phiêu m i ệ u các chủ gật đầu thở dài nói a di đà phật thiện thai thiện thai sau đó hắn thâm t h ủ y ánh mắt tại xung quanh trên thân k h ẽ quét mà qua cuối cùng dừng ở cái kia thất thải quan g mang bên dưới hồ mủ thật lâu chưa từng rời hắn s ắ c mặt nghiêm trọng mặt ngoài nhìn qua cũng không cái gì gợn sóng có thể tại nội tâm lại là sớm đã kinh đào hải lãng thật lâu chưa từng bình lặng từ lần trước tại tuyết n g u y ệ thành t đạt được phiêu m i ệ n các chủ trợ g ú t một lời lui lịch về sau hắm liền có muốn bái phòng đây thần bí phiêu m i ệ n các ý nghĩ thật không nghĩ đến hôm nay vừa tới ở đây liền để h mới v ừ a bộ kia một tăng một thụ tràng cảnh chính là năm đó thích giả mani tại dưới cây bồ đề thiền ngộ tràng cảnh mà càng làm cho khiếp sợ còn không chỉ như thế t â y kia bồ đề thụ cùng mình năm đó từng tại cấm địa tây thiên gặp qua cây kia giống như lúc coi như qua lâu như vậy hắn như trước vẫn là rõ mồn một trước mắt các chủ đại nhân không biết lần này h ộ p mù bên trong đến tột cùng là vật gì yêu n g u y ệ t đôi mắt đẹp nhẹ nháy liếc qua h ộ p mù bên trong cái kia tản ra thất thải quang mang đồ vật sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt phiêu miếu các chủ hỏi lời này vừa nói ra ồn ào phiêu miểu các trong nháy mắt lạnh xuống từng đôi trường lớn ánh mắt toàn đều hội tụ tại cách đó không xa phiêu miếu các chủ thân bên trên bọn hắn có chút nuốt ngủ nước miếng có chút liếm láp xuống khô nước bờ môi có chút lau một cái cái chán mồ hôi nóng đều một bên ngoài giờ phút này bọn hắn đều khẩn trương tới cực điểm đều muốn biết có thể dẫn phát mới vừa trận kia dị tượng đồ vật đến tột cùng là vật gì lục hình ta có dự cảm đây hộp mù bên trong đồ vật tuyệt đối không phải bình thường thậm chí là có thể dẫn động cựu trâu chấn động hoa mãn lâu lâu mày nhữ lại dưng tay lại bên trong quạt giấy động tác một mặt ngưng trọng nói ra tuy nói hắn còn không rõ ràng lắn lắn lắn nhưng là hắn luôn có loại dự cảm này với lại theo thời gian chuyển r ờ i loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt hoa huynh t h ự c không giam dâu dếm ta cũng có loại cảm giác này lục tiểu phụng nhẹ gật đầu bình thường vui cười hắn tại lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc nóng bỏng ánh mắt từ đầu tới đôi đều không có rời qua hột mù mảy may đây hột mù bên trong đồ vật mọi người ở đây toàn đều hết sức chăm chú tại tô hàn một thân thì khoe miệng của hắn có chút dâng lên vừa cười vừa nói chính là bồ đệ tử bồ đệ tử đó là v ậ gì là ăn sao chỉ nghe nói qua bồ đệ thụ a đây bồ đệ tử lại là cái gì đồ vật chẳng lẽ là đây bồ đề thụ quả thực sao nếu là quả thực cái k i a chắc hẳn liền có thể ăn ăn ăn ăn n g ư ơ i chỉ có biết ăn thôi ngay tại toàn trường đều đang suy đoán đây bồ đề tử có thể lấy ra làm gì thời điểm một bên huyền trang biến sắc sợ h ã i t h a n nói bồ đề tử lại là bồ đề tử nghe nói phật gia có vân tây tiên có một thụ tên là bồ đề ba nghìn năm cả đ ờ i diệm ba nghìn năm vừa mở hoa liên tục ngàn năm kết quả mà đây kết quả thực chính là bồ đề tử về phần bồ đề tử công hiệu hắn hiểu rõ cũng là phi thứ ít Rất nghĩ h i ề u tới đây huyền trang hừng hực ánh mắt nhìn về phía phiêu miếu các chủ nếu là thế gian còn có người biết đây bồ đề tử hiệu quả chỉ sợ chỉ có đây thâm bất khả chắc phiêu miếu các chủ sau đó nàng mới bỗng nhiên ngầm đầu đầy mắt yêu thương nhìn qua trước mắt phiêu mì ểu các chủ nhỏ giọng thì thầm nói các chủ đại nhân còn xin là tiểu nữ tử giải thích nghĩ hoặc đây bồ đề tử đến tội cùng có tác dụng gì chương một trăm chín mươi một bồ đề tử tác dụng nhất hoa nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề bồ đề thụ chính là c ự u châu tam đại linh vật một trong mà tại nó trên người có ba loại trí bảo chỉ cần thu hoạch được một trong số đó liền có một phen không tầm thường tạo hóa mà đây bồ đề tử chính là tam đại trí bảo một trong số đó t ô h à n cười nhạt một tiếng tích trắng như ngọc bàn tay tại bồ đề tử bên trên nhẹ nhàng phất một cái chỉ thấy hắn trên thân quang mang dần dần rút đi biến trở về nó nguyên bản bộ dáng trong suốt sáng long lanh toàn thân trắng bệnh liếc nhìn qua còn tưởng rằng một khối thuần khiết không tì vết ngọc thạch đây chính là bồ đề tử nguyên bản bộ dáng sao ngoại trừ nhan sắc có chút khác nhau bên ngoài ngược lại là cùng di hoa cung mặc ngọc mai hoa giống nhau đến mấy phần yêu nguyệt mắt hạnh điểm điểm lạnh lùng ánh mắt từ h ộ p m ù bên trong b ổ đề tử khé quét mà qua sau đó nàng gỡ một cái trên c h á n tóc xanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía phiêu m i ệ u các chủ đạo chỉ là không biết đây không tầm thường tạo hóa đến tột cùng là cái gì còn xin các chủ đại nhân chỉ rõ tạo hóa một từ vốn là huyền diệu khó giải thích liền cùng phật ra nói duyên đồng dạng đều là ảo diệu vô cùng làm cho người khó có thể lý giải được nếu là chỉ dựa vào đây không tầm thường tạo hóa năm chữ liền nói ra đây bồ đề tử tác dụng cái kia không khỏi quá có chút thiên phương dạ đàm cũng bởi vì như thế, yêu nguyệt vẫn còn có chút không rõ đây bồ đệ tử đến tột u cùng đến cỡ nào lợi hại cũng không thể mỗi ngày liền nhìn chằm chằm nó nhìn trở lấy tạo hóa đến a xung quanh vậy xem đám người giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau trên mặt hết đường không biết ý nghĩa t h ầ n sắc không tầm thường tạo hóa chẳng lẽ đạt được đây bồ đệ tử liền có thể tu vi tăng vọt trở thành đương thời cường giả sao muốn ta nói đây bồ đệ tử không chỉ có thể trợ giúp tu luyện còn có thể giúp người kéo dài tuổi thọ không phải thích già ma n làm sao lại lựa chọn tại dưới cây bồ đệ tu luyện như thế có mấy phần đạo lý hoa、hình. ngươi cảm thấy mới vừa các chủ đại nhân nói tạo hóa đến tột cùng là ý gì lục tiểu phụng lông mày n h u lại chần chờ ánh mắt liếc nhìn một bên hoa mãn lâu vỗ nhẹ hắn b ả v a i một mặt ngưng chọc hỏi hoa mãn lâu nhẹ lay động quạt giấy đang nghe lục tiểu phụng hỏi thăm về sau hắn đột nhiên dùng tay lại bên trên động tác sau đó tay phải một trận đem quạt giấy cất vào đến chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh như nước chấm tư mấy phút đồng hồ sau lẩm bẩm nói t r ú n g rượu chỉ môn huyền rượu khó giải thích ta cũng không rõ ràng hoa h u n h ngươi chừng nào thì cũng giống những cái kia cổ hủ lão đạo sĩ đồng dạng lục tiểu phụng sắc mặt bất đắc dĩ sau đó hắn ánh mắt quét mắt một chút nơi hẻo lánh chỗ huyền trang đại sư phát hiện hắn giờ phút này sắc mặt cũng có mấy phần nghĩ hoặc xem ra hắn cũng không hiểu nhiều đây bồ đề tử chân chính tác dụng ha ha ha yêu nguyệt c u n g chủ ngươi cảm thấy bước vào lục địa thần tiên cảnh có khó không tô hàn không có trực tiếp trả lời yêu nguyệt vấn đề ngược lại cười hỏi bất quá đây v ẻ tươi cười bên trong lại là sen lẫn một tia băng lánh nghiêm túc để cho người ta nghe xong về sau trong nháy mắt liền có một loại không r é t mà run cảm giác mới vừa nào túi bùi phiêu miễu các giờ phút này cũng bởi vì tô hàn lời nói này trong nháy mắt lạnh xuống giờ phút này không một người lên tiếng liền ngay cả hô hấp phảng phất đều tại đây khắp tạm rừng đứng lên từng đôi khiếp sợ ánh mắt toàn đều hội tụ tại đứng tại trung ương phiêu m i ệ u các chủ thân bên trên liên tinh hai mắt chừng đến lớn nhất như là hai viên trung đồng nàng yếu đuối không xương tay phải khe che lấy có chút mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn yêu nguyện đần đ ộ n đứng tại chỗ mặc dù trên mặt mười phần bình tĩnh nhưng là nội tâm lại là sớm đã kinh đào hải lãng đột phá lục địa thần tiên cảnh có khó không tin tưởng vấn đề này nàng nhất lời nói có trọng lượng di hoa cung vốn là cựu châu cái trước đỉnh tiêm thế lực môn hạ đệ tử càng là từng cái thiên phú dị bẩ thiên phú càng là t u y ệ t h ả o nhưng ngay cả như vậy nàng tu luyện nhiều năm vẫn như c ũ chỉ là đi tới nửa bước lục địa thần t i ê n cảnh cự ly này chân chính lâm môn một c ước lại là làm sao cũng không bước qua được mà lần này đi vào phiêu miếu các trao đổi hậu mù trong đó trọng yếu nhất mục đích một trong chính là có thể tìm được có thể giúp mình đột phá lục địa thần t i ê n cảnh biện pháp các chủ đại nhân ngài chăng lẽ đang nói do đi bước vào lục địa thần t i ê n cảnh đó chẳng khác nào lên trời đồng dạng khó khăn yêu nguyện khẽ cắn hàm răng sắc mặt hơi có chút thần thường nói những lời này vây xem người cũng là nhao nhao tán đồng trong thiên hạ có thể mấy cái có thể đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cừng giả mọi người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có phiêu miếu các chủ cùng huyền trang đại sư đạt đến cảnh giới này tuy nói trước đó không lâu tuyết nguyệt thành đích xác xuất hiện không ít lục địa thần tiên cừng giả bất quá vậy đối phương thế nhưng là thiên sơn cựu kỳ một cái sống ở trong truyền thuyết một đám người nếu là một quốc gia xuất hiện một cái lục địa thần tiên không nói khác liền xem như cựu đại vương t r i ề u đệ vương cũng biết đối với cái này lễ nhuộm ba p h ậ n lục địa thần tiên cổ kim đàm tiếu bao nhiêu năm lại có mấy người chân chính đạt đến qua huyền trang chắp tay trước ngực thần tình nghiêm túc chú ý đến bụt phía tuy nói hắn là ở đây một cái duy nhất lục địa thần tiên nhưng là hắn cũng biết rõ đại tông sư cùng lục địa thần tiên giữa ngày đêm khác biệt nhất là cuối cùng ránh trời càng làm cho vô số thiên phú dị bầm cao thủ thật lâu dừng bước ở đây cuối cùng buồn bực sầu não mà chết ôm hận mà chết yêu n g u y ệ t cung chủ nếu như bản các chủ nói có đây b ổ đề tử liền có thể để ngươi nhẹ nhõm đột phá lục địa thần tiên cảnh ngươi tin không tô hàn cười nhạt một tiếng tay phải phất tay háo vung lên cái kia nằm tại hộp mù bên trong bồ đề tử lập tức theo lấy tô hàn chỉ dẫn rơi vào yêu nguyện trên lòng bàn tay cái gì các chủ đại nhân ngươi nói đều là thật sao yêu nguyện thần sắc kh bị bồ đề tử công hiệu làm choáng váng đầu góc nàng lúc này một mặt mừng rỡ đi lên trước nắm chặt tô hàn tay phải vội vàng hỏi đây bồ đề tử coi là thật có thể giúp tiểu nữ tử đột phá lục địa thần tiên cảnh sao tô hàn gật đầu cười dứt khoát kiên quyết nói ra tự nhiên chẳng lẽ bạn các chủ còn biết gạt người sao tiểu nữ tử không dám chỉ là tiểu nữ tử ngu đốt tu luyện nhiều năm vẫn như c ũ còn dừng lại tại người đại tông sư này đình phong hôm nay bỗng nhiên biết được tin tức này cho nên có chút thấp p h ỏ n lo âu yêu nguyệt đôi mắt đẹp nhạy mở nhu thủy ánh mắt lưu luyện không rời nhìn qua trước mặt phi om không khác đối với xung quanh những cái kia ngay cả đại t ô n g sư đều không có đạt đến người nhận lần một đà kích trí mạng ngay cả gió này hoa tuyệt đại di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt đều nói mình ngu r ố t vậy bọn hắn tính là gì chẳng phải là cùng gỗ mục mục nát thảo có gì khác biệt đây Quấy dày lục tiểu phụng sắc mặt đột nhiên run tẩy một cái lập tức cảm giác có chút á khẩu không trả lời được bất đắc di nói ra ai ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạ khẩu k h ô trả lời được bất đắc di nói ra ai ánh n g đom đóm há có thể cùng một cơ hội thôi mà bây giờ có đây bồ đệ tử tin tưởng không được bao lâu liền có thể đi vào lục địa thần tiên cảnh giới tô hàn sắc mặt bình t sau đó hắn nhìn một cái được mời tháng nắm chặt tay phải chỉ là yêu n g u y ệ t thần sắc khẽ giật mình sau đó đi theo phiêu miếu các chủ ánh mắt phát hiện mình tay bởi vì mới vừa nhất thời kích động nắm chặt hắn nghĩ đến đây yêu n g u y ệ t tích trắng như ngọc khuôn mặt lập tức bay lên hai đoá kiểu diễm đỏ ửng nàng một mặt thẹn thùng lui ra phía sau một bước nhỏ giọng thì thầm nói các chủ đại nhân là tiểu nữ t ử đường đột vô sự chương một trăm chín mươi hai t â y thiên chơi ạ không nghĩ tới đây bồ đề tử lại có lợi hại như vậy công hiệu vậy mà có thể giúp người đột phá lục địa thần tiên cảnh giới đây nhưng so sánh bát phẩm đan dược phá cực đan còn muốn lợi hại hơn a đúng vậy à, nghe các chủ đại nhân ý tứ chỉ cần có được một viên bồ đệ tử cái k i a đi vào lục địa thần tiên cũng như nhiều thủy đơn giản như vậy bồ đệ thụ có tam bảo đây bồ đệ tử lại có lớn như thế công hiệu chắc hẳn cái khác hai cái bảo vật càng thêm không giống bình thường à. vậy xem người giờ phút này sớm đã bởi vì bồ đệ tử tác dụng mà loạn thành một vòng nghị luận không ngừng từng đôi nóng bỏng ánh mắt toàn đều hội tụ tại yêu nguyện trên tay bồ đệ tử bên trên bất quá bọn hắn cũng không dám có cái gì hành động lại không nói đây yêu nguyện thực lực vốn là nửa bước lục địa thần tiên cảnh nhìn lại một chút mới vừa nàng cùng phiêu miệu các chủ giữa hai người cái tia thân mật quan hệ vậy nếu là ai dám đi đoạn chẳng phải là trực tiếp đắc tội đây cựu châu đệ nhất nhân sợ là đến lúc đó ngay cả cho cốt đều cho sốc a di đ à p h ậ t t h i ệ n hai t h i ệ n hai huyền trang chậm rãi mở hai mắt ra giờ phút này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy nhiều liên quan tới bồ đề thụ cùng bồ đề tử huyền bí bất quá chính như người xung quanh nói như thế giờ phút này hắn cũng muốn biết liên quan tới bồ đề thụ mặt khác hai cái trí bảo là cái gì đa tạ các chủ đại nhân yêu nguyện mắc cỡ đỏ mặt yếu đuối không xương tay phải nắm chặt bồ đề tử nũng n ị u nhẹ gật đầu đắp không biết các chủ đại nhân đây bồ đề thụ mặt khác hai cái trí bảo lại là vật gì t ô hàn mỉm cười bình tĩnh ánh mắt hướng phía xung quanh liếc nhìn một vòng ung dung nói ra về phần bồ đề thụ mặt khác hai loại trí bảo theo thứ tự là bồ đề tâm cùng bồ đề bên dưới lĩnh hội bồ đề tâm cùng bồ đề bên dưới lĩnh hội yêu n g u y ệ t đại mi cao lại một mặt không hiểu nhìn về phía trước mắt phiêu miếu các chủ tiếp tục hỏi các chủ đại nhân không biết hai thứ này so với bồ đề tử như thế nào ân theo bảng các chủ nhìn giống như nô mã so kỳ lân hàn nha so luân phượng t ô hàn một tay chắp sau lưng ôn nhuận như ngọc trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười hắn cười nói Bồ lời này vừa nói ra yêu nguyện sắc mặt lập tức biến đổi thon cao tay trái đã sớm bởi vì khiếp sợ mà nhẹ che môi son tự lẩm bẩm nàng vốn cho là đây bồ đề tử đã đủ nghĩa tiên dù sao có thể giúp thường nhân đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới đây đặt ở cựu châu phía trên vậy cũng là thiên cổ trí bảo có thể nàng không nghĩ tới đây bổ đề tâm vậy mà càng sâu lại có thể giúp người đạt đến truyền thuyết thiên nhân cảnh đây không khỏi cũng quá để cho người ta khó có thể tin a tô hàn lời nói này trong nháy mắt làm cho cả phiêu m i ệ u các i ê n t ĩ n h cơ hồ có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh thúy thanh x u â n b q n h vây xem đám người giờ phút này toàn đều trận mắt hốc mộn từng cái con mắt chừng đến lớn nhất khiếp sợ thần sắc cơ h ồ ngưng kết tại bọn hắn trên mặt lục tiểu phụng trong mày trên trán không ngừng chạy ra mồ hôi dịp hắn vỗ một cái hoa mãn lâu bà vai ngựa khí có chút kinh hoàng nói hoa h u n h ngươi mau đánh ta một quyền để ta xem một chút đây có phải hay không là đang nằm m mặc dù đích sắc có chút khó mà tin được nhưng là từ các chủ đại nhân nói ra cái k i a chắc hẳn nhất định là thật hoa mãn lâu thở dài một hơi mặc dù hắn giờ phút này dốc hết toàn lực tại kềm chế nội tâm kiếp sợ nhưng là cái k i a run nhẹ nhẹ cầm phiến tay phải lại là sớm đã bại lộ hắn nội tâm kinh ngạc cùng rung động a di đà phật không nghĩ tới đây bồ đề thụ vậy mà lợi hại nơi này huyền trang thở dài một hơi thâm thủy ánh mắt thật lâu dừng ở tô hàn trên thân tuy nói hắn đã sớm biết đây bồ đề thụ có bất p h ẳ n chỗ nhưng là về phần để cho người ta có thể đi vào tiên nhẫn cảnh đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến bồ đề tâm giả có thể lập suốt ngày、người. ngắn ngủi mười một cái chữ lại là để cho người ta nhìn mà phát khiếp thiên nhân cảnh một cái tại cựu châu hơn mây ư chưa hề xuất hiện qua cảnh giới hôm nay lại là từ phiêu m i ệ u các chủ trong miệng đạt được đột phá đến thiên nhân cảnh đường tắt đây để bọn hắn làm sao không khiếp sợ làm sao không đọc dung cái này phiêu miễu các chủ quả nhiên lợi hại thậm chí ngay cả đây cựu châu phía trên bí sử đều biết rõ ràng liên tình ngôi sơn khẽ mở hâm mộ ánh mắt như có như không len lén liếc lấy cách đó không xa phiêu miệu các chủ trong lòng nghĩ thầm bồ đề tâm đều lợi hại như vậy cái t i ế cái thứ ba dưới cây bồ đề lĩnh hội chẳng phải là yêu nguyệt rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. có thể nàng tiếp tục nghĩ kỹ lại một cái càng lớn phỏng đoán trong đầu chậm d ã i sinh ra a di đà phật các chủ đại nhân không biết đây dưới cây bồ đề lĩnh hội lại là vật gì nói ra câu nói này không phải người khác chính là một mực yên t ĩ n h đứng tại nơi hẻo lánh huyền trang giờ phút này hắn chắp tay trước ngực rủ xuống lông mày gật đầu một mặt khiêm tốn tư thái huyền trang đại sư đây dưới cây bồ đề lĩnh hội ngươi mới vừa không phải cũng thấy qua sao tô hàn mỉm cười phất tay háo nói ra mới vừa gặp qua nghe được phiêu m i ệ n các chủ trả lời huyền trang ngưng mày túi đầu lầm bầm đột nhiên hắn bông nhiên ngầm đầu đen kịt con ngươi kịch liệt phóng đại một mặt khiếp sợ nhìn qua tô hàn nói chẳng lẽ nói thích giả man i tổ sư hắn đại sư nói không giả các ngươi trước đó nhìn thấy hình ảnh đó là thích giả man i đ ạ t được dưới cây b ổ đề lĩnh hội tình cảnh tô hàn sắc mặt bình tĩnh tựa hồ tại trong mắt của hắn mình bây giờ dạng bất quá là một cái cực kỳ thưa thất bình thường cố sự có thể truyền vào đám người trong hai cái kia lại như là sấm sét giữa trời quang để đám người thật lâu đắm chìm trong khiếp sợ bên trong vô pháp tự kiềm chế huyền trang bình phục một cái nội tâm khiếp sợ còn sóng hắn trầm tư phúc chốc thầm nghĩ nói không nghĩ tới thích giả man i tổ sư lại là dạng này lĩnh hội. không nghĩ tới một tay sáng lập phật giáo thích g i ả man nghi lại là đạt được đây dưới cây bồ đề lĩnh hội mới lợi hại như vậy đây bồ đề thụ quả nhiên là khủng bố như vậy à. nói như vậy nhiều thật muốn biết đây bồ đề thụ hạ là ta không nói có thể hay không lấy tới đây bồ đề tâm cùng dưới cây bồ đề lĩnh hội chỉ cầu một viên bồ đề tử cũng tốt à. đúng vậy à, chỉ cần có thể đạt được đây bồ đề tử vậy làm sao nói cũng là lục địa thần tiên cường già các chủ đại nhân không biết đây bồ đề thụ tại đây c ử u châu bên trên nơi nào ngay tại tất cả mọi người đều đang vì bồ đề thụ chỗ lợi hại khiếp sợ thì một cái vóc người có chút thấp bé nam tử trong đám người đột nhiên đột nhiên gào một cúng họng lớn tiếng hỏi thầy thiên chương một trăm chín mươi ba thích giả man n i hạ lạc thầy thiên cựu châu bảy đại cấm địa một trong bồ đề thụ vậy mà đang ở trong đó t không nghĩ tới lại là cấm địa tây thiên cái chỗ kia cũng không thể đi à nghe nói bên trong nguy hiểm trùng điệp không biết có bao nhiêu cao thủ vẫn lạc tại bên trong đúng vậy à cổ tịch bên trên ghi chép đi hướng tây thiên một con đường đều là dùng bạch cốt trải thành khủng bố cực kỳ được rồi được rồi vốn còn muốn đi l i ề u một phen nhưng là cái chỗ kia đi hẳn phải chết không nghi ngờ so với bồ đề tử vẫn là mình m ạ n g nhỏ trọng yếu nhất ngẫm lại cũng thế đây bồ đề thụ thế nhưng là linh vật nếu là ở địa phương khác khẳng định sớm đã bị người phát hiện tại biết bồ đề thụ thân ở cấm địa tây thiên về sau vây xem bên trong không ít người trong nháy mắt quá sợ hãi hai mặt nhìn nhau trong lòng bọn họ mới vừa dấy lên đến hy vọng cũng tại thời khắc này giống như trực tiếp bị một chậu nước lạnh trực tiếp dội tắt bọn hắn một mặt đ ộ ụ trí đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài cấm địa tây thiên không phải phàm nhân chi lực có thể độ chi Tuy n lúc m đầu phiêu miếu các bên trong còn có mấy người đối với bồ đề thụ tồn tại trong lòng còn có chất vấn nhưng là huyền trang lời nói này không khác cho đây bổ đề thụ tồn tại lại là tăng thêm một tầng bảo hộ cái gì lục tiểu phụng h ổ khu chấn động hai mắt t r ừ n g lớn một mặt khó có thể tin nhìn qua huyền trang hỏi huyền trang đại sư ngài vậy mà gặp qua đây bổ đề thụ một bên hoa mãn lâu giờ phút này lông mày nhữ lại cầm thiên tay phải mánh liệt rung động một cái hiển nhiên hắn cũng bị huyền trang đại sư lời nói này kinh đ ê n nếu là lời nói này là từ người khác nói ra đến có lẽ còn có hoang nôn hiềm n g h ị nhưng là trước mặt vị này chính là đại đường cao tăng huyền trang đại sư tại cựu châu phía trên địa vị cực kỳ cao thượng chỉ là tại bây giờ phật giáo có thể cùng hắn sóng vai người cũng k hắn ô n hơn người. g cao h nói không khác đó là thật huyền trang nhẹ gật đầu đối với đã từng hôm đó nhìn thấy bồ đề thụ sự tỉnh bây giờ hắn cũng không có tất yếu ẩn g i ấ u đi huyền trang đại sư quả nhiên khủng bố như vậy không nghĩ tới huyền trang đại sư vậy mà gặp được chân chính bồ đề thụ cũng không biết hắn có hay không thu hoạch được bồ đề tử bằng huyền trang đại sư thực lực chỉ sợ đây bồ đề tử đối với hắn tác dụng đã không lớn a hiện nhiên huyền trang đại sư một phen giờ phút này hắn đã trở thành phiêu miệu các tiêu điểm bất quá đối mặt với những vấn đề này huyền trang một mặt bất đắc di lắc đầu nói a di đà phật nói ra thật xấu hổ lão nạp cũng không đạt được bổ đệ tử cái tiêu ngược lại là có mấy phần đáng tiếc hoa mãn lâu vớt trong tay quả giấy trên mặt lộ ra một tia tiếp hận l ã n g bẩm nói a di đà phật lão nạp có một chuyện không rõ còn xin các chủ đại nhân giải thích nghỉ hoặc ngay tại tất cả mọi người đều đang vì huyền trang tiếp hận thì hắn đột nhiên ngưng mày một mặt ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa phi ê u mị các chủ đạo tô hàn nhìn qua trao mày huyền trang ôn nhuận như ngọc trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười hắn nhẹ lay động ống tay á o một tay chắp sau lưng đáp lại nói huyền trang đại sư ngươi là muốn hỏi thích giả ma n còn tại thế sao Nghe được câu này, huyền trang trong nháy mắt thân thể khẽ giật mình mình đều còn không có hỏi đây phiêu m i ế u các chủ liền đã đoán được mình muốn nói bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất bình thường đây phiêu m i ế u các chủ thần bí khó lường thực lực thông thiên cựu châu đại sự đều là chạy không khỏi hắn con mắt có thể xem tấu mình tâm tư đây còn không phải là một bữa ăn sáng a di đà phật cổ tịch gỉ chép tổ sư thích g i ả ma n, n từ khi ngộ đạo thành công liền tại cựu châu ủ u tợ l o ạ t truyền bá phật pháp sau tại một ngày nào đó ly kỳ mất tích sinh tử không rõ huyền trang trầm tư một lát sau mỗi chữ mỗi câu nói ra hắn nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia thần thương mình với tư cách trong phật giáo một thành viên tổ sư thích giả mani càng là mình đời này không thay đổi tín ngưỡng năm đó hắn một người đi vào tây tiên đó là muốn tìm ra liên quan tới tổ sư thích giả mani tin tức cuối cùng không có kết quả mà trở lại huyền trang đại sư thích giả mani hắn không chết tô hàn mỉm cười sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia thường nhân khó mà phát giác sắp bén hắn không có một chút do dự nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra lời này vừa nói ra p h i ê miệu các trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở đây tất cả mọi người cơ hộ tại cùng thời khắc đó toàn đều một mặt n g ộ n g bức xứng sở tại chỗ ngay sau đó bọn hắn lẫn nhau trâu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ cái gì thích g i ả man mi hắn còn chưa có chết vậy hắn chẳng phải là đã sống mấy ngàn năm sao chơi ạ thật chẳng lẽ có người có thể sống lâu như thế sao sẽ không phải hắn thật trở thành tiên nhân rồi à? sống mấy ngàn năm người đây nếu là tái hiện tại thế thực lực kia、yeah. chỉ sợ vậy mà thật còn sống huyền trang song thủ ngăn không được run dày hai hàng lão lệ kìm lòng không được từ trong hốc mắt chạy xuôi xuống tới tổ sư hắn vậy mà thật còn sống các chủ đại nhân không biết tổ sư hắn hiện tại chỗ nơi nào huyền trang lau một cái hốc mắt nước mắt một mặt cấp bách nhìn về phía phiêu miếu các chủ hỏi huyền trang đại sư đây chính là thiên co thiên cơ không thể tiết lộ tô hàn một mặt bình tĩnh lắc đầu không tiếp tục nói tiếp bộ dạng này a huyền trang tự lẩm bẩm cũng không có bởi vì phiêu miếu các chủ cũng không nói đến tin tức mà cảm thấy tức giận từ xưa đến nay phật môn giảng cứu duyệt tự bây giờ hắn còn không có gặp q u a thích g i ả man nghi có lẽ là bởi vì hai người duyên còn chưa tới đa tạ các chủ đại nhân giải thích nghỉ hoặc huyền trang chắp tay trước ngực một mặt vui mừng nói ra bần tăng xin cáo từ trước các chủ đại nhân bảo trọng tô hàn nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt từ huyền trang rời đi bóng lưng chuyển qua trước mặt mỹ tiểu nương yêu n g u y ệ t trên thân yêu n g u y ệ t cung chủ bây giờ ngươi hai cái thần thoại hột mù đã mở xong phải chăng còn muốn tiếp tục nhìn thấy tô hàn cái k i a nhu hòa khuôn mặt yêu n g u y ệ t thần sắc hơi sững sờ giờ phút này nàng vẫn như cũ còn lâm vào tại liên quan tới bồ đệ thụ cùng thích giả man nghi bí sử bên trong tự nhiên tiểu nữ tử còn muốn lại thử một chút đang nghe tuyệt vời này êm thai âm thanh yêu n g u y ệ t lập tức trong lòng vui vẻ mở đông một dạng ngón tay khẽ vớt một cái trên trán tóc xanh một mặt vui sướng đáp ứng nói bây giờ tuy nói có đây bồ đệ tử mình đột phá lục địa thần tiên đã không nói chơi. nhưng là hiện tại mình mở đây hộp mù cũng không phải là đơn thuần muốn thu hoạch được hộp mù bên trong đồ vật so sánh với mà nói hiện tại nàng cảm thấy trọng yếu nhất đó là có thể cùng trước mặt phiêu m i ệ u các chủ có bao nhiêu một chút thời gian ở chung yêu nguyện cung chủ tiếp đó người n g h ĩ trao đổi cái gì chương một trăm chín mươi bốn liên tinh bị đổi không hổ là di hoa cung nội tình vậy mà như thế thâm hậu đã liên tiếp mở hai cái thần thoại hộp mù lại còn muốn mở quả nhiên là khủng bố như vậy à đ ầ u đen rau uống yêu nguyện cung chủ hôm nay là muốn đặt bao hết sao trước kia chỉ nghe nghe di hoa cung thực lực h ù n hậu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền không biết yêu nguyệt c u n g chủ đằng sau chuẩn bị trao đổi cái gì hộp mụ chẳng lẽ vẫn là thần thoại hộp mụ a nghe nói yêu nguyệt c u n g chủ còn phải tiếp tục lục tiểu phụng không khỏi khỏe miệng đột nhiên run dậy một cái hắn nhưng là đáp ứng hoa mãn lâu hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cho hắn rút ra một cái bầu nguyên cổ đan nhưng bây giờ yêu nguyệt c u n g chủ đứng ở nơi đó một mực quất không ngừng cũng không biết nàng đến tột cùng còn phải rút đến cái gì thời điểm nếu là lại quất cái mấy lần dựa theo phiêu m i ệ u các chủ tâm tính chỉ sợ cũng phải nuốt môn đại cát lần sau tiếp tục ai hoa huynh xem ra hôm nay có chút khó làm lục tiểu phụng bất đắc gì ủ g ũ một mặt đổi phế vỗ bên cạnh hoa mãn lâu b ả vai nói ra lục minh làm sao đến mức đây bất quá là thời gian dài ngắn thôi mù đã lâu như vậy đợi thêm đợi mấy ngày thì thế nào hoa mãn lâu nhẹ lay động cọc giấy tựa hồ xem thấu lục tiểu phụng tâm tư nhỏ giọng thì thầm nói hắn bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia mãn nguyện nụ cười tựa hồ tại hắn trong lòng chỉ cần có thể khôi phục quan minh thời gian chậm thêm một chút cũng không có cái gì khác nhau liên tình một mặt khẩn trương nắm chặt váy bây giờ có đây bồ đệ tử tỷ yêu nguyệt có thể thuận thế trở thành lục địa thần tiền theo lý mà nói tỷ đại nhân hắn là có thể lựa chọn thu tay lại Nhưng bây giờ, tỷ tỷ yêu y u n g là thích trong n l ò các h chủ đại nhân đột nhiên liên tinh trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện nàng bỗng nhiên ngần đầu kinh ngạc ánh mắt thật lâu dừng ở tỷ tỷ yêu nguyệt trên thân ở phía trước nàng liền chú ý tới t ỷ t ỷ nhìn qua các chủ đại nhân ánh mắt có chút không đúng nhất là hai người cái kia thân mật tiếp xúc càng là có mấy phần thân cận t ỷ t ỷ yêu nguyệt cái này người bình thường lạnh lùng đã quen p h à n phu tục tử đều là rất khó vào nàng con mắt bây giờ đây phiêu m i ệ u các chủ dung mạo tuấn mỹ khí chất tuyệt trần với lại thực lực càng là không người có thể so sánh t ỷ t ỷ đại nhân ái mộ ngược lại là cũng rất bình thường nghĩ đến đây liên tinh nhìn hướng tô hàn ánh m ắ n g ư ợ t bình thường nếu thật như mình phỏng đoán cái kia cùng tỉ tỉ tổng đoạt một người cái kia tất nhiên là sẽ không bị tỉ tỉ đại nhân cho phép nói không chừng đến lúc đó mình mạng nhỏ đều mu yêu nguyệt đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhu h ò a ánh mắt d ừ n g ở tô hàn như t ặ m xuân phong trên mặt nàng trầm tư phúc chốc trong miệng nói ra các chủ đại nhân tiểu nữ tử muốn trao đổi bích huyết chiếu đan thanh mặc ngọc mai hoa cùng nói đến một nửa yêu nguyệt đột nhiên dừng lại phúc chốc giờ khác này ở nàng trước mặt vật phẩm trao đổi không bên trong chỉ còn lại có liên tinh cái cuối cùng t u y ề n hạng nhìn đến đây nàng lạnh lùng ánh mắt liếc qua sau lưng liên tinh ánh mắt lơ lửng không cố định tựa hồ còn có chút xoắn suýt tỷ tỷ lại đem mặc ngọc mai hoa cùng bích huyết chiếu đan thanh toàn đều đổi nghe được tỷ tỷ nói ra danh tự, liên bây giờ tỷ tỷ có bồ đề từ trợ rút đây mặc ngọc mai hoa tác dụng tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều về phân bích huyết chiếu đan thanh mặc dù là địa giai cao cấp vũ khí nhưng là đối với tỷ mọi hai người tác dụng lại là không lớn dù sao di hoa cung cho tới nay đều là trong vòng công tâm pháp nghiền ép đối thủ mà kiếm pháp xem như trong đó một cái nhược điểm bất quá chờ đến tỷ tỷ yêu n g u y ệ t bước vào đến lục địa thần t i ê n cảnh dùng bàn tay dùng kiếm cũng không cái gì khác biệt liên tỉnh suy tư phúc chốc cảm thấy mình phỏng đoán mười phần có đạo lý nàng chậm rãi ngầm đầu lại là đột nhiên đối mặt tỷ yêu nguyện cái tia dị thường lạnh lùng ánh mắt、Ơ. tỷ bảy liên n h nàng muốn vì nhìn cùng... tinh ngay tại liên tinh đủ kiểu xoắn suýt tâm lý mười phần kinh hoàng thì đột nhiên phía trước chuyển đến tỷ yêu nguyệt gọi nàng danh tự nàng bỗng nhiên ngầm đầu ân liên, liên tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tỷ tỷ yêu nguyện trong lòng lẩm bẩm nói mới vừa tỷ tỷ không phải gọi ta sao không đợi liên tinh nghĩ rõ ràng chỉ nghe được phiêu miệng các chủ vậy dứt khoát đáp ứng âm thanh truyền tới、Tốt. một chữ này cũng là nghe được liên tinh có chút không hiểu đấu chẳng lẽ tỷ tỷ đại nhân trao đổi công pháp kết thúc rồi hả rõ ràng mới vừa chính mình mới nghe được cùng hai chữ yêu nguyện cung chủ lần này trao đổi ngài hết t hệ thu hoạch được điểm tích lũy bốn trăm vạn tô hàn nhẹ lay động ống tay áo bình tĩnh nói ra hắn lệnh n h ạ t á n h mắt liếc qua đứng tại cách đó không xa liên tỉnh sau đó dội ra thon cao ngón tay hướng phía nàng chỗ mi tâm một điểm lập tức một vệ kim quang trực tiếp xuất vào nàng trong đầu a thấy cảnh này liên tỉnh quá sợ hãi nàng chưa kịp lấy tay đón ữ a đạo kim quang kia đã tiến nhập nàng trong đầu nàng sờ lên mình c á i chán phát hiện không có một chút vết thương chỉ cảm thấy chỗ mi tâm có một chút nữa cảm giác ra đây là thế nào liên tỉnh một mặt không hiểu nhìn về phía phiêu miếu các chủ hiển nhiên đến bây giờ nàng còn không biết mình đã bị tỷ tỷ yêu nguyệt trao đổi cho phiêu miếu c á t liên tỉnh nhị cung chủ mới vừa yêu nguyệt cung chủ đã đem ngươi trao đổi cho phiêu miếu c á t kể từ hôm nay ngươi chính là phiêu miếu c á t bên trong người tô hàn nhìn qua không biết làm sao liên tĩnh khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười vì đó giải thích nghi h o ặ c nói cái gì tỷ tỷ ta nghe được tô hàn lời nói này liên tinh lúc này sững sờ ngay tại chỗ nàng con ngươi kịch liệt phóng đại có chút khó có thể tin nhìn về phía tỷ yêu nguyệt vô luận nói như thế nào hai người thế nhưng là thân sinh tỉ muội này làm sao nói trao đổi liền đổi đầu bất quá ngay tại nàng có chút n ả n lòng thoái c h í thì nàng đột nhiên bỗng nhiên ngần đầu nhìn về phía phiêu m i ệ u các chủ đã mình bây giờ là phiêu m i ệ u các người vậy sau này cũng không cần lại nhận t ỷ t ỷ k h ô n g chế với lại trọng yếu nhất là sau này mình có thể mỗi ngày cùng các chủ đại nhân gặp mặt nghĩ tới đây liên tinh trên mặt lộ ra một tia đã lâu nụ cười như thế rất tốt chương một trăm chín mươi lăm t ư ớ n g tài mặc tả tà, thiên hạ chi lợi kiếm c n g a đây yêu nguyện cung chủ thậm chí ngay cả mọi m ộ i nàng đều c h o đổi đây không khỏi quá có chút bất cận nhân tình a đã sớm nghe nói di hoa cung hai vị cung chủ không hợp hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải hư a t ngay cả thân sinh nội mội đều đổi yêu nguyệt cung chủ quả nhiên là khủng bố như vậy a xung quanh vây xem đám người tại kiến thức đến yêu nguyệt lạnh lùng như vậy vô tình mỹ mắt đều không nháy một cái liền trực tiếp một câu đổi nội mội l i ê n t ì n h không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng run sợ liền ngay cả nghị luận âm thanh đều so bình thường nhỏ đi rất nhiều sợ yêu nguyệt nghe thấy ra đây đạo đại môn liền cho bọn hắn giết người diệt khẩu các chủ đại nhân thỉnh cầu đem đây bốn trăm vạn điểm tích lũy toàn đều trao đổi thành thần nói hội mụ a còn không có đợi trước mắt phiêu m i ệ n các chủ hỏi tham yêu nguyệt khẽ vớt xuống trên trán tóc xanh nhỏ giọng thì thấm nói hai mắt đối mặt nàng nhu h ò a ánh mắt thật lâu dừng lại tại tô hàn cái tia đen kịt đôi mắt bên trên về phần mới vừa bị nàng trao đổi m ộ i m ộ i liên tinh nhưng là đằng sau một chút đều không có nhìn qua đã như vậy yêu nguyệt c u n g chủ mời đi tô hàn cười nhạt một tiếng tay phải phất tay h áo vung lên chỉ thấy bốn cái tản r a màu đỏ quang mang hộp mủ từng cái xuất hiện tại yêu n g u y ệ t trước mặt đa tạ các chủ đại nhân yêu nguyệt khẽ vất c ằ m mềm mại đáng yêu ánh mắt từ tô hàn trên thân chậm dai chuyển qua trước mặt bốn cái thần thoại hộp mủ bên trên nàng không có một chút do dự t h o n cao ngón tay từ cái thứ nhất thần thoại hộp mủ bên trên vậy một cái mà qua lập tức một đạo trướng mắt quang mang từ h ộ p mù bên trong bắn ra m à x u ấ t ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt quét sạch vây xem đám người không đợi đám người từ trận này nóng hơi thở kịp phản ứng lại là một trận khí âm hàn chui vào cốt tủy h trong lúc nhất thời nóng lạnh không đồng nhất một chút thực lực không đủ giả càng là tại chỗ cảm giác mình thân thể băng hỏa lưỡng t r ọ n g tiên đây lần này h ộ p mù bên trong đến tột cùng là cái gì vậy mà như thế quỷ dị cỗ này dị tượng cùng lần trước thiên gia i công pháp giống nhau đến mấy phần chẳng lẽ nói lần này hột mù bên trong cũng là thiên gia công pháp sao theo ta thấy chưa hắn lần trước cái kêu bản thiên gia công pháp dị tượng thế nhưng là ngay cả đại tông sư đều khó mà tiếp nhận lần này mặc dù cũng là rét lạnh đan sen nhưng lại yếu đi rất nhiều xem ra đây hộp mù bên trong tuyệt đối là một cái không tầm thường đồ vật dị tượng vừa hiện vây xem đám người trên mặt hết đường kinh hãi bọn hắn khẽ nhất miệng ngầm nghị luận không ngừng bất quá so với trước đó hai cái thần thoại hộp mù dị tượng đây một cái quang mang ngược lại là vô cùng yếu đuối rất nhiều chí ít bằng vào nơi này phần lớn người thực lực vẫn là có thể tiếp nhận ở yêu nguyện đôi mắt đẹp nhẹ nháy trăng nuốt răng nhẹ nhàng cắn môi son nàng hết sức chăm chú nhìn qua hộp mù bên trong vật phẩm x o n g quyền nắm chặt lạnh lùng khuôn mặt cũng tại lúc này trở nên ngưng trọng rất nhiều không có ai biết nàng giờ phút này tâm lý suy nghĩ cái gì liền ngay cả giờ phút này đứng ở sau lưng nàng mội mội liên tinh cũng có chút xem không hiểu mình tỉ tỉ quan g mang tan hết chỉ thấy hột mù bên trong trưng bày hai thanh trường kiếm bên trái thân kiếm đỏ bừng như là máu nhuộm đồng dạng giờ phút này đang c ó đại lượng nóng hơi thở từ trên thân kiếm toát ra tới bên trái trường kiếm toàn thân hiện xanh trên thân kiếm ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng tuyết xương không ngừng tản mát ra thấu xương hạt khí chúc mừng yêu nguyệt công chủ thu hoạch được hai thanh địa giai cao cấp vũ kh nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc yêu nguyện tô hàn cười nhạt một tiếng một mặt bình tĩnh nói ra tướng tài mạc tà yêu nguyện t h ầ n sắc khẽ giật mình nàng lông mày nhữ lại lập tức cảm giác cái tên này tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua nhưng là nàng vô luận như thế nào nghĩ đều nhớ không nổi đến dù sao tại nàng hiện tại trong đầu tô hàn thân ảnh đã chiếm cứ nàng hơn phân nửa não hải một chút rất nhỏ việc nhỏ tự nhiên là không hề để tâm trời ạ lại là tướng tài mạc tà hai thanh kiếm này không phải đã sớm biến mất tại cựu châu lên không nghĩ tới hôm nay vậy mà đang đây phiêu miếu các bên trong tái hiện tại thế c h u y ề n thuyết năm đó tướng tài mạc tả tà vọ chồng hai người đúc thành đây hai thanh danh kiếm về sau trên trời rơi xuống dị tượng ngày c h ấ n cùng thiên cũng là tại đúc thành ngày đó dẫn tới thiên hạ thế lực khắp nơi tranh đấu cuối cùng hai người song song chết thảm tại mình rèn đúc dưới kiếm quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc nghe được người xung quanh truyền đến tiêm nghị luận yêu n g u y ệ t trong đầu cũng chầm chậm đối với đây hai thanh trưởng kiếm có một chút t h ấn tượng nàng cũng từng ở cổ tịch bên trên thấy qua liên quan tới tướng tài mạc tả tà bí sử đại bộ phận nói cùng những người kia thảo luận đại kém hay không chẳng qua hiện nay mình cần là thiên gia i công pháp kiện tướng này mặc tà mặc dù lợi hại bất quá cũng cuối cùng chỉ là địa giai cao cấp vũ khí cùng mình bích huyết chiếu đan thanh cũng là đồng dạng cảnh giới nàng ngay cả bích huyết chiếu đan thanh đều có thể trao đổi cái này tướng tài mặc tà làm sao có thể nhìn chúng đâu yêu n g u y ệ t cung chủ ngươi tựa hồ đối với đây hai thanh binh khí không có hứng thú tô hàn nhìn qua có chút mặt ủ mày c h o yêu n g u y ệ t trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt n ụ cười nhẹ giọng nói ra đối mặt phiêu miệu các chủ hỏi tham yêu nguyện thần sắc khẽ g i ậ mình trong lòng lập tức có chút tiểu mừng thầm nàng không nghĩ tới cái này các chủ đại nhân vậy mà chủ động quan tâm mình nàng bị nhãn xấu hổ tích trắng như ngọc trên mặt hiện ra hai đoá đỏ tươi đỏ ửng nàng khép cắn hàm r i a m nói chỉ là tiểu nữ t ử t h ở nhỏ rất ít tu luyện kiếm pháp cho nên cảm thấy kiện tướng này mặc tà có mấy phần gân gà tô hàn nhẹ gật đầu thon cao ngón tay hướng phía hộp mù bên trong tướng tài mặc tà nhẹ nhàng điểm một cái lập tức hai thanh nằm tại hộp mù bên trong trường kiếm chậm rãi trôi nổi đứng lên tại thoát ly hộp mù trói buộc về sau ngay tại cái kia một cái chớp mắt công phu biến thành dài ba thức kiếm yêu nguyện công chủ tuy nói kiện tướng này mặc tà chỉ là địa gia cao cấp vũ khí nhưng cũng là cách ra mà nói yêu n g u y ệ t song thủ đón lấy tô hàn truyền đạt hai thanh trường kiếm đang nghe tô hàn lời nói này về sau nàng trên mặt lộ ra một tia không hiểu thấp hỏi các chủ đại nhân lời nói này là ý gì tướng tài mặc tả tà, thiên hạ chi lợi kiếm cũng nếu là một người có thể tay cầm song kiếm uy lực càng sâu lúc trước thậm chí không thấp thiên giai vũ khí vừa mới nói xong toàn trường suy cấm vậy mà có thể so sánh thiên giai vũ khí thật có lợi hại như vậy sao trời ạ đây chính là thiên giai vũ khí à? đây hai thanh bất quá địa giai cao cấp vũ khí đây t r a n lệch sẽ có hay không có chút rất xa a đây có thể chưa hẳn t ư ớ n g tài mãi kiếm hai vị đúc kiếm sư thế nhưng là ngay cả hôm nay cựu châu đúc kiếm đệ nhất nhân lý tố vương đều cho rằng mặc cảm có lẽ bọn hắn tạo hai thanh kiếm này thật có thể có thể so với thiên giai vũ khí khủng bố như vậy quả nhiên là khủng bố như vậy a tương đôi trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua phiêu miếu các chủ thiên giai bình khí bọn hắn tự nhiên biết có bao nhiêu lợi hại bất quá đây hai thanh địa giai vũ khí liên thủ vậy mà có thể không hư thiên giai vũ khí ta không khỏi cũng quá mức tại phóng đại a nếu như là người khác nói ra lời nói này vậy bọn hắn khẳng định cảm thấy đây người là đen rồi nhưng là bây giờ nói ra lời nói này, thế nhưng là phiêu mỹ đ ề u các chủ hắn thực lực kiến thức thế nhưng là vượt xa khỏi nơi này tất cả mọi người nói hắn là cựu châu đệ nhất nhân cũng không đủ hắn nói cái kia chính là chân lý chương một trăm chín mươi sáu thiên ma ba tâm các chủ đại nhân nói thật là hai thanh kiếm này thật có thể so sánh thiên giai vũ khí sao yêu n g u y ệ t bị trước mắt phiêu m ỉ ệ các chủ cái kia lời nói chính là khiếp sợ sững sờ tại chỗ nếu như là có thể so với thiên giai vũ khí vậy coi như không đồng dạng thiên giai vũ khí tùy ý vung lên liền có khai sơn liệt địa trí năng yêu nguyện cung chủ bảng các chủ sẽ lời a n g ư này cười nhạt một tiếng, bất quá hắn sắc tục tiếng, nhiên biến đổi, tiếp nhạt hắn đống nói, một bất mặt bất quá quá, cần l một vị kiếm kiếm thời có thể thuần thuộc sử dụng song kiếm nhân tài có thể phát vị siêu, pháp nhân h cao có có song sử đồng dụng hắn chân chính thực này lực. Lời này vừa nói ra không khác lại cho yêu nguyệt rội cho một chậu nước lạnh hiện nhiên nếu là đây tướng tài mạc tà thật có lợi hại như vậy nàng mỗi ngày mang theo cũng không phải không thể chỉ là không nói đến mình có thể hay không thuần thục sử dụng song kiếm tập kiếm người cần kiên trì bền bỉ nhưng bằng cố gắng cũng không nhiều đại tác dụng muốn trở thành chân chính kiếm tiên kiếm thánh hoặc là kiếm thần còn cần có k i ế mà tâm. m kiếm tâm thứ này từ xưa đến nay không có mấy người có thể nói rõ ràng nói là thiên phú nàng yêu nguyện thiên phú cũng không so cựu châu bên trên những người k i ế kém có thể mình vẫn không có kiếm tâm bất quá theo nàng biết cái gọi là kiếm tâm là chỉ một người đối với kiếm tích n ộ cho tới đạt đến chân chính nhân kiếm hợp nhất tục xương kiếm nhân mà nàng thở nhỏ học tập minh ngọc công đối với kiểm lý giải cơ h ộ i không có mà trôi này biết huyết chiếu đan t h à n h cầm trên tay cơ hội cũng là thiếu chỉ là ít đại bộ phận thời gian bất quá là bày ở trong đại điện lấy da mạo xương khi bày ngoài đẹp mắt thôi t đáng tiếc tuy nói yêu nguyện c u n g chủ võ công nội công độc bộ thiên hạ nhưng là tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên lại là có châu khiếm q u y ế t chỉ sợ đây hai thanh vũ khí không dùng được bất quá theo ta được biết bây giờ cựu châu bên trên cầm song kiếm kiếm khách cũng không thấy nhiều vô luận là bắc ly tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn ý ý ý đại tần kiếm thánh cái nhiếp vẫn là ly dương vị tiêng ngồi một mình võ đế thành mấy chục năm như một ngày vương lao quái dùng có thể đều là một tay kiếm Đúng lần vậy à, bất quá lần trước ta từ quá chúng ta tiếp tục ca tô hàn nhìn qua yêu nguyệt hơi có vẻ ảm đạm thân sắc mỉm cười sắc mặt bình tĩnh nói ra yêu nguyệt hàm tình mạch mạch nhìn tô hàn một chút sau đó một mặt kiên quyết nhẹ gật đầu nàng liếc qua cái thứ hai thần thoại hộp mù thon cao ngón tay theo sát phía sau vạch một cái m ạ qua mà để xung quanh người vây quanh cảm thấy n g o à i ý muốn là lần này hộp mù mở ra cũng không có chướng mắt qua n mang mà là một trận cổ quá âm thanh suy suy suy ngay sau đó một đạo khoan thai từ khúc truyền ra âm thanh từ nhỏ biến thành lớn thậm chí trong mơ hồ có một cỗ bi thương chi ý đánh tới xung quanh người vây quanh nghe được trận này b i thương từ khúc trong lòng không khỏi lập tức dâng lên vẻ b i thương chi ý thậm chí có mấy người càng là mặt lộ vẻ b i thương khóc dòng dòng đứng lên không biết vì cái gì ta vừa nghe đến đây từ khúc nhớ tới ta t h ê tử có thể rõ ràng hắn tại ta ngày cưới cho ta đội nón xanh a tốt bi thương âm thanh chỉ là nghe tới một lần tâm tình cũng có chút không kiềm chế được làm người hơn mười năm chẳng làm nên trò chống gì ta thật có gì mặt mùi sống trên thế giới này sao a hương ta hiện tại liền đi rết lao cơm ngươi cho ngươi cất v trời xanh a đại địa a điểm, điểm thúc cánh a nhìn qua xung quanh bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đám người này tô hàn lông mày n í u lại lúc này một tay phủi nhẹ trận k i a trầm đồng trầm thấp tiên g đàn lúc này biến mất tại trong các sợ nêu là mình lại không ra tay có lẽ sẽ có một chút định lực không tốt người tại chỗ tự tuyệt với mình phiêu miếu các bên trong đến lúc đó coi như khó làm không nghĩ tới đây từ khúc đã vậy còn quá lợi hại thậm chí ngay cả ta đều kém chút chúng chiêu lục tiểu phụng thở dài một hơi thất kinh ánh mắt nhìn một cái một bên hoa mãn lâu phát hiện giờ phút này sắc mặt hắn chắn bệnh hô hấp cũng so mới vừa rồn rập không ít tựa hồ trải qua một trận sinh tử chỉ chiến đồng dạng hoa huynh làm、sao? lục tiểu phụng vỗ một cái hoa mãn lâu bà v a i một mặt quan tâm hỏi ta không sao hoa mãn lâu bông ra mình nắm chặt nằm đấm k h o á t tay h á o t h i ế u khi vô lực nói ra ngay tại vừa rồi cái kia một trận bi thương từ khúc lọt vào thai đã từng bao nhiêu chuyện xưa đều là đập vào mặt nhất là mình điếc ngày đó lục tiểu phụng lông mày níu lại mặc dù hoa mãn lâu ngoài miệng nói xong không có việc gì nhưng là hai người dù sao quan hệ mất thiết hắn tự nhiên biết hắn nói không có việc gì là giả bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy vấn mới vừa trận kia quỷ dị tiếng đàn để cho mình lỗ thai cảm xúc đều chịu ảnh hưởng cái kia có tâm bệnh hoa m nghĩ đến đây lục tiểu phụng bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa hộp mù phương hướng trong lòng nghĩ thầm hoa h u n h yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi rút đến b ổ nguyên cổ đ à n yêu n g u y ệ t đại mi cao lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía hộp mù phương hướng mặc dù mới vừa cái k i a tiếng đàn mười phần quỷ dị đối nàng loại thực lực này người mà nói không có một chút xíu ảnh hưởng nhưng là trừ nàng ra còn lại đám người thế nhưng là đều là đếm chúng chiêu dùng cái này đến xem thứ này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh ánh mắt chiếu tới chỉ thấy hộp mù bên trong trưng bày một bản cổ thư trên đó viết thiên ma bát â m một chữ thiên ma bát âm. Yêu Nguyệt một mặt không hiểu nhìn về phía phiêu các chủ, hiển nhiên vật này náng chưa nghe chớ miểu nói chi qua, này náng từng ấn tượng. về vật mù các hột là Đây biết ê n trong đến cùng tột c là á gì、à? Không b i à cảm giác là công pháp đi đoán chừng thấp nhất cũng là một bản địa giai t r u n g cấp công pháp thế gian có thể lấy âm luật với tư cách công pháp cũng không nhiều đại tống vương triều hoàng dược sư am hiểu âm luật một tay bích hải triều sinh khúc có thể giết người vô hình bên trong bất quá hoàng dược sư lợi hại hơn nữa hắn bích hải triều sinh khúc cũng bất quá địa giai đê cấp còn lâu mới có được lợi hại như vậy khoác lác h ỉ là một cái lao khất cái cũng d á bình luận đại tông ngũ tuyệt một trong ngươi cho rằng ngươi là hồng thất công a có khả năng hay không hắn thật là hồng thất công đánh giám nếu là hắn hồng thất công ta tại chỗ quỳ xuống đến nhận hắn làm cha đừng ta không có ngư i dạng này như tử các chủ đại nhân không biết đây thiên ma bát âm là loại nào công pháp yêu nguyệt môi sơn khé mở một đôi xấu hổ mị nhãn nhìn về phía trước mắt phiêu m i ệ u các chủ thẹn thùng nói còn xin các chủ đại nhân giải thích nghi hoặc tô hàn phất tay h á o vung lên cái kêu bản thiên ma bát âm tùy theo rơi vào yêu n g u y ệ t trên tay khoe miệng của hắn có chút dâng lên cười nói yêu nguyệt công chủ bản này thiên ma bát âm chính là địa giai công pháp cao cấp c h ư n một trăm chín mươi bảy liên tiếp mở h ồ mủ thiên ma bát âm đây là cái gì công pháp trước kia làm sao đều không nghe nói quá à đúng vậy à nghe công pháp này danh tự tựa hồ cùng ma giáo có quan hệ chẳng lẽ lại là vị nào cao thủ ma tộc còn sót lại sao bất quá nếu là địa giai công pháp cao cấp chắc hẳn nhất định uy lực to lớn yêu nguyệt đại mi cao lại lạnh lùng ánh mắt liếc qua trong tay thiên ma bát âm về phần xung quanh chuyển đến những cái kia lời đàm tiếu h nàng cũng là mang tính lựa chọn lực q u a chỉ là một bản địa giai công pháp cao cấp còn không đáng cho nàng cao hứng như thế không có dư thừa xoắn suýt yêu nguyệt đã cầm trong tay thiên ma bát âm thu nhập trong cựa tay áo nàng n ô i sơn khẽ mở ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hò hò nói các chủ đại nhân chúng ta tiếp tục ca tô hàn nhẹ gật đầu h ắ n tự nhiên cũng minh bạch đây yêu nguyện nội tâm suy nghĩ cái gì một cái ngay cả minh ngọc công đều cầm lấy đi trao đổi nữ nhân lại thế nào khả năng để ý một cái địa giai công pháp cao cấp thiên ma bát â m mặc dù rất mạnh nhưng lại như trước vẫn là không vào được yêu nguyện pháp nhãn đây nếu là lục chỉ cầm ma biết nàng đau khổ sáng tạo công pháp cứ như vậy bị người không nhìn chỉ sợ đều m u ố n khí s ố c lên quan t à i a tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng cười nói tại mọi người nhìn soi mói yêu nguyện tích sửa không dài ngón tay đã đi tới cái thứ ba thần thoại hột mủ phía trên nàng ngất miếng lãnh diễm trên mặt toát ra vẻ k i ê n nghị không chút do dự một chỉ và tới thần thoại hột mù tùy theo mở ra vành một đạo kịch liệt nổ vang âm thanh từ hột mù bên trong chuyền hình ra thanh thế to lớn để ở đây người đều câm như hến hai mặt nhìn nhau vành vành vành, vành. tiếng nổ mạnh vẫn tại vang lên không ngừng giống như là hột mù bên trong bị thả thuốc nổ đồng dạng bất quá chỉ nghe hắn âm thanh nhưng không thấy một tia sương mù từ bên trong chạy ra thậm chí ngay cả phía trước những ánh sáng kia dị tượng lần này cũng là một điểm đều không có điều này không khỏi làm ở đây tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra một tia nghỉ hoặc hoa huynh lần này h ộ p mù ngược lại là kỳ quái vậy mà chỉ vang lên không ngừng nhưng không có cái khác gì tượng kỳ quái kỳ quái lục t i ể u phụng sờ vớt lấy cái cằm một cái tay khác đụng một cái hoa mãn lâu cánh tay thần s ắ c nghi hoặc hỏi bởi vì nhìn không thấy trước mắt tất cả hoa mãn lâu chỉ nghe được cái kia từng đợt như là lôi minh âm thanh trong lòng nghiêm nghị giật mình đang nghe lục t i ể u phụng lời nói này về sau hắn mới ẩn ẩn biết rõ ràng trước mặt phát sinh tất cả còn có bực này chuyện lạ hoa mãn lâu lông mày nhữ lại trong tay không ngừng vớt vào giấy nhỏ giọng đáp lại nói đây hột mù bên trong đến tột cùng là cái gì a không phải là thuốc nổ a cái kia không khỏi cũng quá khủng bố như vậy đi hẳn không phải là đi bất quá như vậy đại chiến trận tất cả thật đúng là khó mà nói đâu thanh â m này lúc lớn lúc nhỏ cảm giác giống thuốc nổ lại cảm thấy giống tiếng sấm kỳ quái quả nhiên là kỳ quái ngay tại xung quanh vây xem đám người nghị luận không ngừng làm dâu c h ă m họ thì đột nhiên cái kia một mực phát ra b à n h b à n h b à n h h ộ p m ù đột nhiên nổ tung lên theo sát một đạo trướng mắt ngân qua n g hướng xung quanh tứ tán ra trong đó còn lần l n trộn lẫn lấy từng tia sấm xét vang dội âm thanh ở đây bên trong càng là có mấy cái thực lực không đủ giả lập tức cảm thấy thân thể một trận tê dại như là bị xét đánh đồng dạng liền ngay cả thể nội chân khí càng là trong nháy mắt giống ngăn chặn đồng dạng trì trệ không tiến đây cuối cùng là thứ gì làm sao cảm giác thân thể có một cỗ tê dại cảm giác cùng trong sách ghi chép xét đánh đồng dạng khủng bố như vậy quả nhiên là khủng bố như vậy hắn là hộp mù bên trong là một bản thiên d à i công pháp quang mang tan hết t ừ n g đôi nóng bỏng ánh mắt đều là hợp thành hướng yêu nguyện trước người mở ra hộp mù phía trên chỉ thấy tại hộp mù phía trên nổi lơ lửng đồng dạng vật phẩm toàn thân nó đều bị ngân quang đói với lại bốn phía còn kèm theo từng tia từng tia lôi、điện. để cho người ta nhìn lên một chút không chỉ có chút trong lòng rốn sợ các chủ đại nhân không biết kiện vật phẩm này là vật gì yêu nguyệt mắt hạnh điểm điểm lạnh lùng ánh mắt liếc qua nổi giữa không trung vật phẩm có chút không hiểu nhìn về phía bên người phiêu m i ệ u các chủ đạo tô hàn hờ hững mở ra đen kịt đôi mắt hắn nhìn một cái cái kia toàn thân lưu chuyển lên t i ề m điện vật phẩm mỉ m cười yêu nguyệt cung chủ đây là địa giai công pháp cao cấp tam thiên lôi động luyện chế đại thành về sau hắn thân động như lôi đình nhanh như địa chớp tại phương diện tốc độ liền xem như cựu châu đệ nhất khinh công bước trên mây cũng không nhưng cùng hắn đánh đồng nói xong tô hàn vất tay h o vung、lên. chỉ thấy cái kia toàn t h ầ n c u ố n quanh lấy địa bàn g trong nháy mắt tiêu tán tại mọi người trước mắt lộ ra thâm tàng ở bên trong cổ tịch tại tô hàn dẫn rắt d ư ớ i chậm rãi rơi vào yêu nguyện trên tay cái gì vậy mà so c ử u châu đệ nhất khinh công bước trên mây nhanh hơn thật cót như vậy t ơ lụa sao ta đi khinh công bước trên mây thế nhưng là ngay cả võ đang thê vân t u n g cũng không sánh nổi không nghĩ tới đây tam thiên lôi động vậy mà có thể so sánh nó còn muốn lợi hại hơn cũng không biết là phương nào đại năng sáng tạo ra lợi hại như thế khinh công quả nhiên là để tiểu nhân bội phục không nghĩ tới lại còn có so bước trên mây còn nhanh k i n h công thú vị quả nhiên là thú vị à mặc dù bọn hắn không có kiên thức qua tam tiên lôi động chân chính uy lực nhưng là cựu châu đệ nhất khinh công bước trên mây đây chính là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h thanh danh chuyển xa a nghe nói đạo x o á y sở lưu hương đã tương đối với mình khinh công mười phần tự tin nói thẳng trên đời này không có người nào có thể tại khinh công phía trên thắng hắn liền xem như bước trên mây cũng không ngoại lệ về sau có một vị tập được khinh công bước trên mây cao thủ vì muốn áp chế một áp chế đây sở lưu hương n ệ ẹ khí hai người liền ước định tỷ thí khinh công về sau rõ ràng cuối cùng sở lưu hương lấy mười bước chỉ kém bị thua với lại không chỉ có như thế vị kia tập được bước trên mây k i n h công cao nhân thậm chí ngay cả d cũng là từ ngày đó lên đặt vững bước trên mây trở thành cựu châu đệ nhất khinh công cơ sở tiểu nữ tử đa tạ các chủ đại nhân giải thích nghỉ hoặc thu hồi tam thiên lôi động yêu nguyệt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười không phải là bởi vì công pháp này có bao nhiêu ngưỡng bức mà chỉ là bởi vì mới vừa các chủ đại nhân hướng nàng nợ nụ cười cái kia cười một tiếng so với hoa đào tháng ba còn sinh đẹp hôn yêu nguyện cung chủ còn có cái cuối cùng h g ậ p n g mới tiếp tục ca tô hàn nhìn qua trước mắt hơi có chút xuất thần yêu nguyện không khỏi mở miệm nhắc nhở một tiếng hoảng hốt bên trong yêu nguyện đột nhiên tỉnh táo lại sắc mặt nàng thẹn thùng nhẹ gật đầu í ẩn ẩn cũng h t r h đã không thể giống như ngày hôm nay đứng tại phiêu miệng các chủ trước mặt cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện lâu nghĩ đến đây yêu nguyệt lạnh lùng ánh mắt lập tức xẹn qua một tia tàn nhẫn xem ra chờ mình đột phá đến lục địa thần tiên về sau nhất định phải sắp rời hoa cung phát dương quan đại phong phú mình nội t ì n h dạng này đằng sau mới có thể cùng các chủ đại nhân có dạng này tiếp xúc chấm tư thời khắc yêu nguyệt ngón tay đã đi tới cái thứ tư h ộ p mù phía trên trong nháy mắt một đạo trắng đen sen kẽ quang mang từ h ộ p mù bên trong bắn ra mà xuất chỉ ở trong chớp mắt ấy cái kia công phu toàn bộ phiêu m i ệ u cắt trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong đây đây là làm sao mới vừa phát sinh cái gì làm sao thiên lại đột như đen không phải trời tối mà là nơi này bị một đạo quang mang báo phủ cuối cùng là thế nào làm sao lại phát sinh dạng này trở chuyện lạ mọi người ở đây mặt lộ vẻ khiếp sọ kinh hoàng sau khi lại là một đạo trướng mắt bạch quang từ hộp mù bên trong bắn ra đến lần này vừa mới thói quen tốt hạ cám bởi vì đạo này bạch quang lập tức để ở đây không ít người đều khó mà tiếp nhận nao nhao song thủ che mắt không dám nhìn thẳng đây hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì c h ư một trăm chín mươi tám lục nhâm thần xuất sắc phiêu miểu các bên trong t r ậ t đen t r ậ t bạch tại loại tình huống này kéo dài suốt đại khái mười hơi thời gian về sau mới chậm dãi hòa hóa lại cuối cùng tất cả quy về bình thường chỉ thấy hộp mù phía trên giờ phút này chính nổi lơ lửng hai loại vật phẩm một kiện là một khối giản dị tự nhiên tấm bảng gỗ phía trên ẩn ẩn điêu k h ắ c bạch lộ hai chữ mà đổi thành một kiện vật phẩm hiện lên sáu bên cạnh thể trạng mỗi một mặt bên trên đều k h ắ c lấy một cái kỳ quái ký hiệu yêu n g u y ệ t đôi mắt đẹp nhẹ nháy một đôi như nước đôi mắt sáng cùng tô hàn đối mặt rất lâu g i ọ n g dịu rằng hỏi đây không biết các chủ đại nhân hai thứ này vật phẩm có gì d ư ợ u dụng tô hàn cười nhạt một tiếng tay phải một thanh tiếp nhận không chúng tướng mạo sáu bên cạnh thể hình dáng vật phẩm hắn nhìn một cái trước mặt yêu nguyện cùng sau lưng liên tinh nói ra vật này là lục yêu n g u y ệ t cùng liên tinh hai người nghe được lời nói này trên mặt đều là lộ ra một tiêu n g h i hoặc hai người bọn họ thở nhỏ tại di hoa cung lớn lên liên quan tới di hoa cung to to nhỏ nhỏ sự tình càng là hạ bút thành văn mà đây lục nhâm thần xúc sắc các nàng ngay cả nghe đều không nghe qua như thế nào lại cùng các nàng di hoa c u n g có chút nguồn gốc đâu nhìn qua hai người không hiểu thần sắc tô hàn mỉ cười không chút hoang mang nhìn về phía yêu n g u y ệ t nói yêu n g u y ệ t cung chủ ta biết ngươi lần này đến mục đích qua nhiều năm như vậy ngươi tu luyện minh ngọc công đã tới đạt đến hóa cảnh nhưng lại mỗi khi muốn đột phá thì liền sẽ cảm giác chân khí hư hư thật thở, cuối cùng trì trệ không tiến phải hay không phải những lời này rơi xuống yêu nguyện sắc mặt đại thụ khiếp sợ hiển nhiên đây phiêu miếu các chủ nói tới đều là sự thật nhưng là để nàng cảm thấy n g o à i ý muốn là liên quan tới chuyện này i ể u châu phía trên nàng cũng chỉ cùng m ộ i m ộ i liên tỉnh nói qua mà m ộ i m ộ i liên tỉnh một mực đều mình trong t â m mắt càng là trước đó chưa từng tới bao giờ đây phiêu miếu các nàng đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho các chủ đại nhân cái kia chỉ có một lời giải thích các chủ đại nhân thần thông còn đ ạ i một chút liền có thể xem thấu mình tâm tư đây chẳng phải là trước mặt mình ý nghĩ kỳ quái sự tỉnh cũng bị các chủ đại nhân thu hết vào mắt nghĩ đến đây yêu nguyện trên mặt không khỏi dâng lên một tia ứng đỏ lại có chút xấu hổ lại nhiều nhìn phiêu mỹ các chủ một chút yêu nguyệt c u n g chủ n g ư ơ i có phải hay không một mực đều đang hoài nghỉ minh ngọc công đến tột cùng có hay không đệ thập trọng tô hàn vuốt vuốt trong tay lục nhâm thần x u ấ t sắc sau đó một mặt kiên quyết nói ra hôm nay bản các chủ sẽ nói cho ngươi biết đây minh ngọc công đệ thập trọng liền di hoa tiếp một liền giấu ở đây lục nhâm thần x u ấ t sắc bên trong với lại bản đầy đủ minh ngọc công sẽ không còn là địa giai cao cấp mà là thiên giai đ ề cấp công pháp vừa dứt lời toàn bộ phiêu miếu các trong nháy mắt đưa tới một trận sóng to gió lớn từng đôi khiếp sợ ánh mắt đều là hội tụ tại tô hàn trong tay lục nhâm thần xúc sắc thiên giai đề cấp công pháp. đây tại toàn bộ phiêu m i ệ u các bên trong là nay cũng chỉ xuất hiện qua lần một cái tiêu chính là đ ô n g phương bất bại từ hộp mủ bên trong mở ra thiên gia công pháp thiên điệu giao trinh â m dương đại bi phú trừ cái đó ra lại không cách khác không nghĩ tới ngay tại hôm nay cái này thiên gia công pháp vậy mà lại xuất hiện lần một bất quá lần này so với thiên điệu giao trinh â m dương đại bi phú muốn đơn giản nhiều lần này bất quá là hoàn chỉnh một cái di hoa cung minh ngọc công cái này cũng đưa đến bây giờ đây minh ngọc công ty u nói đã là thiên gia công phu nhưng lại để rất nhiều người không sinh ra muốn tranh đoạt suy nghĩ một là bởi vì di hoa cung không giống nhận nguyện thần giáo nàng thực lực cường đại môn hạ đệ tử vô số càng là có hai vị đại tông sư đ ỉ n h phong cao thủ yêu nguyệt liên tinh t ỏ a c h ấ n một u tử trong tay các nàng cướp đoạt công pháp đó chẳng khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp mà điểm thứ hai bây giờ đây minh ngọc công đã tại trước mắt bao người được mời tháng trao đổi cho phiêu m i ệ u các chủ chẳng lẽ trên đời này thật đúng là có mấy cái không sợ chết sẽ đi cùng phiêu m i ệ u các chủ là sao đây chẳng phải là ngại mình mệnh dài sao điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm bây giờ đây liên tỉnh đã được mời tháng trao đổi cho phiêu miễu các chủ cái kia di hoa cung cũng tự nhiên gián tiếp tính trở thành phiêu m i ệ n các chủ tre chở địa phương nhớ tới đây ba điểm nếu là còn dám có người tiến lên dám đi cướp đoạt minh ngọc công vậy chỉ có thể nói đây nhân thần trí không rõ không nghĩ tới tiểu nữ tử đau khổ tìm kiếm đồ vật vậy mà giấu ở trong này yêu nguyệt đưa tay tiếp nhận lục nhân thần xuất sắc một mặt kích động nhìn về phía phiêu miếu các chủ đạo tiểu nữ tử đa tạ các chủ đại nhân bây giờ có bù đệ tử cùng đây minh ngọc công t ầ n g thứ mười di hoa tiết mục không chỉ có mình có thể thuận lợi đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới ở nội công phương diện mình cũng có thể được càng lớn để thăng thiên gia đê cấp cùng địa giai cao giai mặc dù chỉ có kém một bước nhưng là tại thực Các chủ đại nhân, không đại đ biết â yêu cái hai lại thứ vật vật đồ là gì. y nguyện t c ẩ giật này g từng thu h cả mình trước một giây còn tại xoắn suýt về sau không mở được hộp mủ chỉ có thể ở nơi xa nhìn các chủ đại nhân không nghĩ tới sau một giây liền từ hộp mủ bên trong mở ra đây phiêu miệng các thẻ phòng đây quả thực là nguyệt lão tự mình cấp hai người bọn họ giật dây a nghĩ đến đây yêu nguyệt trong lòng lập tức ý nghĩ kỳ quái trong đầu đã hiện ra về sau cùng các chủ đại nhân cùng nhau ăn mặc ở đi lại c h ẳ n g cảnh vê a n g vê a n g vê a n g ngay tại yêu nguyệt trầm tư tương lai mình ngọt ngào sinh hoạt thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận chiên g chống vang trời âm thanh nghe thanh âm này tựa hộ là nhà ai quý nhân kết hôn đồng dạng kỳ quái đây là cái nào ra muốn kết hôn sao thời gian này có thể chọn vội vặn ngày quốc tế thiếu nhi a chương một trăm chín mươi chín hòa thân ân yêu nguyệt lông à y nhữ lại lạnh lùng ánh mắt hướng phía sau lướt qua nàng ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng cái nào không có mắt người ở thời điểm này phát ra bực này âm thanh ngoài cửa chiên trống văng trời một mảnh náo nhiệt mọi người ở đây đều tại phòng đoán là ai ra quý nhân cưới vợ thì trận k i ê u kèn sổ n à âm lại phiêu m i ệ u các ngoài cửa im bặt mà dừng giờ phút này vây xem tại phiêu m i ệ u các bên trong trên mặt mọi người đều hoặc nhiều hoặc thiếu đều lộ ra một tiêu n g h i hoặc bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phiêu m i ệ u các bên ngoài đã ngừng một chi đón dâu đội ngũ ân hôm nay không phải là đang ngồi vị cao nhân nào kết hôn đón dâu sao đúng vậy a tuy nói đây phiêu m i ể u các hộp mù thần bí hấp dẫn người nhưng là cũng không thể để đó cưới vợ không đi a không thể nào sẽ không thật có người vì hộp mù ngay cả kết hôn như vậy đại sự t ì n h đều không đi đi thiên hạ lớn không thiếu cái lạ hôm nay tiểu g i a ta xem như t h ấ y được phiêu m i ể u các bên trong nghị luận â mỹ đám người t r â u đầu ghé thai đều muốn biết đây kết hôn người là ai thế nhưng là nói chuyện với nhau mấy hơi về sau lại là không có người nào đứng ra thừa nhận một màn này ngược lại để ở đây người càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng kỳ quái kỳ quái quả nhiên là kỳ quái a hoa huynh lục tiểu phụng nhẹ lây động ống tay áo một mặt xem kịch thần sắc nhìn qua ngoài cửa ngừng lại cái tiệu ngoài miệng lẩm bẩm nói bất quá so với những n à y hắn càng để ý trong t i ệ u ngồi người nói đúng ra là người kia tư s ắ c lục minh ta nhìn ngơi ư lại nhớ thương trong này cô n ư ơ n g a hoa mãn lâu m ỉ m cười trực tiếp đâm thủng lục tiệu phụng tâm tư nói mặc dù hắn thấy không rõ bên ngoài tình huống nhưng là nghe được đây vui mừng âm thanh tự nhiên ẩ n ẩ n đoán được một chút thú vị tô hàn khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên thanh tị như nước ánh mắt liếc qua bên ngoài tràng cảnh một bộ đã xem thấu tất cả bộ dáng các chủ đại nhân ngươi tựa hồ biết bên ngoài kết hôn người là ai yêu nguyện đôi mắt đẹp nhìn qua trên mặt mang ý cười phiêu m i ệ u các chủ m ô i sơn khẽ mở nhỏ giọng hỏi tự nhiên tô hàn nhẹ gật đầu không e d ẹ nói ra là bạn các chủ vừa mới nói xong toàn trường suy cấm t ừ n g đôi khiếp sợ ánh mắt toàn bộ hội tụ tại phiêu m i ệ u các chủ trên thân cái gì lại là các chủ đại nhân tốt ta mới vừa cái k i a lời nói làm ta không nói đây đây đây khó có thể tin hôm nay lại là các chủ đại nhân kết hôn vậy chúng ta đang ngồi chẳng phải là muốn giao phần từ tiền t r ờ i ạ không nghĩ tới hôm nay lại là các chủ đại nhân kết hôn này quả nhiên là chúc mừng a chúc mừng các chủ đại nhân chúc mừng các chủ đại nhân hôm nay vừa vui thêm một vợ ta tại sao phải thêm cái này lại từ đâu hôm nay thật đúng là một cái lương thần các nhà ta mới vừa ai nói ngày quốc tế thiếu nhi không thể kết hôn cho bản đại gia cút ra đây khi biết được ngoài cửa ngừng lại trong kiệu là phiêu m i ệ u các chủ chưa quá môn thê tử thì lục tiểu phụng lúc này biến sắc không đúng thối lui đến một bên đây phiêu m i ệ u cắt tay phải mắt thông thiên càng làm một chút liền có thể xem thấu người khác tâm tư vậy mình tâm lý mới vừa những cái kia tính toán tự nhiên là bị đây phiêu miếu các chủ thu hết vào mắt hắn một mặt khiếp đảm nhìn phiêu m i ế u các chủ một chút phát hiện hắn từ đầu tới đôi đều không có con mắt nhìn qua mình một chút tựa hổ mới vừa những sự tình k i a đối với hắn một điểm đều không thèm để ý a trong thiệu ngồi là các chủ đại nhân chưa quá môn thế tử nghe được tô hàn những lời này về sau yêu nguyệt lập tức giống như là gặp s â m x é t giữa trời quang đồng dạng thần s á c cảm đạm gục đầu xuống bất quá nàng nghĩ lại đây phiêu miếu các chủ thần thông q u ả n g lớn tam thê tứ thiếp cũng là rất bình thường với lại mình bây giờ có phiêu miếu các bạch lộ thẻ phòng bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng về sau lâu ngày sinh tỉnh chính mình nói không chừng cũng có thể ngồi lên chính cung nghĩ tới đây yêu nguyệt chăm chú nắm chặt n ắ m đấm lạnh lùng trên mặt toát ra một tia cơ nghị n g nội tâm tựa hồ đã làm xong quyết định bất quá bản các chủ chưa đáp ứng việc hôn sự này tô hàn trên mặt mỉm cười một tay chắp sau lưng một cái tay khác nhẹ p h ẩ y vung lên sắc mặt bình tĩnh nói ra chưa đáp ứng đây cũng là chuyện gì xảy ra ta đi mặc dù không biết trong này xảy ra chuyện gì nhưng là nghe đứng lên tựa hồ cực kỳ kích thích hẳn là việc hôn sự này bên trong có ẩn tính khác bất quá làm ta để ý là đây trong tiệu người đến tột cùng là ai vậy mà cảm thấy mình có thể xứng với các chủ đại nhân ai đáng tiếc các chủ đại nhân không có long dương trí hảo không phải thật muốn gả cho hắn chưa đáp ứng nghe được câu này vui vẻ nhất không ai qua được yêu nguyện vốn cho là mình còn muốn đi tranh đoạt chính cung vị trí chưa từng nghĩ hôn sự này lại là các chủ đại nhân đều còn không có đáp ứng cứ như vậy mình cơ hội chẳng phải là lại lớn hơn một chút nghĩ tới đây nàng thanh tịnh như nước đôi mắt đứng tại trước mắt phiêu m i ể u các chủ vĩ nạn thân ảnh bên trên càng là càng xem càng ưa thích nghe được xung quanh nghị luận âm thanh tô hẳn cũng chỉ là c h í chi cười một tiếng hắn nhìn quanh ngoài cửa t í c trắng như ngọc trên mặt như gió xuân ấm áp tựa hồ cũng không có chuẩn bị đi ra ngoài nên đón ý tứ đúng lúc này một mực đợi tại cái kiệu hai bên nam tử giật mình bọn hắn ngắm nhìn phiêu m i ệ u các đại môn một chút lúc này chuẩn bị đi vào còn không đợi hai người phóng ra một bước một đạo mở mịt linh hoạt âm thanh từ phiêu m i ệ u các bên trong truyền ra ngươi có thể đi vào nhưng ngươi không được lời này vừa nói ra đứng ở bên trái nam tử lúc này biến sắc vừa vươn đi ra chân trái lập tức rụt trở về hắn thình lình lại là lần trước bị tô hàn một trưởng đánh ra phiêu m i ệ u các bên ngoài nhân miêu hàn trồng tự lần này hắn cũng là phụng b ệ hạ ý chỉ đến cùng phiêu m i ệ n các chủ nghị luận hòa thân một chuyện chưa từng nghĩ mình còn chưa đi, đi vào liền được đây phiêu mà hắn cũng biết lần này bị ngăn nọ bên ngoài nguyên nhân chính là lần trước mình muốn tại phiêu miêu các động thủ g i ế t bắc lương thế tử từ phong n i ê n mới chọc dẫn các chủ đại nhân duyên có nghĩ đến đây hàn trồn tự sắc mặt không khỏi trở nên mười phần trăm bệnh không thấy m ộ t tiêu huyết sắc nếu là bởi vì đây phiêu miêu các chủ m à trách tội tới hắn dẫn đến trận này hòa thân thất bại vậy hắn chỉ sợ chỉ có thể ở trước mặt bệ hạ lấy cái chết tạ tội mà đứng tại mặt khác một bên chính là bày ra kế hoạch này dương thái thuế lúc đầu loại sự tình này không nên từ hắn đến đây nhưng là vì quốc gia yên ổn giang sơn xã tắc hắn vẫn là lựa chọn tự mình tới đương nhiên trừ cái đó ra hắn còn có mình một điểm nhỏ tư tâm hắn cũng muốn nhìn xem đây bên ngoài xuyên tả dị hắn thần phiêu m i ệ u các chủ đến tột cùng bộ dạng dài ngăn thế nào vậy mà có thể làm cho truyền thuyết kia bên trong thiên sơn cựu kỳ trật vật đào tẩu dương thái tuế độc các ánh mắt nhìn một cái sắc mặt trắng b ệ c h hàn cho tự tự nhiên là đoán được một chút bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì trực tiếp lựa chọn nhanh chân một bước đi vào nhìn qua đây tuổi già sức yếu nam tử trung niên đi lại tập t í n h đi vào phiêu m i ệ u các qua lại người đều là lập tức nhường ra một đầu có thể cung cấp một người thông qua con đường hắn hai mắt nhắm lại sắp bên ánh mắt trừng trừng nh khi nhìn thấy thiếu niên bộ giang thì không khỏi thần s ắ c một trận mặc dù giang hồ bên trên đồn đãi đây phiêu m i ệ u các chủ tuổi trẻ vô cùng nhưng là hôm nay gặp mặt là thật là giật nảy cả mình trước mắt đây bạch thi thiếu niên nước chừng b ấ t quá hai mươi số lượng nhưng giống như n à y tuổi trẻ thậm chí ngay cả truyền thuyết bên trong tiên sơn cựu kỳ nhìn thấy hắn đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh thực lực thế này quả nhiên là khủng bố như vậy nghĩ đến đây dương thái t u ế tâm lý càng ngày càng không nắm chắc dù sao đây phiêu m i ệ u các chủ lợi hại như thế chỉ sợ đều sẽ có chút chướng mắt bản thân công chúa ai chỉ có thể đi một bước nhìn một bước dương thái t u ế khé th suy nghĩ tiếp những cái kia vô dụng sự tỉnh cũng không có bất cứ tác dụng gì chỉ hy vọng cái này các chủ đại nhân c ó thể để ý tùy chầu công chúa a tại hạ ly dương dương thái thuế gặp qua các chủ đại nhân dương thái thuế một mặt chấn định dạo bước đi lên trước hắn hướng phía trước mặt bạch đi thiếu niên khẽ vất cảm một mặt tôn kính nói ra chương hai trăm bi thương liên tinh hắc b à o tăng nhân dương thái thuế lại là hắn hắn làm sao lại lại tới đây Đây ly dương dương thái thuế đều tới cái kia trong t i ệ u người không phải là công chúa không nghĩ tới lại là ly dương vương triệu dương thái t u ế hắn hôm nay đến đây không phải là muốn lôi kéo các chủ đại nhân sao dựa vào sắc đẹp lôi kéo các chủ đại nhân không khỏi đem sự tình m u ố n quá đơn giản đi liền tính trong tiệu ngồi là công chúa sợ là đều các chủ đại nhân cũng không biết con mắt nhìn qua một chút à. phiêu m i ệ u các bên trong t ừ n g đôi khiếp sợ ánh mắt đồng loạt hội tụ tại dương thái tuế trên thân kết hợp bây giờ tình huống như vậy người vây quanh cũng là lòng dã biết rõ xem ra sợ là muốn mượn nhờ trong tiệu nữ tử lôi kéo các chủ đại nhân dù sao trước đó không lâu các chủ đại nhân thế nhưng là lấy lực lượng một người đánh lui truyền thuyết bên trong thiên sơn cựu kỳ nếu là cho hắn tương trợ quét ngang cựu châu không nói chơi bất quá hiển nhiên đây dương thái tuế cùng ly dương hoàng đế triệu đôn đem phiêu m i ệ u các chủ muốn không khỏi quá đơn giản không nói khác các chủ đại nhân đây chỉ là ngoài cửa lấy tiền nữ tự vậy coi như là quốc sắc thiên hương cấp bậc còn có đã từng bị mộ dung phục trao đổi cho phiêu m i ệ u các vương ngữ yên tuy nói những ngày này rất ít tại phiêu m i ệ u các nhìn thấy nhưng là như thế mạo tại cựu châu bên trên thế nhưng là ít có n ế u là lần tiếp theo yên chỉ bảng tại sắp xếp sợ là chí ít có thể lên mười vị trí đầu càng sâu giả tục truyền tuyết nguyệt kiếm tiên thường xuyên hoạt động tại phiêu miều các bên trong nàng cùng các chủ đại nhân quan hệ càng là thật không minh bạch chuyên n g ô n hai người càng là đã am kết liên lý ngay cả hải tử đều có bất quá lời đồn về lời đồn đây đây khía cạnh nói ra đồng dạng sơn phấn tục phân căn bản là không có cách vào các chủ đại nhân pháp nhãn bản các chủ nơi này giảng cứu tới trước tới sau bây giờ yêu nguyện c u n g chủ còn còn tại đây dương thái tuế ngươi vẫn là đợi ở một bên chờ đ ợ i a tô hàn lông mày n í u lại lúc này đối trước mặt thở dài dương thái tuế nhẹ giọng nhắc nhở nghe được lời nói này dương thái tuế nhún mày bất quá hắn sắc mặt cũng không nhiều biến hóa lớn dù sao tại phi ê u miếu cắt chủ trước mặt hắn cũng sẽ không tức giận lại không dám tức giận hắn mỉm cười sau đó cong cong thân thể lui qua một bên đám người thấy đây cũng là giữ em m ờ lặng hiện nhiên loại sự tình này bọn hắn cũng biết không phải từ bọn hắn có thể tùy ý nhung tay yêu nguyệt cung chủ bây giờ ngươi bốn cái truyền thuyết hột mù đã toàn bộ mở ra còn muốn tiếp tục tô hàn nhu hòa ánh mắt nhìn về phía yêu nguyệt lạnh lùng trên mặt lộ ra trước đó xuân phong một dạng nụ cười nhỏ giọng hỏi đây tiểu nữ tử vẫn là lần sau lại đến mở hộp mù a yêu nguyệt khé cắn hẳn rằng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra mặc dù nàng thật rất muốn lại tiếp tục nhưng là làm sao di hoa cùng công pháp đều là bị nàng toàn bộ trao đổi giờ phút này ngoại trừ chính nàng nàng đã không có đem ra được đồ vật nếu là thật sự có thể trao đổi mình có lẽ nàng thật ngay tại chỗ đem mình đuổi ngay tại yêu nguyện suy tư thời khắc trước mắt tô hàn phất tay áo vung lên chỉ thấy cái k i a bốn cái đã mở ra thần thoại hột mù lúc này hóa thành một trận mây khói tiêu tán tại trước mắt mọi người một mặt này cũng là nhìn ngay người dương thái t u ế hắn mặc dù không có t ậ p võ nhưng là đối với cựu châu bên trên võ công nhiều hơn thiếu thiếu cũng có nhất định hiểu rõ hôm nay nhìn thấy đây phiêu miệu các chủ thú bút lúc này là sinh lòng r hắn chăm chú nắm chặt n ắ m đấm cưỡng ép chịu được nội tâm kích động hắn biết chờ lấy yêu nguyện sự t ì n h vừa kết thúc hắn liền có thể tiến lên xử lý mình sự t ì n h bất quá hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn tiến lên mà là cẩn thận quan sát đến m ộ n phía tại triều đình nhiều năm nhất là ma luyện đó là hắn kiên nhẫn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý hắn vẫn là biết hết sức rõ ràng yêu n g u y ệ t cung chủ bây giờ ngươi đã có bạch lộ thẻ phòng có thể tùy thời và o ở phiêu miệu các xương phòng tô hàn đưa tay chỉ một cái lâu bên trên x ơ n phòng nhỏ giọng nhắc nhở đa tạc các chủ đại nhân tiểu nữ tử kia hiện tại có thể lên đi xem một c h ú ta yêu n g u y ệ t đôi mắt đẹp nhẹ nháy một mặt mừng rõ nhìn qua tô hàn hỏi vừa nghĩ tới về sau mình có thể bồi các chủ đại nhân cùng ở tại chung một mái nhà nàng lập tức cảm thấy nội tâm một trận tiểu kích động t í c h trắng như ngọc khuôn mặt cũng tại lúc này trồi lên hai đoá hừng đỏ r á n g chiều k h e n thung đến cực điểm càng đẹp ba phần tự nhiên có thể thanh điều mang yêu n g u y ệ t công chủ vào lầu hai s ơ n phòng tô hàn nhìn qua đợi ở một bên thanh điều phân phó nói tuân mệnh công tử vừa dứt lời một bên thanh điều lập tức tiến lên trước là yêu nguyện dẫn đường đến lầu hai sân phòng n h ì tỷ tỷ dần dần từng bước đi đến thân ảnh sau l ư n g liên tĩnh lại là làm sao cũng vui vẻ khó l rõ ràng mình đã vừa mới thoát ly đây tỉ tỉ yêu nguyệt không chế cũng không từng muốn tỉ tỉ vậy mà quất đến đây bạch lộ thẻ phòng ngay hôm đó về sau sợ không phải lại muốn cùng nàng ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy nghĩ đến đây liên tinh tâm lý càng thêm bi thống mà hết thẻ này tô hàn tự nhiên là thu hết vào mắt hắn trong lòng sớm có tính toán bất quá hắn cũng không có nói ra đến có một số việc vẫn là phải đợi những người khác đi về sau lại nói tương đối tốt kế sách hiện nay vẫn là trước xử lý một chút đây ly dương làm nằm mơ ban ngày a tại hạ ly dương dương thái t u ế gặp qua các chủ đại nhân nhìn thấy phiêu m i ệ u các chủ trước mặt không có người nào nữa dương thái t u ế cũng là lập tức k h ó i mã đi đầu đi lên trước cung kính nói ra người đến đều là khách dương thái t u ế không cần đa lễ tô hàn nhẹ lay động ống tay áo tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười thấy cảnh này dương thái t u ế không khỏi nhướng mày trước mắt phiêu m i ệ u các chủ như vậy thần sắc cùng lúc trước đối với hắn hiểu rõ lãnh lược hàn xương đơn giản tưởng như hai người bất quá ngẫm lại cũng thế từ xưa lợi hại người đều có một ít giờ hơi đây phiêu m i ệ u các chủ tự nhiên là cũng có một chút với lại mới vừa làm ì n h đánh gãy cuộc sống khác ý trước đây không có bị hắn đuổi đi ra đã là chuyện tốt các chủ đ Tại hạ là phụng ta ly dương hoàng đế ý chỉ hy vọng có thể cùng các chủ đại nhân thúc đẩy hòa thân chương hai trăm lẻ một công chúa mất đi hòa thân tô hàn cười nhạt một tiếng thon cao ngón tay nhẹ nhàng loay hay o mình ống tay áo hắn một mặt bình tĩnh nhìn về phía hắc bảo tăng nhân dương thái tuế hỏi cùng ai tự nhiên là chúng ta ly dương tùy châu công chúa dương thái tuế khẽ vất c ằ m nhất miệng cười cười che kín sâu văn mặt toát ra một tia rào hạn túi người đáp ứng nói tùy châu công chúa không phải nghe nói ly dương hoàng đế sớm đã đem nàng gả cho bắc lương thế tử tử phong n ê n sao làm sao hiện tại lại cùng các chủ đại nhân cùng thân mẹ lượng tin tức quá lớn ta ta cảm giác đầu góc có chút c h u y ể n không tới theo ta được biết bây giờ ly dương vương triều cùng bắc lương mặc dù mặt ngoài tâm bình khí h ò a nhưng là vụ n trộm lại là đã sớm thế như nước với lửa nhất là gần nhất bên ngoài đồn đãi vị k i a bạch lý kiếm tiên phục sinh sự tỉnh bạch lý thì kiếm tiên chẳng lẽ ly dương ngô tố tựa hồ bên ngoài truyền ôn đã từng nàng chết đó là cùng ly dương vương triều có quan hệ xem ra đây ly dương vương triều là muốn thông qua tùy châu công chúa hòa thân một chuyện cùng các chủ đại nhân trèo tốt quan hệ cứ như vậy liền tính cái tia bắc lương đại quân lại như thế nào phản loạn tại các chủ đại nhân trong mắt bất quá đều là một đám hạng giá áo t ú i cơm ly dương hoàng đế bản tính này đánh ta tại tuyết nguyệt thành đều nghe được rõ ràng quả nhiên là dụng tâm lương khổ á nghe được xung quanh nghị luận âm thanh dương thái tuế sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên những người này thảo luận không phải không có lý bọn hắn ly dương chính là muốn mượn lấy phiêu miếu các chủ lực lượng bất quá ngoại trừ đối phó bắc lương bên ngoài tự nhiên càng n g h ị thông suốt hơn qua hắn chỉ thủ chinh phục cái khắc bát đại hoàng triều dương thái tuế ngươi chớ có nói dỡn từ xưa hỏa thân giảng cứu môn đăng hộ đối t ô hàn mặc không biểu tình chầm chầm nói ra bản các chủ bất quá là một giới bình dân lại như thế nào xứng với công chúa điện hạ lời này vừa nói ra từng đôi ăn dưa ánh mắt nhìn về phía dương thái t u ế dù sao người sáng suốt đều có thể nghe được cái này các chủ đại nhân lời nói này chính là nói mát đây ly dương hoàng triều mặc dù tại cựu châu bên trên đích sắc có một chỗ c ắ m rủi bất quá tại thực lực thông thiên phiêu miếu các chủ trong mắt bất quá đều là như sâu kiến nếu như hắn nghĩ thậm chí có thể một người cũng có thể diện một cái đ ỉ n h thịnh hoàng triều mà muốn thông qua dùng một cái công chúa liền muốn lôi kéo các chủ đại nhân cái kia càng không khác thiên phương giả đàm người xỉ nói ngộng không nói khác nếu là các chủ đại nhân thật muốn cùng thân không biết bao nhiêu hoàng đế sẽ chèn phá trên đầu vội vàng đem bản thân công chúa đưa tới thậm chí thái hậu đều không nói chơi trong lúc nhất thời vây xem người đều là một bộ xem vợ kịch hay biểu lộ nhìn qua dương thái t u ế muốn nhìn một chút đây trên triều đình uy chấn tứ phương hắc bảo tăng nhân sau này thế nào giả biện đây dương thái t u ế thân thể có chút rung động trên trán nháy mắt d i ệ n ra không ít mùa hôi dịn hắn chậm rãi n g n g đầu có thể vừa nhìn thấy cặp kia sắc bén vô cùng ánh mắt về sau lại là lập tức khẩn trương túi đầu xuống không dám nhìn thẳng ngay tại dương thái t u ế có chút không biết càng huống hồ cái t i a trong t i ệ u người cũng không phải là tùy châu công chúa cái gì vừa nghe đến câu nói này dương thái t u ế trong nháy mắt hổ khu chấn động hai mắt chừng giống t r u n g đồng đồng d ạ n g lớn một mặt khó có thể tin nhìn qua ngoài cửa ngừng lại cái t i ệ u xung quanh vây xem đám người thấy đây trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc thiếu lộ ra một tia khiếp sợ t r ờ i ạ trong t i ệ u vậy mà không phải tùy châu công chúa này sẽ là người nào hẳn là đây ly dương hoàng triệu là muốn muốn chết phải không cũng dám cầm một cái giả mạo công chúa lựa gạt các chủ đại nhân ta nhìn đây ly dương hoàng triệu đã có đường đến chỗ chơi ta giờ phút này ngoài cửa hàn trồn tự nghe được bên trong truyền đến nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúc lạnh lúc nóng hắn trong hoàng cung thế nhưng là tận mắt nhìn đến tùy châu công chúa tiến nhập kiệu hoa bên trong ngoại trừ như s i công phu trên đường đi càng là cơ hồ nửa bước không rời c h ờ một chút như sĩ nghĩ đến đây h à n t r ồ n tự trong nháy mắt cảm thấy tê tê cả ra đầu hắn đen kịt con ngươi kịch liệt thu nhỏ trừng trừng nhìn về phía cái kiệu mặc dù hắn nội tâm đích sắc còn có chút không quá tin tưởng nhưng là phiêu miếu các chủ là ai a đây chính là mánh khóe thông thiên một tay liền có thể diệt điên đi sơn cựu kỳ người loại kia người nói xuất nói lại thế nào có thể sẽ là giả tại kiệu hoa bên cạnh do dự phúc chốc hàn trồn tự nhịp bước khé rời đi hướng cái kiệu phía trước nhỏ giọng hỏi công chúa ngài ở bên trong à. vừa mới nói xong trong kiệu một điểm tiếng vang đều không có chuyển tới nhìn đến đây dương t h á i tuế cùng hàn trồn tự hai người hai mặt nhìn nhau đáy lòng trong nháy mắt lạnh một nửa không chỉ có là bởi vì công chúa mất tích đại sự này đây càng sẽ để cho trước mắt phiêu m i ể u các chủ cho rằng là ly dương hoàng triều đang tiêu khiển với hắn nói không chừng hắn một cái không cao hứng khả năng vào ngày mai cựu châu bên trên ly dương hoàng t r i ệ u liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đại địa phía trên mà bọn hắn những n à y với tư cách thân tử bay ở trước mặt tự nhiên là chỉ có một con đường chết hàn t r ô n tự nuốt ngủ nước miếng giờ phút này sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh không thấy một tia huyết sắc hắn cùng dương thái tuế khác biệt hắn nhưng là tự tay cùng cái này các chủ đại nhân giao thủ qua loại thực lực đó ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ bất quá bởi vì cái gọi là sống phải thấy người chết phải thấy s ắ c hàn t r ô n tự dỗi ra một mực đánh lấy dùng mình tay phải chậm rãi s ố c lên mặt tiệu giờ k h ắ c này hắn hy vọng dường nào tùy châu công chúa ngay tại trong tiệu chỉ thấy trong tiệu đích xác ngồi một người bất quá hình dạng lại cùng tùy châu công chúa một trời một vực với lại người này nàng cũng quen biết chính là tùy châu công chúa thiếp th thu n g u y ệ t công chúa đi nơi nào hàn trôn tự hư lạnh một tiếng sắc mặt tái nhợt nhìn qua nút ở kiệu hoa trong góc thu n g u y ệ t q u á lớn công chúa công chúa nàng chạy thu n g u y ệ t toàn thân đánh lấy dùng mình không n ú n nhìn qua hàn trôn tự ấp úng hồi đáp chạy chạy nghe được câu này dương thái tuế trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại nếu không phải một bên lục tiểu phụng tiến lên dịu dắt một cái chỉ sợ trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất phải làm sao mới ổn đây a dương thái tuế vỗ bắp đùi một mặt bất đắc dĩ do thẳng lên trời thở dài nói tùy châu công chúa thế nhưng là lần này đại biểu ly dương hoàng triều đến cùng phiêu miếu các chủ hòa thân bây giờ sự t ì n h đều còn không có đáng khép người lại là chạy trước giờ phút này dương thái tuế chỉ cảm thấy thể nội huyết hải c u â n quận lòng vô cùng buồn mực tựa hồ tùy thời đều muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất dương thái tuế bây giờ đã công chúa đã trốn chắc hẳn cái này cùng hôn cũng liền không có cần thiết ta tô hàn một tay con g ở đưa tay tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười tựa hồ tại trong mắt của hắn đây bất quá là một cái dâu rịa việc nhỏ chư vị vẫn làm ờ i trở về đi không phải nói đến đây tô hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lạnh hắn trừng trừng nhìn về phía dương thái thuế lạnh lùng nói tự gánh lấy hậu quả nghe được lời nói này dương thái thuế cùng hàn trồn tự hai người trong nháy mắt tâm lý c h ầ m xuống hai người hai mặt nhìn nhau lộ ra một nụ cười khổ hiển nhiên bây giờ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng chỉ sẽ để cho chọc g i ậ n các chủ đại nhân vẫn là đến mau trở về đem tất cả cáo chi bệ hạ để hắn định đoạt dương thái thuế m í y môi nặng nghề trên mặt lộ ra một tia xấu hổ t h ấ p giọng nói ra các chủ đại nhân lần này có nhiều đất ộ i tại hạ cáo lui nói xong dương thái t u ế vươn thằng đầu đầy bụi đất rời đi phiêu miệu cát xung quanh vây xem đám người nhìn thấy đây dương thái tuế một mặt khủng hoảng bộ dáng không khỏi cùng một châu nghị luận đứng lên cái này ly dương hoàng triều không nghĩ tới làm việc vậy mà như thế chần trừ h i ệ n nhiên liền không có đem các chủ đại nhân để vào mắt ta đúng vậy à cái này hàn trồn tự thế nhưng là đại tông sư cao thủ a thậm chí ngay cả công chúa đều có thể nhìn ném thật sự là mất mặt xấu hổ a theo ta t h ấ y à đây ly dương hoàng triều có thể ném chỉ sợ đi qua chuyện này ly dương hoàng triều muốn trở thành cựu châu trò cười tiểu ra ta trực tiếp cười hắn hai năm dưới chương 202, thẹn thùng liên t vị hôm Tại nay g h sắc n hàn trời n n hai g ư mang không còn h s n m rời ta phiêu m i ệ u các chủ lại là nửa câu trò đùa cũng không dám chư vị hôm nay sắc trời không còn sớm ta phiêu miệng các cũng muốn đóng cửa các vị mời hồi a tô hàn nhìn qua trước mặt không nói một lời đám người lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười hắn nhẹ lê đậu ống tay áo một mặt dứt khoát nói ra Vây xem, phất phất khi khi. xem ra hôm nay lại bỏ qua a lục tiểu phụng thở dài một hơi tuy nói ở phía trước yêu nguyệt công chủ một người mở ra nhiều như vậy hộp mủ hắn sớm đã có dự cảm hôm nay khả năng không có cơ hội tiến lên mở ra hộp mủ nhưng là nghĩ kỹ lại vẫn còn có chút hối hận lục minh không cần để ý đây phiêu miếu cấp vẫn ở nơi này cũng sẽ không chảy mất chúng ta đi nghỉ trước đi hoa mãn lâu vớt trong tay quạt giấy tích trắng như ngọc trên mặt như tắm xuân phòng tựa hồ cũng không thèm để ý những này hắn mím môi một cái thì thào nói ra dù sao hắn nói cũng có mấy phần đạo lý đây phiêu m i ệ u các một mực đều tại tuyết n g u y ệ t thành bên trong cũng sẽ không chân dài chạy về phần mình hồi phục thị lực sự tình bất quá là thời gian dài ngắn thôi đã như vậy hoa huynh chúng ta đi thôi lục tiểu phụng vỗ hoa mãn lâu b ả vai thở dài một hơi ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời khắc hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt bám vào hoa mãn lâu bên thai nói ra hoa huynh vậy chúng ta không bằng đi sắt vách di hồng viện xem một chút đi nghe nói ở trong đó lại tân tiên một nhóm tràng ngon n g ư ơ i a ngươi vẫn không đổi được đây một ngụm hoa mãn lâu bất đắc dĩ thu hồi quạt dây sau đó một mặt cung kính hướng phía phiêu m i ệ u các chủ đạo các chủ đại nhân tại hạ cáo lui đi thong thả bất quá nửa chén trà nhỏ công phu mới vừa kín người hết chỗ phiêu m i ệ u các trong nháy mắt đi không còn một mảnh một bên liên tinh một mặt khẩn trương đứng tại nơi hẻo lén chỗ giờ phút này tuy nói mình đã bị tỉ tỉ trao đổi cho phiêu m i ệ n các chủ nhưng là cũng không biết mình tiếp xuống nên làm n h ữ g ì vương trà đứa nước ra quần áo nấu cơm những n à y đối nàng cái này di hoa cung nhị cung chủ đến nói đây chính là một điểm sẽ không ban đêm thị tầm nghĩ đến đây liên tinh trong nháy mắt cảm giác hô hấp trở nên gấp rút đứng lên mỡ đông một dạng trên mặt trong nháy mắt bay lên hai đoá đỏ ửng nàng thẹn thùng nhìn thoáng qua đã ngồi tại chỗ uống trà phiêu m i ệ u các chủ coi như như vậy một chút nàng đột nhiên cảm giác tâm linh run lên ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một cái tiểu lộc đồng dạng lung tung đụng không ngừng t a đây là thế nào làm sao cảm giác mình có một chút điểm kỳ quái l i ê ngay tại liên tỉnh trầm tư thời khắc một tiếng thanh thúy âm thanh từ các chủ đại nhân phương hướng chuyển tới liên tỉnh thân sắc nao nao sau đó liếc nhìn lại phát hiện các chủ đại nhân giờ phút này cũng đang theo dõi mình mà nàng cũng lập tức phát hiện các chủ trong tay đại nhân cái chén đã mất nước trà lúc này lòng d ạ biết rõ đi lên trước tuy nói mình trước kia chưa hề làm qua loại sự tình này nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn không có nhìn qua heo chạy sao nàng dội ra thon thon tay ngọc cầm lấy ấm t r à là các chủ đại nhân c h â m một chén nước t r à sau đó nhỏ giọng thì thầm nói các chủ đại nhân mời dùng t r à về sau tại đây phiêu m i ệ u các bên trong gọi ta công tử liền tốt tô hàn một tay tiếp nhận nước t r à lạnh lùng ánh mắt tại liên tỉnh trên thân liếp nhìn một vòng một đôi mắt mở hoàn toàn giống điểm sơn hai đạo chân mảy lá liêu khúc giống như thanh sơn ra như dương chỉ bạch ngọc đồng dạng thuần khiết không thì、biết. khinh quốc khinh thành dung mạo không chút nào thấp hơn mình t ỷ t ỷ yêu nguyệt nhất là cái kiêng ngạo nhân ý chí so với t ỷ t ỷ yêu nguyệt còn phải xuất sắc không ít nhìn qua bị mình nhìn c h ầ m c h ầ m rất lâu liên tinh thân thể có chút dư lên tô hàn khoe miệng có chút dư lên chứa lên một vòng nụ cười nói thẳng làm sao có chút khẩn trương có một chút liên tinh nhẹ gật đầu không e rẻ nói ra dù sao nàng thợ nhỏ rất ít xuất di hoa cùng đại môn thấy nam nhân càng là rất ít tại tăng thêm tỉ, tỉ một mực ở bên cạnh duyên cớ phàm là nhìn nhiều nàng một chút nam nhân cơ bản đều bị tỉ tỉ một chừng giết cho nên nhiều năm như vậy nàng chưa hề cảm thụ qua bị người nhìn chăm chú cảm giác bây giờ cảm thụ công tử này tô hàn ánh mắt nàng thân thể có một loại dị thường kích động thể nội bình tĩnh nội tâm bây giờ càng là sóng càng máy liệt thật lâu là từng bình lặng ha ha ha tô hàn cười không nói tiếp lấy cầm trong tay nước t r à uống một hơi cạn sạch các chủ không công tử không biết ngày sau muốn liên tinh tại đây phi ê u m i ệ u các bên trong làm những gì liên tinh khét cắn hàm răng cuối cùng vẫn là mang theo kích động nội tâm đem tâm lý nghi vấn nói ra làm những gì tô hàn lông mày nhữ lại tay phải nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn liên tỉnh cũng là lập tức ngầm h i ể u là trước mắt tô hàn lần nữa rót đầy nước trà cái này sao ngày sau lại nói ngày sau lại nói nghe được câu này liên tỉnh đại mi cao lại nàng tự nhiên không hiểu lời nói này hàm nghĩa còn tưởng rằng mình bây giờ làm việc đó là phụ trách cho các chủ đại nhân bưng trà đưa nước lên i tốt bất quá vẫn là đến xử lý một chút trước mắt sự t ì n h tô hàn luốt ruốt trong tay chen xứ thanh tịnh như nước ánh mắt trong nháy mắt này biến vô cùng sắc bén hắn thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa tựa hồ có người nào đang đến gần trước mắt sự tỉnh liên tình hơi xứng sở nàng chưa kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì chỉ nghe được bên cạnh tô hàn phân phó nói liên tình đi khai môn có khách nhân đến khách nhân liên tình cất nghỉ vấn nhẹ nhàng bước liên tục theo cờ cờ ít ê tê. tê một tiếng một đạo huyện chuyển dáng người nữ tử xuất hiện ở nàng trước mặt người phải t r ư ơ n g hai trăm linh ba tại hạ bắc lương nô tố trông thấy các chủ đại nhân một mặt ngoài cửa đứng thẳng nữ tử dáng người cao g ầ y thanh lệ x i n h đẹp nho nhã dung mạo cực đẹp tuy chỉ ước hẹn ai cũng đến hai mươi niên kỷ nhưng này thân thể lại là không thua ở trước mắt liên tinh áo nàng p i ê u động giữa lông mày ẩn ẩn có một cỗ cao quý thanh khí hơi mỏng môi sơn hé mở túi người thở dài nói ra tại hạ ly dương triệu phượng nhã nhìn cầu kiến các chủ đại nhân một mặt triệu phượng nhã liên tinh lông mày nhữ lại thanh tịnh như nước ánh mắt ở trước mắt nữ tử trên thân giò xét một phen không có dư thừa suy nghĩ liên tinh vất tay áo vung lên quay người nói ra vào đi đặt được cho phép về sau triệu phượng nhã không cần nghĩ ngợi nhẹ nhàng bước liên tục đi theo trước mắt nữ tử đi vào dù sao cựu châu truyền ôn phiêu m i ệ u các chủ thần thông còn lớn mánh khóe thông thiên làm người càng là thiện ác rõ ràng tin tưởng hẳn là sẽ không khó xử nàng cái này yếu đối tiểu nữ tử a tiến vào trong các về sau triệu p h ư ợ nàng trú h không nhiều n cũng g gặp qua tiểu lâu đại khác một phút chốc ngạc nhiên ánh mắt rất nhanh liền nhìn thấy tại nơi hẻo lánh chô chính một người ngồi ở chô đó uống trà trầm tư phiêu m i ệ u các chủ k h í chất tuyệt trần ôn nhuận như ngọc chỉ là nhìn nhiều triệu phượng nhã trong nháy mắt nội tâm run lên giống như hiệu con sông loạn thật lâu chưa từng bình lặng nàng ngôi sơn hé mở thẹn thùng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén một chút tô hàn nàng không nghĩ tới trước mắt phiêu miếu các chủ vậy mà như thế xoáy khí so với nàng trước kia gặp qua nam nhân trực tiếp vùng cái một tám nghìn dặm liên xem như từ phong n i ê n cũng không kịp các chủ đại nhân một nửa anh tuấn nghĩ đến đây triệu phượng nhã không khỏi có chút hối hận dù sao trước đó nàng thế nhưng là lén lút từ trong kiệu lén đi ra ngoài cho mọi người chơi một cái thay xả đổi cột cho xiếp nếu là sớm biết cái này các chủ đại nhân như thế xoáy khí cái kia nàng tất nhiên sẽ không lựa chọn chạy trốn triệu phượng nhã gặp qua các chủ đại nhân triệu phượng nhã gỡ một cái trên trán tán loạn tóc xanh khẽ v hướng phía trước mắt phiêu m ỉ ở các chủ túi người t h ở d à i nói tô hàn mí mắt đều không có khiên một cái tiếp tục phối hợp uống nước trà tựa hồ hoàn toàn không có đem đây tùy châu công chúa để vào mắt thấy cảnh này triệu phượng nhã không khỏi có chút hoảng trước mắt đây phiêu miếu các chủ như thế đối nàng nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra một chút cái gì nàng dạo bước tiến lên một mặt thầy này nói ra các chủ đại nhân tại hạ trước đó cử động quả thật hành động bất đắc dĩ còn xin các chủ đại nhân nhiều hơn thông cảm tô hàn chậm rãi ngầm đầu sắp bén đôi mắt cùng triệu p ư ợ n g nhã lướt nhau nói ra cái kia không biết tùy châu công chúa hiện tại đến ta phiêu miếu các có gì muốn làm một bên liên tỉnh đại mi cao lại sắc bén con mắt nhìn một chút sắc mặt kia có chút kinh hoàng triệu phượng nhã trong lòng nghĩ t h ầ m nàng đó là ly dương t ù y châu công chúa sao không phải đã trốn sao tại sao lại chạy về đến đây triệu phượng nhã trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được đích xác bây giờ dương thái tuế cùng hàn trồn t ự hai người hiện đã rời đi tuyết nguyệt thành mình lần này đơn độc tới đích xác có chút không rõ ràng cho lắm nhưng kỳ thật nàng lần này tới cũng là vì tận mắt nhìn cái này phiêu miễu các chủ bất quá hôm nay gặp mặt đích xác bất phạm hồn nhiên thiên n h i n cũng các chủ đại nhân tiểu nữ từ trước đó bất quá là không muốn tiếp nhận vụ hoàng áp đặt bên trên tự thân hòa thân cho nên mới đào tẩu còn xin các chủ đại nhân thứ lỗi triệu phượng nhã nhẹ nhàng lay hoay quần áo một mặt ngưng trọng nói ra thì ra là thế tô hàn luốt luốt trong tay chen xứ rêu rêu nói bất quá tùy châu công chúa công chúa yên tâm b ả n các chủ cũng chưa từng nghĩ tới hòa thân cho nên ngươi vẫn là mời trở về đi lời vừa nói ra triệu phượng nhã sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúc sáng lúc tối người tình tưởng này đều có thể nghe được cái này các chủ đại nhân trong lời nói có hàm ý mặt ngoài nói lây không nghĩ tới hòa thân trên thực tế đó là c h ư ớ mắt mình nếu là người khác triệu phượng nhã tất nhiên sẽ trực tiếp chu hắn t i ự u tộc nhưng là trước mắt cái này thế nhưng là thần thông quảng đại mạnh khóe thông thiên phiêu miều các chủ liền xem như mình phụ hoàng đến vậy cũng muốn đôi hắn l ễ n h ư ợ n g ba phần nghĩ đến đây triệu phượng nhã trong nháy mắt đối với mình trước đó cái tiếng nó n g ẩ n hành vi càng ngày càng hối hận nếu không phải là mình tùy hứng cũng sẽ không dẫn đến bây giờ cục diện này bất quá nàng không biết đây hết thể đều ở trước mắt đây phiêu m i ế u các chủ tín h kê bên trong các chủ đại nhân đây triệu phượng nhã một mặt quẫn bách nhìn qua phiêu miều các chủ giờ phút này nàng hy vọng dường nào các chủ đại nhân đáp ứng nàng hóa thân dạng này mình sau khi trở về không chỉ có sẽ không không có phụ hoàng gián g tội mà mình địa vị tại ly dương tự nhiên là nước lên thì thuyền lên liền xem như về sau thái tử cái kia nhìn thấy mình cũng không dám đối với mình vô lễ tuy châu công chúa ngươi vẫn là trở về nói cho ngươi phụ hoàng cùng làm những n à y tiểu tâm tư không bằng đưa một chút tính thực chất đ ồ vật không phải b ả n các chủ cũng sẽ không cam đoan bắc lương đối với ly dương làm những gì t ô hẳn không có cho triệu phượng nhã một cơ hội nhỏ nhoi nói thẳng bất quá là một giới công chúa thôi mình phiêu m i ệ u các bên trong mỹ kiểu người cái nào không thể so với đây công chúa đẹp mắt với lại coi như mình nghĩ đại nguyên hướng thái hậu vương chiêu quân hắn đều có thể làm tới nghe được lời nói này triệu phượng nhã sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng không thấy một tiêu huyết sắc nàng chừng lớn hai mắt một mặt khủng hoảng nhìn qua các chủ đại nhân tuy nói mình sống hậu cung nhưng đối với triều đình bên trên có nhiều việc bao nhiêu thiếu vẫn là biết một chút ly dương vương triều cùng bắc lương mặc dù mặt n g o à i ở t r u n g tương đối hài hòa nhưng là sau lương mặt nhưng lại không biết bao nhiêu ít tranh chấp bây giờ lại thêm lô tố phục sinh toàn bộ triều đình trên giới càng là lòng người bàng hoàng sợ đây bắc lương khi nào liền sẽ cử binh tiến đánh ly dương hoàng đô mà mình lần này đến đây cũng là phụ hoàng đ nếu là có thể đạt được phiêu m i ệ u các chủ trợ giúp cái gì bắc lương quân bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi có thể hôm nay nghe được phiêu m i ệ u các chủ lời nói này làm sao cảm giác hắn cùng bắc lương tựa hồ có một ít thật không minh bạch quan hệ nhìn qua triệu phượng nhã một mặt trắng bệnh thần sắc tô hàn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên chứa lên một vệ nụ cười không nghĩ tới đây triệu phượng nhã lá gan vậy mà như thế tiểu bất quá đây triệu đôn cũng thế thân là ly dương hoàng triều lại còn sợ chỉ là một cái bắc lương quân phải biết liền tính đây bắc lương quân lại thế nào lợi hại cũng cuối cùng bất quá là một cái phản quân hơn nữa cách dương có quốc vận ra chỉ lại thế nào có thể sẽ thua đâu binh sợ sợ một cái đem sợ sợ một tổ tô h à n trong lòng âm thầm nổ nước bọt một câu bất quá hắn cũng không có tại đây triệu phượng nhã trên thân dùng nhiều công phu gì lập tức hắn ánh mắt h ư n g tụ một mặt lãnh đ ạ m nhìn về phía ngoài cửa hai vị ở ngoài cửa nghe lén lâu như vậy cũng nên đi ra rồi hả lời này vừa nói ra triệu phượng nhã lúc này biên sắc không nghĩ tới lại còn có người bên ngoài nghe lén phải biết nàng thế nhưng là đường đường ly dương công chúa phía trước những cái kia nói chuyện nếu là chuyện đi cái kia nàng ngày sau còn như thế nào lấy trong a đơn giản mặt mũi cũng không có bất quá kinh hoàng về kinh hoàng nàng ánh mắt cũng là lập tức nhìn về phía ngoài cửa một tơm một hào đều không có di động tại hạ bắc lương nô tô nhìn cầu kiến các chủ đại nhân một mặt chương hai trăm linh bốn ngao cỏ tranh nhau nô tố nàng sao lại tới đây chẳng lẽ đây bắc lương thật cùng phiêu m i ệ u các chủ có cái gì không muốn người biết quan hệ sao nghe được ngoài phòng truyền đến đông thanh triệu phượng nhã lúc này nội tâm trầm xuống nô tố cái tên này nàng thế nhưng là quá quen thuộc nghe nói tại mình tiểu thời điểm nàng còn đã từng ôm qua mình bất quá vừa nghĩ tới bây giờ bắc lương cùng ly dương cái kia thủy hỏa bất dung tình hình nàng sát mặt cũng là biến càng thêm khó coi đứng lên nói thế nào đây ngô tố đã từng cũng là người đưa ngoại hiệu bạch thi v kiếm t i ề n thực lực bản thân đương nhiên không cần nhiều lời mà trái lại chi mình ngoại trừ cầm kỳ thư họa vậy đối võ học thế nhưng là một điểm cũng không hiểu bây giờ bên cạnh không có người mèo hàn trồn tự bảo hộ nàng nếu làm ư ợ n cơ hội này đem mình mang về b ắ c lương vậy mình ngày tốt lành coi như thật chấm dứt nghĩ đến đây triệu phượng nhã cầu cứu giống như ánh mắt nhìn về phía phiêu m i ệ u các chủ tựa hồ tại hắn nói mở ra cái khát môn thế nhưng là trước mắt phiêu m i ệ n các chủ lại là vẫn tại khoan thai tự đắc uống trà h a c nhưng không có nhìn nhiều nàng một chút khi tô hàn mấp máy trong chén nước trà về sau hắn một mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa dứt khoát nói ra đã đến liền vào đi vừa dứt lời chỉ thấy phiêu m i ệ u các đại môn chậm rãi bị đẩy ra ánh vào trong mắt là hai bóng người đứng ở bên trái nữ tử dáng người cao gầy tóc xanh như thác nước áo trắng như tuyết một đôi mắt hạnh mang theo v à i phần l ạ n h lùng toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cử người ngàn dặm bên ngoài l ạ n h lùng tay nàng cầm trường kiếm tay áo b ồ n g bền thân pháp nhẹ nhàng ngắn ngủi mấy bước liền đi tới tô hàn trước mặt mà đứng tại nữ tử phía bên phải là một vị tóc trắng bạc pho láo giả hắn thần thái sáng những bước vững vàng từ đầu tới đuôi đều không nói một lời. hắn tay trái nắm lấy một thanh huyền hát sắc r ư ờ n g đ a o bất quá chỉ là dạng này đau khách lại là toàn thân cao thấp lộ ra một cô văn nhân mặc phong khi thật sự là hiếm lạ giờ phút này triệu phượng nhã nhìn thấy hai người song song tiến đến sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi đứng lên nàng một tay che khuất mặt tựa hổ có chút không muốn đây n ô tố nhận ra mình có thể bực này bị thai mà đi trộm chung hành vị từ trước đến nay chỉ có thể gạt được mình n ô tố lông mày nhữ lại liếc qua một mặt kinh hoàng triệu phượng nhã nàng cũng không có nói thêm cái gì ngược lại trực tiếp đi đến phiêu mỹ các chủ trước mặt túi người thở dài tại hạ n ô tố gặp qua các chủ đại nhân một bên lao giả cũng là mặt không đ ổ i sắc hướng phía tô hàn thật sâu làm vai trào người đến đều là khách nô nữ hiệp không cần đa lễ tô hàn cười nhạt một tiếng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía một bên trên người lao giả nói vị này hẳn là ly dương đao giáp tề luyện hoa đi nghe được câu này tề luyện hoa lúc này sắc mặt cứng lại che kín nếp nhăn trên mặt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn tuy nói nổi tiếng bên ngoài nhưng là trong thiên hạ nhìn thấy hắn người càng là thiếu chi l ạ i ít tại ban đầu nữ nhi ngô tố chết thời điểm mình càng là trực tiếp dùng tên giả thành bắc lương một cái hạ đảng người hầu liền ngay cả mình con rể từ hiểu đều không có nhận ra mình không nghĩ tới hôm nay vừa đến. lại bị trước mắt đây bạch di thiếu niên một chút đ â m thủng bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại n à y cũng cũng hợp lý dù sao đây phiêu m i ệ u các chủ thần thông còn lớn ngay cả để cho người ta chết mà khôi phục đồ vật đều có thể lấy tới xem thâu hắn càng là không đáng giá nhắc tới lão phu tề luyện hoa gặp qua các chủ đại nhân lão phu tại đây đa tạ các chủ đại nhân cứu tiểu nữ một mạng tề luyện hoa song thủ ông q u y ể n một mặt tôn kính nói ra bất quá là theo như nhu cầu thôi tô hàn khoát tay áo một mặt không thèm để ý nói ra ban đầu đây từ phong niên thế nhưng là tại mình nơi này đem tính triều đỉnh hơn phân nửa công pháp có thể đều đổi nếu không phải hắn như vậy đại thủ bút chỉ sợ mình thực lực cũng không biết đột phá nhanh như vậy không biết hôm nay ngô nữ hiệp đi vào phiêu mỹ c á c có gì muốn làm luôn không khả năng chỉ là đến đây cảm tạ một tiếng a t ô hàn nhấp một miếng nước trà một mặt hỏi họ nói ra nghe được câu này ngô tố muốn nói muốn dừng nàng lạnh lùng ánh mắt liếc qua một bên trong lòng run sợ triệu phượng nhã hiển nhiên đằng sau sự tỉnh cùng nàng có quan hệ giờ phút này triệu phượng nhã cũng chú ý tới ngô tố dị dạng ánh mắt tâm trong nháy mắt run lên bần bật nhưng là nàng cũng không dám nói thêm cái gì tôi nói cái này, các này chủ đại nhân mới vừa tô thực lực vẫn là m ư h nói nhưng đ còn đơn là quá g ả n Càng hứng bên người nàng còn có luyện hoa. luyện có là hồ hoa. hoa ai? tề Tề đ â y c h í n h là ly d ư ơ n g đao giáp. toàn giáp, bộ lại y dương dùng đao để nhất nhân, đao đệ n như đường, cố kiếm đường. đối đầu hắn, vậy cũng chỉ có tôi hàn nhìn qua n ô tố một mặt lo lắng bộ dáng mỉm cười nói thẳng các chủ đại nhân không biết ngài có phải không có thể không nhúng tay vào ly dương sự tỉnh n ô tố khét cắn hàm răng s ắ c bén ánh mắt từ triệu phượng nhã trên thân c h ậ m dai chuyển qua phi ê u m i ệ u các chủ thân bên trên ấp đúng nói vừa nghe đến câu nói này triệu phượng nhã trong nháy mắt biến sắc nàng cơ song thủ lớn tiếng nói không được các chủ đại nhân tuyệt đối không nên đáp ứng hắn ân tô hàn lạnh lùng nhìn triệu phượng nhã một chút ý thức được mình có chút vô lệ triệu phượng nhã lập tức ngậm miệng lại không tiếp tục nói tiếp ly dương sự t ì n h bản các chủ vốn là vô ý nhung tay vậy cũng bất quá là các người việc nhà thôi tô hàn nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn một bên liên tinh thấy thế lập tức đi lên trước cầm lấy ấm trả vì đó rót đầy nước trả nhìn thấy từ một bên đi tới nữ tử tề luyện hoa thần sắc khẽ giật mình che kín nếp nhăn trên mặt s ẹ t qua một tia kinh ngạc tuy nói hắn rất lâu không có bước vào giang hồ nhưng là trước mắt nữ tử này hắn lại là c u n biết di hoa cung nhị cung chủ l i ê n tinh không nghĩ tới người kiểu này đều tự nguyện trở thành đây phiêu miệng u các chủ ư ờ i hầu, Cái này các i phiêu miệu này á chủ c quả nhiên không tầm thường tề luyện hoa trong lòng nghĩ thầm tâm lý đối với phiêu m i ệ u các chủ khâm phục tại trong khoảnh khắc lại nhiều hơn mấy phần đã như vậy nô tố liền yên tâm nghe được phiêu m i ệ n các chủ vô ý n h ú n tay việc này nô tố không khỏi thở dài một hơi nàng hướng phía phiêu miễu các chủ làm vai trạo cung kính nói ra đa tạ các chủ đại nhân bây giờ bắc lương cùng ly dương đã là thủy hỏa bất dung chỉ thế muốn sống sót chỉ có đánh bại đối phương chỉ cần có thể cam đoan đây phiêu miếu các chủ không đi giúp đây ly dương vương triều cái kia nàng bắc lương liền có thể mở lớn k h o á t phủ đi đối phó đây ly dương hoàng triều mà giờ k h ắ c này triệu phượng nhã nội tâm không khác trên lò lửa con tiến k h ô nóng bất an nàng trong lúc nhất thời lại là không biết như thế nào cho phải các chủ đại nhân tiểu nữ t ử cáo lui nói xong nô tố cùng t i ể u luyện hoa hai người cũng là song song rời đi phiêu miêu các các chủ đại nhân ngươi thật không n ú n g tay vào việc này sao một bên đứng lặng rất lâu triệu phượng nhã quay đầu lại nhìn về phía phiêu miếu các chủ nhẹ giọng hỏi tự nhiên mặc kệ trừ phi tô hàn lông mày nhữ lại một mặt t r e o tức nói ra ly dương vương triều có thể cầm b ả n các chủ muốn đồ vào tới thứ gì nghe được câu này triệu phượng nhã trong nháy mắt liền muốn nắm đến một cái cây có cứu mạng đồng dạng liền vội vàng hỏi kiếm chương hai trăm linh năm loạn trong giặc ngoài ly dương hoàng triều các người nghe nói không đạt được bồ đề tử liền có thể lập tức thành là lục địa thần tiên đạt được bồ đề tâm liền có thể trực tiếp đi vào thiên nhân cảnh bồ đề tử bồ đề tâm đây đều là thứ gì Đã vậy còn quá lợi hại xem xét ngươi tin tức này liền lạc hậu đây chính là phiêu m i ệ u các chủ thượng lần chính miệng nói với lại hắn ngay cả đây bồ đề thụ vị trí nói hết ra thật giả mau nói ở nơi nào thầy t i ê n ồn ào trong từ lâu nâng ly cạn chén âm thanh liên tục không dứt nhưng tất cả mọi người nghị luận chủ đề lại là đều cùng đây bồ đề thụ chạy không thoát liên quan bồ đề tầm cảng có thể khiến người ta có hy vọng trở thành thiên nhân cảnh hơn nữa còn có cái kia thần bí nhất dưới cây bồ đề lĩnh hội theo phiêu miệng các chủ nói trăm ngàn năm qua cũng chỉ có thích giả man y một người đạt được thích giả man y người thế nào đây chính là một tay sáng lập phật giáo đại nhân vật trong thiên hạ có thể cùng hắn sóng vai người cũng không cao hơn một tay số lượng thầy thiên thầy thiên đây chính là cựu châu c ô m điệu a thật sẽ có người vì bồ đề thụ thâm nhập hiểm cảnh sao ai còn nói đến thanh đâu ta chỉ biết là thiên hạ này sợ là muốn loạn đại tần t i ê n tĩnh không tiếng động trên cung điện một vị người mặc màu đen long bảo đầu đội chín châu mũ miệng nam tử trung n i ê n một mặt nghiêm túc ngồi tại trên long ỉ một đôi mắt tẩn chứa t h ầ t quang tự có một loại không giận tự ủy khi thế mà tại đại điện phía dưới hai bên quan viên một mặt đứng trang nghiêm đứng đây từng cái con con thân thể ngậm miệng không nói thầy t i ê n bồ đề thụ thổ long doanh chính một tay chống đỡ đầu ngoài miệng tự lẩm bẩm đây bồ đề thụ tin tức hắn cũng là mới vừa từ ảnh mật vệ nơi đó biết được tuy nói đây bồ đề tử cũng vô trường có hiệu lực quả nhưng nếu là đạt được bồ đề tử cùng bồ đề thông cái tia đem có thể cực kỳ càng mạnh mẽ tần thực lực bất quá vừa trải qua tuyết nguyệt thành ám sát một chuyện hắn đại tần mặc dù nhìn lên đến cũng không tồn thất một binh một tốt nhưng làm bọn hắn đại tần mặc bài t i ế n thanh cái n h i p lại là tại một trận chiến tia bên trong vứt bỏ một tay đây không khác là một kiện cực kỳ bi thương sự tình chư vị ái khanh Các ngay ư ơ i cảm t h việc này ứng như tại h nào đ mặt? Doanh chính nhìn về phía dưới quần thần không nói một lời thì phụ tô sắc mặt ngưng tụ dạ bước đi hướng trong đại điện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra phụ hoàng thần có một người tiến cử a người nào nhìn qua phù tô một mặt nghiêm túc bộ dáng doanh chính lập tức ngồi nghiêm chỉnh đứng lên đưa tay nói ra Hiểu mộng! phù tô song thủ con ở trước ngực không người đáp ứng nói Hiểu mộng! doanh chính lông mày n h u lại cái tên này hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc đây hiểu ngộng chính là đạo gia thiên tông trường môn nghe nói tu vi cao thâm tại đạo gia không người đưa ra phải mặc dù tuổi tác chỉ có m ộ ư ơ i tám nhưng là nàng thực lực lại là không thể nghi ngờ c ứ n g hãn liền ngay cả võ đang trương chân nhân đều từng nói lại cho nàng mấy năm thời gian thậm chí có thể tại đạo pháp lĩnh nộ bên trên siêu việt mình mặc dù trong đó lời nói có một ít khoa trương thuyết pháp nhưng cũng khía cạnh nhìn ra đầy thiên tông h i ể u mộng không tầm thường bất quá người kiểu này thường thường đều tâm cao khí n g ạ o muốn mời nàng rời núi không khỏi sẽ có chút quá khó khăn trương hàm doanh chính ánh mắt ngưng tụ đột nhiên nhìn về phía đứng ở bên phải hàng phía trước nam tử nói ra liền từ ngươi thay quả nhân đi mời h i ể u mộng trưởng m u ộ n a tuân mệnh bệ hạ trương hàm rủ xuống lông mày gật đầu một mặt nghiêm cẩn đáp ứng ly dương giờ phút này ly dương có thể nói là giống như trên lò lửa có tiến loạn thành một、ấy. l i ê n ngay cả trên giang hồ truyền xôn s a o bồ để thụ một chuyện bọn hắn cũng là không thể nào cố rành đơn giản là ngay tại trước một tuần ba mươi vạn bắc lương đại quân đột nhiên đối với hắn ly dương hoàng triệu binh qua từng hướng không chỉ có như thế bắc mãng đại quân giống như là có a n ý đồng dạng đồng thời binh phát xôi u nam trong lúc nhất thời ly dương hoàng triệu được cái này mất cái khác không biết nên như thế nào cho phải tuy nói bọn hắn trước đó cũng đã sớm làm chuẩn bị nhưng song quyền nan địch tứ thủ có thể tại đây ly dương nhân đồ từ hiếu dẫn đầu dưới đây bắc lương đại quân liền cùng một đám như chó điên liên khắc ly dương hơn bảy mươi thành làm sao bây giờ làm sao bây giờ cái này từ hiệu tại sao không đi chết ta còn có cái kia thác bạt bồ tát vậy mà cũng dám mang binh tiến đánh chấm ly dương triệu đôn hai tay chắp sau lưng sắc mặt tái xanh ở trong đại điện đi qua đi lại ngoài miệng cũng là một mực lẩm bẩm không ngừng hắn nắm chặt s o n g quyền lẩm bẩm nói bọn hắn đều sẽ chết đều sẽ chết hết cuối cùng hắn một mặt bất lực ngồi liệt tại trên lo n g ủy phía dưới đại thần sắc mặt giờ phút này cũng là lúc lạnh lúc nóng lần này ba mươi vạn bắc lương đại quân một đường thế như chè tre có thể nói là chiến tất thắng công tật lấy là lại để cho bọn hắn như thế phát triển tiếp chỉ sợ không được bao lâu cái này ly dương sẽ phải đổi ngay tại cả triều văn võ không một người phát sinh thì đột nhiên ngoài cửa chạy vào một vị tiểu thái giám hắn hốt hoảng nằm sấp trên mặt đất lơn tiếng nói bậy hạ bậy hạ dương thái tuế bọn hắn trở về nghe được câu này triệu đôn trong nháy mắt t ừ trên lòng ỉ nhảy đứng lên kinh hỉ nói nhanh nhanh mời dương thái tuế tiến đến thấy c h ậ m giờ phút này dương thái tuế trong lòng hắn đã trở thành trụ cột tinh thần nếu là lần này hòa thân thành công đừng nói cái này đã nhanh muốn quân vây bốn mặt bắc lương đại quân liền xem như tây tiên vậy cũng không làm gì được chính mình tuyên dương thái tuế vào điện một tiếng cao khản g ọ n âm thanh từ đại điện bên ngoài văng lên chỉ thấy một vị t u ổ i giá sức yếu lao giả đi lại tập tễng đi đến lao thần gặp qua bệ hạ dương thái tuế song thủ còn ở trước ngực thở dài nói dương thái tuế tùy châu người đâu hẳn là các chủ đại nhân đã đáp ứng cùng ta ly dương và hôn sao triệu đôn nhìn thấy tùy châu công chúa triệu phượng nhã không cùng tại dương thái tuế cùng một chỗ tiến đến trong lòng lập tức kích động bà phần coi là cái này cùng thân sự tình đã làm xong đây dương thái tuế trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được trầm mặc không phát không biết nên nói như thế nào lên bệ hạ lao thần có tội tùy châu công chúa tại đi tuyết nguyệt thành trên đường chạy trốn dương thái tuế đem đầu trôn thấp một mặt xấu hổ nói ra nghe được lời nói này triệu đôn trong nháy mắt cảm giác trong đầu một trận oanh minh như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng tại chỗ chân trái sau này một chân lần nữa vững vàng tọa hội đến trên long ý bệ hạ bệ hạ dương thái tuế mỹ môi tại đến hoàng cung trước đó hắn đã biết được bắc lương tạo phản tin tức bệ hạ tất cả lấy đại cục làm trọng a không có các chủ đại nhân chúng ta làm sao đánh thắng được ba mươi vạn bắc lương đại quân đây chính là ba mươi vạn a triệu đôn một mặt vô vọng nhìn qua đại điện trần nhà tự đủ bệ hạ lấy thần góc nhìn không bằng quy hàng bắt lương vậy hạ xin nghĩ lại a giờ phút này trên đại điện ngoại trừ dương t h á i t u ế trương cự lộc đám người bên ngoài còn lại đại thần đều là một mặt đuổi phế khi thế hoàn toàn không có nhao nhao hướng triệu đôn chiêu hàng đầu hàng sao nghe được phía dưới đại thần gián ôn triệu đôn thở dài một hơi có lẽ hiện tại bẫy ở trước mặt mình có lẽ thật chỉ có cuối cùng này một con đường im ngay các ngươi những n à y tham sống sợ chết hủ nhỏ cũng nên vọng nghị xã tắc đại sự ngay tại triệu đôn có chút không nắm được chú ý thời điểm ngoài cửa lớn một vị dáng người thọn cao ôn nhuận như ngọc người trẻ tuổi dạo bước đi đến hắn chính là thái t từ xưa đến nay có thể có đầu hàng thiết tử triệu trạm quỳ thẳng tại triệu đô n trước mặt một mặt phóng khoáng nói ra hài nhi triệu trạm cận kề cái chết không hàng vậy hạ bây giờ hoàng đô vẫn có tinh binh mấy chục vạn mà cố tướng quân tại thành đều ủng binh hai mươi vạn chỉ cần tiền hậu giáp kích chưa hẳn không thể thắng trương cự lộc nhìn thấy thái tử triệu trạm một mặt cứng cỏi thái độ h a i lòng nhẹ gật đầu liền dạo bước trong đại điện nói ra đã như vậy liền theo trương ái khanh nói chương hai trăm linh sáu t h y thiên t h y tiên đại đường thư phòng bồ đệ tử bồ đệ tâm đại tranh chi thế a lý thế dân méo m é o lông mày mình thật vất vả mới từ tuyết nguyệt thành ám sát một chuyện bên trong tỉnh táo lại đây bổ để thụ tin tức ngay sau đó lại chuyển tới đây quả thực là muốn hắn mạng dạ quốc sư không biết lần trước ngươi lần này trở về bất lương nhân tổ kiến như thế nào lần trước tuyết nguyệt thành một chuyện bất lương nhân gần như yêu linh ngoại trừ thiên tạng tinh ba nghìn viện thiên tốc tinh lạc tiểu bắc cùng thiên ám tinh lý tử p h à m ba người bên ngoài đ á m người còn lại đều là chế i n tử mà trải qua chuyện này sau khi trở về hắn cũng là lập tức để quốc sư viên thiên cương một lần nữa tổ kiến bất lương nhân chuẩn bị bất cứ tình huống nào thật không nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày đây đại thế lại lên khải bẩm bệ hạ chuẩn bị bất lương nhân còn cần một chút thời gian viên thiên cương tự nhiên biết bệ hạ lý thế dân tâm lý suy nghĩ cái gì bất quá bất lương nhân chuẩn bị vốn là một kiện đại sự càng hướng h ồ ngắn ngủi mấy ngày lại thế nào khả năng tìm đủ nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ về đút nghe được lời nói này lý thế dân bất đắc dĩ thở dài một hơi lần này bồ đề thụ hiện thế h ắ n tự nhiên là muốn giành giật một hồi có thể kinh lịch tuyết n g u y ệ t thành một trận chiến về sau hắn nguyên khí đại t ư ờ n g trong tay có thể sử dụng người càng là thiếu chỉ lại thiếu mà cái k i a tây thiên lại cùng với hắn địa phương khác biệt chính là cựu châu bảy đại cấm địa một trong loại địa phương k i a coi như mình quy mô hành binh tiến về cuối cùng không khác dẫn đến khô lâu trồng chất sơn c h ẳ n g cảnh bậy hạ thần nghe nói phương bắc nhiều cương có một tổ chức thần bí tên là nhiều cương m ộ ư ơ i hai động nếu là có thể đến hắn tương trợ có lẽ có thể có cơ hội tranh một chuyến đây b ổ đề thụ đợi đứng ở lý thế dân phía bên phải lý thuần phong nhìn ra lý thế dân lo lắng h ắ n suy tư phúc chốc khẽ vớt cầm nói n h i u cương m ư ơ i hai động lý thế dân lông mày nhữ lại mình từ khi đăng cơ đến nay chưa từng nghe qua cái tổ chức này hắn vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn về phía lý thuần phong nói so với hai người các ngươi như thế nào chia năm năm a lý thuần phong mỉm cười một mặt khiêm tốn nói ra b ậ y hạ lao thần đã từng nghe qua đây nhiều cơn m mươi hai động nghe nói bên trong có m ộ ư ơ i hai vị đ ộ c chủ mỗi người thực lực đều cực kỳ cường hãn viên tiên cương mí môi một mặt nghiêm túc đáp lại nói đã như vậy lý ái khanh liền do ngươi thay chấm bái phỏng một cái cái k i a nhiều cơn m mươi hai động a cần phải lấy lễ để tiếp đón lý thế dân sờ vớt lấy cái cảm sắp bén đôi mắt xẹt qua vẻ kiên nghị bô đệ tử lần này hắn tình thế bắt buộc tuân mệnh v ậ hạ lý thuần phong song thủ còn ở trước ngực túi người đáp ứng nói đại minh hộ long sơn trang nghĩa phụ mới vừa nhận được tin tức bệ hạ đã xem bên người tứ đại thần tướng toàn bộ phái gia tiên về tây thiên trong mặt thất đoàn thiên n g a i dạo bước đi đến chu vô thị bên người một mặt ngưng trọng nói ra nghĩ không ra hắn vậy mà cũng muốn đi tranh cái k i a bồ đề thụ chu vô thị nắm chặt n ắ m đấm đỏ tươi đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ sát khí bất quá cứ như vậy không có tứ đại thần tướng bảo hộ đây chu hậu chiếu bên cạnh tất nhiên không có cao nhân bảo hộ nghĩa phụ người đây là nhớ đoàn thiên nhai lông mày nhữ lại tuy nói những năm gần đây mình một mực đi theo tại nghĩa phụ bên người đối động với hắn hành chân ũ n g là t u hết vào mắt. Nói hắn không mắt. t vào Nói có ra m đó c h ẳ g người ngộng. khác nào người nói、ngậu. Chân xỉ trời ngươi nguyện ý đi theo nghĩa phụ đi làm một sự nghiệp lấy lừng sao chu vô thị một mặt hiện lành nhìn qua đoàn thiên ngai tráng kiện bàn tay tại trên vai hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần nói ra nghĩa phụ ngươi tại hải nhi trong mắt như là thân sinh phụ thân chân trời nguyện cả đời đi theo ngươi khoảng đoàn thiên ngai s o n g thủ âm quyền một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra t ố t c h ờ c h ấ p lấy xuống đại minh g i a sơn ngươi chính là tương lai thái tử chu vô thị ngửa mặt lên trời cười to lánh n ư ợ c hàn xương trên mặt lộ ra một tia đã lâu nụ cười không chỉ có vì hoàng vị càng là vì cái kia thanh đế vương c h i kiếm thố tâm chờ lấy chấm chấm nhất định sẽ phục sinh ngươi từ lần trước phiêu m i ệ u các chủ giao cho mình câu nói kia về sau cái kia lời nói chính là trong đầu vung đi không được chân trời ngươi bây giờ liền đi phân p h ó cái khác tam đại mật vệ tối nay giờ t í theo chấm khởi sự dám làm trái lệnh giả giết không tha tuân mệnh nghĩa phụ đoàn thiên ngai một mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng liền lập tức quay người hướng ngoài mật thất đi đến thiếu lâm a di đ ạ phật thiên hai thiên hai trong tàng kinh các lao tăng quét rắc không nhưng cầm cái trổi chậm rãi đi đến bên cửa sổ hắn ngắm nhìn bên ngoài tối tăm mở mịn bầu trời lẩm bẩm nói đại tranh chỉ thế à. đúng lúc này một cái bạch tí tiểu hòa thượng vội vã từ dưới lầu chạy tới sư phó sư phó bồ đề thụ bồ đề thụ xuất hiện linh hư mặt hốt hoảng đi đến lao tăng quét rác trước mặt la lớn sư phó nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem còn không đợi linh hư nói xong nên đón hắn là một cái cứng rắn n ắ m đấm sư phó người đây không đi cũng đừng đánh đổ n h i a rất đau a linh hư ô m đầu một mặt ủy khuất nói ra a di đ ạ phật thiện hai thiện hai không nhưng thả ra trong tay cái trội thở dài một mặt nghiêm túc nhìn về phía linh hư nói ra h ư nhì ngươi thật muốn đi xem đương nhiên rồi đây chính là bồ đề thụ a năm đó thích g i ả mani tổ sư nhưng chính là tìm tới đây bồ đề thụ mới tại chỗ thành phật giờ phút này linh hư kích động đều nhanh muốn nhảy lên đến dù sao thích g i ả mani thế nhưng là mỗi một vị tu phật người tín ngưỡng nếu là có thể tìm tới bồ đề thụ dù là chỉ là dưới t ả n g cây mặt ngồi một hồi khả năng đều sẽ có không đồng dạng cảm thụ a không nhưng một mặt ngưng trọng nhìn về phía linh hư tiếp theo hỏi ai h ư nhi ngươi có biết tây thiên lại là nơi nào đô nhi biết Tây Tiên bảy chính là bảy đại cấm điện ị a trang một trong, nhưng mà năm trong, thúc nhưng huyền không h sư đó p ả l i sống sót từ bên trong một vị tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan thân mang thanh sam đạo bảo lao giả giờ phút này chính nhắm mắt tính tọa tại tam thanh pho tượng trước mặt gió nhẹ lướt qua dâu dài bồng bềnh rất có một cỗ tiên nhân cảm giác mà hắn chính là một người c h ấ n thủ võ đang trăm năm t r ư ơ n g chân nhân ở sau lưng hắn ngồi nghiêm chỉnh lấy bảy người bọn hắn sắc mặt không đồng nhất nóng bỏng ánh mắt đều là hội tụ trước người lão giả trên bóng lưng mặc dù ngồi ở chỗ này nhưng tâm tư lại là đã sớm bay đến lên chín tầng mây đi b ồ đ ề thụ sắp hiện ra tại thế thiên hạ này chỉ sợ là mối loạn t r ư ơ n g chân nhân chậm rãi mở ra đôi mắt như lúc ánh mắt dừng ở trước mắt tam thanh pho tượng giống bên trên lẩm bẩm nói sư phó đã như vậy không bằng chúng ta cũng đi một chuyến tây thiên a tống viên kiểu song thủ con ở trước ngực thân thể có chút hướng về phía trước gặp thân một mặt lo l dù sao cái kia bồ đệ tử thế nhưng là nói đến đây tống viễn t i ề u hừng hực ánh mắt nhìn về phía sau l ư n g tống thanh thư hắn tuy nói là bây giờ võ đ a n g sơn thứ ba thay mặt đại đệ tử nhưng là thiên phú lại là cực kỳ kéo hông tu luyện nhiều năm như vậy cũng bất quá mới tiên thiên cảnh giới cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại tông sư cảnh giới nhưng nếu là đạt được bồ đệ tử tình huống k i ế p nhưng là khác rồi ai t r ư ơ n g chân nhân t h ở dài một hơi h ắ n tự nhiên có thể đoán ra mình cái này đại đồ đệ tâm lý suy nghĩ cái gì bất quá cấm địa tây thiên vốn là nguy hiểm trùng điệp lại thêm bây giờ thế lực khắp nơi tế tụ tây thiên Tại lợi ích trước mặt nhưng cho tới bây giờ không có cái gọi là bằng hữu phía sau đâm đao đây chính là bình thường nhất bất q u a sự t ì n h càng huống hồ đó còn là có thể cải biện một đời người bồ đề thụ cũng được cũng được các người sáu người đi trước làm chuẩn bị đằng sau theo vi sư đi một chuyện a t r ư ơ n g chân nhân khẽ vớt ống tay áo trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ liền nói ra lần này rời núi hắn cũng không phải nhất định phải đối với cái kêu bồ đề tử tình thế bắt buộc chỉ là chiều hướng phát triển không thể không đi với lại hắn cũng muốn nhìn xem đây bồ đề thụ đến tột cùng là dáng dấp ra sao có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ tuân mệnh sư phó từ ố khi ngày đó tại ngoại sơn môn gặp nhau hắn liền yêu vị kia thanh sam nữ tử bây giờ càng là trước đây không lâu biết được nàng đã trở thành nga mi sơn trưởng môn mà mình mới chỉ là một cái vợ đang ba đời đệ tử hai người thân phận trong vòng một ngày trên lệnh quá lớn mà hắn cũng muốn thừa dịp bồ đề thụ cơ hội đạt được bồ đề tử chờ mình bước vào lục địa thần tiên về sau liền có tiền vốn tìm nàng đàm luận chuyện cưới g ả càng h ứ n g hồ lần này bồ đề thụ một chuyện các đại thế lực nhao nhao tiến về chắc hẳn nga mi sơn cũng sẽ không vắng mặt đến lúc đó mình còn có thể phương xa nhìn nàng một chút thậm chí có khả năng tại trong lúc nguy cấp có thể cứu nàng một mạng còn không đợi sư tổ đáp ứng phụ thân tống viễn kiều trực tiếp đi tới nổi giận nói thanh thư ngươi đang nói cái gì còn không mau lùi ra t h y thiên cũng là ngươi có thể tùy tiện đi địa phương sao dù sao võ đang thất h i ệ p từng cái đều là đại tông sư cảnh giới cao thủ liền xem như bọn hắn đều không có bất kỳ năm chắc nào có thể còn sống từ tây thiên đi tới càng h ư n g hồ cái này ngay cả tông sư đều không bước vào tống thanh thư phụ thân ngươi liền để hải nhi cùng nhau đi tới a tống thanh thư rủ xuống lông mày gật đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra hải nhị đã lớn lên cũng nên ra ngoài nhìn một chút thế giới ngươi giờ phút này tống viễn kiều đã khí sắc mặt tái nhọn nếu không phải trở ngại ở đây sư phó cùng các sư đệ hắn đã sớm trực tiếp động thủ giáo hơn đứa con bất hiếu này thanh thư ngươi có biết tây thiên là địa phương nào trương trân nhân chậm rãi đứng người lên đưa lưng về phía tống thanh thư một mặt bình tĩnh nói ra tống thanh thư chìm hít một hơi mặc dù trong lòng m ư ợ i phần sợ hãi nhưng là vì chu chỉ nhược hắn cũng quyết định trả bất cứ giá nào nói thẳng thanh thư biết tây thiên chính là cựu châu bảy đại cấm địa một trong cứ nghe bên trong xương khô có thể xếp thành một toàn núi cao không biết bao nhiêu cao nhân đều ở nơi đó vẫn lạc đã như vậy ngươi còn phải khăng khăng tiến về s a o phải biết đi cái chỗ kia liền xem như ta cũng không nhất định có thể bảo hộ ngươi trương trân nhân vớt mình hoa dâm sợi dâu ung dung nói ra tống thanh thư ngẩu sáng tỏ đôi mắt hiện lên một tia cứng cỏi hắn cắn răng kiên trì nói ra thanh thư minh bạch nhưng ngay cả như vậy thanh thư cũng muốn cùng nhau đi tới thanh thư ngươi tống viên tiểu thần sắc xứng sở hắn không nghĩ tới hôm nay tống thanh thư liền cùng biến thành người khác đồng dạ n g vậy mà nói ra lời nói này đây cùng bình thường mềm yếu vô n ă n g hắn đơn giản một trời một vực con ta thanh thư có tiên nhân c h i tư tống viên tiểu nắm chặt s o n g quyền nóng bỏng ánh mắt thật lâu dừng ở tống thanh thư trên thân trong lòng nghĩ thầm đã như vậy vậy ngươi lần này liền theo chúng ta cùng một chỗ a chứng chân nhân nhẹ gật đầu trong lời nói không kẹp bất kỳ một tia tình cảm đa tạ sư tổ đạt được sau khi cho phép tống thanh thư khỏe miệng có chút dâng lên chứa lên một vệ nụ cười thiên sơn thích g i ả ma n không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót thật đúng là để ta dễ tìm a trong sân động một đạo toàn thân bị hắt vụ bao vây lấy thân ảnh ngồi ngay ngắn ở gây đá hắn thì thào thầm thì âm thanh cực kỳ k h à n r ọ n g của bố như là từ cựu u bên dưới t r u y ề n đến đồng dạng tại hắn trước người quy bảy đạo thân ảnh thình l i n h lại là lần trước tại tuyết n g u y ệ t thành ám sát thất bại thiên môn cựu kỳ bất quá bây giờ trải qua cái tia chiến dịch về sau chín người chỉ còn lại có cuối cùng bảy người bọn hắn bảy người sắc mặt lúc lạnh lúc nóng kinh hoàng ánh mắt cũng không đ á m nhìn nhiều trước mắt hát vụ đồng dạng bồ đề thụ tin tức các người đều biết đi ngay tại bảy người trong lòng run sợ sau khi trong hát vụ đột nhiên truyền đến một trận lạnh lùng chất vấn âm thanh doa đến thân thể bọn họ run lên hai mặt nhìn nhau không dám nhiều lời không biết đế quân tiếp xuống có gì phân phó với tư cách trong bảy người tối cường một trong dương đ ì n h t h i ề n giờ phút này cũng là cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi mặt hốt hoảng ngẩm đầu hỏi bản tọa muốn các ngươi tiến về tây thiên hủy đi bồ đề cổ thụ nghe được lời nói này bảy người trong nháy mắt hổ khu chấn động từng cái chừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua mặt đất. giang hồ bên trên thế nhưng là nghe đồn đạt được bồ đề thụ liền như là thu hoạch được vô thượng trí bảo nhất là bên trong bồ đề tử c à n g là có thể giúp người bước vào lục địa thần t i ê n cảnh giới tuy nói đây đối với bây giờ bọn hắn cũng không nhiều chỗ đ ạ i dụng có thể bồ đề thụ bên trong một cái khác trí bảo coi như để bọn hắn tâm động không thôi cái k i a chính là bồ đề tâm nghe nói đạt được về sau liền có thể đi vào thiên nhân cảnh giới đến lúc đó có lẽ bọn hắn cũng không cần lại nghe mệnh đây đế quân ra lệnh khi bọn hắn mặc dù tâm lý cầm ý kiến phản đối nhưng là không ai dám chân chính nói ra dù sao dám như vậy trắng trận phản đối đế quân đại nhân vậy đơn giản đó là đang tìm cái chết làm sao các ngươi có ý thấy vô thiên một tay chống đỡ khuôn mặt m ặ t như phủ b ă n g băng, băng lanh ánh mắt bên trong c h ả y ra suốt một tia dọa người sắc khí lạnh lùng nói ra lời này vừa nói ra bảy người trong nháy mắt dùng mình một cái dương đỉnh thiên l e o đi cái chán mổ hôi lạnh không chút do dự trực tiếp bật thốt lên thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cái này đi làm mặc dù không biết để quân đại nhân tâm lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì nhưng là có lẽ cùng hắn mới vừa trong miệng thích giả ma ni có quan hệ thích giả ma n l danh tự đối bọn hắn mà nói thế nhưng là quen thuộc rất nhất là ngọc quân âm càng là đối với thích g i ả man nghi bội phục đầu giảm xuống đất tại gặp phải đế quân đại nhân trước đó thế nhưng là một mực đem hắn xem như mình tín ngưỡng hẳn là đế quân đại nhân cùng đây thích g i ả man nghi có cái gì cựu hận trong lòng mọi người phỏng đoán lấy nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại thôi dám ở đế quân trước mặt đại nhân đến hỏi những này cái kia cùng muốn chết không cũng không khác biệt gì đi thôi vô thiên khoát tay á o lập tức liền nhắm mắt tiếp tục trầm tư xuống dưới thuộc hạ cáo lui chương hai trăm lẻ tám yêu nguyệt liên tinh côn l ô n sơn bồ đệ thụ không nghĩ tới thứ này vậy mà đang tây thiên tuyết sơn chi đỉnh bên trên một vị người mặc khắc bảo nam tử hai tay chắp sau lưng thâm thủy ánh mắt hướng phía phương tây nhìn lại tự nhủ thu n g u y ệ t theo ta đi một chuyến nam tử liếc qua sau lưng sừng sức bạch di nữ tử lãnh đạo nói tuân mệnh chủ nhân cơ hồ cùng thời khắc đó ngoại trừ cựu đại hoàng triều bên ngoài cựu châu bên trên còn lại những cái kia có danh tiếng thế lực cũng khi biết bồ đề thụ tin tức sau nhau nhau chạy tới cấm địa tây tiên võ đang thiếu lâm nhật n g u y ệ t thần giáo vô song thành giờ phút này toàn đều dục dịch mà đối đại thời cơ mà cùng lúc đó phiêu miệu các bên trong lại là một mảnh tường hòa yên tĩnh công tử tiểu nữ tử trên thân bộ y phục này có phải hay không có chút gấp à, ngươi có thể cho ta tùng một chút không yêu n g u y ệ t song thủ vòng lấy tô hàng cổ mặt phiếm hồng hà tích trắng như ngọc r a thịt lộ ra điểm điểm hồng nhuận phân phót nàng thẹn thùng ngồi tại tô hàn trên đùi nhỏ giọng thì thầm nói ra tô hàn ôm mỹ nhân vào lòng trên đùi truyền đến một trận mềm nhún xúc cảm không chỗ sắp đặt bàn tay cũng là ở tại trên thân không ngừng r u tẩu đây yêu nguyện hôm nay xuyên thế nhưng là mình tỉ mỉ chọn lựa một kiện y phục thân trên là một kiện giữ mình áo sơ mi trắng phía dưới mặc một bộ màu đen đủ ngắn nhỏ váy linh lung tĩnh tế dáng người hiển thị rõ không thể thon cao trên hai chân kể s ắ t một tầng ba qua đời ra màu đen tơm mà vớ tại giai ước chừng cao tới ba tấc màu đỏ dày cao g ó t tân tràng giới càng có vẻ t h ẳ n g t ắ p mật mà bất quá nhìn lên đến tựa hồ ít đi một chút nhất là cái kia ngạo nhân ý chí thậm chí đều muốn miêu tả sinh động nữ tử t ú i đầu không thấy mũi chân chính là nhân gian tuyệt sắc tựa h như là có một ít gấp ta tới cấp cho ngươi tốt nhất lòng luyện tô hàn mỉm cười hướng phía cái kia anh đào môi sơn dám bảo trên tay động tắc cũng là không có chút nào đình chỉ thấy cảnh này một bên liên tinh không khỏi cảm thấy có chút mặt đỏ tới m a n h a i bất quá nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng mình bị trao đổi cho phiêu mi nhưng các chủ đại nhân lại là để cho mình cùng t ỷ t ỷ yêu nguyện ở cùng nhau tại một gian xứ phòng liên tinh tự nhiên vụ trộm tìm tới công tử khuynh thuật nhưng cuối cùng đạt được kết quả lại là thuận tiện hai chữ ngay từ đầu liên tinh còn có chút không quá lý giải nhưng là hôm nay nàng lại là nhiều hơn thiếu thiếu biết chút nguyên lai thuận tiện là ở chỗ này công tử mấy ngày nay ta tu luyện thời điểm giống như luôn luôn cảm thấy thể nội giống như là cái gì ngăn chặn đồng dạng liên tinh khai tắn hàm r ă n g trong lúc nhất thời sẽ tới nhỏ giọng thì thầm nói tuy nói mình những lời này vừa nói xong tỷ tỷ yêu nguyệt liền lập tức liếc mình một chút có thể các chủ đại nhân nói qua tại phiêu m i ệ u các bên trong nàng rốt cuộc không cần lo lắng sự t ì n h khác còn nữa nói mình bây giờ là phiêu m i ệ u các người cùng di hoa cùng cũng không quan hệ gì tự nhiên không cần lại nhận tỷ tỷ yêu nguyệt tức thuốc tô hàn bay đầu chỗ khác nhìn thoáng qua sáng tỏ đôi mắt nhìn thoáng qua bên cạnh liên tinh hôm nay liên tinh mặc cũng là không giống bình thường trên người mặc một kiện màu tím màu trắng tay áo dài hạ thân nhưng là một đầu quá gối màu đen bên trong váy lộ ra mỡ đông một dạng bắt chân một khối sạch sẽ gọn gàng vây eo buộc tại nàng cái kia không đủ một năm eo thon bên trên. thỏa đáng nữ bộ trang không có việc gì ta hiện tại đói cho ngươi khơi thông khơi thông đa tạ công tử lần này cảnh đẹp khi thắng nhân gian vô số chỉ tiếc không người có này may mắn được thấy công tử an canh từ yêu n g u y ệ n gian phòng đi tới về sau hiểu chuyện thanh điệu lập tức bưng một ly dưỡng sinh c a n h đi tới một mặt ân cần nói ân mùi vị không tệ lần sau đừng có lại n ấ u tô hàn tiếp nhận nước canh nhấp một miếng lập tức một cô đang chắc cảm giác tự nhiên sinh ra không khỏi thở dài bất quá n ổ nước bọn về n ổ nước bọn tay người này cuối cùng là so trước kia tốt hơn rất nhiều hhh thanh điệu một mặt ngại ngùng gãi gãi đầu xấu hổ nói ra bất quá công tử thanh điệu phát hiện mấy ngày nay tựa hồ tại ngoài cửa dừng lại khách nhân đều tương đối ít đi rất nhiều bọn hắn đều đi nơi nào à đương nhiên đều là đi tìm bồ đề thụ tô hàn cười nhạt một tiếng k h o á t tay nói ra bồ đề thụ thanh điệu chống đỡ đầu mở to như nước trong veo đôi mắt nói chẳng lẽ bọn hắn muốn đi tìm bồ đề tự sao đích xác chỉ là có chút đồ vật như thế nào bọn hắn có thể nhung trảm tô hàn méo méo lông mày ống tay áo vung lên một mặt bất đắc dĩ nói ra công tử cái tia chiếu ngơi ý tứ chúng ta muốn đi tây thiên nhìn xem sao thanh điệu lông mày vừa nhấc tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra một tia kinh dù sao tây thiên thế nhưng là danh s ư n g cựu châu bảy đại cấm đ ị a một t r o n g mình cũng đã sớm muốn đi vào xem thật kỹ một phen chỉ là làm sao bên trong nguy hiểm trùng điệp bằng vào mình thực lực sống sót ra ngoài đều có chút khó khăn nhưng nếu có công tử hết thể t i ê n vệ chuyện tiết nhưng là khác rồi toàn bộ cựu châu liền không có công tử không đi được địa phương đích xác là rất lâu đều không có trốn đi động đi lại thuận tiện lần này tiến đến giải quyết một chút phiền thoái tô hàn nhẹ lay động ống tay não một mặt bình tĩnh nói ra không biết công tử có thể mang cho tiểu nữ tử cùng nhau đi tới đúng lúc này yêu nguyện cửa phòng chậm rãi bị đầy ra chỉ thấy một vị dáng người h i ể u điệu mỹ kiểu nương nhẹ nhàng bước liên tục đi ra sắc mặt nàng hồng nhuận phất phót tựa như hạn hán đã lâu chỉ hoa sơ gặp cam lộ tiểu diễm đến cực điểm đi ra người dĩ nhiên chính là mới vừa mới làm vợ người yêu nguyệt c u n g chủ nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy ngắn ngủi mây hơi liền đi tới tô hàn bên cạnh bất quá nàng cái kia dáng đi hơi c ó vẻ kỳ quái mỗi đi hai bước đều sẽ dùng yếu đuối không xương tay phải che một cái sắc mặt cũng là lúc nào cũng có chút tắt lưỡi xem ra vẫn là mới vừa dùng quá sức một chút tự nhiên mà không có gì ngoại thanh điệu cùng yêu n g u y ệ t hai người bên ngoài tô hàn lần này tiến về tây thiên còn mang tới chu chỉ nhượng ly hàn y để đám người cổ có vi tiểu bảo một vùng bảy hôm nay ta tô hàn cũng có thể thử một lần chương hai trăm linh chín tây đậu câu dương phong tiến vào tây thiên tây thiên dưới cây bồ đề một vị người mặc một mạc trường bảo lão già chậm rãi mở hai mắt ra hắn một đầu tóc bạc trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì lão nhân nên có nếp nhăn bóng loáng tinh tế tỉ mị giống như một khối tinh tế tỉ mị rực rỡ ô ngọc hắn chậm rãi đứng người lên thâm thủy ánh mắt xa xa nhìn về phía đông vương gió nhẹ đánh tới tay áo đồng bền rất có một loại t i ê n phong đạo cốt khí tước hai họa ngôi sao sắp tới tây thiên sau lưng bồ đề thụ như là nhận cảm ứng đồng dạng một đầu nhánh cây chậm rãi rủ xuống đến lao giả vai bên cạnh lao giả dôi ra mỡ đông một dạng song thủ tại cành bên trên nhẹ nhàng nuốt ve một cái lẩm bẩm nói xem ra ngươi cũng cảm nhận được bọn hắn liền muốn đến vừa dứt lời chỉ thấy sáu bóng người đồng loạt từ trong rừng từng cái phương hướng p h o n g tới cuối cùng dừng ở lao giả trước mặt sáu người này thân hình không đồng nhất có béo có gầy có cao có thấp nhưng bọn hắn sáu người sắc mặt chẳng thấy một tia huyết sắc hai mắt càng là vô thần nhìn qua trước mắt tựa như sáu cái khôi lỗi đồng dạng các người sáu người bảo vệ tốt tây thiên chớ để bất kỳ người sống tới gần bồ đề cổ thụ lão giả vớt vé hoa dâm sợi râu lăng lệ ánh mắt từ sáu người trên thân k h ẽ quét mà qua một mặt bình tĩnh nói ra nói xong sáu người đầu đều không có điểm một cái trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ngắn ngủi mây hơi công phu mảnh đất này lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh tựa hồ sáu người kia xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng a di đà phật thiện hai thiện hai lão giả nhìn qua sáu người rời đi phương hướng chắp tay trước ngực thì thào nói ra vê đút một tiếng cực kỳ bi thảm âm thanh từ cấm địa tây thiên chỗ sâu chuyển ra do đến những cái kia vừa mới chuẩn bị đi vào người vội vàng lùi về mình hai chân giật mình tại chỗ xem ra lại có một vị đại năng chết ở bên trong a lục tiểu phụng l a y hay o mình ống tay áo thâm thủy ánh mắt nhìn về phía tây thiên phương hướng một mặt t i ế c hận nói ra từ khi đạt được bồ đề cổ thụ liền thân ở trốn cấm địa này tây thiên tin tức về sau hắn cùng hoa mãn lâu hai người cũng là không dừng ngủ đêm chạy tới nơi này bất quá hai người bọn họ cũng không có trước tiên liền lựa chọn đi vào mà là đứng tại đám người sau lưng chậm đợi thời cơ ai lục hinh đây cũng là đi vào người thứ mười sáu đi hoa mãn lâu lông mày nhũ lại trong tay một mực nhẹ lay động quạt giấy động tắc tùy theo n g ư n g lại hắn suy tư p h ú t chốc dùng giấy phiến vỗ một cái lục t i ể u phụng bà vai hỏi đúng vậy a đáng t i ế c đây mười sáu người bây giờ đều vẫn lạc tại bên trong lục t i ể u phụng nhẹ gật đầu đen kịt trong hai con ngươi tựa hồ mang theo một chút thần thường hắn tại xung quanh quét mắt một chút cuối cùng tìm tới một khối tương đối trần trụi tảng đá trực tiếp ngồi lên ai hoa mãn lâu thở dài một hơi một tay chắp sau lưng tự đ ủ không biết lần này sẽ có bao nhiêu đại năng vẫn lạc trong đó a vừa dứt lời lại một đường thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người chỉ thấy người kêu thả người n h y lên nhẹ nh trực tiếp hướng cấm địa tây thiên x ô n g vào đó là lục tiểu p h ụ n g ánh mắt sáng lên có chút mở miệng s ắ c bén ánh mắt theo đạo thân ảnh kia nhìn lại người kia tuổi tác ước chừng hơn bốn mươi tuổi dáng người khôi ngô toàn thân áo trắng mặt cần nâu nhạt khí khái hào hùng bừng bừng s ắ c bén ánh mắt như là đao kiếm đồng dạng rất là lăng lệ lục hình không biết mới vừa đi vào vị kia là ai hoa mãn lâu vỗ hai cái q u ạ t dây s ắ c mặt lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên hắn xoay người lần theo mới vừa cái kia cỗ lăng lệ khí tức nhìn lại hắn có thể cảm giác được mới vừa đi vào cỗ khí tức kia mười phần、cường. hãn thực lực tuyệt đối không yếu tại hắn cùng lục tiểu phụng hai người thậm chí so với bọn hắn còn phải mạnh hơn ba phần đây hoa huynh ngươi thật đúng là sẽ cho ta xuất nan để a lục tiểu phụng méo méo lông mày một mặt sinh không thể luyến lắc đầu nói ra tuy nói hắn thường xuyên du tẩu giang hồ đối với những cái kia võ lâm h ả o kiệt tự nhiên là quen thuộc rất nhiều nhưng là cũng không thể đụng phải một người liền quen biết đi dù sao hắn cũng không phải trong trốn võ lâm đoá hoa giao tiếp a hắn là âu dương phong đúng lúc này một trận khàn r ộ n r à mua âm thanh từ nơi không xa vang lên lục tiểu phụng thân sắc xứng sỏ lúc này theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị quần áo tạ t toàn thân vô cùng bẩn lão đầu một mặt say khướt đi tới hắn nói xong câu đó về sau lại g ơ lên mình hồ lô rượu hướng phía miệng vừa hùng ác cực một h ó t âu dương phong nghe được cái tên này lục tiểu phụng biến sắc bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra mấy phần khiếp sợ tiếp tục truy vân nói không phải là đại tống ngũ tuyệt một trong tây độc câu dương phong bẩn lão đầu nhẹ gật đầu cười không nói sau đó liền tìm tới một cây đại thụ toàn thân sủi lơ trực tiếp dựa vào xuống dưới biết được mới vừa đi vào người là tây độc câu dương phong về sau lục tiểu phụng một mặt khẩn trương nuốt ngụm nước miếng người này không chỉ có thực lực cao cường dùng độc chi thuật càng là nhất lưu Bất quá. Vị lục tiểu phụng tựa a t hồ lâm vào trong hồi ức nhưng rất nhanh hắn đột nhiên thông suốt nghĩ tới tại phiêu miệng các bên trong đích sắc có một cái lao khất cái thường xuyên trong góc uống rượu khi đó mình không có nhiều hơn để ý không nghĩ tới hôm nay gặp mặt vậy mà cũng là một cái cao nhân lục tiểu phụng đi lên trước song thủ cong ở trước ngực một mặt ngưng trọng hỏi chắc hẳn các hạ đó là bắc cái hồng thất công a ha ha ha hồng thất công do thắng lên trời cười to vài tiếng cũng không có trực tiếp thừa nhận ngược lại tiếp lấy lại rót mấy ngụm lao t i ể u vào bụng nghe lao k h ấ t cái không có đáp ứng lục tiểu phụng lông mày nhớ lại lúc này chuẩn bị lại đi hỏi thăm một lần thì dưới đ ạ i thụ chuyển đến một trận ngủ say âm thanh lao ra hòa này ngược lại là ngủ ngừng ngọt lục tiểu phụng bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra một tia khẳng khái nụ cười không nghĩ tới lại là tây độc câu dương phong nghe nói hắn thực lực chí ít cũng có đại tông sư thất phẩm hoa mãn l cũng không biết hắn có thể hay không sống sót từ trong cấm địa đi tới không biết qua rất lâu lục tiểu phụng không kiên n h ẫ n từ trên tảng đá đứng lên đến hắn xa xa nhìn ra xa một chút tây thiên chỗ sâu bật quá bên trong x ư ơ n g mủ dày đặc tràn ngập hắn cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy bên trong trăm mét tràn cảnh lại chỗ sâu vậy coi như hoàn toàn mơ hồ hoa h u y n h đây âu dương phong đi bao lâu lục tiểu phụng vỗ một cái trước người hoa mãn lâu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi ước chừng có một nén nhang công phu không nghĩ tới đây âu dương phong vậy mà như thế lợi hại hoa mãn lâu chầm tư phúc chốc chậm rãi mở miệm nói ra một nén nhang vậy mà đã đã lâu như vậy không trách lục t i ể u phụng kinh ngạc như thế đơn giản là ở phía trước mười sáu người bên trong đi vào dài nhất người cũng bất quá chỉ giữ vững được một chén trà công phu mà đây âu dương phong vậy mà ngây người khoảng chừng một nén nhang công phu hẳn là đây âu dương phong tìm được bồ lệ thụ nghĩ đến đây lục t i ể u phụng trong nháy mắt cảm giác thể nội một trận kinh đảo hải lãng thật lâu chưa từng bình lặng từ từ ngàn năm nay chỉ có đại đường huyền trang đại sư một người từ cấm địa tây thiên sống sót đi ra hẳn là hôm nay lại muốn thêm ra một người sao ngay tại lục tiệu phụng lâm vào trầm tư thời khắc đột nhiên phía trên chuyển đến một trận thanh thúy h ê hai tiếng nơi đó có bóng người chương hai trăm n ư ờ i không nhưng cùng huyền trang nghe được thanh nhâm này lục t i ể u phụng lúc này lần theo người kia chỉ vào phương hướng nhìn lại chỉ thấy có một vị quần áo tả tơi nam tử trung niên từ mê vụ chạy vừa đi ra toàn thân hắn vết máu loăn lộ mười phần chật vật với lại càng khiến người ta khiếp sợ là hắn bên tay trái ống tay háo t r ố n g giống hiển nhiên cứ gãy một cánh tay lục t i ể u phụng định n h ã n xem xét người kia chính là một nén nhang tiến lên đi cấm địa tây thiên âu dương phong hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này lục tiệu phụng tự lẩm bẩm đây âu dương phong đi vào trước đó vẫn là một bộ hăng hái bộ dáng nhưng bây giờ lại là vô cùng chật v với lại hắn mỗi chạy mấy bước đều sẽ hướng sau lưng liếc bên trên một chút sắc mặt khiếp đảm tựa hồ tại kiên kỵ lấy thứ gì ngay tại lục t i ể u phụng đối với cái này có chút không hiểu thì chỉ thấy cái kia mê vụ bên trong đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả hắn cũng khó thấy rõ đó là không đợi lục t i ể u phụng nói ra miệng chỉ thấy đạo thân ảnh kia từ âu dương phong trước mặt vút qua lập tức liền cũng không q u a y đầu lại trở về mê vụ bên trong mọi người ở đây đều chăm mối vẫn không có cách dài thì cái kia âu dương phong đứng tại chỗ ước chừng có ba hơi công phu chỉ thấy thân thể của hắn có chút đ một màn này cũng là nhìn ngốc đám người từng tiếng tiếp hận âm thanh tại lục tiểu phụng vang lên bên t h a i t không nghĩ tới thậm chí ngay cả âu dương phong đều đã chết hoa mãn lâu thở dài một hơi tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra một tia tiếp hận ai không nghĩ tới đây tây tiên vậy mà như thế nguy hiểm quả nhiên là khủng bố như vậy khó trách trong truyền thuyết đống sắt chết tám trăm dặm lục tiểu phụng một mặt bất đắc dĩ vô vỗ hoa mãn lâu b ả vai thâm thủy ánh mắt liếc về một bên đại thụ chỉ thấy hồng thất công không biết lúc nào liền đã tỉnh bất quá hắn thần sắc phức tạp ánh mắt hơi có chút thần thương thế nhân đều là nói ngũ tuyệt bên trong bắc cái hồng thất công cùng tây đ ầ u c âu dương phong quan hệ ác liệt nhất nhưng là lại có ai biết hai người tuy là đ ị c h nhân nhưng càng làm móc tim hồ bằng hữu ông bạn già không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà đang nơi đây chết rồi bất quá cũng là xem như một cái nơi đến tốt đẹp hồng thất công một mặt bị thương đứng người lên cầm lấy bên hông hồ lô rượu hướng phía âu dương phong ngã xuống đất phương hướng đổ một chén rượu chén rượu này liền coi tiệc tiễn đưa rượu nói xong hồng thất công cũng là cũng không quay đầu lại hướng phía tây thiên phương hướng được đi đến tựa hồ cũng chuẩn bị đi vào một chuyến cổ kim bao nhiêu anh hùng cuối cùng đều chạy không khỏi một nắm cắt vàng nhìn qua hồng thất công ảm đạm rời đi bóng lưng lục tiểu phụng thần sắc cũng chầm c h ầ m trở nên nghiêm túc đứng lên cảm thán nói không nghĩ tới thậm chí ngay cả âu dương phong đều đã chết đây ai còn dám đi vào a đúng vậy à đây chính là đại tông sư thất phẩm cao thủ a ngay cả hắn cũng không thể sống sót mà đi ra ngoài đây tây thiên quả nhiên là khủng bố như vậy a cũng không biết đằng sau còn có hay không cái khác đại năng dám vào đi ai một g ố c bồ đề cổ thụ không biết muốn dựng vào bao nhiêu tính m ệ n h a âu dương phong chết đi không khác cho những cái kia muốn đi vào tìm kiếm bồ đề thụ người đến một cái đánh đòn cảnh cáo dù sao luận thực lực bọn hắn tự nhiên bù không được ngũ tuyệt một trong tây đọc câu dương phong coi như ngay cả cái kia dạng tuyệt đỉnh cao thủ đối mặt tây thiên bên trong nguy hiểm cũng là không thể tự vệ cuối cùng vẫn lạc tại chỗ vậy bọn hắn đi vào cùng muốn chết cũng không có cái khác khác nhau a di đà phật thiện hai thiện hai ngay tại cấm địa tây thiên bên ngoài tất cả mọi người đều đối với đây địa phương nguy hiểm mà cảm thấy khiếp đặt thì một trận linh hoạt phật âm từ đám người phía sau v ă n g lên chỉ thấy một vị người mặc vải thô hôi sam láo tăng người nhịp bước vững vàng đi tới mà hắn bên cạnh còn đi theo một vị tướng mạo tuân tú người mặc bạch bảo tiểu hòa thượng Viết vì hai người này là không ỷ niệm ta quyền ta s á c trước, đáng tiếc Tăng xuất trong mắt tất từng người hiểu được Người người sách cả đáng đều đ ngáy phong hiện, nên gây lại. mọi hiểu hiểu. mọi Ha ha ha. chú bị do Lao Lý ý i khiếp sợ c o n ư Người ờ i hội tại toàn tụ Tăng người trên thân. Lao bộ khác ô n g k h đơn giản là lão hòa thượng này chính là bây giờ cựu châu thượng phật gia duy hai đại năng một trong thiếu lâm tự mười ba tuyệt thần tăng không như n g đại sư mà đổi thành một vị dĩ nhiên chính là tại đại đường huyền trang đại sư mà hiểm ai biết là hai người này nhưng thật ra là sư huynh đệ sư phó bọn hắn giống như đều đang nhìn chúng ta a linh hư chắp tay trước ngực một mặt kích động nhìn về phía sư phó nói ra quả nhiên không hổ là sư phó đi tới chỗ nào đều là lợi hại như thế ba hoa không nhiên khinh phủ ống tay áo nhỏ giọng khiển trách một tiếng một bên bạch tý tăng nhân linh hư nói xem ra chúng ta tới cũng không tính quá m u ộ n linh hư nghe được lời nói này thiếu kỳ ánh mắt vội vàng hướng cấm địa tây thiên phương hướng nhìn ra xa mà đi chỉ thấy mê vụ bên trong một đoàn mơ hồ ngoại trừ nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất thi thể bên ngoài lại không bất kỳ vật sống cho dù là phi điệu tẩu thú cũng là không có chút nào tung tích đây chính là tây thiên sao quả nhiên là có chút khủng bố chỉ là nhìn nhiều linh hư trong nháy mắt tự nhiên sinh ra một cỗ kinh hoàng c h i ý nếu không phải bên cạnh có sư phó hắn lao nhân gia tại có lẽ hắn đã sớm lựa chọn trốn mất âu dương phong thi thể tự nhiên cũng bị không nhưng thu hết vào mắt hắn rủ xuống lưng mày một mặt tiếp hận thở dài a di đạp h ậ n thiện thai thiện thai không nghĩ tới không nhưng đại sư đều tới quả nhiên là hiếm lạ a đây bồ đề tử dụ hoặc quả nhiên không giống bình thường liền xem như cái này thầm cư t ạ n g kinh cấp gần năm mươi năm không nhưng đại sư đều vì này chạy ra không biết không nhưng đại sư chuẩn bị lúc nào xuất thủ a nếu là hắn nói có lẽ thật có cơ hội tìm tới bồ đệ thụ đúng vậy à, nghe nói không nhưng đại sư sớm tại năm mươi năm trước liền đã đi vào lục địa thần tiên cảnh giới không biết hiện nay lại là loại cảnh giới nào đám người nhìn qua cái tiêu một thân tiên phong đạo cốt bộ dáng không nhưng đại sư trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng k í n h trị tình a di đà phật sư m i n h đã đến xin mời hiện thân a đối mặt xung quanh truyền đến thổn thức âm thanh không nhiên khinh g i a o động ống tay áo vỏ mặc ngược lại thâm thủy ánh mắt nhìn về phía phía đông phương hướng che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra một bên linh hư nghe được lời nói này thân sắc khẽ giật mình trong lòng nghỉ ngờ nói sư h u n h nơi nào có người a không đợi linh hư kịp phản ứng chỉ thấy một đạo thân mang màu vàng cả xa l á o tăng người xuất hiện tại hắn trước mặt ha ha ha sư đệ đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế n h ả y cảm a huyền trang c ư ờ i v ỗ một cái không nhưng bà v a i một mặt không thèm để ý nói ra không chỉ là sư huynh trên người ngươi hương vị quá nặng đi chương hai trăm mười một t ề tụ tây thiên là huyền trang đại sư huyền trang đại sư vậy mà cũng tới nhìn trung trăm ngàn năm qua chỉ có huyền trang đại sư công việc của một người lấy từ tây thiên đi ra chắc hẳn hắn hẳn là đối với bên trong nguy hiểm có hiệu bê ta có huyền trang đại sư tại tin tưởng hắn nhất định có thể là chúng ta mở ra một đầu an toàn con đường tại nhìn thấy không nhưng đại sư đứng bên người huyền trang đại sư về sau những cái kia lúc đầu bởi vì phía trước mười bảy người vẫn lạc mà cảm thấy nội tâm vô cùng khủng hoảng người giờ phút này trong nháy mắt lại lần nữa dấy lên lòng tin từng cái nắm chặt n ắ m đấm một mặt khát vọng nhìn về phía huyền trang đại sư cùng bên người thiếu lâm thần tăng không nhưng có hai người bọn họ tại h i ệ n nhiên thế cục này so với trước kia thật tốt hơn nhiều tại hạ lục tiểu phụng gặp qua hai vị đại sư nhìn thấy hai vị thần tăng xuất hiện lục tiểu phụng lúc này ngửa không dừng vó chạy chậm tiến lên rủ xuống lông mày vớt cằm nói lục thí chủ không cần đa lễ huyền trang cùng không nhưng hai người chắp tay trước ngực một mặt khiêm tốn đáp lại nói huyền trang đại sư ngày hôm nay tới đây cũng là vì bên trong b ổ đề cổ thụ sao lục tiểu phụng lông mày n h u lại nói ra giấu ở trong lòng nghị vận hắn ngược lại là không có cảm thấy bây giờ nhiều một cái đối thủ mạnh mẽ ngược lại nội tâm có một cô nho nhỏ kích động tuy nói b ổ đề từ đầy đủ mê người nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy bằng vào thực lực ngay cả cái kia tây đ ọ u câu dương phong đều đánh không lại càng đừng đề cập có thể vào nhìn thấy b ổ đề thụ nhưng nếu là có huyền trang đại sư tại đi theo phía sau hắn nguy hiểm không chỉ có sẽ ít hơn một chút nói không chừng còn có thể mò được một chút chỗ tốt a di đà phật đã đến đương nhiên cũng là vì vào xem xem xét huyền trang mặt mũi hiền lành như gió xuân ấm áp nhưng rất nhanh hắn lông mày nhữ lại trong ánh mắt hiện lên một tiêu nghỉ hoặc lục thí chủ đã đến vì sao lại do dự không tiến nghe được câu này lục tiểu phụng xấu hổ gãi gãi đầu hắn cũng không thể nói mình bởi vì sợ đi và o mất đi mạng nhỏ mới nuốt ở đằng sau à, sau đó hắn ho khan hai tiếng đem phía trước m ư ơ i bảy người sự tích toàn đều đối với huyền trang miêu tả một lần với lại hắn cũng chú ý đến huyền trang đại sư trên mặt trở nên càng ngày càng ứng trọng nhất là đang nghe tây độc âu dương phong bị bên trong một cái không biết khuôn mặt thân ảnh một k í c h đánh giết thâm thúy đôi mắt càng là hiện lên một tia kinh dị quái thai quái thai huyền trang t r o n g mày sau đó hướng phía tây thiên phương hướng trông về phía xa mà đi cái k i a âu dương phong thi thể thình lình liền xuất hiện tại hắn trong mắt xem ra đây lục tiểu phụng nói không giả bất quá đây âu dương phong thực lực mặc dù không chống đỡ được mình nhưng là dù sao cũng là một vị đại tông sư thất phẩm cao thủ vậy mà liền như vậy bị giết lần này cũng là để trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc đứng lên huyền trang đại sư ngài đây là thế nào nhìn qua huyền trang trên mặt có chút vi diệu biến hóa lục tiểu phụng tâm cũng theo đó nâng lên trong cổ họng phải biết huyền trang đại sư thế nhưng là sống sót từ cấm địa tây thiên đi tới người hắn trên mặt đều ngưng trọng như thế chắc hẳn bên trong tình huống nhất định phi thường h n g bét lục thí chủ không dối gạt ngài nói bần tăng lần trước đi vào thì cũng không gặp phải ngươi mới vừa nói thân ảnh huyền trang suy tư phút chốc thâm thủy ánh mắt nhìn trước mặt lục tiểu phụng nói thẳng những lời này nói ra lục tiểu phụng lúc này thần sắc khẽ g i ậ mình trong đầu tựa hồ mới vừa cái tia nổi lên khủng bố thân ảnh trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chưa từng gặp qua. bất quá cũng có khả năng bẩn tăng vận khí tương đối tốt bất quá nghe lục thí chủ lời nói này tựa hồ lần này đi vào muốn khó khăn rất nhiều huyền trang trên mặt trồi lên vẻ tươi cười tựa hồ cũng không bởi vì cái kia trong x ư ơ n g ngủ lạ lẫm thân ảnh mà cảm thấy khiết đảm lục tiểu phụng n u ố t ngủ nước miếng liền ngay cả huyền trang đại sư đều nói như vậy vậy cái này tây thiên chẳng phải là so trước kia còn nguy hiểm hơn rất nhiều các ngươi nhìn là trương trân nhân trương trân nhân đến ngay tại lục tiểu phụng buồn dầu thời khắc lại là một đạo thanh thúy âm thanh đem hắn từ trong tưởng tượng kéo về đến hiện thực trương lục tiểu phụng sửng ư sốt một chút chương chân nhân danh h ả o thế nhưng là tại cựu châu bên trên như sấm bên t hai a chỉ cần là một cái võ giả vậy liền nhất định nghe qua hắn danh h ả o ban đầu lục đại môn phái vì tìm ra ma giáo dương nhiệt cùng lên võ đang đòi một lời giải thích cuối cùng bị hắn một người một trưởng đẩy lui lục đại môn phái hơn mười vị đại tông sư cao thủ tục truyền nghe hắn sớm tại vài thập niên trước liền đã bước vào lục địa thần t i ê n cảnh bây giờ khoảng cách thiên nhân cảnh có lẽ cũng chỉ có cách xa một bước giang hồ đám người nghe kỳ danh đều mặt lộ vẻ lòng kính trọng không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới xem ra đây bổ để cổ thụ dụ hoặc coi là th l ú cùng, cùng lúc đó khoảng cách tây thiên cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên giờ phút này đang có bảy đạo thân ảnh chính thần tình nghiêm túc chú ý những cái kia vòng vây tại tây thiên ngoại nhân đàn nhất cử nhất động bọn hắn bảy người chính là trước đó không lâu bị thiên sơn lão tổ phái tới hủy đi bổ để thụ thiên môn cựu kỳ bất quá bọn hắn cũng không nóng n ả y xuất thủ mới vừa phía trước mười bảy người vẫn lạc tại bên trong sự tình tự nhiên cũng bị bọn hắn thu hết vào mắt tuy nói bọn hắn bên trong mỗi người thực lực đều so cái k i a tây đọc câu dương phong muốn cường hãn không í t nhưng là đều làm ấ y chục năm lão hồ ly tự nhiên đều hiểu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý không nghĩ tới nơi này vậy mà trở nên náo nhiệt như vậy quả nhiên là hiếm lạ a quan ngự thiên sở vớt lấy cái cảm một mặt k h a n thai theo ở bên cạnh đại thụ nói ra từ khi mọi người đều biết b đều si mê trong đó cũng không biết đây phiêu m i ể u các chủ tâm bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì như vậy đại tin tức muốn nói nói ngay s ừ n g s ứ n g tại bên vách núi phạm thanh huệ đôi mắt đẹp nhẹ nháy lạnh lùng mang trên mặt một tia lo lắng nói có khả năng hay không tin tức này là giả ta nhìn chưa hẳn ngay cả đế quân đại nhân đều tin tưởng cái này bồ để cổ thụ ngay tại tây thiên chắc hẳn tin tức này nhất định là thật bạch cực lạc gỡ một cái trên trán một chùm t ó c trắng mà không có tình cảm nói ra vô luận thật giả chúng ta đều muốn đi vào xem xét nếu không dương đỉnh thiên ống tay hào vung lên mặt như phủ băng băng lanh thấu xương ánh mắt từ trên mặt mặt m nghe được câu này mấy người còn lại đ ố n g nhiên ngầm đầu đen kịt trong đôi mắt đồng thời xẹt qua một tia thường nhân khó mà phát giác kinh hoàng hiển nhiên đế quân mệnh lệnh bọn hắn không người nào dám chống lại dù cho đế quân để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng không dám nói một c h ữ không sư minh không nghĩ tới hai người các ngươi đều tới ngọc quan â m trong đám người liếc nhìn một chút lạnh lùng ánh mắt tại hai vị tia tăng nhân trên thân chú lưu phúc chốc trong lòng lẩm bẩm nói phạm thanh huệ giờ phút này cũng là trong đám người quét mắt rất lâu nhưng tìm thật lâu đều không có tìm tới cái tia quen thuộc thân ảnh phi huyên hy vọng ngươi không cần quấn vào cuộc phân tranh này bên trong. Chương nam cung phó s ạ không nghĩ tới một gốc bồ đề cổ thụ lại nên đón như vậy nhiều người quả nhiên là khủng bố như vậy bên vách núi một vị người mặc áo giáp tướng sĩ từ trên ngựa nhảy xuống hắn sắc bén ánh mắt nhìn phía trước một mảnh đen kịp đám người ngoài miệng không khỏi cảm thán nói bất quá đều là chút bị dục vọng điều động một đám người thôi chỉ thấy tướng sĩ sau lưng chẳng biết lúc nào đi tới một vị tóc bạc trắng nữ tử tuổi tắc bất quá hai mươi dáng người cao gầy dáng điệu huyền chuyển dung mạo tú lệ mang theo vài phần lạnh lùng toàn thân cao thấp lộ ra một cô cự người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng một thân xanh nhạt váy dài eo thon như là một vị không dính khói l ử a trần gian tiết tử nghe được phía sau truyền đến cái k i a như là hoành ngự âm thanh trương hàm s ắ c mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên hắn xoay người một mặt tôn kính nói ra hiểu mộng đại sư lần này làm phiền ngươi trương hàm tướng quân không cần đa lễ càng h ư n g hồ không chỉ một mình ta vừa dứt lời chỉ thấy trương hàm sau lưng lần nữa nhiều hơn năm bóng người bọn hắn chính là âm dương ra năm vị trưởng lão vân trung quân đại ti mệnh thiếu ti mệnh tương quân cùng tương phu nhân bọn hắn năm người lần này cũng là phụng đại tần hoàng đế chi mệnh đến đây tương trợ trương hà một chút sức lực tố nghe âm dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần thực lực cao thâm mặt chắc không biết nàng vì sao không có tới hiểu n ộ n g vung khay trong tay phất trần h ư n g hờ nhìn về phía âm dương gia đại tê mệnh nói nghe được lời nói này đại tỷ mệnh lông mày n h í u lại lúc này không người đáp ứng nói nguyệt thần đại nhân nàng còn không chờ nàng nói xong hiểu n ộ n g khỏe miệng có chút dâng lên chứa lên một mắt cờ nhạt nói đã đến liền hiện thân a lời này vừa nói ra đừng nói âm dương gia ngũ đại hộ pháp liền ngay cả một bên trương hàm cũng là thần sắc xứng sở có chút không biết làm sao nhìn về phía hiểu n ộ n g ngay tại trương hàm chuẩy hỏi thăm người tới là ai thì chỉ thấy trước người không gian một trận hư hóa. sau đó một đạo huyện c h u y ể n thân ả n h xuất hiện tại mình trước mặt một thân trường bào màu lam n h ạ t phía trên lấy t h á n g hình dáng đường vân trang trí mang trên mặt một chùm b ị mắt thấy không rõ chân d u n g nhưng là bằng cảm giác liền biết đây nhất định là một cái hiếm có mỹ nhân trương hàm gặp qua n g u y ệ t thần đại nhân trương hàm tướng quân không cần đá lễ n g u y ệ t thần đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhẹ nhàng bước liên tục đi đến hiểu ngộng trước mặt nàng tích trắng như ngọc trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười nhỏ giọng nói đạo ra hiểu ngộng quả nhiên danh bất hư truyền người cũng không kém bỏ xuống câu nói này về sau hiểu ngộng k i n h vũ phát trần chỉ đi về phía trước mấy bước liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đi thôi. t r ư ơ n g Hàm hạ lệnh, phải này tương quân. Hạ có lệ, lần này cần Bệ có đám ạ nhạt t tử. Nguyệt thần cười nhạt một được đệ cười bồ tiếng, nhu hỏa n h ắ t liếc qua b ê người cạnh n t r ư ơ Hàm nói ra. mệnh,、Nguyệt、thần đại nhân.、Tây、thiên bên ngoài, ồn ào m nói Tân Nguyệt bên ồn đại ra. Tây phần, t ung y ó có i t r ư ơ n Trân Nhân, h u y ề n t r a n g cùng cột, nhưng vẫn như cũ còn không nhưng nhưng vẫn như không n g ư ba vị trụ một ờ i dám lên tới r ư một bước. Bọn hắn m t nhất, không chân đồng ánh phẳng mắt nhìn ư ờ i ba đạo thân ảnh không có gì ngoài đi ở trước nhất là một cái bạch t i nhẹ nhàng người thanh niên bên ngoài còn lại mười hai đạo thân ảnh toàn bộ một bộ hắc bảo thấy không rõ chân dung nơi này chính là tây thiên sao làm sao cảm giác cùng lần trước đến có chút không giống đứng tại bạch t i thanh niên sau lưng hắc bảo nhân dừng bước lại đ ố n g nhiên n mầm đầu s ắ c bén ánh mắt tại cấm địa tây thiên trăm mét chỗ nhìn lướt qua thì thảo nói ra nghe được lời nói này lý thuần phong lông mày nhữ lại lúc này quay người hỏi đại động chủ đi vào qua tây thiên cũng không tính đi vào chỉ là tại tây thiên bên ngoài du chuyển một phen cũng không tính là chân chính đặt chân bị gọi là đại động chủ hắc bảo nhân khoát tay、háo. bình tĩnh nói ra bộ dạng này a lý thuần phong nhẹ lay động ống tay h á o đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức hận nếu là đại động chủ đã từng đi vào qua đây tây thiên vậy thì đối với bọn họ lần này tiến về bên trong tìm kiếm bổ đề cổ thụ thế nhưng là dễ dàng hơn nguyên bản hắn cũng suy tư điểm này trước đó liền đi b ã i phòng một cái huyền trang đại sư dù sao trăm ngàn năm qua chỉ có hắn công việc của một người lấy từ cầm địa tây thiên bên trong đi tới nếu là có thể mời đến hắn rời núi có lẽ thật có thể có một sợi hy vọng cũng không từng muốn huyền trang đại sư căn bản vốn không tại tự bên trong điều này cũng làm cho hắn đau lòng rất lâu ai huyền trang đại không đợi lý thuần phong thần thương xong nơi xa một cái quen thuộc thân ảnh ánh vào hắn trong mắt hắn có chút meo cặp mắt lại cái kia cà xa cái kia dáng người còn có cái kia quen thuộc động tác không phải huyền trang đại sư thì là ai khó trách tìm không thấy huyền trang đại sư nguyên lai hắn trước kia liền đi tới nơi này lần này sự tình coi như dễ làm nhiều sau lưng mười hai người nhìn lý thuần phong đây lặp đi lặp lại biểu lộ hai mặt nhìn nhau tựa hồ giống như là đang nhìn một cái đồ đần đồng dạo n Hắn tâm không khỏi dâng lên một câu mộ chi tỉnh. Huyền nội dâng lên ngưỡng Trang một mộ tâm câu đại Sư. Không nhưng Không động ạ i Sư. Không chủ nuốt mụn nước miếng tuy nói bọn hắn nhiều cương mười hai động lâu dài sinh động tại đại đường nhiều cương biên giới nhưng là đối với đây giang hồ bên trên to to nhỏ nhỏ sự t ì n h vẫn là đều có hiểu rõ càng hướng hồ ba vị này thế nhưng là tại cựu châu phía trên có hết sức quan trọng địa vị ngay tại mấy người cảm thán thời khắc một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp từ đám người đỉnh đầu như gió lướt qua thần thái tung bay phong hoa tuyệt đại tại từng tiếng kinh hô giới một đôi không tì vết chút nào chân ngọc nhẹ nhàng rơi vào trên nhánh cây nàng h ồ n g tụ vung khẽ hai đầu lông mày ẩn chứa vung đi không được ba khí lạnh lùng ánh mắt hướng xung quanh quét tới dám cùng chi đối mặt giả không gây một người đông phương bất bại không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới xem ra đây đông phương bất bại tựa hồ là đã đột phá lục địa thần tiên cảnh quả nhiên khủng bố như vậy đông phương bất bại không chút nào để ý tới xung quanh truyền đến cảm khái âm thanh nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy tiếp tục hướng phía nhìn một phía tựa hồ tại tìm kiếm cái gì người chẳng lẽ các chủ đại nhân không có tới rừng cây bên trong một đoàn người chính chẳng có mục đích đi tới bất quá nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy chắc chắn mười phần đỏ mắt chỉ vì đoàn người này bên trong ngoại trừ đi ở trước nhất là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên bên ngoài đi theo phía sau người đều là nữ tử với lại mỗi một người đều có chim xa cá lặn dáng vẻ công tử ngươi nói đám người kia có thể hay không đã đi vào tây thiên thanh điệu khoa tay m u ố i chân đi lên trước một mặt vui cười từ ven đường lấy xuống một đoá hoa dại nói ra ai nào biết đâu tô hàn nhẹ lay động quả giấy như gió xuân ấm áp trên mặt tựa hồ đối với tây thiên tình huống cũng không có cảm thấy hứng thú a công tử nơi này là một người không đợi đám người đi ra hai bước thanh điệu đột nhiên q u á t to một tiếng nói ra không đợi tô hàn đi qua nhìn chúng một chút thanh điệu đại mi cao lại ngoài miệng lẩm bẩm nói nam cung phó s ạ chương hai trăm m ư ơ i ba nam cung phó s ạ vào phiêu m i ệ u cát nam cung phó s ạ nghe được đây quen thuộc danh tự tô hàn sắc mặt cứng lại lúc này lần theo thanh điệu chỉ hướng nhìn lại chỉ thấy cỏ dại này sinh trên đồng có đích sắc nằm một vị tóc xanh như thác nước da thịt trắng hơn tuyết nữ tử bất quá vốn là không nhiễm bụi bằng một bộ bạch đi giờ phút này đã đều bị máu tươi n h u ồ n đỏ nàng tức giận hơi thở hỗn loạn khoe miệm còn giữu đây nam cung phó xạ giờ phút này không phải là đang nghe triều đình sao làm sao lại xuất hiện ở đây tô hàn lông mày nhũ lại quét mắt nam cung phó xạ toàn thân bình tĩnh trong đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén qua mang trong lòng nghĩ thầm kiếm khí gây thương tích công tử chúng ta hiện tại làm sao thanh điệu tiến lên trước đem trọng thương ngã gục nam cung phó xạ vòng cái cổ đỡ lên nửa người trên một mặt lo lắng nhìn về phía tô hàn nói tuy nói nàng cùng đây nam cung phó xạ cũng bất quá chỉ có mấy lần gặp mặt hai người quan hệ càng là ngay cả bằng hữu không tính là nhưng là thấy đến nàng trọng thương nằm ở chỗ này lại có chút không đành lòng tự nhiên là cứu nàng tô hàn sắc mặt bình tĩnh lúc này trong tay u y ễ n hóa ra một viên trong suốt sáng long lanh đan dược chính là lục phẩm đan dược đại bổ hoàn đem u i bên dưới không ra mấy hơi công phu lúc đầu sắc mặt trắng bệnh không thấy một tia huyết sắc nam cung phó s ạ sắc mặt chậm dai trở nên hồng nhuận phân phót hô hấp cũng biến thành bình ổn đứng lên công tử n à n g sẽ không có chuyện gì đi nhìn thấy nam cung phó s ạ có chỗ chuyển biến tốt đẹp thanh đ i ể u thở dài m ộ t hơi trên mặt căng cứng thần sắc cũng c h ậ m chậm hòa hoã lại yên tâm không chết được tô hàn nhẹ lay động ống tay á o chỉ cần mình muốn cứu người Vẫn khu khu nam cung phó xạ chậm rãi mở ra mọi mệnh không chịu nổi hai mắt ánh vào trong mắt là một cái khuôn mặt tuân tú khi chất tuyệt trần thiếu niên ngươi là khu khu nam cung phó xạ mặt lộ vẽ nghi ngờ còn còn chưa nói hết lồng ngực chô đánh tới tiếng ho khan lại lần nữa đánh gãy nàng tại hạ tô hàn tô hàn vất tay áo vung khẽ tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tô hàn n à n g cung phó xạ thì thảo thầm thì đột nhiên nàng đột nhiên thông suốt đống nhiên ngần g đầu một đôi thanh tịnh như nước song đồng kinh ngạc nhìn về phía tô hàn nói ngươi là tuyết nguyệt thành phiêu m i ệ u các chủ nàng từng nghe từ phong niên nhắc qua tuyết nguyệt thành một đoạn thời gian trước xuất hiện qua một cái thần bí khó lường phiêu m i ệ u các bên trong cái gì cần có đ ề u có vô luận là công pháp vẫn là binh khí chỉ cần ngươi cầm được bỏ vớt bản có vận khí đó liền có thể hết thệ mang đi cho dù là thiên giai công pháp cựu phẩm đan dược cũng là như thế với lại bên trong phiêu m i ệ n các chủ càng là thực lực thông tin hơi p ấ t tay chính là thiên hạ võ giả xa không thể chạm hiểu rõ tình trạng Thật không nghĩ đến hôm nay gặp mặt đây phiêu m i ệ u các chủ vậy mà như thế tuổi trẻ thế nào mắt xem xét cũng bất quá là hai mươi niên kỷ thậm chí có khả năng so với chính mình còn nhỏ hơn tới một chút bất quá hình dạng tuyệt thế nhân gian ít có cho dù là từ phong niên ở trước mặt hắn cũng so với hắn hơi kém ba phần lúc đầu chính mình lúc trước cũng muốn đến đây phiêu m i ệ u các tìm tòi hư thực có thể khi đó mình lập xuống quý củ lúc nào xem hết tính h triều đ ỉ n h bên trong bí tịch làm tiếp rời đi dự định vốn cho là phải bỏ ra như vậy một năm nửa năm cũng không từng muốn tại bị vô số người tuyên bố thính triều đình công pháp cũng không có truyền thuyết bên trong nhiều như vậy thậm chí bên trong rất nhiều bày ra giá sách tử cũng đều là không với lại đại bộ phận đều là một chút rất cấp thấp công pháp đối với mình tác dụng cũng không lớn về sau bồ đề cổ thụ tin tức vang dội toàn bộ cựu châu mình suy tư liên tục về sau bãi biệt bắc lương lại loi một mình lại tới đây bây giờ nàng đã đi tới đại tông sư cảnh giới nhưng là muốn báo thù mình cảnh giới này còn xa xa không đủ c h ỉ ít đói muốn tới lục địa thần tiên cảnh giới mà bồ đề tử chính là có thể giúp mình đột phá đến lục địa thần tiên linh đan diện dược cũng không từng muốn mình mới tới nơi đây lại đụng phải mình tâm tâm n i ệ m niệm tứ đại cựu nhân một trong một người trấn thủ võ đế thành vương lão k h á i v ố ngay cho h là tại m nam cung phó xạ phân hận i thời n dụng sử ra khắc tô hàn nhẹ lay động quặng giấy những bước khé rời liên quan nàng nói nam cung cô lương đã ngươi đã thức tỉnh vậy chúng ta cũng nên rời đi nói xong Tô h à nam t cung phó xạ, xạ khét cắn hàm răng như ngọc thạch hoàn mỹ một dạng khuôn mặt toát ra một tia c ư n g nghị nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi đến phiêu miếu các chủ trước mặt cùng tính thở dài nói nếu là có thể ở vào phiêu miếu các chủ c h e chở cho mình có lẽ đằng sau đường dễ đi hơn một chút với lại bằng vào đây cái kia thông thiên thủ đoạn mình đạt được bổ đề t ử cơ hội cũng muốn lớn hơn không ít bản các chủ tại sao phải giúp ngươi tô hàn cười nhạt một tiếng một mặt xem thấu nam cung phó s ạ tâm tư nói ra ngươi ta vốn là b è o nước gặp nhau cứu ngươi một mạng vốn là ta nhất thời hào tâm thôi đây nghe được lời nói này nam cung phó s ạ ngây ngốc xứng sở tại chỗ trong lòng vô cùng xoan suít xem ra chính mình mới vừa ý nghĩ kia đã bị các chủ đại nhân xem thấu tô hàn thu hồi quạt giấy thâm t h ú đôi mắt hiện lên một tia lạnh leo thấu xương hà quang nói bất quá bản các chủ ngược lại là có thể cho ngươi một lựa chọn giúp ngươi báo thủ phiêu m i ệ u các chủ một phen trong nháy mắt để vốn có chút thất lạc nam cung phó xạ lúc này mừng rỡ nàng m ô i sơn k h ẽ mở thập giọng hỏi các chủ đại nhân cứ nói đừng n g ạ i dù sao mình lúc đầu chỉ muốn đi theo các chủ đại nhân sau lưng lấy tới một viên bổ đệ tử cũng đủ để nhưng bây giờ vậy mà hắn còn biết trợ mình báo thủ điều này có thể làm cho nàng không động tâm tô hàn cười nhạt một tiếng quạt giấy nhẹ lấy động nói ra rất đơn giản vào ta phiêu m i ệ n các lời này vừa nói ra nam cung phó xạ sắc mặt giật mình thật lâu chưa từng mở miệng phiêu m i ể u c á t bây giờ có thể nói là kiểu châu đệ nhất thế lực mà bên trong phiêu m i ể u c á t chủ tự nhiên cũng là kiểu châu đệ nhất nhân cho hắn phù hộ cùng b ả o hộ tiền đồ sẽ không thể đo lường nam cung phó xạ suy đi nghĩ lại bây giờ mình tuy là đại công sư nhưng hắn n g ạ n h thực lực lại là so ra kém tứ đại cửu nhân bên trong bất kỳ một cái nào vô l u ậ n là nhân miêu hàn t r ô n g tự bác mãn g quân thần t h á c bạn bồ tát vẫn là mới vừa một kiếm trọng thương mình c h ấ n thủ võ đế thành gần hơn trăm năm vương tiên tri mỗi người đều không phải là mình bây giờ có thể tùy tiện người già bị đ ụ càng hối hộ còn có cuối cùng c ử nhân mình thân sinh phụ thân tạ cao ứng suy tư một lát sau nam cung phó xạ một mặt kiên quyết thở giải nói nam cung phó xạ nguyện đời này kiếp này đi theo tại các chủ đại nhân sau lưng nghe được lời nói này tôi hàn hài lòng nhẹ gật đầu dạng này mới tính dạng đây nam cung phó s ạ thế nhưng là yên chỉ bảng đứng đầu bảng luận mỹ mạo thế nhưng là không kèm chút nào sau lưng lý hàn ý ỉa vương n g ự yên đám người mình đương nhiên sẽ không bỏ qua phải biết mình mộng tưởng thế nhưng là hậu cung ba nghìn Yên phiêu tâm, ta miếu đã vào chương ắ t ô m đó sao l còn g hai trăm mười bốn bắt đầu t â y thiên t â y thiên ngoài vòng tròn đều đã lâu như vậy tấm này c h â n nhân huyền trang đại sư cùng không nhưng đại sư ba người lại còn không có động tĩnh bọn hắn sẽ không phải không chuẩn bị đi vào đi không biết ta khả năng bọn hắn cũng tại lo lắng bên trong người áo đen kia à. ngay cả bọn hắn ba vị đều có chút trú bước xem ra đây tây thiên bên trong khẳng định có cái gì không muốn người biết nguy hiểm à. nếu là các chủ đại nhân tại liền tốt bằng hắn thực lực chắc hẳn nho nhỏ tây thiên tất nhiên không nói chơi đáng tiếc các chủ đại nhân hôm nay không có tới trong đám người ai thanh thở dài t ừ n g đ ô i bất đắc dĩ mà nóng bỏng ánh mắt tại trường c h â n nhân huyền trang đại sư c ũ n g không nhưng đại sư ba người trên thân vừa đi vừa về dò xét giờ phút này nếu là bọn họ ba người không xuất thủ cái t i ế ở đây những người còn lại tất nhiên cũng là không dám có hành động a di đà phật thiện hai thiện hai huyền trang chắp tay trước ngực thâm thủy ánh mắt nhìn về phía tây thiên phương hướng bất động thanh sắc nói ra sư đệ không ngại bồi sư huynh tiến đến nhìn xem đây tây thiên có gì độc tĩnh ha ha ha sư huynh nói đùa không nhưng khẽ vất cảm các h e ngươi nhìn huyền trang đại sư động hắn tựa hồ muốn đi vào tây thiên còn có rảnh rỗi nhưng đại sư hắn cũng động xem ra hai vị đại sư là muốn cùng một chỗ tiến vào bên trong rốt cục tiểu ra ta rốt cục đợi đến giờ khắc này bộ đệ thụ ngươi cần phải hào hào chờ lấy ta đến có hai vị đại sư tại chắc hẳn phía trước con đường tất nhiên sẽ một chút nhiều nguy hiểm đáng tiếc phía trước chết đi cái kia mười bảy người nếu là bọn họ không đồng nhất ý đi một mình có lẽ liền sẽ không vẫn lạc tại bên trong nhìn thấy huyền trang cùng không những hai vị đại sư đã hướng phía tây thiên cửa vào đi đến những cái kia người vây quanh nội tâm lập tức kìm nén không được giờ phút này kích động tâm linh bọn hắn thế nhưng là sớm đã đỏ mắt bên trong bồ để cổ thụ đã lâu chỉ là làm sao thực lực yếu kém không dám một mình đi vào đã bây giờ có hai vị đại sư cầm đầu bọn hắn đương nhiên sẽ không lại lo lắng còn lại sự tình vội vàng lôi kéo người bên người bước nhanh tới huyền trang đại sư hắn đi vào lý thuần phong thần sắc xứng sở mình còn chưa kịp tiến lên hướng hắn chào hỏi đây huyền trang đại sư liền trực tiếp đi vào bất quá dạng này cũng tốt có huyền trang đại sư tại phía trước mở đường chắc hẳn trong đó nguy hiểm chắc chắn ít hơn rất nhiều đại động chủ chúng ta cũng lập tức theo sau a lý thuần phong hướng về sau phương l i ế c nhìn một chút một mặt dứt khoát nói ra lý minh mời sau lưng đại động chủ đôi trước mắt lý thuần phong cực kỳ khắc khí gật đầu thở dài nói dứt lời mười ba đạo thân ảnh lúc này ngựa không dừng vó đi theo huyền trang đại sư sau lưng cùng nhau tiến vào cấm địa tây thiên sư phó chúng ta là không cũng muốn theo sau nhìn huyền trang đại sư cùng không nhưng đại sư hai vị này quyết định cao thủ dắt tay tiến vào cấm địa tây thiên về sau tống viễn kiểu lông mày nhữ lại lúc này nhìn về phía sư phó trương trân nhân hỏi trương trân nhân vuốt ve bên dưới hoa dâm sợi dâu thần s ắ c nghiêm trọng tựa hồ tại nghị cái gì hắn suy tư phúc chốc trong tay phất trần nhẹ lấy động nghiêm túc trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chậm dai nói ra đi thôi chúng ta cũng vào xem đây tây thiên bên trong đến tột cùng có cái gì? sư phó sau lưng võ đang thất hiệp nghe được sư phó mệnh lệnh về sau sát mặt ngưng tụ cùng kêu lên nói ra nói xong sáu người cũng là lập tức đi theo sư phó trường c h â n nhân thân ảnh còn không đợi tống viễn t i ể u đi ra hai bước hắn phát hiện mình nhị tử vẫn như cũ ngây ngốc đứng tại chỗ thanh thư ngươi đang làm gì còn không mau đi nghe được trận này giăn dậy âm thanh tống thanh thư mới từ trong huyễn tưởng kịp phản ứng hắn một mặt đần độn đứng tại chỗ khi thấy đã đi xa phụ thân đã sư thúc đám người liền vội vàng đuổi theo tống thanh thư ngươi mới vừa còn chờ cái gì nữa mau đánh lên tinh thần đến tây thiên bên trong thế nhưng là khắp nơi đều có nguy hiểm rất có thể một cái sơ xẩy liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ tống viễn kiểu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng tống thanh thư chi lăng đứng lên với tư cách mình con một ngày sau chờ sư phó tấn thiên vậy hắn nhưng chính là v õ đang mới trưởng môn mà tống thanh thư tự nhiên cũng sẽ trở thành mình người nối nghiệp nếu là hắn không thể mạnh mẽ lên chỉ sợ cũng khó mà kế thừa chức trưởng môn cho nên tống viễn kiểu hy vọng mình hài tử có thể lần này tây thiên một nhóm hiện lộ tài năng nhưng tống viễn kiểu những n à y dụng tâm lương khổ hiện nhiên bị đây tống thanh thư có phụ giờ phút này hắn nội tâm chỉ có nga mi sơn chu chỉ được một người mới vừa hắn sừng sững tại chỗ không n ú c đ í c h là đó là trong đám người tìm tới chu chỉ nhược thân ảnh có thể cuối cùng lại là không thu hoạch được gì chu cô nương lần này ngươi không có tới đây tây thiên sao g i ấ u trong lòng cái nghỉ vẫn này tổng thanh thư cũng là một mặt thất vọng đi theo đầy phụ thân bước chân đi vào tây thiên bên vách núi thiên môn cựu kỳ đã ở chỗ này chờ rất lâu bây giờ nhìn thấy đại lượng người tranh nhau chen lấn đi đến tây thiên bọn hắn sắc mặt cứng lại nhao nhao đi đến vách đá ngừng chân tương vọng không nghĩ tới lại là huyền trang không nhưng hai người xung phong dương đỉnh tiên nhìn qua nơi xa tây thiên phương hướng lông mày nhữ lại sờ vớt lấy mình t r ò m râu nhỏ thì thào nói ra có hai người bọn họ tại nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới bồ đề cổ thụ đồng doan trọng hai tay chắp sau lưng đọc các ánh mắt thẳng tắp d ừ n g ở trường chân nhân nói ra hơn nữa còn có t r ư ơ n g chân nhân tại xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản a dù sao cũng so lần trước tốt lần kia thế nhưng là đối mặt là phi ê u miễu các chủ quan ngự thiên một mặt rào hoạt đi lên trước văng lên trên mặt t o á t ra một tia nghĩ mà sợ tựa hầu ngày đó khủng bố chàng cảnh cái kia rõ mồn một trước mắt bất kể nói thế nào đi trước mới là chương hai trăm mười lăm nhân gian mặt cốt xem ra đám người này đã đi đầu tiên vào nhìn qua trước mặt không có một hai sân bãi tô hàn lông mày n h u lại bất đắc dĩ lắc đầu nói ra quả nhiên là không sợ à. nam cung phó xạ đứng ở tại chỗ trông về phía xa phía trước tây thiên phương hướng nàng hướng phía bốn phía liếc nhìn một vòng phát hiện mình cựu nhân vương tiên t r i giờ phút này cũng đã không ở nơi này chắc hẳn nhất định là đã đi vào trước công tử bây giờ bọn hắn đều đi vào vậy chúng ta cũng đi theo vào sao thanh điệu dạo bước tiến lên một mặt không hiểu nhìn về phía công tử tô hàn nói nghe được lời nói này nam cung phó xạ nội tâm run lên bồ đề tử vốn là nàng lần này mục tiêu mặc dù bây giờ mình đã vào phiêu miễu cát nhưng là có như vậy một cái linh đan rượu rực ở phía trước tự nhiên là muốn sống tốt tranh thủ tự nhiên bất quá tô hàn như có điều suy nghĩ nhìn về phía tây thiên phương hướng khẽ vớt ống tay nào nói ra đến chờ một chút chờ một chút công tử chúng ta còn chờ cái gì một bên lý hàn y thì nghe được tô hàn một mặt trần c h ờ bộ dáng nội tâm không khỏi càng thêm có chút sốt ruột nàng thế nhưng là sớm đối với t r ô n cấm địa này tây thiên hướng về đã lâu nếu không phải trước kia mình sư phó lý trường sinh khuyên bảo qua mình một ngày chưa bước vào lục địa thần tiên liền một ngày không cho tiên vào cựu châu bảy đại cấm địa một trong nàng đã sớm vào xem bây giờ mình đã đến lục địa thần tiên cảnh giới dựa theo sư phó quy củ hiện tại đã có thể tế i n bảo càng huống hồ bây giờ bên cạnh mình còn có mình trượng phu tô hàn bảo hộ chắc hẳn bên trong nguy hiểm tất nhiên uy hiếp không được mình đương nhiên là bên trong động tĩnh tô hàn chỉ vào tây thiên phương hướng khoe miệng có chút dâng lên chứa lên một vệt nhàn nhạt nụ cười tựa hồ ở nơi đó chính phát sinh rầm rầm rầm không đợi chu chỉ nhược nói xong chỉ nghe được một trận ranh như tiếng sấm âm thanh từ tô hàn mới vừa chỉ đến phương hướng chuyển đến ngay sau đó không đợi đám người kịp phản ứng lại là một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng chuyển đến hắn âm thanh thế thảm liền ngay cả bình thường đối với máu tươi thi thể nhìn quen lắm rồi lý hàn y cùng nam c u n g phó xạ đám người cũng là thân thể mềm mại r u lên tích bạch trên mặt t o á t ra một k i a hoảng sợ công tử bọn hắn đây là đứng tại tô hẳn sau lưng sư phi huyên n u ố t n g ụ m nước miếng yếu đ ố i không xương song thủ chăm chú nắm chặt hai bên b á y tuy nói nàng từ hàng tĩnh trai với tư cách chính đạo một phái những năm gần đây nàng cũng đích xác gặp qua một chút thảm án nhưng là từ chưa giống như ngày hôm nay nghe qua như thế kinh dị âm thanh cấm đ i ệ u tây thiên nguy hiểm trung điệp mà bên trong ngoại trừ một ít người bên ngoài mê vụ bên trong còn ẩn giấu đi một chút không muốn người biết đồ vật tô hàn hiểu ý cười một tiếng lúc này vô vô còn giấy một mặt bình tĩnh nói ra đi thôi chúng ta cũng đi vào nhìn một cái a mới vừa bên trong tiếng kêu gen sau đó cũng là để tô hàn sau lưng người có chút đung đưa không ngừng tuy nói các chủ đại nhân thần công cái thế tử thế vô s o n g nhưng là hắn đều nói trong này nguy hiểm trung điệp nói không chừng vô cùng có khả năng có hắn đều đối phó không được đồ vật nghĩ đến đây chúng nữ tử tê cả ra đầu giống như mới vừa một lòng muốn đi vào thám hiểm lý hàn ý để, giờ phút này t o mày cũng lâm vào xoắn suýt bên trong công tử nếu không thanh điệu hay là tại bên ngoài chờ ngươi không đợi thanh điệu nói xong tô hàn trực tiếp một tay nhấc lên nàng hướng phía tây thiên bên trong ném đi ta thanh điệu tiếng kinh hô vang tận mây xanh một màn này cũng là nhìn ngốc đám người làm sao các ngươi cũng nghĩ như vậy sao tô hàn vỗ tay một cái một mặt ý cởi nhìn về phía sau lưng né tránh đám người không không không công tử chúng ta nguyện ý tiến về nhìn thấy thanh điệu thảm án sau lưng mấy người cũng là lập tức gật đầu đáp ứng nói dù sao bọn hắn cũng không muốn bị các chủ đại nhân trực tiếp mất đi, đi vào nói không chừng ném phương hướng không đúng trực tiếp vứt xuống cái kia vừa mới t r u y ề n đến tiếng k ê u thảm thiết phương vị đã như vậy chúng ta đi thôi mê vụ bên trong nguy hiểm trùng điệp bất quá câu nói này chỉ là nhằm vào những người khác mà nói tại tô hàn trong mắt những này bất quá chỉ là ảo thuật không đáng giá nhắc tới công tử thanh điệu làm sao cảm giác nơi này có cố âm trầm cảm giác thanh điệu một mặt khủng hoảng nhìn qua b ố n phía song thủ chăm chú nắm chặt tô hàn ống tay háo ấp búng nói ra đó là ngươi suy nghĩ nhiều không đợi tô hàn nói xong chỉ thấy mê vụ bên trong đột nhiên thoát ra một cái thân nước ba trượng manh thú h á miệ máu hướng phía đám người đánh tới chỉ thương、thôi. t ô hàn phất tay áo vung lên lúc này manh thu trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại trước mặt mọi người đây không nghĩ tới đây tây thiên bên trong lại còn có như thế cao lớn manh thú loan loan nuốt ngụm nước miếng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía t ô hàn nói hắn là mới vừa đám người kia đó là bị đây dã thu tập k í c h sao liên cái này còn xa xa sẽ không để cho đám người kia thúc thủ vô sách với lại lúc này mới chỉ là tây thiên bên ngoài t ô hàn vỗ vỗ ống tay áo trên mặt lộ ra mấy phần lạnh nhạt vừa cười vừa nói a cái này cũng chưa tính sao nghe được t ô hàn một phen không chỉ có thanh điều sau lưng lý hàn y ỉa đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc mới vừa cái kia manh thú một k í c h t r í ít cũng là có thể so với tông sư cấp khác mặc dù không kịp bọn hắn nhưng là tại như vậy chỉ có thể nhìn thấy phương viên một thước địa phương đột nhiên một lần phát động tập kích cũng là vô cùng có khả năng đối với đại tông sư cấp bậc tạo thành tổn thương với lại nghe các chủ đại nhân ý tứ mới vừa cái kia bất quá chỉ là thức nhắm m à t h ô i đằng sau còn sẽ càng hung hiểm rất nhiều k h ú c nhạc dạo ngắn về sau một đoàn người tiếp tục lên đường có thể càng đi chỗ sâu đi thanh hôi mùi máu tươi liền càng dày đặc mà trên mặt đất càng là dù sao trưng bày từng cỗ thi thể Những này thi thể khuôn mặt dữ tợn, trên người thi thể chục dữ mấy mặt có đạo sư ắ c bén vết t h ơ n tướng khủng manh g tử tựa một thu t cực kỳ khủng bố. Tựa hồ bố, bị là đám ậ phi k í c mà vẫn lạc ạ t trên mặt đất. Đây là... Sư p huyên i h đột nhiên dừng bước kinh ngạc ánh mắt tại bên chân thi thể trên thân vừa đi vừa về dò xét ngoài miệng lẩm bẩm nói sư tỷ tỷ thế nào hẳn là ngươi biết cái này người nhìn thấy sư phi huyên v ẻ mặt buồn thiu ê bộ dáng một bên loan loan lập tức tiến lên trước nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bà vai nói sư phi huyên đại mi tao lại trên mặt tựa hồ mang theo một tia không tin thất giọng nói ra cái này người tựa hồ là chỉ vì phái món ăn á khôn không nghĩ tới đường đường một cái trưởng môn vậy mà chết ở chỗ này quả nhiên là có chút đáng tiếc món ăn a khôn rất quen thuộc danh tự loan loan nhãn trâu xoay động trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chút không phải là cái kia tu luyện hai n ă m d ư ớ i liền đ ạ t đến đại t ô n g sư món ăn a khôn không nghĩ tới ngay cả hắn đều chết ở chỗ này sư phi huyên nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt cũng chầm chậm từ thức ăn này a k h ô n trên thân người chuyển qua nơi khác tại các nàng b ố n phía người đã là đến không hết bất quá những người này đều là người chết thôi bây giờ tây thiên quả nhiên là tám trăm dặm máy quất giống như địa ngục nhân gian chương hai trăm mười sáu khổ cực quan ngự thiên không nghĩ tới hôm nay tây thiên c h i hành lại muốn so với lần trước hung hiểm nhiều a di đạo phật thiện hai thiện hai huyền trang chắp tay trước ngực toàn thân cao thấp tựa như bị kim quang lưu ly li đóng gói đồng dạng mà ở tại b ố n phía mười mấy con hung mánh vô cùng dạ thu giờ phút này dương nhanh mốt vớt đối với hắn nhìn chằm chằm tuy nói người xuất ra lòng dạ từ bi nhưng nếu là giờ phút này vẫn là ôm lấy trách trời thương dân c h i tâm cái tiết chỉ sợ chỉ có thể hóa thành trên mặt đất xương khô sư minh nghe ngươi c h i ngôn tựa hồ lần trước đến đây cũng không có những này dạ thú nhìn t tay háo g qua trên h ờ i mặt đất dã thú thi thể huyền trang thở dài một hơi những ngày dã thú rõ ràng cùng nơi khác khác biệt không chỉ có là hình thể liền ngay cả bộ dáng cũng là rất là kỳ quái cũng tỉ như mới vừa con rắn kia thân đầu châu quái vật đây là khắp toàn bộ cựu châu cũng tìm không ra như vậy một cái kỳ quái sinh vật chẳng lẽ là bởi vì bồ đề cổ thụ huyền trang đ ỗ n g nhiên ngần đầu thâm thủy ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tây thiên chỗ sâu trên mặt giờ phút này cũng là nhiều hơn mấy phần ngờ vực vô căn cứ thế nào sư h i n h ngươi là phát hiện cái gì sao nhìn đ ầ n độn đứng tại chỗ sư h i n h huyền trang không nhưng lông mày xếp chặt vội vàng truy vấn không đúng không đúng bồ đề cổ thụ chính là thánh vật làm sao lại dẫn phát lớn như thế biến cố suy nghĩ bên trong huyền trang đại sư tựa hồ đối với người xung quanh họ tham làm như không thấy một bên không nhưng t h ấ y đây lập tức lựa chọn giữ em mở lặng bảo vệ ở một bên với tư cách sư đ ệ hắn tự nhiên hết sức quen thuộc mình vị sư huynh này hắn nếu là đột nhiên lâm vào suy nghĩ bên trong chắc hắn nhất định là phát hiện cái gì không thể cho ai biết đồ vật có lẽ vật này l i ề n có thể trợ giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh tìm tới bổ đề cổ thụ không nghĩ tới ngay cả huyền trang đại sư đều bị làm khó đây tây thiên quả nhiên nguy hiểm trùng điệp nhìn qua trước mắt một mặt ngưng trọng huyền trang đại sư lý thuần phong lông mày nhữ lại bất quá hắn cũng biết bây giờ bộ này cục diện cũng chỉ có thể dựa vào huyền trang đại sư đột phá vừa suy tư xong tay phải hắn trường kiếm quét ngang một đầu cao chừng ba t r ư i n g đại tinh tinh trong nháy mắt thi thể tách rời không nghĩ tới đây tây thiên bên trong manh thú vậy mà như thế hung bạo còn không đợi nghỉ ngơi phúc chốc lại là một cái nặng như vạn tấn một quyền hướng hắn đợi tới nếu không phải hắn thường xuyên s u thế phúc t r á n h h u n g du đ ầ u tại sinh tử thời k h á c phản ứng so với bình thường người nhanh hơn một chút mình chỉ sợ tại chỗ liền được nện thành một cái bánh thịt sau lưng nhiêu cương mười hai vị động chủ cũng là tại đây tốc độ ánh sáng giữa đồng thời xuất thủ đem đây trước mặt cao lớn vô cùng manh thú đánh chết tại chỗ cái này manh thú chỉ là cường độ thân thể đoán chừng đã có thể so sánh đại tông sư、đi. lý thuần phong nhìn qua lăn xuống tại bên cạnh mình m ả n h thu đầu đâu trong lòng vẫn như cũ còn ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ hắn ánh mắt liếc nhìn nơi khác phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều bị nơi này g i ã thú bao bọc vây quanh liền xem như võ đang sơn trường c h â n nhân giờ phút này sắc mặt cũng là càng ngưng trọng tựa hồ cũng đúng bây giờ chẳng cảnh cảm giác có chút không ôm hy vọng bất quá những n à y còn không phải lý thuần phong lo lắng hơn bây giờ càng làm cho hắn lo lắng là trước mắt đây g i ã t h ú tựa hồ liên tục không ngừng vẫn như cũ còn tại từ tây thiên nội bộ x u n g tới cứ như vậy tiếp tục nữa chỉ sợ nơi này tất cả mọi người đều sẽ bệnh tăng ở chỗ này đây tây thiên làm sao cảm giác có chút không giống nhau lắm từ khi nhìn huyền trang đại sư cùng không nhưng thần tăng hai người một trước một sau đi vào tây thiên về sau thiên sơn cựu kỳ bên trong bảy người lúc này cũng là lập tức đi theo thật không nghĩ đến trong này lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn cho dù bọn họ bên này có bảy cái lục địa thần tiên có thể đối mặt đây liên tục không ngừng manh thú trong lòng bọn họ không khỏi cũng bắt đầu nghĩ t h ầ m nói t h ầ m dương đại ca ngươi nói chúng ta là không phải đi lầm đường làm sao trên đường một thân ảnh cũng không có nhìn thấy từ bọn hắn bước vào tây thiên về sau nồng hậu dày đặc mê vụ cũng đã đem các nàng thân ảnh che lại bây giờ bọn hắn cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy bốn phía mười t r ư ợ n g khoảng cách nhưng là những cái kia so với bọn hắn trước đó tiên vào thân ảnh lại là giống như là hư không tiêu thất đồng dạng ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy một chút tiên kêu thảm thiết bên ngoài càng là không thấy một thân ảnh nơi này thật sự là quá quỷ dị đồng doan trọng một tay đánh xuyên qua trước mặt hung thú lồng ngực trên mặt giờ phút này cũng là lộ ra một tia ngượng n h ị u h i ệ n nhiên liền xem như hắn cũng không nhịn được ở chỗ này cảm thấy một cố nặng nề cảm giác áp bách chư vị đường xa mà đến bất quá còn xin dừng bước ở chỗ này ngay tại bảy người giải quyết xong trước mắt đây một đợt manh thú về sau đột nhiên một trận hư vô mở mị tâm thanh từ mê vụ bên trong truyền ra bảy người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mê vụ bên trong đi tới một vị toàn thân bọc lấy hắc bảo thân ảnh bởi vì ánh mắt nguyên nhân bọn hắn thấy không rõ hắc bảo bên trong chân d u n g người là ai hẳn là đám hung thú này đều là người không chế quan ngự thiên nhìn người tới trên mặt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn hắn lại tới đây thế nhưng là vì phá hư bồ để cổ thụ mà không phải đến cùng những n à y manh thú chơi vui vẻ tiêu tiêu vui bây giờ đã có người phía sau màn xuất hiện hắn tự nhiên là vô cùng tá bạo ta chính là tây thiên sứ giả chuyên đến ngăn cản sáu vị hắc b à o bên trong tiếp tục chuyển đến loại kia linh hoạt mở mị tâm thanh có thể h i ệ n nhiên quan ngự thiên cũng không muốn mua tên này là tây thiên sứ giả người s ố sách lúc này trường kiếm trong tay chấn động thân như xét đánh đồng dạng hướng thắng đến cái kia tây thiên sứ giả bổ tới kiếm khí lăng lệ tựa như không gian đều muốn bị tùy thời bổ ra đồng dạng nhưng này tây thiên sứ giả vẫn đứng tại chỗ tựa hồ đối với một kích này cũng không cái gì khiếp đảm chỉ t ỉ n h ngay tại trường kiếm kia sắp muốn rơi vào tây thiên sứ giả đầu lâu bên trên thì chỉ thấy cái kia tây thiên sứ giả thân thể khẽ nhúc đích đột nhiên một trận bành trướng khí tức từ trên thân b không đợi đám người kịp phản ứng cái kia tây thiên sứ giả đột nhiên tiến về phía trước một bước một đôi lăng lệ bàn tay trên không trung huyễn hóa ra hưng trào hình dạng chỉ là một kích trực tiếp đâm xuyên quan ngự thiên lồng ngực hoa、wow. quan ngự thiên cảm thụ được lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức khuôn mặt đứa tợn nhìn qua trước mắt tây thiên sứ giả lẩm bẩm nói làm sao có thể có thể ta lục địa thần tiên thực lực làm sao lại không chịu được như thế một kích vừa dứt lời đây tây thiên sứ giả tựa hồ là đang chở lấy quan ngự thiên nói xong di ngôn đồng dạng chỉ thấy hắn xuyên qua quan ngự thiên lồng ngực tay phải đột nhiên hướng hai bên đột nhiên xe t h ấ y cảnh này, còn này, n lại g ư ờ i nhao nhau thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra hoặc nhiều hoặc thiếu kinh hoàng. khẽ hoặc hoặc thiếu ra giật mặt sắc lộ quan ngự à y n thiên tuy nói tại nói bọn thiên cửu đằng, thiên người, thiên thiên 217, thiên mình thiên sơn cựu kỳ lại đi một người chỉ còn lại có cuối cùng sáu người bọn hắn hai mặt nhìn nhau cho dù là bên trong thực lực tối cường dương đình thiên giờ phút này trên mặt cũng ẩn ẩn có một ít vùng đi không được mù mịt không dám tùy ý tiến lên một bước đồng d o a n trọng liếc qua trên mặt đất đã một phân hai nửa q u a n ngự thiên lập tức c h o mày tuy nói ra hỏa này thực lực ở trong mắt mình cũng bất quá như là sâu kiến đồng dạng nhưng nếu là muốn như vậy một k í c h giết hắn vậy cũng không phải cái gì dễ dàng sự tỉnh càng hướng hồ lục địa thần tiên một k í c h toàn lực cũng không phải tùy tiện liền có thể ứng phó tây thiên không phải các ngươi có thể tùy tiện đến địa phương nếu là không muốn chết ở chỗ này sáu vị còn xin hồi a ngay tại dương đình thiên đồng d o a n trọng đám người chậm chạm không động vẫn như c ũ còn ham đang khiếp sợ bên trong thì trước mắt lại lần nữa t r u y ề n đến một trận lạnh lùng âm thanh đây lãnh đạm âm thanh như cùng đi từ cựu ư u đồng dạng nghe tới một câu liền có một loại không rét mà run cảm giác nếu là sáu vị vẫn như c ũ còn chấp mê bất ngộ vậy coi như trách b ả n sứ giả không khắc khí tây thiên sứ giả bỗng nhiên ngần đầu đen kỳ thác bảo bên trong hiện lên một tia băng lãnh thấu xương lênh quang lẽ nào lại như vậy hẳn là thật là đem mình xem như tây thiên chúa tể h sao bạch cực lạc hư lạnh một tiếng tích bạch trên mặt lộ ra một tia âm hàn sát khí trước mắt cái này tây thiên sứ giả lợi hại hơn nữa vậy cũng bất quá chỉ có một người mà bọn hắn bên này thế nhưng là còn có sáu vị lục địa thần tiên cao thủ muốn lấy lực lượng một người ngăn cản bọn hắn sáu cái là đem mình xem như phiêu miếu các chủ sao dương đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì ngọc quan âm khét hắn hàm r ă n g dương đình thiên với tư cách bọn hắn t i ê n son cựu kỳ bên trong tâm phúc cho tới nay đều là từ hắn ra lệnh tiến hay lùi cơ bản nhìn hắn lựa chọn cùng tiến lên dương đình thiên vung tay lên toàn thân khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt phóng tích h ra còn lại năm người cũng là t r o mày thể nội chân khí trong nháy mắt như là sòng lớn bán ra mà ra đối mặt loại này mạnh mẽ đối thủ bọn hắn không dám có nửa điểm chăn chần、chờ. sáu vị lục địa thần tiên một kích trừ phi đối diện là thiên nhân cảnh nếu không căn bản không tiếp nổi b à ảnh một trận đại chiến trong n g á y mắt khai hỏa mà ngoại trừ thiên sơn cựu kỳ bên ngoài bên kia giờ phút này còn lại từng cái địa phương cũng đụng phải những n à y thần bí khó lường tày thiên sứ giả nhìn xảy ra bất ngờ hắc y nhân huyền trang lông mày nhữ lại thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc đứng lên bất quá hai người đang đối đầu sau một hồi hắc y nhân kia không chỉ có không có hướng bọn họ đọc thủ càng làm ộ t câu không phát giống như là một cái người gô đầm dạng huyền trang nhẹ lây động ống tay áo chắc tay trước ngực hướng phía trước mắt h ắ y nhân hành lễ thở giải nói á di đà phật thiện thai thiện thai không biết thí chủ vì sao phải ngăn cản chúng ta lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại h ắ y nhân kia trên thân trong thiên hạ d á m ngăn huyền trang đại sư người cũng không thấy nhiều nếu là ở bình thường đây người chắc là phải bị người xung quanh người chê cười hai năm dưới nhưng là bây giờ thân ở c ử u châu bảy đại cấm địa một trong tây thiên đây đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thần bí h y nhân ngẫm lại cũng biết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi huyền trang ngươi lần trước đến đây nếu không phải thượng thương trách trời thương dân tha cho ngươi một cái mạng chỉ sợ ngươi sớm đã chết ở nơi này nếu là ngươi hôm nay còn dám hướng phía trước bước ra một bước hẳn phải chết không nghi ngờ h ắ c y nhân sừng sững tại chỗ gió nhẹ đánh tới áo quyết bồng bềnh hắn chỉ là đứng ở nơi đó cũng cảm giác có một cố vô hình áp bách hướng bốn phía l a n tràn cái gì khi nghe được mình danh tự trực tiếp bị đây trước mắt người nói đi ra huyền trang tại chỗ s ứ n g sờ tại chỗ t r ừ n g lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua trước mắt hát nhân giờ phút này hắn trong lòng đã sớm như là kinh đào hải lãng đồng dạng thật lâu không thể bình lặng rõ ràng mình lần trước đến đây t ì thế nhưng là một bóng người đều không có gặp qua cùng đừng đề cập gặp qua cái này người nhưng chính là cái này một người xa lạ không chỉ có trước mặt mọi người nói ra mình danh tự với lại nghe hắn y tứ tựa hồ mình lần đầu tiên tìm đến là đi qua ngầm thừa nhận cho phép v ề p h ầ n hắc y nhân kia trong miệng thượng thương hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả chẳng lẽ ban đầu mình đến thời điểm thật là nhận lấy trong này phù hộ mới có thể có lấy nhìn thấy bồ đề cổ thụ sao sư minh đây người đến tội cùng là ai một bên không nhưng thần sắc nghiêm trọng thỉnh thoảng liếc nhìn cách đó không xa tây thiên sứ giả sư minh đi tây thiên sự tình hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng biết một chút nhưng là hắn nhưng là chưa từng nghe sư h u n h nhắc qua những chuyện này huyền trang lắc đầu v ẫ nguyền đục ánh mắt bên n mắt t r o hiện lên một tia mê vong. Lần này hắn nhưng thụ tiếng lên vóng, lần này đến, n là mê một mà vì bồ đề cổ trang đại sư lý thuần phong cũng tại thời khắc này ngừng chân hướng nhìn qua cách đó không xa huyền trang đại sư nếu là hắn giờ phút này làm ra rời đi tây thiên lựa chọn vậy bọn hắn những người này cũng chỉ có thể bị ép trở về không có huyền trang đại sư cái kia đằng sau đường xá chỉ biết càng thêm nguy hiểm là bọn hắn những người này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình huyền trang bản sứ giả cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới coi như đừng trách thượng thương vô tình h y nhân song thủ con ở phía sau một mặt lãnh đ ạ m nói ra sư minh chúng ta nên làm cái gì nghe được hắc y nhân kia không chút nào cho huyền trang bất luận kẻ nào thở cơ hội trực tiếp để hắn tại chỗ làm ra lựa chọn mà không thể nghi ngờ đây cái lựa chọn này sẽ là quyết định bọn hắn đám người này là đi hay ở a di đà phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai vần tăng mặc dù đã cao tuổi nhưng lại không hồ đồ huyền trang chậm rãi mở hai mắt ra lúc đầu v ẫ n đục ánh mắt giờ phút này trở nên vô cùng thông thấu xem ra ngươi còn muốn tiếp tục hướng phía trước hắc y nhân khỏe miệng có chút dâng lên băng lanh trong giọng nói toát ra một tia khinh người sắc khí quả nhiên là không sợ chết sao không sợ b ầ n tăng chỉ muốn thời ra tâm lý nghỉ hoặc huyền trang chắp tay trước ngực lập tức một đạo phật quang rơi vào hắn trên thân không chỉ có như thế đây đạo phật ánh sáng vô cùng s á n g trói rất nhanh liền đã tăng tới mười t r ư ợ n g độ cao liệu lý kim thân nhìn trước mặt cao ngất tại vân sư huynh không nhưng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nguyên bản hắn còn tưởng rằng sư huynh lại bởi vì hắc y nhân kia một phen mà từ bỏ bổ để thụ cơ hội bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là mình quá lo lắng bất quá sư h u n h ngay từ đầu liền thi triển ngoại trừ thần thông như thế xem ra trước mắt người áo đen này tất nhiên không thể tầm thường so sánh chỉ sợ là hắn đều khó mà là đình người đã như vậy bản xứ giả liền đưa n g ư ờ i một tầng h ắ c y nhân kia không có chút nào lùi bước lúc này lăng không n ả y lên ống tay áo bên trong một trường tế r a trong nháy mắt một đạo màu vàng th t vọng ấn lơ lửng ở huyền trang trên đầu làm sao có thể có thể không nhưng thấy cảnh này thần sắc s ứ n g sở khẽ n i ế n g miệng đây ấn thế nhưng là bọn hắn phật gia chi pháp người áo đen này vậy mà thi triển đi ra hẳn là hắn cũng là người trong phật môn ngay tại không nhưng suy tư thời khắc huyền trang nương tựa theo lưu ly k i n thân một trường làm vỡ nát đỉnh đầu ấn giờ phút này hắn nội tâm cũng là tràn đầy khiếp sợ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại ngay cả bồ đề cổ thụ đều ở nơi này có lẽ trong này thật có cái gì hắn còn không biết bí mật ùn mani m ba mễ hồng huyền trang lông mày đĩu lại song thủ tại không gian móc ra một cái phật tự quang mang bắn ra b ố n phía khiến phía dưới vô số người cũng không dám tới đối mặt chỉ thương thôi hắc y nhân thân ảnh lắc một cái ống tay áo vung lên toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc s ớ m x é t vắng rội sư minh ta đến giút ngươi thấy cảnh này không nhưng thần sắc giật mình còn không chờ hắn tiến lên mê vụ bên trong lại sông tới hai bóng người phân biệt đứng tại hắn cùng trương chân nhân trước người hiển nhiên hai người này đến đây là vì đến ngăn cản hai người bọn họ không nghĩ tới lại còn có giúp đỡ trương chân nhân đứng tại võ đang thất h i ệ p trước người đem một mực bảo hộ ở sau lưng hắn có thể từ đây trước mắt hắc y nhân cảm thụ được một cô đáng sợ khí tức liên xem như mình đối đầu hắn đều không nhất định có nắm vững thắng lợi nắm chắc sư phó tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì tống viên tiểu ngắm nhìn một phía bây giờ trên sân tối cường ba người trước mặt đều xuất hiện một đạo hắc y nhân ngăn cản hiển nhiên những người này đều là có chuẩn bị mà đến với lại tây thiên người phía sau màn phái ra ba người đến đây tự nhiên là đã sớm sở tốt bọn h ắ n thực lực còn có thể làm sao đ á n h a vừa dứt lời t r ư ơ n g chân nhân cùng không những hai người đồng thời xuất thủ hướng phía đối diện hắc ý nhân tấn công mạnh mà đi một trận đại chiến như vậy kéo ra chương hai trăm mười tám bá khí bắn ra côn lôn lão tổ nơi này là cấm địa tây thiên trung ương nhất địa phương liếc nhìn lại mênh mông mạch cốt không thấy bất kỳ sống s ó t động vật thân ảnh so với mê vụ bên trong nguy hiểm nơi này càng giống là nhân gian địa ngục khủng bố đến cực điểm nga ô c ù n phong cuốn sạch lấy trên mặt đất hóa đá bụi bậm cái tia cố tê tâm liệt phế tiếng gió hô thanh âm ẩn ẩn để lộ ra vài miếng âm lanh thê lương giờ phút này đang có hai bóng người từng bước một hướng về bên này đi tới đứng tại bên trái là một cái toàn thân bọc lấy hắc bào nam tử hắn mặt không biểu tình một sợi tóc trắng theo gió nhảy múa tựa hồ đối với trước mắt một mặt này cũng không nhiều rất hứng thú mà phía bên phải nhưng là một vị dáng người cao g ầ y nữ tử cốt sát thiên hương thế gian ít có mị nhãn c h ấ p động toàn thân cao thấp đều lộ ra một cô yêu nghiệt khí tước giờ phút này nàng đại mi t o lại một cánh tay ngọc khe tre lấy mình miếng mũi trên mặt lộ ra một tia chán ghét âm thanh đúng lúc này hai đạo hắc y nhân rơi vào hai người trước mặt bọn hắn thình lình lại là tây thiên sứ giả hai vị phía trước cấm địa còn xin còn không đợi tây thiên sứ giả nói xong vị kia toàn thân bọc lấy hắc bảo nam tử chậm rãi rối ra giấu ở trong cửa tay hào tay chỉ thấy hắn mạnh mẽ năm tay không đợi trước mắt hai tên tây thiên sứ giả kịp phản ứng bọn hắn trong nháy mắt toàn thân vật mẹo cuối cùng nổ tung lên hóa thành một đoàn h u y ế t vụ chỉ là hai cái khôi lỗi cũng dám cản bạn t o à đường quả nhiên là muốn chết hắc bảo nhân tùy ý khoát tay á o mí mắt đều không k i ê một cái lần nữa hướng thẳng đến tây thiên trung ương đi đến thấy cảnh này một bên nữ tử cũng là bất động thanh sắc đi theo h i ệ n nhiên đi theo hắc bảo nhân này sau l ư n g nhiều năm loại chuyện này hắn đã quá quen thuộc với lại nàng cũng biết chủ nhân lần này ngàn d ặ m xa xôi lại tới đây là vì cái gì bây giờ chủ nhân thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh giới tuy nói đã đến võ giả đình phong nhưng là theo hắn nói thiên nhân cảnh phía trên vẫn có cảnh giới cho nên những trong năm này hắn cùng tiên sơn lão tổ hai người cũng là một mực đau khổ tìm đột phá chỉ pháp lại thêm lần trước từ phiêu miếu cắt tay phải bên trong thất bại tan tác mà quay trở về đây để một mực tâm cao khí ngạo hắn lại như thế nào tiếp nhận mặc dù hắn cũng không có nắm chắc có thể mượn nhờ bồ để cổ thụ đến để cho mình v ộ t phá nhưng là tóm lại muốn thử bên trên một thử nếu là quả thật v ộ t phá hắn nhưng là phải thật tốt đi tìm cái kêu phiêu m i ệ u các chủ rửa sạch đ h ụ c nhã phiêu m i ệ u các chủ bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ trôn côn lôn lão tổ nắm chặt s o n g quyền một đôi mạo xương đỏ đôi mắt trừng trừng nhìn qua phương xa giờ phút này hắn tâm lý phảng phất có một cố vô pháp ngăn chặn l ử a giận đang không ngừng đi lên tuất l ư n ra cùng lúc đó hát xì t ô hẳn sờ lên cái mũi một mặt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa phương hướng thấp giọng nói giờ phút này tô hàn một đoàn người cũng đã đi tới tây thiên chỗ sâu mà xung quanh mê vụ cũng so phía trước muốn nhặt bên trên không ít nhưng là dấu kín trong không khí mùi máu tơi ư lại là càng thêm nồng hậu dày đặc sau lưng lý hàn y hỉa đám người đối với cái này không khỏi cũng c a o mày lên công tử không nghĩ tới đây tây thiên một nhóm vậy mà như thế nguy hiểm khó trách trăm ngàn năm qua cơ hồ không người từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài chu chỉ nhược đại mi cao lại sáng tỏ song thủ thời khắc đánh giá bốn phía nói ra trong khoảng thời gian này nàng cũng là thấy được rất nhiều lục ly cổ q á i sinh vật không chỉ có cao lớn vô cùng tỉnh tinh còn có thân dán đầu châu thô mãng với lại ngay tại vừa rồi nàng còn gặp được một cái cùng loại người sống bộ dáng p h ấ n con t h ỏ trong lúc nhất thời nàng cũng cảm giác mình đi tới một thế giới khác đồng dạng bất quá cũng may có các chủ đại nhân ở bên cạnh những n à y manh thu cuối cùng đều m ệ n h t a n g tại chỗ hóa thành tái đi sướng khô nguy hiểm còn xa không chỉ ở đây bất quá ngược lại là có ít người giúp chúng ta giải quyết tô hàn khoe miệng có chút dâng lên chứa lên một bộ đùa bỡn nụ cười giúp chúng ta giải quyết không phải là phía trước đi vào đám người kia chu chỉ nhược thân sắc khẽ giật mình bất quá nàng cũng rất nhanh liền nghĩ đến lần này tiến về tây thiên thế nhưng là cơ h ộ i toàn bộ cựu châu lợi hại võ giả có thể đều đến đây huyền trang đại sư không nhưng thần tăng còn có tâm kia chân nhân ba người bọn họ tuy nói bù không được các chủ đại nhân nhưng thực lực bản thân lại là phi thường cường hãn có ba người bọn họ tại cựu châu phía trên ngoại trừ các chủ đại nhân có lẽ không người là bọn hắn đối thủ ngoại trừ bọn hắn còn có mặt khác hai nhóm người tô hàn vỗ nhẹ lên trong tay quả giấy một mặt ý cười nói ra nghe được lời nói này sư phi huyên tại chỗ sừng sốt một chút lần này bồ để cổ thụ tin tức thế nhưng là huyên náo mọi người đều biết cái kia sư phó lao nhân ra tất nhiên cũng là biết được còn có sau lưng nàng thiên sơn cựu kỳ tất nhiên không có khả năng đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ thậm chí có khả năng đã trước nàng một bước đi vào tây thiên các chủ đại nhân không biết sư phụ ta là không cũng tại đây tây thiên bên trong g i ấ u trong lòng nghi vấn sư phi huyên khẩn trương ánh mắt nhìn về phía trước mắt tô hàn nói ra tự nhiên tô hàn trông về phía xa một chút phía nam phương hướng sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt lo lắng sư phi huyên nói yên tâm sư phó ngươi bây giờ còn chưa sự tỉnh đa tạ các chủ đại nhân biết được sư phó không có việc gì về sau sư phi huyên thở dài một hơi dù sao đây tây thiên thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp cùng nhau đi tới trên mặt đất thi thể không có bên trên ngàn cũng có tám trăm với lại càng đi chỗ sâu đi ngay cả đại tông sư ở chỗ này vẫn là người đều trở nên càng ngày càng nhiều chúng ta tiếp tục đi thôi tin tưởng không được bao lâu l i ề n có thể nhìn thấy bồ đề cổ thụ tô hàn nhẹ lay động quả giấy không tiếp tục nhiều đi lưu lại liền lần nữa lên đường chương hai trăm mười chín bất quá là chặn đường thôi a di đạp h ậ t đã hành chi sau đó tất lại đi đã có sự tỉnh sau tất lại có đây hết thể cuối cùng vẫn là m ệ n h tránh không khỏi dưới cây bồ đề mặt một mạc trường bảo lão già chậm dãi đứng người lên h á n thần sắc ngưng trọng p h ủ một cái bồ để thụ rủ xuống cành cây nhỏ thâm thủy ánh mắt thật lâu nhìn qua ngay phía trước tựa hồ tại nơi đó đang có nguy hiểm gì đang không ngừng tới gần khu c u cái này người c h ọ n vẹn tranh đấu ước chừng có một nén nhang công phu thiên sơn cựu kỳ bên trong sáu người mới cùng đầy tây thiên sứ giả kéo ra trên lệnh vốn cho là nương tựa theo sáu vị lục địa thần tiên thực lực liền tính làm không được miễu sát người trước mắt này nhưng chí ít cũng có thể tại một chén trà công phu bên trong đem đánh giết thế nhưng là bây giờ không chỉ có không có đánh giết ngược lại hai bên lâm vào giữ lẫn nhau giai đoạn người này cũng không thể làm gì được người kia mặc dù trước mắt tây thiên sứ giả giờ phút này đ ạ i bộ phận thân thể đều là mất mô máu tơi ư chảy r ò n g giống như nến tàn trong gió nhưng lại vẫn như c ũ không tiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó tựa hồ muốn chiến đến một khắc cuối cùng mà bọn hắn thiên sơn cựu kỳ mặc dù chiếm cứ nhiều người ưu thế nhưng cụ thể cũng không khá hơn chút nào nhất là bạch cực lạc càng là lúc trước bởi vì một chiêu vô ý vứt bỏ một cái cánh tay chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái nặng nề đặc kích bây giờ bọn hắn còn còn không có nhìn thấy đây bồ đề cổ thụ bọn hắn bên này liền đã xuất hiện thương vòng tình huống đây nếu là đằng sau gặp lại càng mạnh m không chừng nhiệm vụ lần này lại muốn thất bại mà bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng lần trước tuyết nguyệt thành ám sát thất bại đế quân liền đã bỏ qua cho bọn hắn một mạng nếu là nhiệm vụ lần này lần nữa thất bại chỉ sợ bọn họ lần này thiên sơn cựu kỳ liền muốn triệt để thay người cái này người thực lực chỉ sợ đã đi tới nửa bước thiên nhân cảnh dương đình thiên lau một cái khỏe miệng vết máu một đôi sung huyết đôi mắt gắt gao rừng ở trước mắt cách đó không xa tây thiên sứ giả trên thân một mặt âm lánh nói ra nửa bước thiên nhân cảnh nghe được lời nói này phạm thanh huệ lập tức biên sắc dương đình thiên với tư cách bọn hắn thiên sơn cựu kỳ bên trong trụ cột hắn nói tự nhiên là sẽ không để cho nàng chất vấn đồng doan trọng một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu bất quá hắn từ đầu tới đuôi ánh mắt đều đứng tại tây thiên sứ giả trên vết thương lẩm bẩm nói không biết tại sao ta luôn luôn cảm giác trước mắt cái này tây thiên sứ giả không phải người bình thường không phải người bình thường đồng đại ca ngươi là phát hiện cái gì sao ngọc quan âm lông mày nhữ lại giờ phút này nàng tức giận thở hồn hển nhìn lên đến mới vừa cái kia phiên tranh đấu đối nàng mà nói cũng tiêu hao không b t những người còn lại ánh mắt cũng tại thời khắc này dừng ở đồng doan trọng trên thân cảm giác hắng không phải người sống. nghe được câu này còn lại năm người thân thể run lên có chút khó có thể tin nhìn đồng doãn trọng một người bình thường liền tính thân thể lại cường hãn thụ nặng như vậy tổn thương cũng không có khả năng như thế bất động thanh sắc nhìn đám người không tin đồng doãn trọng chỉ vào tây thiên sứ giả trên thân vết thương nói ra lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng đồng thời nhìn về phía đứng tại phía trước tây thiên sứ giả vấn đề này vẫn là bọn hắn chưa hề phát hiện một điểm một người bình thường làm sao có thể có thể đánh đến bây giờ thân thể không chỉ có không có khí tức hối loạn với lại trong miệng chưa hề hừ ra một tiếng đây đã vượt ra khỏi thường nhân phạm vi vậy bây giờ nên làm cái gì như trước mắt vẫn là một người sống vậy bọn hắn không chừng có chiến thắng hắn cơ hội nhưng nếu là một cái khối lỗi loại này người sẽ không cảm thấy chỗ đau mà bọn hắn làm nhân loại khẳng định sẽ có sức lực cạn kiệt mặc dù bọn hắn nhiều người nhưng là đối mặt một cái không biết mệnh môn khối lỗi đến cuối cùng ai sống ai chết thật đúng là không nhất định còn có thể làm sao chỉ có thể liều mạng dương đình thiên hừ lạnh một tiếng hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm hẳn là còn sẽ sợ một cái khối lỗi không thành với lại hiện tại nếu là bọn họ dám lui về sau một bước cái kia đằng sau đế quân tuyệt đối sẽ không bông tha bọn hắn cùng tiến lên ngay tại sáu người chuẩn bị lên một lượt lúc trước đột nhiên một đạo lăng lệ kiếm khí từ đằng xa đánh tới bất quá kiếm khí này cũng không phải là hướng phía bọn hắn mà đến ngược lại là hướng phía trước mắt tây thiên sứ giả mà đến và n h chỉ là một kích cái k i a tây thiên sứ giả còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt tại chỗ vo nát nổ bể ra đến cuối cùng hóa thành một bàn phế tích đây cuối cùng là vị nào đại năng xuất thủ dương đ ì n h thiên hồ khu chấn động trên mặt tràn đầy khiếp sợ có thể một kích mất mạng trước mắt cái này nửa bước thiên nhân cảnh tây thiên sứ giả đây người xuất thủ tối thiểu đều là thiên nhân cảnh cừng giả mà tại hắn nhận biết bên trong theo r thời gian từ từ trôi qua thiên môn cựu kỳ sáu người giờ phút này nội tâm giờ phút này cũng là treo đứng lên ngay cả mỹ mắt cũng không dám nhiều nháy một chút nhìn t h ằ m chằm phương xa a i nơi này mùi thật là khó ngửi a đúng lúc này một vị áo trắng như tuyết khi chất tuyệt trần thiếu niên từ mê vụ bên trong đi ra mà tại hắn sau lưng còn đi theo mấy cái dáng người yếu điệu nữ tử mỗi một cái vẹn vẹn lấy ra chỉ sợ đều là quốc sắc thiên hương cấp bậc đó là phiêu miếu các chủ hắn tại sao lại ở chỗ này khi nhìn thấy cái tia quen thuộc âm thanh dương đình thiên thần sắc khẽ giật mình trên khuôn mặt lại có chút không biết làm sao ngay cả trong miệng thốt ra đến nói đều là phi thường hẳn giọng thậm chí còn có một tia khủng hoảng phi h u ê n nàng vậy mà cũng tới nhìn thấy phiêu miếu các chủ thân sau xuất hiện sư phi h u ê n phạm thanh huệ lập tức xứng sở ngay tại chỗ nàng không nghĩ tới sư phi huyên vậy mà cũng tới đến tây thiên bất quá nhìn nàng cái kia một mặt phong khinh vân đạm bộ g á n g xem ra lại tới đây mười phần nhẹ nhõm cũng không khó khăn phạm thị tỷ không nghĩ tới ngươi tiểu đồ đệ vậy mà cùng phiêu miếu các chủ quân quýt lấy nhau ngươi nước cờ này quả nhiên là cao a một bên ngọc quan âm tự nhiên cũng nhận ra đứng tại cái kia một đám thân ảnh bên trong phạm thanh huệ nàng bước, liên tục khẽ rời, hai bước liền đi tới phạm thanh huệ sau lưng nhỏ giọng nói ra nghe được lời nói này phạm thanh huệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống nổi giận nói im miệng. Tốt, tốt, tốt, phạm tỉ tỉ. mội mội ta không nói ngọc quan âm vỗ nhẹ mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn núp ở phạm thanh huệ sau lưng nói ra dương đình thiên đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút đồng doan trọng đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút phạm thanh huệ đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút ai ngờ không đợi chúng nhân nói tạ hoàn trước mắt phiêu miệng các chủ lại là trực tiếp hướng phía bọn hắn bên cạnh đi tới không để ý chút nào bọn hắn nói lời cảm tạ bất quá là đây người chặn lại bản các chủ đường thôi chư vị vẫn là không cần tự luyện tốt 220, bộ bộ sinh liên, ẩn giật. Đây. trong lúc nhất thời thiên sơn cựu kỳ sáu người lập tức hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào cho phải bọn hắn đứng tại chỗ ngắm nhìn các chủ đại nhân chậm rãi dần dần từng bước đi đến thân ảnh có chút không biết làm sao tại chỗ chủ trừ một chén t r à công phu về sau dương đ ỉ n h thiên mới thở dài một hơi không nghĩ tới hôm nay tới cứu bọn hắn lại là ban đầu để bọn hắn thanh danh quét rác phiêu miệu các chủ dương minh tiếp xuống nên làm cái gì phiêu miệu các chủ đã tới có hắn tại chúng ta hủy đi bổ để cổ thụ cơ hội có thể quá nhỏ đồng doan trọng vũ một cái dương đ ỉ n h thiên bả vai thở dài một hơi b ọ trước theo sau xem một chút đi dương đình tiên khoát tay áo tuy nói hắn hiện tại nội tâm cũng như cho tàn đồng dạng nhưng là sau lưng còn có cái kia khủng bố đế quân đại nhân tại nếu là giờ phút này lùi bước vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ những người khác thấy đây trên mặt cũng như nổi lên vẻ lo lắng hiện tại đi không tốt không đi cũng không tốt thật sự là hai đầu khó xử sư phó trong đám người sư phi huyên tự nhiên cũng nhìn thấy mình sư phó phạm thanh huệ bất quá nhìn các chủ đại nhân một mặt lãnh đ ạ m thần sắc nàng cũng không dám lung tung làm ra hành động với lại mới vừa các chủ đại nhân thế nhưng là đã xuất thủ cứu nàng sư phó nếu là giờ phút này tiến lên chỉ sợ sẽ làm cho các chủ đại nhân tức giận với lại nàng cũng biết bây giờ sư phó bị hắn người phía sau màn kiềm chế nếu là biết nàng đồ đệ cùng cựu nhân phiêu miếu các chủ cấu kết chỉ sợ sẽ không tùy tiện bung tha sư phó phạm thanh huệ nghĩ tới đây sư phi huyên nắm chặt váy khé cắn hầm rằng trong lòng nghĩ thẩm sư phó ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra tô hàn quay đầu liếc qua sư phi huyền nhìn ra trong nội tâm nàng có chỗ nghỉ hoặc liền nói ra tiếp tục đi thôi chờ đi xong con đường này ngươi sư phó liền tự do nghe được lời nói này sư phi huyền thần sắc xứng sở tiếp lấy một mặt đại hỷ nhìn phiêu m i ệ u các chủ nói thật sao các chủ đại nhân đương nhiên bạn các chủ hẳn là còn sẽ gạt ngươi sao không nghĩ tới những người này như thế khó chơi vậy mà cùng huyền trang đại sư không phân s ắ c thu lý thuần phong nắm chặt nằm đấm một mặt khẩn trương nhìn qua phía trước trong chiến trường giờ phút này hắn sớm đã chạy tới trăm mét có hơn dù sao lục địa thần tiên sinh ra lực lượng va chạm liền đã không phải bọn hắn những người này có thể chống cự không chỉ có là huyền trang đại sư bên này liền ngay cả không nhưng thần tăng cùng trường chân nhân giờ phút này cũng là cùng đối thủ đánh b ấ t phân thắng bại không nghĩ tới hắc y nhân kia vậy mà như thế cường hãn lại có thể tại ba người này trong tay đánh không phân sản s nhau n lục địa thần tiên chiến đấu quả nhiên khủng bố như vậy giờ khác này ở nơi trốn có người ánh mắt cơ hồ toàn đều hội tụ tại huyền trang không nhưng cùng trường chân nhân bên này đột nhiên xuất hiện ba cái người thần bí đem chọn cái chiến trường rằng co thành ba mảnh bất quá bởi vì thực lực quan hệ bọn hắn cũng không dám tiến lên tham dự trận chiến đấu này hoa huynh xem ra đây tây thiên một nhóm cũng không có tốt như vậy đi a lục tiểu phụng méo nhéo lông mày một mặt cười khổ nói ra vốn cho là tại huyền trang đại sư dẫn đầu dưới đây tây thiên liền tính lại nguy hiểm như vậy cũng bất quá chín châu mất sợi l ô n g có thể hiện nay không chỉ có bọn hắn đi không đi qua l i ê n ngay cả cựu châu bên trên nổi danh đã lâu huyền trang đại sư không nhưng thần tăng cùng chiếm trương chân nhân giờ phút này cũng bị trước mặt những người này làm khó với lại theo hắn nhiều năm qua quan chiến kinh nghiệm trận chiến đấu này còn không biết muốn đánh lên bao lâu một cách giờ mấy ngày mấy đêm vậy cũng là có khả năng ai một bên hoa mãn lâu giờ phút này cũng thở dài một hơi mặc dù ánh mắt hắn thấy không rõ bên người xảy ra chuyện gì nhưng là nương tựa theo đối với khí tức nhạy cảm phát giác hắn cũng biết bây giờ thế cục mười phận không thể lạc quan thậm chí có khả năng bọn hắn cũng đều sẽ nằm tại chỗ này a di đà phật thiện hai thiện hai huyền trang chắp tay trước ngực lập tức lại là một cái phật tự xuất hiện tại mình lòng bàn tay sau đó hắn mướm mày cái kia phật tấn kim quan bắn ra bù phía trực tiếp bao phủ tại hắc ý nhân trên thân phản phất muốn đem trực tiếp chân áp đồng dạng huyền trang bản sứ giả nói qua b à ngươi còn vô pháp bước chân vùng cấm điện này trước mắt tây thiên sứ giả bước ra một bước trên thân hắc ý tại lúc này trong nháy mắt nổ bể ra đến chỉ thấy ngoài miệng nhắc tới hai tiếng trên thân thể lập tức thả ra một vệ kim băng sau đó một đạo cao lớn phật thân xuất hiện tại tây thiên sứ giả sau lưng lưu ly kim thân làm sao có thể có thể nhìn qua huyền trang bên này biến hóa không nhưng đại sư thần sắc xứ sở cái này lưu ly kim thân thế nhưng là mình sư minh tốn hao gần trăm năm thời gian mới sáng tạo ra đến cựu châu phía trên ngoại trừ hắn chỉ sợ không một người gặp lại trước mắt cái kia tự xưng tây thiên sứ giả người lại thế nào có thể sẽ giờ phút này huyền trang nội tâm mặc dù cũng có được nho nhỏ kinh hãi nhưng là tự giác nói cho hắn biết người trước mắt này sử dụng r a cũng không phải là mình lưu ly li kim thân mà là một loại khắc công pháp hắn ống tay h á o vung lên chỉ thấy chung quanh thân thể xuất hiện từng đoá từng đoá th tự ấn với lại hắn môi đi một bước một đoá hoa sen trong nháy mắt tại dưới chân nợ rộ ra bộ bộ sinh liên. Bộ bộ liên sao thấy cảnh này n g u y thần lông mày nhữ lại lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia dọa người r u n động tuy nói bây giờ nàng thực lực đã đi tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Đây loại này chiến đấu nhưng à y c i là nàng h cũng không phải là bởi vì huyền trang sử dụng ra bộ bộ sinh liên mà là bởi vì một bên khác đang cùng tây thiên sứ giả tranh đấu trương chân nhân chỉ thấy toàn thân hắn gần như trong suốt tựa như cùng xung quanh tất cả dung hợp một mảnh với lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực kỳ cường đại đạo ẩn cái này là đạo gia cảnh giới tối cao ẩn g i ậ t sao hiểu n g n m nuốt ngủ nước miếng bây giờ nàng đã thế nhưng là thi t r i ể n ra đạo gia tuyệt học thiên điệu thất sắc có thể đây tại cùng ánh sáng đồng trần trong mắt lại là không đáng giá nhất tới nếu là đem thiên điệu thất sắc so sánh đ o g đóm đó cùng ánh sáng đồng trần trí ít cũng là hạ nguyện chi huy t h i t r i ể n ra ẩn g i ậ t về sau một ngọn cây c ọ n cỏ đều có thể hóa thành mình binh khí thậm chí trong đó bên trong ngậm lấy trí cao vô thượng đạo ẩ n bất quá để nàng càng khiếp sợ là liền xem như thi c h u ể n ra đạo gia tuyệt học trí cao ẩn dật trận chiến đấu này nhưng như c ũ vẫn là không có kết thúc với lại đối diện tây thiên sứ giả còn một mực cùng chương chân nhân đánh có đến có hồi thậm chí còn ẩn ẩn có chiếm lĩnh thượng phong s u thế chương hai trăm hai mươi mốt một kiếm diệt địch thời gian từ từ trôi qua trong chiến trường giờ phút này đánh càng thêm kịch liệt giờ khác này song phương đều phô b à y mình phi phạm thực lực chiêu thức va chạm sinh ra to lớn chân khí dư ba làm cả chiến trường đều tràn đầy khẩn trương bầu không khí giờ khác này ở nơi trốn có người đều ngừng chân tại chỗ hết sức chăm chú nhìn qua chiến trường phương hướng khẩn trương ngay cả mỹ mắt cũng không dám tùy ý chấp một cái dù sao trận này thắng thua sẽ trực tiếp quan hệ đến bọn hắn còn có thể hay không lại tiếp tục hướng t Ai, đây ba hắc y nhân đều lợi hại như vậy còn không biết đằng sau còn sẽ gặp phải cái gì càng cường h ã n hơn người đúng vậy à vốn cho là có huyền trang đại sư không nhưng thần tăng cùng trường chân nhân ba người đã đầy đủ có thể hôm nay xem xét ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi nếu là các chủ đại nhân ở chỗ này lên tốt có hãn tại chỉ là ba hắc y nhân tất nhiên một trường liền tiêu diệt đáng tiếc các chủ đại nhân tại phía xa ngàn dặm bên ngoài tuyết nguyệt thành đoán chừng hẳn là sẽ không tới đi nhìn qua trên sân thế lực ngang nhau sáu người không ít người trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra một chút lùi bước ý nghĩ thậm chí có mấy người càng là trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng tây thiên ngoài vòng tròn đi đến tuy nói bồ đề tử cùng bồ đề tâm đầy đủ mê người nhưng l à lại nhiều át trọng yếu cỡ nào cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu a nếu n là mình hôm nay chết ở chỗ này đây chính là tất cả đều trở thành p h a o ảnh ai xem ra đây bồ đề thụ quả nhiên không phải dễ gặp như vậy lục tiểu phụng so vớt lấy cái c ằ m thâm thủy ánh mắt liếc qua những cái kia lựa chọn chuẩn mất người bóng lưng hắn lấy tay gõ gõ mình đầu có khoảnh khắc như thế hắn cũng sinh rời đi nơi này tâm tư nhưng là quay đầu tưởng tượng mình đều đến nơi này nêu là giờ phút này rời đi nếu là ngày sau bị những người khác biết còn nói mình là một cái hạng người ham sống sợ chết làm sao lục minh cũng muốn rời đi tây thiên sao hoa mãn lâu cười nhạt một tiếng tuy nói hắn giờ phút này không nhìn thấy lục tiểu phụng một mặt phiền m u ộ n bộ dáng nhưng là nghe hắn cái kia dài ngắn tiếng tỏ dài cũng có thể ẩn ẩn đoán ra cái bậy tắm phần so với r ọ i đi ta vẫn là càng muốn nhìn hơn nhìn bồ đề cổ thụ bộ dáng lục tiểu phụng k h o á t tay áo so với bình thường vui cười sắp mặt giờ phút này trở nên vô cùng nghiêm túc ngưng trọng đứng lên nói xong hắn một tay k h o á t lên hoa mãn lâu trên bờ vai sắp bén ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía trước chiến đấu phương hướng hắn phát hiện giờ phút này hai bên đều đã mão đủ khí thế tự Và ảnh huyền trang đại sư chắp tay trước ngực hai chân đạp ở cái tia kim q u a n g chói m ắ t hoa sen cái bệ bên trên vô số tự theo hắn không ngừng tụng niệm kinh văn từ hắn trong miệng tranh nhau chen lấn chạy ra cuối cùng hóa thành một tòa t r u n g lớn đem phía trước cách đó không xa tây thiên sứ giả trực tiếp bao phủ đứng lên sắc theo cuối cùng lấy một cái từ trên trời giáng xuống và tự một mực khắc vào t r u n g đỉnh phía trên huyền trang mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra đây là giải quyết sao giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy đây tây thiên sứ giả bị huyền trang chân áp một màn trong nháy mắt nội tâm vô cùng kích động đánh lâu như vậy cái này tây thiên sứ giả cuối cùng là bị huyền trang đại sư giết chết còn không đợi đám người vui sướng bao lâu chỉ nghe được cái tia kim trung bên trong chuyển đến từng đợt to bức chìm âm thanh tựa hồ là bên trong tây thiên sứ giả không ngừng gõ bên trong mà phát ra âm thanh bất quá theo thời gian truyền g i i kim trung bên trong âm thanh chậm rãi khôi phục bình tĩnh một người có mái tóc bạc p h ơ lão giả nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh kim trung khẩn trương nuốt ngụm nước miếng tự đủ là chết sao vừa dứt lời một trận tựa như trời sập một dạng âm thanh từ kim trung bên trong truyền g a một chút thực lực không đủ người càng là tại chỗ bởi vì đây k lập tức mọi người ở đây còn h a m tại cái kia giống như x é t đánh đồng dạng tiếng vang bên trong ngay sau đó đằng sau lại chuyển tới một tiếng theo bành một tiếng chỉ thấy cái kia kim trung trực tiếp tại chỗ đập ra cuối cùng cái kia tây thiên sứ giả quần áo tả tơi trốn thoát có thể bởi vì không có trên thân hát bảo cái kia tây thiên sứ giả hình dạng cũng bị tại lúc này bại lộ tại mọi người trong tầm mắt có thể phía dưới vây xem c o n chúng nhìn thấy cái kia tây thiên sứ giả hình dạng thì lập tức giật n ả y cả mình sau đó một gương mặt trận mắt hốc một nhìn về phía đối diện huyền trang đại sư đơn giản là người kia hình dạng vậy mà cùng huyền trang đại sư giống như lúc đây cái này sao có thể lại là huyền trang đại sư làm sao lại tại sao có thể như vậy hắc ý nhân kia như thế nào cùng huyền trang đại sư giải giống như lúc cái này thật sự là quá q u ỷ dị t i ể u châu bên trên cũng chưa từng có nghe nói qua huyền trang đại sư có huyền đệ sinh đôi truyền n môn a đúng vậy à cuối cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là trốn cấm địa này tây thiên phía sau có người làm ủy nhìn cách đó không xa đứng đấy cùng mình giống như lúc người huyền trang khẽ nhất miệng t ă n g thương trên mặt hoặc nhiều hoặc thiếu t o á t ra mấy phần kinh hãi không nói là hắn một bên không nhưng đại sư cũng sửng sốt một chút hai người sư h u n h đệ gần trăm năm hắn cũng chưa từng biết sư huynh huyền trang còn có một cái huynh đệ sinh đôi với lại hai người chỉ tượng giống như trong gương đối phương bất quá nếu là nói cứng một số khác biệt nói đây tây thiên sứ giả nhìn lên đến muốn tương đối trẻ tuổi một chút trên mặt nếp nhăn so với mình sư huynh huyền trang muốn ít hơn một chút trừ cái đó ra cơ hồ xem như cùng là một người a di đà phật thiện hai thiện hai huyền trang chắp tay trước ngực mặc dù giờ phút này hắn nội tâm mười phần khiếp sợ nhưng là nghĩ kỹ lại đây hết thể tất cả càng thêm không khỏi càng thêm có chút khó để phân biệt đầu tiên là cái này tây thiên sứ giả nhận ra mình cũng điểm ra mình lần trước đến đây là nhận thượng thương chiếu c ô mới lấy nhìn thấy bồ đề cổ thụ hiện tại lại là không hỏi nguyên do tiên lên ngăn cản mình với lại bây giờ đây ngăn cản người hình dạng càng là cùng mình giống như lúc giờ này k h á c này hắn cảm giác có một cái to lớn bí ẩn chờ đợi mình đi phá giải mà mình mỗi một b ư ớ c tựa hồ đều tại người k h á c trong dự liệu đồng dạng ngay tại huyền trang đại sư suy nghĩ sâu xa thời khắc hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu huyền trang có chút meo cặp mắt lại sắc bén ánh mắt dùng ở cái tia quần áo tả t o tây thiên sứ giả trên thân h ắ n khẽ vớt ống tay á o un dung nói ra, Thí chủ, ngươi hẳn không phải là người số n g a còn xin ngươi đằng sau người ra gặp một lần lời này vừa nói ra toàn trường suy cấm t ừ n g đôi trường lớn s o n g đồng nhìn về phía cái kia cùng huyền trang tướng mạo đồng dạng tây thiên sứ giả không phải người sống chẳng lẽ lại cái này tây thiên sứ giả là người chết sao chơi ạ đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi chẳng lẽ đây tây thiên bên trong có đồ vật gì có thể cho người chết chiến đấu sao nếu là nói như vậy chẳng lẽ lại chúng ta phía trước giết đến những manh t h u kia cũng đều là tử vật sao cấm địa tây thiên quả nhiên là khủng bố đến t h ờ điểm không muốn đánh trong này lại có như vậy nhiều quỷ dị đồ vật đối mặt phía dưới truyền đến tiếng chất vấn cái kia tây thiên sứ giả sắc mặt từ đầu tới đôi mười phần bình tĩnh tựa hồ đối với phía dưới những cái kia ngờ vực vô căn cứ âm thanh cũng không thèm để ý nghe được huyền trang lời nói này không nhưng cùng chương chân nhân đồng thời lông mày nhữ lại bọn hắn tâm h t h ủ y ánh mắt một lần nữa đánh giá đến trước mặt tây thiên sứ giả đám gia hỏa này từ đầu tới đôi đều không rên một tiếng với lại liền tính tổn thương ngay cả cơ sở nhất tiếng rên gì đều không có vốn cho là đám gia hỏa này thể chất khác biệt nhưng vừa vặn nghe được huyền trang một phen lập tức giống như đại mậu mới tỉnh mới bông nhiên kịp phản ứng trước mắt ba người này cũng không phải là người sống, c ũ ngay không phải người chết, người nói đúng r là b tại ê n k h phần khôi lỗi phía sau người, sau đây, ba người lăng do dự thời khắc một đạo sắc bén kiếm khí mang theo phá không âm thanh từ vị kia tướng mạo cùng huyền trang giống như đúc ta tây thiên sứ giả trên thân vạch một cái mà qua ngay sau đó tại mọi người còn không có k i ị m phản ứng lại là hai đạo kiếm khí gào thét mà tới mặt khác sừng sững tại chỗ hai vị tây thiên sứ giả không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt trực tiếp nổ bể ra đến ngắn ngủi bất quá ba hơi công vu mới vừa còn ngăn đón bọn hắn đám người này không thể tiến lên ba vị tây thiên sứ giả cứ như vậy tại bọn hắn trước mặt bị người một kích tuân h sát khủng bố như vậy đơn giản đó là khủng bố như vậy Trưng 222, thích giả man nghi. Đây, đây đây người xuất thủ đến tột cùng là ai đã vậy còn quá khủng bố chơi ạ không phải là vị nào tiên nhân cảnh đại năng xuất thủ sao trong thiên hạ ngoại trừ người kia ta thật còn muốn không ra còn có ai sẽ có thực lực như vậy các chủ đại nhân không phải là các chủ đại nhân xuất thủ sao các chủ đại nhân chẳng lẽ cũng tới đây tây thiên sao phía dưới vây xem đám người giờ phút này thấy cảnh này lập tức trận mắt hốc mồm sững sờ tại chỗ thật lâu mới phản ứng được nhìn cái kia xảy ra bất ngờ m ộ t kích lục tiểu phụng trong nháy mắt hổ khu chấn động không ngừng run r à y s o n g thủ chỉ và o hoa mãn lâu thì thào nói ra hoa huynh có thể một kích giết ba vị lục địa thần tiên trong thiên hạ ta chỉ có thể nghĩ đến một người tuyết nguyệt thành phiêu miệu các chủ hoa mãn lâu dừng lại trong tay động tác trên mặt tại lúc này trở nên ngưng trọng dị thường trong miệng hắn kìm lòng không được nói l ầ m b ầ m ta liền biết các chủ đại nhân khẳng định sẽ đến lục tiểu phụ n g mừng rỡ như điên vua xuống hoa mãn lâu bà vai một mặt kích động nói ra chúng ta rốt cục được cứu rồi hoa mãn lâu bất đắc dĩ néo h néo h lông mày một mặt cười khổ nói lục huynh ngươi mới vừa thế nhưng là chuẩn bị muốn chạy trốn、ah、a ha, ha ha lục tiểu phụ nghe được lời nói này sắc mặt đỏ lên lộ ra vẻ lúng túng nụ cười khoát tay nói ra hoa huynh đó bất quá là hí dứt lời không cần thiết coi là thật không cần thiết coi là thật trong đám người một đạo màu đỏ bóng hình x i n h đẹp lần theo mới vừa kiếm khí phương hướng nhìn lại nàng đẹp như con ngọc phong hoa tuyệt đại thanh tịnh như nước ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng toàn thân lộ ra một c ố c ử người ngàn d á m bên ngoài lạnh lùng các chủ đại nhân người rốt cuộc đã đến s a o chỉ thấy tại mọi người nhìn soi mói một đám thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt cầm đầu là một vị ôn nhuận như ngọc khí chất tuyệt trần thiếu niên hắn toàn thân áo trắng tựa như vào đông bạch tuyết không nhiễm bụi bặm trong tay cầm một thanh quả giấy nhẹ nhàng dao động đi toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ quý gia công tử khí tức mà tại hắn đi theo phía sau một đám quốc sắc thiên hương mỹ nhân mỗi một cái đơn độc lôi ra đến cái kia đều c h í ít có thể trở lên cựu châu yên chỉ bảng bất quá liền tính thiếu niên kia sau lưng nữ tử tuy đẹp mọi người ở đây lại là không một người dám sinh ra dâm tà chỉ tâm dù sao cái kia người cầm đầu nhưng chính là vị kia thực lực thông thiên cử thế vô sòng phiêu m i ệ u các chủ nếu là dám đối với hắn nữ nhân g i ấ u trong lòng khác tâm tư cái kia cùng muốn chết không cũng không khác biệt gì thật sự là những này không có mắt đồ vật vì cái gì luôn luôn muốn ngăn trở bản công tử đường t ô hàn vỗ nhẹ hai lần trong tay quạt giấy t í c trắng như ngọc trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ hắn liếc qua cách đó không xa trên mặt đất nổ hiếm nát tây thiên sứ giả bất đắc di nói ra huyền trang đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút một bên huyền trang thấy thế t ă n g thương trên mặt lập tức hiện ra mấy phần tôn k í n h hắn vội vàng dạo bước đi lên trước chắp tay trước ngực túi người t h ở d à i nói không nhưng cùng t r ư ơ n g chân nhân mặc dù không có gặp qua phiêu m i ệ u các chủ chân dung nhưng bây giờ đã ngay cả huyền trang đều lên tiếng nói cảm ơn hai người bọn họ cũng là lập tức tiến lên t h ở d à i đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút không cần đa lễ bất quá là đám người này ngăn trở bạn các chủ được thôi t ô hàn khoát tay á o nói xong liền cũng không quay đầu lại tiếp tục lên đường mà trước mắt ba người cũng là lập tức thức thời nhường ra một con đường không còn dám nói thêm cái gì dù sao bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng đây tây thiên sứ giả đồng dạng hạ tràng đó là chỉ nhược cô đương nhìn thấy phiêu miều các chủ thân sau mang theo một đám nữ tử bên trong cái kia quen thuộc bộ dáng trong đám người tống thanh thư trong nháy mắt nội tâm run lên ngay tại hắn chuẩn kìm lòng không được muốn tiến lên thì lại bị phụ thân tống viên n kiểu một tay kéo lại thanh thư ngươi muốn làm gì nghe được trận này nghiêm nghị gian dậy tổng thanh thư sửng sốt một chút sau đó hắn mới phản ứng được trước mắt chu chỉ nhược đã là các chủ đại nhân người cùng mình đã không phải một cái thế giới người mà lại nói không chừng hiện tại đã biên thành hắn hình dáng a di đà phật thiện hai thiện hai dưới cây bồ đề người mặc một mạc trường bảo lão già chậm rãi mở hai mắt ra t h â m thủy ánh mắt nhìn qua không ngừng hướng hắn tới gần hai bóng người lẩm bẩm nói không biết hai vị thí chủ vì sao đến tây thiên vì sao tự nhiên là vì phía sau ngươi bồ đề cổ thụ côn lôn lão tổ nhìn qua trước mặt lão hòa thượng cười khẩy băng lanh trên mặt lộ ra mấy phần k i n h thường nếu là không muốn chết liền mau cho bản tọa tránh ra tố áo la hòa thượng mặt mũi hiền lành chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua sau lưng bồ đề cổ thụ khẽ vớt ống tay nào nói thí chủ bồ đề cổ thụ chính là tây thiên trí bảo còn xin hồi a hừ bản t ọ a đã đến quả quyết sẽ không tay không mà về côn lôn lão tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng tuyên bố nói ra ha ha ha thích già man nghi không nghĩ tới ngươi vậy mà thật trốn ở chỗ này a ngay tại côn lôn lão tổ chuẩn bị động thủ thời khắc một đạo hồng hậu âm thanh từ cựu tiêu bên ngoài vang lên đứng lên n g h e được đây quen thuộc â m thanh côn lôn lão tổ bỗng nhiên ngầm đầu thanh âm này không phải người khác chính là trước đó không lâu tìm qua mình cùng một chỗ thương lượng chia hết tam quốc khí vận thiên sơn lão tổ vô thiên k hắn ô n nghĩ g h tới vậy một à là phần khiếp sợ, bất quá càng làm là cũng cô cho hắn đến, lôn nhiên phần hắn thiên trong miệng nói. Hắn tới. tổ tự bất với Đối mười khiếp khiếp đầy vô láo m sợ, sợ quá mặt khiếp sợ nhìn về phía trước mặt lão hòa thượng lẩm bẩm nói ngươi là thích giả man nghi. a di đà phật lão nạp chính là thích giả man y chương hai trăm hai mươi ba thiên đạo tam cảnh thích giả man nghi, làm sao có thể có thể ngươi không phải sớm tại một nghìn nhiều năm trước liền bỏ mình sao côn lôn lão tổ thần sắc s ữ n g sở miệng có chút mở ra thân thể không tự chủ được sau này rút lui mấy bước kinh ngạc ánh mắt sen lẫn vẻ kinh hoàng nhìn về phía trước mặt một mạc lão giả hắn mặc dù cũng tu luyện ngàn năm thực lực đạt đến thiên nhân cảnh tam phẩm nhưng là tại thích giả mani trước mặt đó còn là không có bất kỳ cái gì đảm thiên luận địa tư cách một cái một tay sáng tạo phật ra đại năng thực lực kia tất nhiên là khủng bố như vậy sớm tại hơn một ngàn năm trước hắn coi như đã đạt đến thiên nhân cảnh đại viên mãn bây giờ thời gian dài như vậy quá khứ thực lực chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay cái gọi là thiên nhân cảnh giới bất quá chỉ là chỉ là cựu châu võ đạo cảnh giới tối cao mà tại trên võ đạo còn có thiên đạo tam cảnh phân biệt là tiên nhân cảnh thần nhân cảnh cùng thánh nhân cảnh bất quá đây ba cái cảnh giới cũng không có phân chia mạnh yếu mỗi người tại đột phá đây võ đạo trường mực đều sẽ căn cứ tự thân tu luyện công pháp cùng nội tâm mãnh liệt tâm nguyện biến thành trước mắt cái này thích g i ả man nghi vô cùng có khả năng đã bước vào này thiên đạo tam cảnh một trong nếu thật là mình vậy mình chẳng phải là đụng tới kẻ khó chơi cùng thiên đạo tam cảnh người chiến đấu sợ không phải người ta một cái tay liền cho mình cho cốt cho dương chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm gì một mực đi theo côn lôn lão tổ sau lưng thu n g u y ệ t k h ẽ cắn hàm răng mặt hốt hoảng nhìn về phía mình chủ nhân côn lôn lão tổ hỏi dù sao chỉ cần tại đây cựu châu phía trên liền tính không phải phật ra bên trong n g i cái tia thích g i ả mani danh hảo cái tia tất nhiên cũng là như sâm bên hai nếu là có hắn thủ hộ tại đây bồ đề thụ trước đừng nói tiến lên cướp đ o ạ n bồ đề thụ dám lên trước một bước vậy cũng là cần to lớn dũng khí ha ha ha côn lôn minh ngươi hẳn là bị hắn hủ dòa sao n n g â y tại côn lôn lão tổ có chút do dự không định giờ lên chín tầng mây trận kia quen thuộc â m thanh lại chuyển tới nghe được lời nói này côn lộ lao tổ lập tức khí sắc mặt đỏ lên hắn nghiên răng nghiên lợi nhìn về phía vân bên ngoài cái này thiên sơn lao tổ liên sẽ một mực tại thiên ngoại so tài một chút lại xưa nay không hiện thân quả nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau keo nhưng vào lúc này một cơn gió đen quét sạch toàn bộ đại địa ô ô gió gào thét mang theo vài tia âm trầm khủng bố bao cắt tràn ngập tựa như tận thế đ ồ n g dạng chờ côn lôn láo tổ lại nhìn đi thì bên người đã nhiều hơn một đạo thân ảnh mà thanh em này không phải người khác chính là mới vừa rồi t ạ i lên chín tầng mây phát nôn b ử a bãi thiên sơn láo tổ vô thiên côn lôn linh yên tâm trước mắt cái này thích g i ả man g h i bất quá là một sợi tàn hồn thôi vô thiên một tay khoác lên côn lôn láo tổ trên bờ vai mang trên mặt một vệ tâm hiểm cười nói một sợi tàn hồn côn lôn láo tổ nghe được lời nói này lông mày nhữ lại sắc mặt không khỏi càng thêm nghi hoặc một chút hắn quay đầu nhìn về phía trước người thích g i ả mani phát hiện hắn sinh động như thật thần thái lạnh nhạt căn bản vốn không giống như là một sợi tản hồn nên có bộ dáng lao hòa thượng thủ như vậy một cái phá thụ hơn một nghìn năm không m ệ t m ỏ i sao vô tiên h không có tiếp tục để ý tới một bên một mặt m ộ n g bức côn lôn lao tổ mà là hai tay chắp sau lưng dạ o bước đi đến thích g i ả mani trước người một mặt tức giận nói ra a di đà phật vô tiên h hơn một nghìn năm ngươi vẫn là không có biến thích g i ả mani chắp tay trước ngực tích b ạ c h trên mặt hiện ra một tia hiền lành nụ cười một bên côn lôn lão tổ nghe hai người nói chuyện nhuố mày hắn thấy t ự a hồ hai người này không phải đ ị c h nhân mà là nhiều năm không thấy bạn cũ đồng dạng hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào giấu trong lòng cái nghỉ vấn này côn lôn lão tổ tiếp tục một mặt mê v ó n g nhìn về phía thiên sơn lão tổ vô thiên với lại hắn hiện tại còn không biết đây vô thiên lần này đến đây đến tột cùng là vì cái gì nếu là hai người mục tiêu nhất trí đây chẳng phải là chỉ có một người có thể thu lợi nghĩ tới đây côn lôn lão tổ nhìn thoáng qua bên cạnh thu n g u y ệ t nếu là đến lúc đó hai người bởi vì cái này đánh nhau cái kia thu n g u y ệ t đó là hắn lớn nhất bảo hộ một bên thu nguyện cũng âm thầm nhẹ gật đầu trong lòng lập tức hiệu rõ đây côn lôn lão tổ ý tứ tuy nói mình thực lực tại hai người này trước mặt không có ý nghĩa nhưng là chí ít cũng là lục địa thần tiên cựu phẩm đây nhưng so sánh thiên sơn cựu kỳ những cái kia vớ va vớ vẩn lợi hại nhiều lão hòa thượng hiện tại là chính ngươi đi chết vẫn là bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường vô thiên mặt như p h ủ băng một mặt âm trầm nhìn về phía trước mặt thích g i ả man mi nói ra nói xong vung tay lên lập tức thiên địa thất sắc sấm xét vang r ộ i thường đạo t ử sắc thiểm điện xẹt qua đen kịp trường không cho người ta một loại cực độ âm trầm cảm thụ a di đà phật thiện hai thiện hai vô thiên ngươi chớ có lại tiếp tục chấp mê bất ngộ liền tính ngươi hủy đây bồ đề cổ thụ cũng làm theo không chiếm được ngươi nghĩ muốn đổ vật thích g i ả mani chậm rãi hai mắt nhắm lại thân thể hơi c o n g ngay trước côn lôn lão tổ cùng vô thiên hai người mặt ngồi ngay nắn g xuống dưới hắn chắp tay trước ngực mặc cho bên người quần phong l n vũ vẫn như cũ thở dê chỉ thấy trong miệng hắn không ngừng lầm bầm toàn thân cao thấp tản ra một trận kim quang sán lạng quang n Không chỉ có như thế, liền mang cả sau l ư vừa vặn đem thích giả man nhi cùng vô thiên hai người chia cắt ra đến lẽ nào lại như vậy thấy cảnh này vô thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng lúc này một tay áo vung xuống một đường dài chừng trăm trượng từ điện trực tiếp đánh vào cái kêu bồ đề thụ bên trên nhưng ai biết một kích này lần này bồ đề thụ vẫn như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì đứng sừng sững ở chỗ đó không có nửa điểm tổn thương đáng ghét vô thiên nhìn hằm hằm chừng mắt liếc bên trong một mặt bình tĩnh thích giả man nhi phát hiện hắn giờ phút này như trước vẫn là phối hợp tại tụ tinh hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt đây để một mực tâm cao khí ngạo hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận bây giờ đây bồ đề cổ thụ đang ở trước mắt n g ư ơ i như giúp ta một chút sức lực đánh vỡ đây bồ đề cổ thụ kết giới đến lúc đó bồ đề cổ thụ về ngươi ta chỉ cần đây thích giả man nhi một sợi tàn hồn vô thiên suy tư phúc chốc trước mắt đây bồ đề cổ thụ kết giới không phải mình một người có thể đánh vỡ hắn nhìn về phía bên cạnh côn lôn lão tổ kiên nghị nói ra giờ phút này nguyên bản côn lôn lão tổ còn còn tại bồi hồi bên trong nhưng nhìn đến cái kia vô thiên một mặt nộ khí sắc mặt tựa h ồ hắn cùng đây thích giả man i có cái gì thâm cựu đại hợi với lại mình lần này mục tiêu đó là đây bồ đề cổ thụ đã đây vô thiên không cần vậy mình tất nhiên cũng sẽ không từ、chối. đã như vậy thiên sơn linh ta liền giúp ngươi một tay vừa dứt lời côn lôn láo tổ thả người nhảy lên ống tay háo bên trong lộ ra một thanh n g ắ n nước một thước dao găm toàn thân đen kịt vô cùng phía trên khắc lấy từng tia q u ỷ dị đường vân khi thanh dao găm kia vừa mới hiện ra thu nguyệt lập tức cảm giác thể nội một trận huyết hải c u ộ n c u ộ n ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy đau đớn một hồi thiên giai đê cấp vũ khí thật tâm thanh này thiên giai vũ khí chính là dùng côn lôn vạn năm huyền binh tạo thành mà thành nghe nói tại tạo thành này dùng một thanh bách tính tấp vông lấy dẫn rèn luyện hạt thân bình dù chưa phát nhưng trước tập kỳ tâm tại c ử u châu bên trên có thể nói là một thanh hiếm có hung khí chương hai trăm hai mươi bốn liêm cầu tống thanh thư bồ đề tâm ngược lại là rất thích hợp ta cái này món vũ khí danh tự côn lôn láo tổ cười lạnh một tiếng sau đó thủy thủ trong tay tập tâm xoay chuyển chỉ thấy hắn hướng phía bồ đề cổ thụ từ trên xuống dưới vung lên cả thiên không bên trong mây đen lập tức đều bị đánh ra một tia sáng khi cái kia cố kiếm thế rơi vào bồ đề cổ thụ cái kia màu lục hộ cháo bên trên thì một trận giống như trời sập â m thanh lập tức văng lên và n h ngay sau đó cả hai chạm vào nhau sinh ra ba trong nháy mắt hướng bốn phía quyết tán cho dù là mạnh như lục địa thần tiên cựu phẩm thu nguyệt giờ phút này cũng là hao hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng ngăn trở trận này dư ba đây chính là tập tâm vi lực sao quả nhiên là khủng bố như vậy thu nguyệt một mặt cố hết sức thả xuống song thủ giờ phút này sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh không thấy một tia huyết sắc không nghĩ tới lúc này mới bất quá một kích sinh ra dư ba đó là như thế cường hãn xem ra mình trước đây mặt phỏng đoán có chút suy nghĩ nhiều cũng không biết đây bồ đề cổ thụ thế nào thu nguyệt k h é cắn hàm răng có thể chờ trước mặt sương n g tan hết lại đi nhìn thấy cái tia bồ đề cổ thụ t ì trước mắt một màn lại là để nàng khiếp sợ sững sờ tại chỗ cái kia bồ đề cổ thụ vậy mà vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững ở c h ỗ đó cũng một mảnh lá cây đều không có bởi vì một kích kia mà rơi xuống làm sao có thể có thể chủ nhân một kích kia nếu là không có thiên nhân cảnh định phong thực lực làm sao lại dễ dàng như thế đó lấy thu nguyện lắc đầu tựa hồ có chút đối với ám cường một màn này khó mà tin được bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện có chút kỳ quái địa phương chỉ thấy bồ đề cổ thụ mới vừa bao phủ trước người màu lục hộ cháo giờ phút này lại là so mới vừa phai nhạt rất nhiều xem ra đây bồ đề cổ thụ cũng bởi vì chủ nhân một kích này nhận lấy không nhỏ tổn thương t dám dám lên, lên hai u nguyệt c ư lạnh vị thiên nhân cảnh cao thủ tại lúc này liên thủ lập tức hướng phía bồ đề thụ tiến hành vòng thứ hai thế công mà bên trong thích giả man y một mực hai mắt nhắm nghiển trong miệng tụng kinh không ngừng từ khi đ với bên ngoài sự mắt điếc, tô hàn ắ cứu huyền trang đám người một mạng bọn hắn giờ phút này cũng là giữ im lặng đi theo hắn sau lưng bây giờ nghe đến đó mặt truyền đến âm thanh trên mặt tự nhiên cũng là nhiều hơn mấy phần nghỉ hoặc các chủ đại nhân không biết trong này xảy ra chuyện gì huyền trang chắp tay trước ngực hướng phía tô hàn không người thở dài một mặt tôn kính hỏi nghe được lời nói này hậu phương đồng loạt hơn mười đôi ánh mắt đều hội tụ tại tô hàn trên thân h i ệ n nhiên bọn hắn cũng muốn biết đây tây thiên chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây thanh thế lớn liên cùng có thần thông quảng đại người tại độ kiếp đồng dạng tự nhiên là có một số người bởi vì bồ đề thụ mà ra tay đánh nhau tô hàn nhẹ nhàng vỗ trong tay quả giấy một mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua thanh n m kia chuyển đến phương hướng vô vị nói ra cái gì đã có người nhanh chân đến trước sau t r ờ i ạ nghĩ không ra lại còn có cao nhân đã đến tây thiên chỗ sâu quả nhiên là khủng bố như vậy a có thể nhanh như vậy tìm tới bồ đề thụ thực lực kia chỉ sợ ít nhất là thiên nhân cảnh a nếu là có loại kia cao nhân tại chúng ta còn lấy cái gì đến đoạt bồ đề thụ a người đang nói cái gì chuyện ma quỷ chúng ta thế nhưng là có các chủ đại nhân tại có hạ tại cái gì thiên nhân cảnh đây không phải là một tay c h â n áp sao nói cũng thế trong thiên hạ còn có người nào các chủ đại nhân cường sao nghe được bên cạnh truyền đến nâng tiến g h i ế t tô hàn cử trừ dù sao tại thực lực này vi tôn thế giới bên trên đây có thể thái thường thấy chỉ cần có thực lực ngươi liền có thể đạt được muốn tất cả chư vị bồ đề cổ thụ đang ở trước mắt bất quá ta nhớ khuyến cáo chư vị m ộ t câu thực lực nếu là không có đạt đến đại tông sư ngũ phẩm trở lên vẫn là đi ra ngoài trước ca đằng sau đường không phải là các ngươi có thể nhìn thấy mặc dù câu nói này nói khó nghe nhưng lại không giả thiên nhân cảnh cao thủ quyết đấu chỗ sinh ra dư ba đã không phải là bọn hắn những n à y phản phu tục tử có thể chống cự với lại nếu là một cái sơ sẩy thậm chí có khả năng đại tông sư đỉnh phong đều sẽ chết tại dư ba phía dưới nghe được lời nói này hậu phương cũng là trầm rãi truyền đến từng đợn thổn thức cấm thanh hiển nhiên bọn hắn trên đường đi đều đã đến nơi này mắt thấy liền muốn chặt tới truyền thuyết bên trong b ổ đề cổ thụ nhưng bây giờ lại là bởi vì thực lực không đủ mà không biện pháp đi xem chuyện này đối với bọn hắn mà nói không khác là một loại tiết mới nhưng là đã ngay cả các chủ đại nhân đều nói như vậy vậy hắn nói tự nhiên là thật lý với lại mói vừa bên trong truyền đến tiếng nổ bọn hắn cũng là thu hết vào mắt có lẽ ở trong đó chiến đấu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt rất nhiều thôi thôi vẫn là đi trước đi trời đất bao la cũng không có mình nũ danh đại tiểu ra ta cũng trở về đi lưu được núi xanh không sợ không có tài đốt đi, đi. bản đại gia còn băn khoăn di hồng viện các cô nương đâu cũng không thể ở chỗ này gãy bất quá nửa chén trà nhỏ công phu bên ngoài sân trong nháy mắt đi hơn phân nửa đám người mà bên trong tắp đại bộ phận đều là đại tông sư ngũ phẩm phía dưới v õ giả trong đó thậm chí còn có mấy cái thực lực đi vào đại tông sư t h ấ t phẩm v õ giả xem ra bọn hắn đều hiểu phía trước đường không phải mình có thể tùy tiện đặt chân ngày hôm nay từ tây thiên sống sót trở về đã không dễ chẳng lưu cái mạng nhỏ đi hưng phúc h ẳ là thanh thư công tử còn muốn khăng khăng tiến về tô hàn liếc qua vó đang trong đám người tống thanh thư một mặt lạnh lùng nói ra chỉ là một cái tiên thiên cảnh. nói xong tống thanh thư liếc qua tô hàn sau lương chu chỉ nhượng vốn cho là mình đây soái khí phát biểu có thể cho nàng ném mắt xem xét nhưng cuối cùng bất quá là mình suy nghĩ nhiều tuần này chỉ nhược từ đầu tới đôi ánh mắt đều chỉ tại phiêu miệng các chủ thân bên trên chương hai trăm hai mươi năm thiên sơn cựu kỳ lo lắng một bên tống viễn kiều đang nghe tô hàn cái tiên lời nói về sau trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng tuy nói bọn hắn võ đang thất hiệp thực lực kém cỏi nhất đều tại đại t ô n g sư ngũ phẩm nhưng là mình nhi tử tống thanh thư không giống nhau hắn dù sao chỉ có tiên thiên thực lực nếu là khăng khăng tiến về khả năng thật như các chủ đại nhân nói hẳn phải chết không nghi ngờ thanh thư nghe lời mau trở về tống viễn kiều lôi kéo tống thanh thư cánh tay một mặt lời nói thấm thiế nói ra phía trước đã không phải là ngươi có thể đi địa phương tống thanh thư tất nhiên là quay đầu liền chạy không có nửa điểm chần chờ nhưng bây giờ không giống nhau không chỉ có xung quanh có thật nhiều võ lâm hảo kiệt ở bên cạnh hơn nữa còn có chu chỉ nhược cũng đứng ở nơi đó nếu là mình lần này lựa chọn chạy trốn vậy mình trong lòng nàng hình tượng chẳng phải là đó là một cái hạng ư ờ i ham sống sợ chết sao không được không được vì chu chỉ nhược ta không thể rời đi nơi này tống thanh thư cúi đầu cắn chặt r ă n g trong lòng nghĩ thầm thanh thư nghe lời mau trở về tống viên kiểu nhìn trước mắt có chút đần độn như tử cho là hắn không có nghe được mới vừa mình tận tình khuyên bảo k h u y ê n cáo liền lại nói một lần phụ thân ta tống thanh thư bỗng nhiên ngầm đầu đang chuẩn bị mở miệng cự kiệt thì phát hiện xung quanh rất nhiều người đều một mặt kỳ quái nhìn mình bất quá những người này ánh mắt tại hắn trong mắt lại là từng cái đều mang một tia trào phúng ý cười tựa hồ muốn nói một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh giới cừng giả cũng dám người g i ả bị đụng bồ đề cổ thụ quả nhiên là không biết tự lượng sức mình hắn liếc nhìn một vòng đây càng để hắn hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng rời đi tây tiên phụ thân ta sẽ không rời đi ngươi liền để hài nhị cùng nhau đi tới a tống thanh thư vô cùng phấn chân lấy thân thể một mặt cứng cõi lớn tiếng nói thanh thư ngươi ai nghe được khuyến cáo vô dụng tống viên kiều cũng chỉ có thể thở dài một hơi không còn có biện pháp gì cái này tống thanh thư xem ra đời này cũng chỉ có thể đi đến nơi này nhìn thấy cái kia tống thanh thư không muốn sống bộ dáng tô hàn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ thường nhân khó mà phát giác nụ cười bất quá n g ấ m lại cũng bình thường một cái vì mình dã tâm đều có thể giết mình lục t h ú c người làm sao lại tùy tiện rời đi càng huống hồ phía sau mình còn đi theo chu chỉ nhược nói nếu là chu chỉ nhược để hắn giết hắn lao cha chỉ sợ hắn đều có thể con mắt đều không nháy mắt một cái liền động thủ a xem ra chư vị đều nhớ cùng nhau đi tới nhìn xem bồ để cổ thụ tô hàn liếc qua sau l ư n g đắm người những này so với trước kia muốn ít hơn không ít xem ra vẫn là đại bộ phận có lý trí người chiếm cứ nhiều nhất đã như vậy chúng ta lên đường đi nghe được lời nói này hậu phương trong nháy mắt vang lên một trận nhảy cấm hoan hô tiếng vang bọn hắn một mặt kích động nhìn về phía trước cách đó không x a bạch t ý thân ảnh lần này có các chủ đại nhân dẫn theo bọn hắn tất nhiên có thể gối cao không lo hướng tây thiên đi đến rốt cục rốt cục có thể gặp đến bồ đề cổ thụ cũng không biết lần này có thể hay không thuận lợi đạt được bồ đề tử còn bồ đề tử ngươi mới vừa không có nghe nói sao bồ đề thụ bên cạnh thế nhưng là có đại năng đang xuất thủ ngươi cảm thấy ngươi có thể trong tay bọn hắn đoạt được bồ đề tử sao liên tính không lấy được bồ đệ tử cả đời này nếu là có thể nhìn thấy thiên nhân cảnh cao thủ quyết đâu vậy cũng đời này không tiếc nói cũng thế thiên nhân cảnh cao thủ tất nhiên là đặc sắc t u y ệ t luân có thể thấy phong thái cũng là thỏa mãn trong mắt ta thiên nhân cảnh cao thủ yếu phát nổ chỉ cần các chủ đại nhân xuất thủ đừng nói thiên nhân cảnh l i ê n tính đến một trăm cái vậy cũng không còn nói bên dưới Cơ hồ hồ hồ. nghe được đây âm thanh không đứng đắn t ộ i phồng tô hẳn cũng đã làm ho hai tiếng hậu phương tiếng nghị luận trong nháy mắt em mở bật mà rừng tuy nói trước mắt mình thực lực đích xác đã đến đang phong tạo cực tình trạng nhưng là đối đầu một trăm cái thiên nhân cảnh vẫn còn có chút độ khó nhưng là tây thiên chỗ sâu cái kia hai cái tự nhiên là không nói chơi cũng không biết để quân đại nhân giờ phút này có tới không tại biết tây thiên chỗ sâu có thiên nhân cảnh cao thủ đang xuất thủ dương đ ỉ n h thiên tự nhiên là cái thứ nhất liền nghĩ đến tại phía xa thiên sơn đế quân đại nhân nhìn chung cựu châu ngoại trừ trước mắt phiêu miếu các chủ hòa đế quân đại nhân hắn thực sự nghĩ không ra còn có vị nào thiên nhân cảnh cao thủ bất quá cựu châu lớn không thiếu cái lạ cũng t h ỉ như trốn cấm địa này tây thiên nguy hiểm như thế không phải thiên nhân cảnh cao thủ không được đi vào chỉ sợ trong này liền ẩn giấu đi một vị thiên nhân cảnh cao thủ á dương minh nếu là đế quân đại nhân cũng ở nơi đây chúng ta nên như thế nào nhìn thấy một mặt ưu sầu dương đình thiên một bên đồng doan trọng tự nhiên là xem thấu hắn tâm tư nếu là bây giờ tại bồ đề cổ thụ bên cạnh chiến đấu chính là bọn hắn chủ nhân đế quân đại nhân mà bọn hắn hiện tại lại là đi theo tại các chủ đại nhân sau lưng đến lúc đó bị hắn hiểu lầm nói không chừng còn sẽ rơi xuống cái bỏ mình hạ tràng nhưng nếu là đế quân đại nhân đã chết tại đây tây thiên bên trong vậy bọn hắn liền có thể trùng h ạ c h tự do rốt cuộc không cần nhận giá hỏa kia ớt t h u c nghĩ tới đây dương đình tiên cùng đồng doan trọng hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước mắt phi ê u m i ệ u các chủ h i ệ n nhiên đây hết thể chỉ có thể nhìn phi ê u m i ệ u các chủ cùng đế quân đại nhân ai mạnh ai yếu cùng lúc đó trong đội ngũ phạm thanh huệ giờ phút này cũng đang lo lắng vấn đề này hoặc là nói tại nàng tâm lý là hy vọng nhất các chủ đại nhân có thể giết nàng chủ nhân đế quân đại nhân nhưng là đế quân đại nhân thực lực bọn hắn tiên sơn cựu kỳ tự nhiên là có mắt cùng nhìn nếu là không c ư ở n g nói cũng không có khả năng nô dịch bọn hắn lâu như thế mà bọn hắn nửa điểm phản kháng đều không có làm sao các ngươi là đang lo lắng ta đánh không lại các ngươi đế quân đại nhân sao ngay tại dương đình tiên đồng giang trọng phạm thanh huệ ba người song song lâm vào phiền muộn thời khắc bên t hai đột nhiên chuyển đến một trận mở mịt linh hoạt tâm thanh thanh âm này bọn hắn tự nhiên là quen thuộc rất chính là phía trước không tính xuất phiêu miếu các chủ phát ra bất quá xem ở trận người không có người bởi vì lời nói này mà ngẩng đầu chúng nghe h i ệ n nhiên lời nói này chỉ nói là cho bọn hắn mấy người nghe được đây là truyền âm thuật Trưng 226, Thiên Bất một diệt thôi. Tiên tại truyền Dương Nhân Cảnh. Đình xứng sở tại chỗ, không chi chỗ, chỉ có là bởi vì đây âm mực có quá vì sở là quả nhiên phiêu m i ệ u các chủ quả nhiên là thế gian kỳ nhân với lại càng làm cho bọn hắn vững tin một sự kiện cái tiêu chính là các chủ đại nhân mới vừa không có phản bác bọn hắn chủ nhân đế quân đại nhân tồn tại vậy đã nói rõ bây giờ tại tây thiên bên trong ra tay đánh nhau thiên nhân cảnh cường giả chính là bọn hắn chủ nhân đế quân đại nhân có thể nghĩ đến đây mấy người sắc mặt lập tức trở nên khó coi đứng lên tuy nói các chủ đại nhân nói như vậy nhẹ nhõm nhưng là dù sao chưa từng có nhìn thấy hai người đánh qua là thật là giả vẫn là còn chờ thương thảo chấm tư một lát sau dương đỉnh tiên cùng với những cái khác thiên sơn cựu kỳ người liếp mắt nhìn nhau tựa hồ tại là một cái trọng yếu quy Các chủ đ lần. lần này thế nhưng là cách bọn họ thoát đi đế quân đại nhân gần nhất cơ hội nếu là lại đem cầm không được vậy bọn hắn đời này cũng chỉ có thể sống ở hắn trong bóng tối với lại nếu là ngay cả các chủ đại nhân cũng không có cách nào đánh bại đế quân đại nhân vậy hắn tại đây cựu châu bên trên rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đen ha ha ha chờ đợi một lát sau dương đình thiên bên thay chuyển đến một trận lạnh nhạt vui cười âm thanh mạnh này tiếng cười mặc dù nhẹ nhõm thế nhưng là đối với toàn thân kéo căng dương đình thiên đến nói lại là vô cùng khó chịu lúc này hắn vẫn là nghĩ ra được một cái xác thực đáp án tiếng cười kia đến tội cùng là có ý gì à đến tội cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng với lại dương đình thiên giờ phút này còn sợ một sự kiện cái kia chính là các chủ đại nhân có thể hay không cùng đế quân đại nhân hai người liên thủ dù sao cường giả liên thủ tại đây cựu châu bên trên thế nhưng là một kiện chẳng có gì lạ sự tình cũng tỉ như hắn đã từng vì biến cưng từng tiến về ba tư cùng một vị lục địa thần tiên cao thủ lẫn nhau nói chuyện với nhau võ học như coi là thật đến một khắc này vậy bọn hắn thiên sơn cựu kỳ phản bội tin tức liền sẽ trực tiếp bị để quân đại nhân biết được hậu quả k i a chỉ biết thiết tưởng không chịu nổi t i ê n tâm bạn các chủ có thể dùng không lên các ngươi xuất thủ trong miệng các ngươi đế quân đại nhân tại bị bạn các chủ trong mắt bất quá như là sâu kiến đồng dạng một chỉ diệt chi ngay tại dương đ ỉ n h thiên tâm loạn như ma thời khắc chợt kia quen thuộc c m thanh vang lên lần nữa bất quá chờ hắn đông nhiên lần đầu nhìn thấy cái khắc cựu kỳ cũng nhao nhao nhìn về phía phi ô miêu các chủ hiển nhiên câu nói này nói là cho bọn hắn thiên sơn c một câu nói kia cũng coi là cho dương đ ỉ n h thiên đám người ăn một viên thuốc ă n g thần nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị bung lòng một hơi thì bên t a i vang lên lần nữa hai chữ bất quá vừa nghe đến câu nói này dương đ ỉ n h thiên mới vừa m ặ t sợ s ỉ tạ đi tâm t ì n h trong n g á y mắt căng cứng đứng lên mấy người còn lại cũng là từng cái kinh hoàng nhìn về phía phiêu m i ệ u các chủ sợ hắn không đáp ứng bọn hắn t ỉ n h cầu cái k i a đến lúc đó cũng bất quá là bọn hắn không vui một trận trong khoảng thời gian này là giày vò dương đ ỉ n h thiên giờ phút này đầu đ ầ y mồ hôi thuận theo hai má tôi xuống nhưng là hắn không có lau mà đi mà làm ộ t mặt khẩn trương nhìn về phía phiêu miệm các chủ có l đó là có thể khống chế bọn hắn tương lai sinh tử không lỗi thời thành về sau các ngươi đến một người cho ta một vạn lượng dù sao đây đơn có chút nho nhỏ độ khó lời này vừa nói ra trên trời cựu kỳ trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ bọn hắn đợi lâu như vậy cũng chỉ là bạc phạm thanh huệ khét cắn hàm răng một tay lao đi cái c h á n mùa hôi dịp giờ phút này nàng cùng ngọc quan â m ý nghĩ nhất trí đừng nói giao một vạn lượng bạc liền xem như đem các nàng mình hiến cho các chủ đại nhân vậy cũng nguyện ý dương đình thiên yên lặng thở dài một hơi một vạn lượng mà thôi đối với hắn minh giáo mà nói bất quá chín châu mất sợi lông với lại nếu là các chủ đ hắn đều có thể trực tiếp khai tỏ ánh sáng dạy cho hắn đa tạ các chủ đại nhân đa tạ các chủ đại nhân thiên sơn cựu kỳ giờ phút này cũng là nhao nhao ở trong lòng đáp tạ nói lần này nếu là các chủ đại nhân thật giết đ ế quân đại nhân vậy bọn hắn ngày sau coi như kém các chủ đại nhân một cái to lớn nhân tình bọn họ cũng đều biết cái k i a m ộ t vạn lượng bạch ngân bất quá là các chủ đại nhân nói đùa giết một cái thiên nhân cảnh cao thủ nếu là chỉ cần một vạn lượng đây chẳng phải là thiên hạ đại l o ạ n mà bọn hắn sáu người không biết kỳ thực tô hàn thật đúng là liền nhìn chúng đây một vạn lượng dù sao tiền thứ này ai lại ngại thiếu đâu nhìn lại một chút giờ phút này đang tại tây thiên tranh đâu cái kia hai cái thiên nhân cảnh cả ngày cũng chỉ biết buồn k h ẻ vô vị tu luyện một cái đợi tại lâu dài phong tuyết c ô l ô n một cái đợi tại hở hữu không người đến thiên sơn đơn giản đó là không h i ể u sinh hoạt căn cứ tô hàn đến xem hai người này đó là quá nghèo cho nên mới vụng trộm tìm một cái vắng vẻ chỗ tu luyện hoặc là đó là hai cái đại đồ đần một điểm cũng không h i ể u được hưởng thụ tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cùng lúc đó bồ đề cổ thụ bên này song phương chiến đấu càng lúc càng thêm kịch liệt mỗi một kích đều trên không trung sinh ra một đợt chân khí triều tịch nhìn qua bốn phía lao nhanh mà đi liền xem như thân ở ngoài trăm triệu thu nguyện cũng có thể cảm nhận được một chút chiến đấu kịch liệt không nghĩ tới đây bồ đề cổ thụ vậy mà như thế khó chơi coi là thật không hổ là cựu châu tam đại thánh vật côn lôn lão tổ vỗ vô, vô ống tay á o giờ khác này ở huy vũ vài chục cái tập tâm về sau hắn hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút đứng lên mà một bên thiên sơn lão tổ vô thiên giờ phút này sắc mặt lại là càng thêm tái nhận bồ đề cổ thụ rõ ràng đang ở trước mắt có thể hết lần này tới lần khác đánh nát không được đây đáng ghét hộ cháo còn có bên trong ngồi láo giặc kia từ đầu tới đôi u đều tại tụng niệm kinh văn mảy may đều không có chú ý bên ngoài tình huống một m à n này cũng là để hắn càng ngày càng nổi giận côn lôn linh ta hai hiệp lực m ộ t kích nhất định có thể phá vỡ đây bổ đề cổ thụ hộ cháo vô thiên vô vô ống tay áo một mặt tức giận nhìn về phía côn lôn láo tổ nói ra đang có ý này côn lôn láo tổ giờ phút này cũng nhẹ gật đầu nguyên bản tại kích thứ nhất giới đây bổ đề cổ thụ hộ cháo nhan sắc liền trở nên ảm đạm rất nhiều thế nhưng là không nghĩ tới cái này lại mười mấy đánh xuống đi vậy mà đối với đây đây bổ đề cổ thụ vậy mà một chút tác dụng đều không có với lại đều là sống hơn ngàn năm l á o hồ ly bọn hắn tự nhiên cũng biết chậm thì sinh biến đạo lý nếu là ở đây bồ để cổ thụ trì hoãn quá lâu còn không biết đằng sau sẽ dẫn phát biến cố gì còn có cái kia phiêu m i ệ u các chủ nếu là giờ phút này hẳn đến cái kia tất cả coi như phiền phức đánh hiện vô thiên ra lệnh một tiếng chỉ thấy đỉnh đầu hắn hiện ra một thanh dài ước t r ư ờ n g tam xích t r ư ờ n g kiếm toàn thân đỏ tươi như là nhiễm lên máu tươi đồng dạng bên ngoài sân thu nguyện chỉ là nhìn nhiều một chút cũng cảm giác nội tâm cực kỳ chấn động lại là một thanh thiên g i i vũ khí sao giờ phút này vô thiên một tay cầm trừng kiếm ngoài miệng bắt đầu phối hợp lẩm bẩm cái gì tối nghĩa khó hiểu kinh văn chỉ thấy đầy trời trên mây đen từng đạo t ử sắc thiểm điện toàn bộ hội tụ tại trên mũi kiếm lồi công giúp ta vừa dứt lời vô thiên đen kịp trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sau đó không có nửa điểm do dự trực tiếp một kiếm vung xuống một bên khác côn lôn lão tổ cũng là chuẩn bị kỹ cảng chỉ thấy hắn chỗ mi tâm chạy ra một d ọ t tinh huyết rơi vào trong tay tập tâm bên trên lập tức trong tay tập tâm chậm rãi trôi nổi đứng lên tại côn lôn lão tổ chỉ dẫn d ư i vậy mà đang không trùng trực tiếp h u ệ n hóa thành chín trôi giống như lúc dao găm sắc cơ hồ cùng một thời gian hai người đồng thời cơ trong tay binh khí rơi vào trước mắt bồ đề cổ thụ hộ cháo bên trên thấy cảnh này ngồi ngay ngắn ở bồ đề cổ thụ bên cạnh thích g i ả man i chậm rãi mở hai mắt ra hắn chắp tay trước ngực thâm thủy ánh mắt thật lâu chăm chú vào không trung hai đạo hội tụ vào một chỗ kiếm khí bên trên cuối cùng thở dài một hơi không nghĩ tới đây hết thể vậy mà đến nhanh như vậy trong này đến tội cùng xảy ra chuyện gì thật sự là quá kinh khủng đây chính là thiên nhân cảnh cường giả thực lực sao chỉ là trong lúc nhấc tay liền có thể làm đến thiên đ ị a thất sắc giờ phút này thân ở bên ngoài sân mọi người thấy tây thiên chỗ sâu cái kia phương thiên đ ị a biến hóa k h ẽ nhất miệng từng cái lộ ra khiếp sợ sắc mặt bọn hắn xứng sờ tại chỗ trong lòng như là kinh đ ả o hải lãng đồng dạng thật lâu chưa từng bình lặng bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ nếu là bằng bọn hắn thực lực đừng nói đi đến bồ đề cổ thụ liền xem như đứng tại trăm trượng có hơn địa phương chỉ sợ đều đỡ không nổi ngày đó nhân cảnh cao thủ chiến đấu chỗ sinh ra dư uy chư vị không sợ chết tiếp tục đuổi theo a tô hàn liếc qua sau lưng những cái kia nội tâm dục dịch người sắc mặt bình tĩnh nói ra nên nói mình cũng mới nói nếu là bọn họ còn muốn tiếp tục cùng lên đến cái kia đằng sau chỉ có thể nghe theo mệnh trời lời này vừa nói ra trong đám người mới vừa một mặt kiên định người nội tâm lại tại lúc này dao động đứng lên bây giờ bọn hắn càng đến gần bồ đề cổ thụ trên thân thể tiếp nhận uy áp cảm giác càng ngày càng mạnh ví dụ như yếu nhất tổng thanh thư giờ phút này sớm đã sắc mặt chắm bệnh không thấy một tia huyết sắc nhưng mà này còn chưa tới chỗ sâu nhất nếu là thật sự đi đến nơi đó không nói đến còn có thiên nhân cảnh cừng giả cái k i a chính là uy áp chỉ sợ cũng sẽ để cho bọn hắn không t h ở nổi chu chứ mấy hơi về sau lại có mấy cái thực lực tại đại tông sư ngũ phẩm trở lên v õ giả chọn rời đi tây tiên không còn dám tiếp tục đi tới đích đối bọn hắn mà nói bộ đề tử có lẽ đích sắc là có thể giúp bọn hắn đạp vào lục địa thần tiên linh đan rượu d ư ợ c nhưng n ế u là ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất cái k i a tất cả còn có cái gì ý nghĩa lục minh không biết ngươi bây giờ trong lòng có vì sao ý nghĩ hoa mãn lâu vỗ một cái bên cạnh lục tiểu phụng sắc mặt vẫn như cũ còn như ban đầu đồng dạng phong khinh vân đạm tuy nói hắn thực lực cũng bất quá chỉ là đại là đại t nhưng là người sống một đòi tùy tâm mà động bây giờ hắn liền muốn tại bồ đề thụ lưu lại mình dấu chân hoa huynh hôm nay ta lục tiểu phụng xem ra thật đến l i ề u mình b ố i quân tử lục tiểu phụng tự nhiên có thể nghe ra hoa mãn lâu trong lời nói ý tứ trên mặt lộ ra một vện cười khổ bất đắc dĩ nói ra và ảnh mọi người ở đây chú bước dừng lại thời khắc tây thiên chỗ sâu lại lần nữa t r u y ề n đến một trận động thiên hám địa âm thanh tô hàn g nhẹ lay động trong tay quạt giấy tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra mấy phần thòng xa xa nhìn về phía bồ đề cổ thụ phương hướng vừa cười vừa nói ai bất quá hai người này quả nhiên là bỏ được dốc hết vốn lương a bất quá tựa hồ tiếp xuống có trò hay để nhìn vừa dứt lời t ô hàn bước ra một bước thân như cầu vồng trực tiếp hướng tây thiên chỗ sâu mà đi sau lưng đám người thấy thế t h ầ n s á c s ữ n g sở sau đó không có nửa điểm trần trở cũng là đi theo thích già mani thở dài một hơi lúc đầu trong suốt như ngọc khuôn mặt giờ phút này cũng thay đổi vô cùng già yếu rất nhiều hắn một mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua sau lưng bồ đ ề cổ thụ lúc đầu xanh u ú n g tơi tốt sinh cơ bừng bừng nó giờ phút này cũng như trong gió nến trong mưa đang đồng dạng gần như xế chiều a di đà phật thiện hai thiện hai xem ra ngươi cũng không chịu nội sao thích g i ả ma n n phủ một cái rũ xuống vai bên cạnh cành cây nhỏ sắc mặt mang theo một tia thần thương nói ra b à ảnh vừa dứt lời một trận thanh thúy âm thanh lạng yên vang lên chỉ thấy bồ đề cổ thụ phía trên hộ cháo cũng như thủy tinh đồng dạng trở nên vỡ nát ha ha ha thích g i ả man y không có bồ đề cổ thụ ta nhìn ngươi tiếp xuống làm sao b â y giờ? thấy cảnh này vô thiên trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn c h ờ i gian h ắ n chỉ vào ngồi dưới đất thích g i ả man y nghi, nghiêm nghị hô còn muốn mình không đếm sỉa đến quả nhiên là si nhân nằm mo nói xong vô thiên bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mật ngay tại chỗ thấy lại đi thì... hắn đã đi tới thích giả man h i trước mặt a di đà phật thiện hai thiện hai thích giả man h i ngẩng đầu nhìn một chút trước người vô thiên thấp giọng nói ra vô thiên bể khổ vô nhai quay đầu l à bờ quay đầu l à bờ hơn một ngàn năm trước ngươi cũng không phải nói như vậy nghe được đây tám chữ vô thiên trên mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần chán ghét thiên hạ này vốn không có vô thiên là một cái tên là thích giả man h i người vì tại dưới cây bồ đề đắc đạo cắt mất trên thân ác nghiệm cũng không từng muốn đây đoàn ác n i ệ m tại ngàn năm quá trình bên trong vậy mà huyễn hóa ra hình người về s o đổi tên vô thiên người ta bản một thể nếu là hấp thu ngươi nói không chừng ta thật có thể bước ra một bước kia vô thiên một tay cầm tại thích g i ả mani trên đầu khoe miệng của hắn có chút bên trên tường chứa lên một vệt cười t à một ngày này hắn nhưng l à chờ quá lâu thích g i ả mani vẫn như cũ chắp tay trước ngực một mặt lạnh nhạt mặc cho đây vô thiên hấp thu hết mình lúc này một bên côn lôn lão tổ dạo bước đi tới hắn nhìn thấy vô thiên đối với đây thích g i ả mani đậu thủ cũng không có nhiều hơn ngăn cản dù sao trong mắt hắn trọng yếu nhất vẫn là trước mắt bồ đề cổ thụ thiên sơn linh đã ngơi đã đắc thủ vậy cái này bồ đề cổ thụ ta coi như thu nhận côn lôn lão tổ liếc qua bên cạnh vô thiên một mặt ý cười nói côn lôn huynh x i n cứ tự nhiên về sau bồ đề cổ thụ tận về ngươi vô thiên thuận miệng ứng phó một tiếng sau đó ánh mắt tiếp tục đặt ở trước mắt thích giả mani trên thân hắn không nghĩ tới bất quá là một s ợ i tàn hồn thể nội ẩn chứa lực lượng vậy mà như thế lớn nếu là có thể toàn bộ tiêu hóa thật cũng có thể bước vào thiên đạo t ă n g cảnh bồ đề cổ thụ các ngươi nhìn là bồ đề cổ thụ a ta đi hôm nay rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết bồ đề cổ thụ về sau trở về nhất định có thể hào hào khoác lát một cái bất quá dưới cây bồ đề có vẻ giống như liền mấy bóng người hắn là bọn họ đều là thiên nhân cảnh cừng giả một đường đi theo đây phiêu miếu các chủ đám người giờ phút này rốt cục đi tới tây thiên c h ỗ sâu khi bọn hắn nhìn thấy trăm trượng có hơn bồ đề cổ thụ trong nháy mắt ánh mắt thả ra một đạo nóng bóng q u a n mang bất quá dù sao có phiêu m i ế u các chủ đang ở trước mắt bọn hắn cũng không dám lung tung hành động theo cảm tính với lại cái k i a bồ đề cổ thụ bên cạnh thế nhưng là đứng đấy mấy bóng người đây chính là thiên nhân cảnh giới cơn giả g b ằ n g bọn hắn thực lực chỉ sợ còn không có quá khứ liền được người ta vỗ tới một trường nghĩ tới đây từng đôi ngưng trọng ánh mắt tụ vào tại tô hàn trên thân hiển nhiên bây giờ có tư cách đi vào chỉ có hắn một người mà còn lại người cũng chỉ có thể bên ngoài m cho dù là đã từng cựu châu trần nhà huyền trang không nhưng t r ư ơ n g chân nhân ba người cũng là như thế t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám nàng vốn là giai nhân làm sao làm tặc các chủ đại nhân không biết người kia là một bên huyền trang xa xa nhìn thoáng qua bồ đề cổ thụ phương hướng khi hắn nhìn thấy vô thiên trước người ngồi ngay thẳng lão già thì lập tức thân thể run lên bình tĩnh nội tâm trong nháy mắt tại lúc này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng người kia chính là thích giả man n h i tô hàn liếc qua phía trước ống tay áo vũng khẽ một mặt bình tĩnh nói ra cái gì hắn đó là thích giả man i câu nói này trong nháy mắt trong đám người nổ ra t ừ n g đôi khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía dưới cây bồ để ngồi lao giả thích g i ả man nghi đây chính là truyền thuyết bên trong nhân vật liền xem như một lần cuối cùng hiện thân tại trong cổ thư ghi chép cũng ít nhất là hơn một nghìn năm trước kia không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy truyền thuyết này cấp nhân vật đây thật là tam sinh hữu hạnh a ai đáng tiếc lục huynh hoa mãn lâu thở dài một hơi hiển nhiên ở đây người đều có thể nhìn thấy đây lịch sử tính một màn mà mình lại là bởi vì hai mắt m g bỏ qua vừa nghĩ như thế ngược lại là mười phần tiếp hận hoa huynh không có gì đẹp mắt bất quá chỉ là một cái cây mấy cái lao g i ả họ nghe thôi lục tiểu phụng vỗ vỗ hoa mãn lâu bà vai an ủi còn không có di hồng viện hoa khôi đẹp mắt có thể lời này vừa ra trong nháy mắt liền bị từng cái song song chất vấn nói thế nào đây thích g i ả ma en nở thế nhưng là phật gia người sáng lập làm sao có thể có thể cùng những cái kia sơn phân tục phân đánh đồng đương nhiên n ế u là trên g i n g nói vậy dĩ nhiên là không so được lục tiểu phụng gãi gãi đầu sau đó đôi đám người chỉ c hoa ỉ h mãn lâu con mắt một mặt xấu hổ cười đứng lên không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy thích già màn m tổ sư thật sự là chúng ta may mắn a huyền trang cùng bên cạnh không nhưng hai người hai mặt nhìn nhau sau đó một mặt ngừng trọng chắp tay trước ngực bất quá chờ hắn lại nhìn đi thì lại phát hiện tràng diện có chút kỳ quái chỉ thấy thích già ma n n tổ sư trước người đứng đây người giờ phút này chính một tay đặt ở hắn đỉnh đầu thấy thế nào tràng diện đều sẽ có mấy phần quỷ dị các chủ đại nhân không biết những người kia đang làm những gì huyền trang sắc mặt biến hóa nhìn về phía bên cạnh phiêu m i ệ u các chủ tô hằn hỏi người có thiện ác chi phân thích già mani cũng là như thế năm đó hắn vì phòng ngựa trong lòng ác n i ệ m sinh sôi lựa chọn tại dưới cây bồ đề đắc đạo thời điểm tách rời mình ác n i ệ m tô hằn khẽ vớt ống tay h một mặt hời hợt nói ra mà tại hắn sau khi ngã xuống vì phòng ngừa ác nghiệm trưởng thành là thai họa nhân gian hắn lưu lại một sợi tàn hồn gửi ở bồ đề cổ thụ dưới thật không nghĩ đến cuối cùng lại là hóa thành đây ác nghiệm chất dinh dưỡng cái gì huyền trang thần sắc khẽ giật mình có chút không biết làm sao nhìn về phía dưới cây bồ đề hai người không nghĩ tới cái k i a n g ồ i khoanh chân trên mặt đất lại là thích g i ả man nghi một sợi tàn hồn mà cái k i a n g n ư ờ i trước mặt chắc hẳn đó là các chủ đại nhân nâng lên ác nghiệm không nghĩ tới đế quân đại nhân lại là thích già man y ác n i ệ m biến thành k ó trách khủng bố như thế như vậy nghe được tô hàn mới vừa miêu tả một phen một bên dương đỉnh thiên giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ rung động năm người khác nhau nhau hai mặt nhìn nhau hiển nhiên mọi người đều bị sự thật này cho khiếp sợ đến bất quá cái này cũng khó trách đế quân đại nhân lợi hại như thế dù sao đây chính là phật gia người sáng lập thích g i ả mani ác nghiệm cái tia thiên phú tự nhiên là so với bọn hắn cao hơn suất không ít các chủ đại nhân đã như vậy nếu như chờ cái tia ác nghiệm hấp thu tàn hồn sợ là thực lực nhất định sẽ phóng đại sợ đến lúc đó huyền trang có chút h á miệng thân sắc có chút bối rối nói ra không nói là hắn giờ phút này những người còn lại trên mặt cũng là hoặc nhiều hoặc thiếu lộ ra một tia vẻ sợ hãi cái kia thích giả mang h i cỡ nào người cũng cái kia biến thành ác nghiệm tất nhiên cũng là thực lực siêu quần nếu là đợi thêm hắn hấp thu tàn hồn sợ đến lúc đó thật là cựu châu đại nạn ha ha ha chỉ thương thôi tô hàn vỗ nhẹ lên trong tay quả giấy tích trắng như ngọc trên mặt lộ ra một tia khinh thường ở trong mắt mình liền tính đây ác nghiệm hấp thu cái kia một sợi tàn hồn lại như thế nào cuối cùng vẫn là chạy không khỏi mình lòng bàn tay nghĩ tới đây tô hàn ánh mắt nhìn về phía ác nghiệm bên cạnh bồ đề cổ thụ cái kia dù sao cũng là cựu châu tam đại thánh vật một trong nếu là ở nơi này h ủ đúng là có chút đáng tiếc Các nhưng là từ h ấ y đây đem b các chủ trong đại dân cư nói ra vậy coi như không đồng dạng dù sao bằng cái kia quỷ thần khó lường thực lực có lẽ thật có khả năng làm đến các ngươi liền ở đây chờ bản các chủ đi một chút sẽ trở lại vừa dứt lời tô hàn một bước đặc không hướng thẳng đến phía trước bay đi còn đi không bao xa một bóng người xinh đẹp xuất hiện ngăn ở hắn trước mặt phía trước cấm địa xin dừng bước chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới cũng dám ngăn lại bản các chủ liền xem như ngươi chủ nhân đến rồi cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm càn nghe được lời nói này thu n g u y ệ t thần sắc xứng sở không nghĩ tới trước mắt vị này bạch đi thiếu niên lại là tại cựu châu thượng thanh danh hiển hách phiêu miệu các chủ quỳ xuống vừa dứt lời thu n g u y ệ t trong nháy mắt cảm giác trên bờ vai giống như thế như văn tấn hai đầu thẳng tắp thon cao chân giờ phút này cũng bởi vì chịu không được đây trọng lượng có chút tối lượng quỳ xuống lại là một trận nghiêm nghị chuyển đến thu nguyện trong nháy mắt như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống cuối cùng hai đầu gối quỳ trên mặt đất không thể động đậy nàng vốn là giai nhân làm sao làm tặc nói xong tô hàn cũng không có lại nhiều nhìn đây trên mặt đất nữ tử một chút trực tiếp hướng phía bồ để cổ thụ bay đi đây chính là phiêu miều các chủ thực lực sao khu cụ quỳ trên mặt đất khó lường thu nguyện giờ phút này sắc mặt trắng bệnh không thấy một tia huyết sắc không nghĩ tới mình lục địa thần tiên cựu phẩm thực lực vậy mà đang hắn trước mặt ngay cả một tia hoàn thủ cơ hội đều không có chỉ sợ chỉ có chủ nhân có thể đối phó hắn mặc dù thu nguyện trong lòng nghĩ như vậy nhưng là phiêu miếu các chủ mới vừa cái kiên lời nói lại là thời thời khắc khắc đều quanh quần tại nàng bên thay nghe hắn y tứ tựa h ồ ngay cả chủ nhân côn lôn lão tổ cũng không có bị hắn để vào mắt đây chính là các chủ đại nhân thực lực sao quả n h i ê n là khủng bố như vậy a vén vẹn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đến đây chặn đường đ ị c h nhân khủng bố quả n h i ê n là khủng bố a bất quá không thể không nói nữ tử này là một cái hiếm có mỹ nhân các chủ đại nhân ngược lại là cũng bỏ được hạ thủ được a là thủ tối hoa ta liền phục các chủ đại nhân mọi người thấy các chủ đại nhân xuất thủ một mặt này nao nhau, nhau trên mặt lộ ra mấy phần cảm cái mới vừa nữ tử kia thực lực sợ chí ít cũng là lục địa thần tiên cựu phẩm v õ giả không nghĩ tới các chủ đại nhân vậy mà chỉ dựa vào uy áp liền đem nó h à n g phục quả nhiên là khủng bố đến cực điểm a dương đỉnh tiên hai mắt nhau lại s ắ c bén nhìn về phía trên mặt đất quỷ mãi không đứng lên nữ tử có lẽ các chủ đại nhân phía trước nói nói là thật trong mắt hắn đế quân đại nhân c ó lẽ thật không tính là gì đồng doan trọng giờ phút này cũng dạo bước đứng dậy sờ vớt lấy cái c ằ m một năm nghiêm túc nói ra đúng vậy a hy vọng các chủ đại nhân không cần đối với đế quân đại nhân hạ thủ lưu tỉnh phạm thanh huệ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vện nụ cười nói t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín thiên d à i vũ khí nát có người đến cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức tại ở gần côn lôn lão tổ cùng vô thiên hai người đồng thời quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy cái tia quen thuộc âm thanh côn lôn lão tổ h ổ khu chấn động âm hiểm trên mặt lập tức xẹt qua một tia kinh ngạc kinh hãi thấp giọng nói ra là hắn phiêu miệu các chủ phiêu miệu các chủ nghe được đây quen thuộc danh tự vô thiên chậm rãi nhữ mày mặc dù mình chưa hề nhìn qua hắn nhưng là g i a hỏa này lại là năm lần bảy lượt hỏng mình chuyện tốt nhất là tuyết nguyệt thành ám sát một chuyện càng là trước mặt mọi người đánh mình mặt không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà đến như thế bất đi mình đi tìm hắn công phu hai vị trò chơi đến đây kết thúc hiện tại là các ngươi tự sát đâu vẫn là bạn các chủ đưa các ngươi đ o ạ n đường tô hàn chân đạp hư không s ắ c bén ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một chút lạnh lùng nói ra nghe được lời nói này côn luôn láo tổ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhật mà đổi thành một bên vô thiên càng là sắc mặt biến t r ợ n xanh t r ợ n tím sắc cái này phiêu miệu các chủ đơn giản liền không có đem bọn hắn để vào mắt phiêu miệu các chủ ngươi khó tránh khỏi có chút quá k i n h thường đi ngươi quả thực cho là mình vô địch thiên hạ sao vô thiên mặt tâm trầm quay đầu nhìn về phía b ấ t quá tay bên trên động tác lại là không có nửa điểm chần chờ nên hấp thu tiếp tục hấp thu mà thích già mang h i cái k i a m ộ t sợi t à n hồn giờ phút này bởi vì bị vô thiên hấp thu thân thể cũng biên thành trong s u ố t vô cùng tựa hồ tùy thời đều phải tiêu tán đồng dạng ha ha ha bản các chủ vốn chính là vô địch thiên hạ vừa lại không cần hai người các ngươi đến nói tô hàn cười nhạt một tiếng trong tay quạt giấy nhẹ nhàng v ỗ một mặt bình tĩnh nói ra lẽ nào lại như vậy côn lôn láo tổ nắm chặt s o n g quyền một đôi s u n g huyết đôi mắt trừng trừng nhìn về phía phiêu miếu các chủ tuy nói lần trước hai người tại phiêu miếu các trước cửa đã có một lần nho nhỏ n ế m thử mình lúc ấy rơi xuống hạ phong nhưng là hôm nay nếu là s ử suất toàn lực h i ệ u chết vào tay a i c ò n cũng c ò n chưa biết làm sao n g ư ơ i nghĩ thử một chút sao tô hàn khoe miệng có chút dâng lên chứa lên một vệ khinh thường nụ cười côn lôn h i n h ta hiện tại hấp thu sắp đến thoát thân không già còn xin ngươi xuất thủ chức ngăn lại hắn vô thiên nhìn thoáng qua côn lôn lao tổ t h ấ p giọng nói ra yên tâm thiên sân minh cái này phiêu miệu các chủ liền giao cho t a vừa dứt lời mới vừa thu hồi đến thiên giai vũ khí tập tâm xuất hiện lần nữa tại côn lôn lão tổ trong tay hắn một mặt tự tin nhìn qua tô hàn tuyên bố nói tiểu tử lần này thế nhưng là ngươi có chủ tâm muốn chết thiên giai vũ khí sao ngược lại là có chút hiếm lạ tô hàn chăm chú nhìn thêm côn lôn lão tổ trên tay kia thanh đen kịp dao găm tiếp tục nói bất quá tại bản các chủ trong mắt như trước vẫn lạ như là một khối sát vụn ngươi nghe được đây phiêu m i ệ u các chủ như thế xem nhẹ mình côn lôn lão tổ trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết phải biết mình vì thanh này thiên g i i vũ khí thế nhưng là tốn hao mình không ít công phu có thể hôm nay đây phiêu mị các chủ vậy mà nói là s á t vụn đây để hắn làm sao có thể có thể không b u â n hỏa muốn chết một lời đã nói ra côn lôn lão tổ lập bước ra một bước trong tay tập tâm lập tức hóa thành một đạo ngân quang hướng thẳng đến tô hàn đầu lâu bay đi sắc bén đến cực điểm tựa như không gian đều muốn bị cắt vỡ đồng dạng điều trùng tiểu kỹ tô hàn mí mắt đều không có khiên một cái chậm d ã i đưa tay trái ra nhìn đây phiêu m i u các chủ vậy mà muốn tay không tiếp được mình tập tâm côn lôn lão tổ lúc này trên mặt lộ ra một vệ tâm mỉm cười phải biết tập tâm mặc dù là thiên giai đê cấp vũ khí nhưng là trình độ sắc bén lại là không kèm chút nào thiên gia trung cấp vũ khí và ảnh một trận to lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên âm trầm trên bầu trời xuất hiện từng đạo nở rộ ánh sáng như là bị cắt đứt đ ồ n g dạng không đợi trăm trượng có hơn đám người kịp phản ứng l a n g lệ khí tức trong nháy mắt đem chọn cái chiến trường phủ kín một chút thực lực không đủ võ giả càng là tại chỗ sắc mặt t r ắ n g bệnh phun ra mau đến mà thảm nhất không khác là võ đang tống thanh thư lúc đầu hắn liền muốn tại chu chỉ nhược hiện bị phong đi một mình tại mọi người trước người nhưng chưa từng nghị cai t i ê một đạo khủng bố khí tức đánh tới hắn lại là chạy cũng không biết chạy thế nào thân thể trực tiếp tại chỗ đánh bay ra ngoài. nếu không phải trương chân nhân trong nháy mắt xuất thủ đem kéo lại đồng thời dùng một sợi chân khí che lại hắn tâm mạch chỉ sợ hắn đều sẽ tại chỗ mệnh t ă n g tại chỗ bất quá cũng bởi vì một cách này mà để hắn đã mất đi sinh sản tư cách cái này võ đang t i ể u tử thật đúng là không muốn sống a chỉ là tiên tiên cảnh giới cũng dám đứng ở nơi đó đúng vậy a nếu không phải trương chân nhân xuất thủ chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng không có thật là không có thực lực còn cứng rắn muôn trang mọi người thấy tống thanh thư như vậy thê thảm bộ dáng không khỏi cũng là châm trọc khiêu khích đứng lên bất quá mọi người cũng chỉ là nhỏ giọng thầm thì dù sao trương chân nhân liền đứng ở chỗ đó Cái tiêu t ngày thanh thư dù sao cũng dù l hắn đồ đệ hôm nay thế phải nào cũng đây phiêu ầ n mặt Nhìn h p i miếu các chủ vậy mà làm được thậm chí nhìn hắn sắp mặt vẫn là hỏi hợt không phí sức khí thiên giai vũ khí không gì hơn cái này vừa dứt lời chỉ nghe được một trận thanh thủy âm thanh từ tô hàn g trước mặt tập tâm trên tân văng lên lập tức không đợi côn lôn lão tổ kịp phản ứng cái k i a thanh thuy thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng cuối cùng vậy mà đang phiêu m i ệ u các chủ t r ư ớ c mặt hóa thành một đoàn máy vỡ đây làm sao có thể có thể nhìn thấy đây phiêu m i ệ u các chủ tay không đón lấy mình vũ khí vốn là để hắn trong lòng rất là rung động nhưng bây giờ thậm chí ngay cả thiên giai vũ khí trực tiếp bị hắn một tay bóp nát thực lực thế này sợ là cựu trâu bên trên không có người nào có thể cùng hắn so sánh sao làm sao có thể có thể đây chính là thiên giai vũ khí tập tâm a vậy mà liền như vậy bị hắn bóp nát tô hẳn cùng côn lôn lão tổ chiến đấu một màn tự nhiên bị thu nguyện thu hết vào mắt có thể nàng nhìn thấy chủ nhân lấy làm tự hào thiên giai vũ khí tập tâm hóa thành từng khối mảnh kiếm bể về sau nàng tâm lập tức giống như là đột nhiên ngừng đồng dạng thật lâu chưa từng kịp phản ứng cái gì thậm chí ngay cả tập tâm đều bị tiểu t ử này bóc nát nhìn thấy mới vừa phát sinh trước mắt tất cả vô thiên trong nháy mắt cảm giác mình đối với cái này phiêu m i ệ u các chủ có chút khinh thị liền xem như mình chỉ sợ đều làm không được tay không tiếp được tập tâm mực ích càng đừng đề cập trực tiếp bóc nát tiểu t ử này chẳng lẽ lại đã vượt qua đến một bước kia sao nghĩ đến đây vô thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng hưng ác hắn trợn mắt nhìn về phía trước người đã gần như trong s u ố t thích g i ả man nhi tàn hồn bây giờ muốn đối phó đây phiêu m i ệ u các chủ chỉ sợ chỉ có thể dựa vào hắn còn có thủ đoạn gì nữa cũng nhanh x u ấ t ra đi đừng đến cuối cùng chết rồi còn tại hối hận t ô hàn v ô vô ống tay áo sắc mặt như do xuân ấm áp tựa h ồ tại trong mắt của hắn mới vừa bóp nát thiên giai vũ khí sự tình bất quá là hắn bình sinh một cái việc nhỏ thôi